chưng một tây du phía trước hồng quân thành thánh chưng một tây du phía trước hồng quân thành thánh hồng hoang hoa quả sơn đỉnh núi một khối khai thiên lập địa đã tồn tại tiên thạch bên trong một đạo thanh quang dần dần đem một khắc nói hôi quang thôn vệ hầu như không còn n ấ c thân thể thiên linh hồn đánh một cái ở một cái dần dần khôi phục ý thức đây là hỗn độn ma viên bốn bản nguyên một trong linh minh thạch hầu bản nguyên xong rồi đem hầu ca cho làm mất rồi không đúng ta hiện tại chính là hầu ca là mỹ hầu vương sau khi suy nghĩ cẩn thận thân thể thiên đột nhiên ngây mẩn cả người cái kêu chẳng phải là nói hắn muốn thay thế h ậ u ca đi ứng kiếp tây du nghĩ nghĩ kiếp trước h ậ u ca bị như lai chấn áp 500 năm trăm n ă m tiếp đó bị mang lên cấm cô chú bồi lấy cái kia thích c ầ u nhỏ hòa thượng đi tây thiên thỉnh kinh cuối cùng bị như lai thu làm tay chân phong làm đ ấ u chiến thắng phật từng bức họa tại hắn tâm trí hệ lên thân thể thiên trong lòng tức khắc một trận lạnh g á y đây là bị làm khỉ chơi a không được hắn thật vất vả xuyên qua tới cũng không tưởng làm đổ bỏ đ ấ u chiến thắng phật hắn phải làm chính khống chế vận mệnh tề thiên đại thánh từ đó ta liền là tề thiên nói thầm một câu tề thiên trong đầu cách nghĩ điên cùng chuyển động phải nghĩ biện pháp tránh được tây du chi kiếp chuyện quá khẩn cấp a v a n h chính v ắ t hết óc suy nghĩ thế nào không đi tây du đâu vòng trời bên trên đột nhiên mênh ngông quần c u ộ n ra một cỗ để hắn linh hồn run dày khủng bố h u y áp đồng thời một đạo hùng vĩ âm thanh vang vọng tại hồng hoang trong thiên điệp ta là hồng quân bây giờ đã thành thánh một trăm ngàn năm về sau tại thiên ngoại thiên hỗn độn tử tiêu cung bên trong g i ả n g đạo phàm là người hữu duyên đều có thể tới nghe trăm năm mãn hạn t ử tiêu cung đóng tức khắc hết thể hồng hoang tiên âm bị mủ tuân g a kim liên từ khí đông lai nghìn và dặm đ ó lấy vô số đại đạo pháp tác hiện ra mênh ngông đạo vẫn bao phủ hồng hoang thiên đ i ệ đây là thiên địa đang vì thánh nhân trúc a hồng quân thành thánh thế thiên tức khắc gây dại nửa ngày mới lấy lại tinh thần cái này không phải tây du phía trước đây là xuyên qua đến tử tiêu cung ban nói phía trước cái k i a chẳng phải là nói thánh vị còn tại nghĩ vậy hắn lo lắng tức khắc toàn bộ không có thay vào đó là c ù n n h ỉ thánh vị a h ắ n tể thiên nhất định phải cướp một cái ai dám cùng hắn tranh hắn liền với ai liều mạng xem hiện ra trên trời ở giữa đại đạo p h á t tắc t ế thiên tức khắc vận chuyển hôn đội ma viên chuyển thừa công pháp cựu truyền ma thần quyết không ngừng quan sát lĩnh hội pháp tắc đạo vận đây chính là hàng tỷ trở khó gặp gỡ vô thượng cơ duyên a lúc thường pháp tác lực một mực đều là cùng hồng hoang thiên địa hòa làm một thể căn bản sẽ không xuất hiện rất khó lĩnh hội hiện tại có cái này cơ duyên không nắm chặt đều thật có lỗi hầu ca hy sinh mà còn hắn chỉ có một trăm l i n năm thời gian như đột phá không đến đại la kim tiên cảnh giới hỗn độn còn không thể nào vào được lại càng không dùng nói cái gì cấp thánh vị lúc này không chỉ t ế thiên hết thẻ hồng hoang bên trong tất cả sinh linh đều không có bỏ qua lần này phúc trạch toàn bộ điên cùng tu luyện cản bộ đầy đủ nửa canh giờ hiện ra đại đạo pháp tắc mới trầm rãi tiêu tán cuối cùng hồng hoang thiên địa lần nữa địa không i phục b ì h h t ư ờ n Cơ mà, tề t h i ê nhớ k ô không n tỉnh, còn nộ bên trong. Hồng hoang n g có thức chìm cảm tại h đắm năm một trăm ngàn năm kỳ hạn rất nhanh liền tới gần lớn trên đất t ừ n g đạo từng đạo tản ra cường đại khí tức lưu quang hướng về thiên ngoại thiên hỗn độn phóng đi thử tiêu cùng một nói nhanh đến mà lúc này hoa quả sơn đỉnh tiên thạch bên trong tề thiên cũng đến thời khắc mấu chốt nguyên thần bên trong một đoá hư hảo hoa sen đang tại chầm chậm tách mở một mảnh hai bên chín cánh theo thứ chín cánh hoa cánh thành hình hoa sen trước mắt từ hư biên thực ẩm theo một tiếng nổ vang tiên thạch nổ t a n cảnh một đạo khoanh chân mà ngồi thân ả n h xuất hiện tại hoa quả sơn đ ỉ n h mặt lấy thanh y thìa mặt như con ngọc chầm chậm mở mắt ra tề thiên dỗi tay tại trước mặt một v ệ dùng pháp lực huyện hóa ra một tấm gương đối với mình chiếu chiếu trên mặt tức khắc lộ ra vẻ hài lòng đẹp khỉ không đúng xoáy khỉ tự luyến một phen tề thiên mới tản ra cái gương tâm niệm vừa động một cây khoe khoang kim trường côn xuất hiện ở trong tay côn trên thân trước thiên đạo minh buộc vòng quanh hai chữ t h i không hắn phối hợp linh bảo cũng là hỗn độn ma viên đã từng hỗn độn trí bảo bị ban cổ đỗ trọng thương chém thành bốn đoạn hắn nơi này chỉ là trong đó một đoạn là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo xem c á i không hai cái chữ to thề thiên ánh mắt c h ấ p động r ồ i tay tại côn thân mơn trớn nói minh tức khắc biến thành ba cái mạ vàng chữ to kim cô đ ồ n g nhẹ nhàng huy vũ hai phát thề thiên trên mặt lộ ra một vệ p ý cười ha ha thế này mới thoát tay bây giờ đại la đã thành nên đi tử tiêu cung c ư ớ p không đúng nghe đạo dứt lời kim cô đ ồ n g cũng không thu hồi trực tiếp hướng trên vai một k i ê n g từng bước bước ra thân ảnh chấp mắt tàn biến hồng hoang thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong một tòa cự đại màu tím cung điện vắt ngang tại khôn cùng hỗn độn bên trong tản ra vô thượng huy nghiêm chính là tử tiêu cung trước điện vô số hồng hoang lớn có thể đứng đứng ở hỗn độn bên trong toàn thân đạo vận lưu truyền một bên ngăn cản hỗn độn cương phong xâm nhập một bên chậm đợi cửa cung mở ra đồng thời xung quanh còn có bóng người đang không ngừng chạy đến ầm ầm đột nhiên nơi xa hỗn độn l ự c c u ầ n c u ộ n ba đạo nhân ảnh một bên chiến đấu một bên hướng về tử tiêu cung mà đến cái này một màn dẫn tới chúng đại năng toàn bộ quay đầu nhìn đi muốn nhìn một chút là ai như vậy yêu tại đây vô tận hỗn độn bên trong chiến đấu vạn nhất pháp lực hao hết vậy nhưng là sẽ bị hỗn độn khí trực tiếp ma diệt các người đừng được voi đòi tiền lại không dừng tay ta còn tay tề thiên một côn đem công hướng chính mình hai đạo tản ra cực hàn lực đạo ánh sáng đánh nát lộ vẻ mặt không kiên nhẫn xem đối diện hai đạo thân ảnh thái âm tinh hai vị tiên thiên tri thần hi hỏa cùng thường hy hai người đều là áo trăng v a y trắng nét mặt t u y ệ t mỹ khí chất băng giá toàn thân tràn ngập cực hàn đạo vận vô s ỉ hạng người dám tròng ghẹo chúng ta hôm nay nhất định không cùng người chịu để yên chuyện hi hòa sắc mặt băng giá xem tề thiên âm thanh, thanh lạnh thường hy đồng dạng lộ vẻ mặt không giỏi lời này vừa nói ra, vốn định báo n ổ i tề thiên thần sắc bị kiểm hãm nhưng trong lòng cảm giác có chút oan uổng h ắ n từ hồng hoang vừa mới tiến vào hỗn độn bên trong liền gặp hi hòa cùng tường hy cũng nhìn ra hai người theo h ậ u xuất phát từ kiếp trước q u o n nết tề thiên vô ý thức kêu c â u mỹ nữ c h à o hỏi kết quả hai người trực tiếp trở mặt mặc hắn mọi cách giải thích hai nữ căn bản không nghe một đường đuổi giết hắn đến nơi này hiện tại hắn thật có chút không kiên nhẫn giang đạo liền muốn bắt đầu thánh vị còn chờ hắn chém giết nào có thời gian rỗi cùng hai nữ nhân tại đây đùa đùa d ẫ d ẫ không thể nói lý tề thiên mắt lộ không kiên nhẫn giơ lên trong tay kim cô đồng trực tiếp một côn Anh. Hôn độn bên trong tức keng h hiện một đạo vạn trượng ảnh, h ắ c côn xuất một trượng t vạn mang đạo o vô c ù lực, hướng về Hy Hòa về theo ư Thường ờ n cùng thường hy sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng lên trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, thái nguyệt luôn ngăn cản. g Hy phủ Hy Hòa Hy khắc phẩm thái đập. đầu đại rơi rơ vội tay sắc tức cực mặt âm bảo, một đạo binh khí giao kích nổ vang h i h ò a cùng thường hy hai người thân thể chấn động máy liệt dưới chân không chịu k h ô n g chế thụt lùi mấy vật trượng lại đến dây dưa lần sau ta sẽ không lưu thủ cảnh cáo nhìn hai nữ một cái tề thiên ném xuống một câu trực tiếp xoay người rời đi từng bước phóng ra như xúc địa thành thốn xuất hiện tại triệu trượng có hơn tiếp lấy thân hình không ngừng tan biến thoáng hiện hướng về nơi xa tử tiêu cùng tật tốc mà đi mà hi hòa cùng thường hy cũng không có lại truy cũng không phải sợ mà là hai người hiện tại nửa người đều tại phát tê thật sự là vô lực đuổi theo hai nữ giờ này trong lòng vô cùng chân kinh các nàng thật không n g ờ phía trước bị các nàng truy sát một mực cũng không hoàn thủ người sẽ đột nhiên b ộ c phát ra như vậy cường đại lực lượng tỉ tỉ hắn khí lực làm sao sẽ lớn như vậy chúng ta hai người cũng không địch hắn một kích lực có thể nhìn ra hắn lai l ị c sao nhìn không ra nghe được thường hy nguyên thần chuyên âm hi hòa lắc lắc đầu hắn nguyên thần cực kỳ cương đại ta rõ xét k h ô nghe đến bất kỳ tin bất tức. kỳ c ú n còn truy sao? Khi bên n g g ta truy trầm sao? hòa ở đây Đi trước Khi h dưới. mặt tỷ h h nhân chờ h á n nói nói, n c ú tỷ khi nói chuyện hai người thân thể cũng khôi phục bình thường toàn thân đạo vận lưu chuyển cũng hướng về tử tiêu cung lao đi làm thề thiên đi tới tử tiêu cung phía trước xem một đám sớm đến đại năng trực tiếp đem kim cô bổng vừa thu lại phất phất tay này các vị tốt chúng đại năng t ứ c khắp đầy mặt cổ quái bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp loại này chào hỏi phương thức lúc thường bọn hắn đều là làm á i trào chương hai tặng n g u y ê mội thành thánh chương hai tặng n g ư y i n ộ i thành thánh cơ mà mọi người cũng chưa nói cái gì trào phúng lời nói toàn bộ chính thức thi lễ đ á p lễ vừa vặn giao thủ bọn hắn đều thấy được hai cái đại la kim tiên sơ kỳ liên thủ đều bị người này một k í c h đánh lui tuy nhiên bọn hắn cũng không sợ nhưng đều là tòng long hắn sơ kiếp sống s ó t lao thần t i n h vô duyên vô cơ không có người sẽ loạn kết nhân quả ba bá lúc này hi hỏa cùng t h ư ờ n g h y cũng chạy tới hai người c h ừ n g mắt nhìn tề thiên một cái bất quá lại không có lại đều đánh kêu dết mà là yên tính đứng ở bên cạnh chờ đợi tử tiêu cung mở ra tề thiên cũng không có để ý một bên dò xét tử tiêu cùng một bên trong bóng tối quan sát đến đông đúc đại năng thực lực tất nhiên tính toán cướp thánh vị vậy đến biết người meta không thể vô nao đi lên liền cướp tam thanh phục hy nữ hoa đế tuấn thái nhất hồng vân trấn nguyên tử thi hỏa thường hy nhìn một vòng phát hiện đại bộ phận người đều là đại la kim tiên sơ kỳ chỉ có thái thanh phục hy thái nhất ba cái là trung h ạ tề thiên trong lòng khẽ buông lỏng xem ra chính mình thực lực không có cùng với hắn người tranh lệnh quá lớn phía trước hắn còn lo lắng cho mình tu luyện quá muộn sẽ bị bỏ qua một mảng lớn đây dù sao hôn đột ma viên bốn bản nguyên một trong so với tam thanh còn hơi kém hơn điểm hiện tại xem ra chính mình theo hầu cùng thiên phú vẫn là rất mạnh đương nhiên cũng khả năng cùng mình xuyên qua tới có quan hệ tuy nhiên còn có người không có tới nhưng nghĩ đến không có cái gì n g h ị c h thiên tồn tại không lâu sau đó côn bằng cùng minh hạ cũng đến thế thiên chú ý bên dưới cũng đều là đại la kim tiên sơ kỳ ông đúng lúc này tử tiêu cung cửa lớn bên trên đạo vận nhẹ nhàng rung động theo sau liền c h ậ m chậm mở ra một nam một nữ hai cái mười mấy tuổi bộ dáng đồng tử t ừ trong đi ra thế thiên con mắt tinh quang l ó e lên đây là hạo thiên giao trì khá lắm thế mà cũng là đại la kim tiên sơ kỳ k h ô n người bên cạnh.、Hạo、thiên thấy mọi người g hổ Hạo thấy tổ là đạo đ mọi ề u thiên ạ i t e o d õ hắn, vẫn chưa chư huynh vẫn quyền nói. Ra đã ở trong cung, vị sư ra, Lao ra lòi mời. i ôm đã ở vừa dứt lời một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp xông vào tử tiêu cung bên trong vô sỉ khắc đại năng sửng sốt một chút mới phản ứng qua tới thầm mắng một tiếng vội vàng thi triển thần thông hướng về tử tiêu cung bên trong phóng đi tử tiêu cung bên trong không gian cực lớn tựa như một cái nhỏ thế giới tề thiên thứ nhất xông vào đến một cái liền thấy được đại điện trung ương mấy ngàn nói bổ đoàn đặc biệt phía trước nhất một hàng bảy cái nhấp nhay thần bí nói minh bồ đoàn vê anh khoảnh khắc này tề thiên như cùng đánh m u gà mặt đều đỏ lên pháp lực t i ê u đốt tốc độ lần nữa bạo tăng trực tiếp hướng về bên trái thứ nhất bồ đoàn p h ó n g đi mắt thấy liền muốn ngồi trên bồ đoàn đột nhiên một đoàn thanh quang từ hắn bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc ba đạo thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước ba cái bồ đoàn bên trên tam thanh tề thiên thầm mắng một tiếng không kịp nghĩ nhiều xoay người liền hướng cái thứ tư bồ đoàn phòng đi nhưng mà bồ đoàn bên trên đột nhiên lăng không xuất hiện một cái chật pháp huyền quang lập loại nhấp n g á y một đạo hiểu điệu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên bồ đoàn thảo phục hy ngươi hung á c thặng ngươi mội thành thánh thế thiên khóe miệng hung hăng vừa kéo trong lòng hùng hùng hổ hổ thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại thứ sáu cái bồ đoàn bên trên bởi vì đệ ngũ cái bồ đoàn đã có người cốt bằng không hổ là đệ nhất thiên hạ c ự c tốc hắn trước thời hạn từng bước đều không thể tranh qua còn đến tam thanh cùng nữ hoa người phía trước là ba người hợp lực người sau là dựa vào phục hy trật pháp cũng không là thuần dựa vào tốc độ mà lúc này cái cuối cùng bồ đoàn cũng có người ngồi trên một vị đầy mặt hiền lành hồng báo láo giả Hồng Vân. dù sao cũng l thánh nhân a i t h không cam lỏng nhưng là chỉ có thể đi theo đế tuấn tại hàng thứ hai bồ đoàn ngồi xuống chỉ là hắn biết chính mình huynh đệ tất nhiên bỏ lỡ cái gì dù sao thánh nhân không thể nào vô duyên vô cớ đơn độc làm ra bảy cái bồ đoàn đặt ở hàng đầu tiên nhưng hiện đang nói cái gì đều đã mượn trừ phi hắn dám b ư ớ c lấy bị thánh nhân trách phạt rủi d o động thủ cướp còn đến tốc độ càng chậm khác đại năng ánh mắt lập lụa nhấp nháy cũng không có ra tay cướp đ o ạ n ở phía sau tùy tiện tìm bồ đoàn ngồi xuống một bên khác t h ế thiên tuy nhiên cướp được bồ đoàn nhưng hắn cũng không có xem nhẹ chủ quan hắn biết cái này chỉ là bắt đầu đừng xem mọi người hiện tại cũng trung thực ngồi xuống nhưng chỉ cần có người dẫn đầu cướp những người khác khẳng định cũng sẽ ra tay còn đến có hay không người dám động thủ t h ế thiên tuyệt không nghi ngờ không nói người khác liền tây phương cái kia hai vị lại không phải sợ phiến phất chủ bằng không về sau cũng không dám phản xuất về môn tự lập phật môn cho nên chỉ cần hồng quân không có mở miệng vị trí này liền còn không có ổn b ầ n đạo hồng vân còn chưa thỉnh giáo đạo h ư u tôn kiên kỵ ngay tại tề thiên suy tư lúc ngồi ở hắn bên phải hồng vân một mặt hiền lành nhìn lại thế thiên lập tức lấy lại tinh thần cũng là cười mở miệng nói thế thiên hồng vân đạo h ư u vừa mới tốt tốc độ a ha ha không đáng nhắc tới không kịp đạo h ư u thần thông hồng vân lập tức khiêm tốn lắc đầu theo sau lại lộ vẻ mặt hiếu kỳ đúng không rõ đạo hữu ở nơi nào tu hành vân đạo từng tìm triệu năm đi khắp hồng hoang nhưng vẫn chưa gặp qua đạo hữu a lời này vừa nói ra tử tiêu cung bên trong k á c đại năng cũng toàn bộ nhìn lại. bọn hắn cũng rất hiếu kỳ dù sao tề thiên giống như là đột nhiên lăng không toát ra đồng dạng nghe hồng vân hỏi thăm tề thiên n h o mắt triệu năm du hồng hoang có đủ nhàn trong lòng oán thầm một câu trong miệng trả lời ta đến từ phương đông hoa nói còn chưa dứt lời ba đạo nhân ảnh đột nhiên từ ngoài điện sông tới t i ê n đến xin lỗi chúng ta sư huynh đệ đã tới chậm mọi người nhất thời quay đầu nhìn đi hai cái áo xám đạo nhân một người cười mị mị một người sắc mặt khó khăn sau lưng còn có một cái dung mạo thanh tú n ữ tu tề thiên trong lòng hơi động âm thầm cảnh giất lên là chuẩn đề tiếp dẫn phía sau cái tia là hậu thổ hậu thổ sau khi đi vào cũng không nói gì lời nói mắt nhìn đế tuấn thái nhất liền đi tới đằng sau nhất để chống ba cái bồ đoàn ngồi xuống dưới chuẩn đề tiếp dẫn nhìn nhìn còn sót lại hai cái chống không bồ đoàn lại xem xem phía trước nhất ngồi đầy bảy cái bồ đoàn t h ầ n s á c q u ậ n q u ý mọi người thấy thế cũng không lên tiếng nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có chút chờ mong chờ mong cái này hai cái không cam lòng người đọc thủ đến lúc đó bọn hắn chỉ biết có thể hay không đọc thủ cơ mà chuẩn biết đây là thánh nhân đạo trường đọc thủ chuẩn không có tốt ăn trái cây nhưng bọn hắn lại không cam lòng phía trước cái kia bảy cái b ổ đoàn rõ ràng có lớn bí ẩn lớn cơ duyên lúc này chuẩn đề trước mắt sắc mặt lập tức trở nên bi thiết tiếng khóc nói sư minh ta hai người tốt số khổ a từ tây phương vô cùng khổ nơi ngàn dặm xa xôi chạy đến ngay đạo không nghĩ lại liền cái ngồi vị trí đều không có tiếp dẫn đầu tiên là s ư ớ n g sở theo sau phối hợp mặt như đ ư a đám trên mặt khó khăn sắc càng đậm mà chuẩn đề một bên g ặ t lệ một bên liên tiếp hướng phía trước mặt t ề thiên bảy người nhìn qua k h c đại năng tức khắc gốc bên dưới cái này cái này cũng qua không biết xấu hổ đi cơ mà tuy nhiên cười nhạt thậm chí là coi rẻ nhưng là đi theo nhìn sang chỉ là tam thanh nhắm mắt dưỡng thần không có phản ứng nữ hoa tại cùng nàng sau l ư n g phục hy giao tiếp côn bằng lánh nhãn bằng quan một bộ người sống chớ gần bộ dáng t ế thiên thì là tại hiếu kỳ xem hồng vân gặp hắn không có tương nhượng ý tứ tức khắc mắt lộ ra ngạc nhiên cái này hồng hoang có chút không giống với à hồng hoang thứ nhất người hiền lành thế mà không có chủ động nhường chỗ ngồi bất quá ngay sau đó hắn liền thầm mắng chính mình một câu n m ũ ít. kiếp trước tiểu thuyết nhìn nhiều đem chính mình nhìn quên đi thật đúng là coi là thật hồng vân là người hiền lành nhưng lại không phải n ố c như vậy giả dối khóc hy kịch hắn nếu có thể tin cũng sống không đến hiện tại cái gì không có vị trí ngồi cái kia không trả để chống hai bồ đoàn sao lại nói l i ê n tính không có bồ đoàn tại chỗ bên trên còn không thể nghe bên này tề thiên tại nghĩ b ậ y nghĩ bạn hồng vân lại là bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên đạo hữu là thế nào cái này xem ta a a không sao không sao t ề thiên bị bừng tỉnh lập tức lắc đầu nghiêm mặt nói chính là nhìn đạo hữu dáng dấp đẹp trai ây chương ba đạo tổ cứu mạng a chương ba đạo tổ cứu mạng a hồng vân quái dị nhìn hai mắt tề thiên theo sau yên lặng hướng bồ đoàn bên phải hơi chút xê dịch lúc này tề thiên nhìn một bộ não vét đen cái gì ý tứ đây là không chờ hắn giải thích đa tạ nhìn lén bên này chuẩn đề nhìn thấy hồng vân hoạt động ánh mắt sáng lên theo sau thân hình lóe lên liền đến hồng vân trước người đa tạ đạo hữu nhường cho nói xong trên thân thể phía trước liền muốn đem hồng vân bài trừ đi ra đi v â n h ba hồng vân trên thân đột nhiên toát ra một đạo hồng quang chuẩn đề không n g ờ đối phương thế mà dám đậu thủ tức khắc bị đánh bay ra ngoài cơ mà ban đầu hướng khác phương hướng ném bay chuẩn đề thế mà quỷ dị vạch một chống n t đánh hướng tới tề thiên tề thiên thử nhai rằng mắt hiện nghiêm nghị trực tiếp một quyền đập ra chính giữa chuẩn đề phía sau lưng ẩm a cái này một quyền tề thiên cũng không có k h á c h khí chuẩn đề trở tay không kịp trực tiếp bị trồng chất đánh bay hung hăng rơi đập trên mặt đất khóe miệng đều tràn ra màu tươi cũng không quái tề thiên ra tay đập gác hắn vốn đang tính toán tranh không đến vị trí liền cường đoạt người k h á c đây hiện tại hắn bằng bồn sự tránh đến lại có người muốn phản cướp hắn điều này làm cho tề thiên phát hỏa thật can đảm cảm thương ta sư đệ lúc này phản ứng qua tới tiếp dẫn tức khắc giận g ữ trực tiếp ném ra phối hợp c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tiếp dẫn bảo tràng bạo tràng bên trên kim quang lưu chuyển mang theo lớn lao u y áp hướng về tề thiên chấn áp xuống tề thiên trong mắt toát ra một vệ hung quang trực tiếp gọi ra kim cúc đồng không tránh không n h hung hăng đánh hướng tới c h ấ n áp mà đến tiếp dẫn bảo tràng cúc cho ta hơi anh đi kèm một tiếng nổ vang tiếp dẫn bảo tràng bay ngược trở lại tiếp dẫn trong tay xem bảo tràng bên trên có chút tảm đạm kim quang tiếp dẫn trong lòng giật cả mình thật cường đại lực lượng hắn ban đầu cho rằng chính mình đại la kim tiên trung kỳ thực lực đánh bại một cái sơ cấp người cần phải thực nhẹ nhàng không n g ờ đối phương chiến lược thế mà mảy may không kém gì hắn mà bên cạnh khác đại năng giờ này trong lòng cũng tràn đầy trấn kinh một là trấn kinh lại có người thật dám ở thánh nhân đạo trường đánh nhau h a y là chấn kinh tể thiên chiến l ự c phía trước bọn hắn trong đó nhất bộ phân người ngay tại hỗn độn bên trong gặp qua hắn chiến đấu nhưng này lúc cách khá xa đôi bên lại đều là đồng cấp cho nên không có hiện tại đối chiến đến chấn động dù sao cái này tiếp dẫn nhưng là đại la trung kỳ nhưng mà chấn động sau đó bọn hắn ánh mắt bắt đầu l ó e lên cái này đã đánh nhau thánh nhân thế mà còn không có xuất hiện đây là ngầm đồng ý có thể bằng b u ồ n sự cấp đoạt vị trí tức khắc chúng đại năng trở nên ngon g o ẹ rụ t động mà nhận thấy cái này một màn tể thiên trong lòng chầm xuống hỏng những người khác cũng tưởng cướp hắn thánh vị nghĩ vậy tể thiên trực tiếp bị đâm kịp đến h ấ p thu qua hỗn độn ma viên bản nguyên hắn lúc thường xem còn tốt nhưng một nhận đến kích thích quần bạo hiếu chiến tính cách sẽ bị kích phát t h a như hiện tại v ê n ba tề thiên trực tiếp đem bản thân khí thế toàn bộ phóng thích mở ra ban đầu gầy gò thân thể cũng trở nên cường tráng vô cùng quần bạo bá đạo khí thế để đông đúc đại la kim tiên sơ kỳ đại năng đồng tử co giúp lại liền cả thái thanh phục hy thái nhất tiếp dẫn bốn đại la kim tiên trung kỳ đều nhịn không được ngấm ngầm kinh hãi cái này khí thế không thua bọn hắn a như vậy cường đại la kim tiên sơ kỳ sao mà tề thiên thì là mắt lộ ra hưng ác muốn cấp ta vị trí các ngươi tìm nhầm người lại ăn ta một vậy liệt không dứt lời kim cô bổng đột nhiên trở nên cự đại vô cùng hướng về tiếp dẫn phủ đầu nện xuống tiếp dẫn biến sắc lần nữa cầm trong tay bảo tràng ném đúng ra thành lớn bên trên tràn ngập kim quang đạo vận cùng kim cô đ ồ n g đánh vào cùng một chỗ đ ư ờ n g ba tiếp dẫn thân thể run một cái dưới chân không cầm nổi lòng hướng về sau liền lùi lại hai bước mới đứng lại mà tề thiên đồng dạng lui về phía sau hai bước thối lui ra khỏi bộ đoàn khắc đại năng thấy thế ánh mắt sáng lên bước chân không nén nổi hướng phía trước một bước mà phát hiện cái này một màn tề thiên trong mắt trước mắt huyết hồng ai dám cấp ta vị trí bạo giống một tiếng toàn thân khí thế đột nhiên trở nên cùng bạo bàng bạc sát ý bao phủ hơn nửa cái tử tiêu cung chúng đại năng bước chân vô ý thức một đốn tề thiên thấy thế vội vàng thần tốc tiến lên hai bước tại trên bổ đoàn lần nữa đứng lại tay cầm kim cô đồng mắt bốc ung q u a n g nhìn quét mọi người sát ý xông lên trời một bộ muốn liều mạng tư thế cảm thụ được tề thiên cái tia cường đại c u ầ n bạo khí thế cùng với điên cùng ánh mắt đông đúc đại năng ánh mắt nhấp nháy cái này có vẻ như là người điên nhân quả tốt kết không tốt giải a nghĩ vậy có một số người bắt đầu đưa ánh mắt rời về phía hàng đầu tiên khác sáu người điều này làm cho đang xem hy kịch sáu người tức khắc giật cả mình vội vàng đem linh bảo t ế ra toàn thân khí thế cũng phóng xuất ra tới tam thanh đứng ở một chỗ phục hy cùng nữ hoa một lên trấn nguyên tử đứng ở hồng vân bên cạnh chỉ có côn bằng cùng tề thiên một dạng lẻ loi một mình nhưng hắn không sợ chút nào mắt lộ ra tàn nhẫn khí thế toàn bộ khai hỏa không có chút nào muốn thoái vị ý tứ bọn hắn liền chính người chúng ta nhiều như vậy trước tiên đem bọn hắn đánh bại lại phân vị trí lúc này một đạo lơ lửng không cố định âm thanh vang lên làm cho người ta không biết là ai cũng không có người đi truy cứu là ai bởi vì cái này âm thanh nói đến tuyệt đại đa số người trong tấm khảm chỉ có thế cục hỗn loạn bọn hắn mới có cơ hội dù sao đến bây giờ thánh nhân đều không có lộ diện ngăn cản nghĩ vậy trước kia không có cướp được hàng đầu tiên vị trí đại năng ánh mắt dần dần trở nên trở nên nguy hiểm c h ậ m c h ậ m tế ra linh bảo tình thế trở nên chạm vào liền p h á t mà người khởi s ư ớ n g chuẩn đề giờ này chính lôi kéo tiếp dẫn đứng ở đông đúc đại năng sau lưng ánh mắt nhấp nháy thỉnh thoảng nhìn về phía tề thiên cùng hồng vân một mức chú ý đến hắn tề thiên thay thế hận hàm răng ngưỡ hào một cái âm hiểm chuẩn đề trước kia cướp hồng vân không được thế mà muốn an toàn hắn an toàn không được hiện tại lại bắt đầu khích bác ly hắn cũng không có đi vạch trần bởi vì hắn biết hiện đang nói cũng căn bản vô dụng mọi người thầm nghĩ đưa bọn họ đánh rất bồ đoàn chính mình thợ b ị người nào giật dây bọn hắn căn bản không để bụng mắt thấy mọi người liền muốn đ ộ n g thủ tề thiên nóng nảy nhiều người như vậy thật khiêng không dừng lại a còn đến chờ hồng quân ra mặt ngăn cản tề thiên không hề nghĩ ngợi vạn nhất người ta căn bản không để bụng sinh tử của bọn họ đây dù sao thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến cho nên vẫn là dựa vào chính mình đi nghĩ vậy tề thiên thở sâu toàn thân pháp lực vận chuyển trực tiếp bạo giống một tiếng đạo tổ cứu mạng a a a Cự đại hồi âm tại hết t h ể tử tiêu cung không ngừng quanh quẩn mà đang chuẩn bị động thủ một đám đại năng tức khắc toàn bộ ngây dại mí mắt nhảy loạn họ tề ngươi chơi không dậy nổi thế mà cáo lao thầy chúng đại năng trong lòng thầm mắng cơ mà lại là đem pháp bảo cùng khí thế tạm thời thu hồi bọn hắn không dám đánh cực vạn nhất thánh nhân thật xuất hiện vậy hắn bọn họ liền t h ẳ n rồi nhưng là nửa nén hương đi qua thánh nhân vẫn không có xuất hiện chúng đại năng thở ra mùa hơi lại bắt đầu ngao ngoẹ rụ động không có hảo ý nhìn về phía hàng đầu tiên người điều này làm cho tề t i ê n bọn hắn toàn bộ trong lòng căng thẳng xem ra thật muốn liều mạng ngay tại chúng đại năng sắp ra tay lúc. tam thanh một trong nguyên thủy đột nhiên nhìn về phía côn bằng cùng tề thiên khoác lông cắm sừng hàng người cũng xứng cùng ta ngang hàng ngồi một hàng các ngươi vẫn là để cùng với hắn đạo hữu đi lời này vừa nói ra đang muốn động thủ đông đúc đại năng tức khắc ngược lại ánh mắt quỷ dị tại nguyên thủy tề thiên cùng côn bằng trên thân khứ hồi bồi hồi đây là muốn nội đấu a vậy đừng trách bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi nghĩ vậy chúng đại năng khí thế trầm trầm thu mà tề thiên sắc mặt lại là âm trầm xuống băng giá nhìn nguyên thủy đã không có thù hận cũng không lợi ích tranh thế mà nhằm vào hắn cơ mà hắn cũng không có lập tức ra tay xung quanh nhiều như vậy đại năng nhìn chằm chằm như h ổ đói hắn cũng không tưởng bị người hoàng tức tại hậu nhưng hắn cũng sẽ không ngông chiều nguyên thủy cho nên tề thiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía sắc mặt đồng dạng xanh đen c ô n bằng đạo hữu đây là ngươi không đúng ân chương bốn ta còn muốn thông thiên chương bốn ta còn muốn thông thiên tử tiêu cung mọi người toàn bộ xứng sở theo sau nhất tề lộ ra vẻ khi bị bị n g ư ờ i m ắ n g không dám cãi lại không nói còn giúp chèn ép cùng trận doanh người cái này cũng quá sợ mà côn bằng thì là lộ vẻ mặt âm tản nhìn về phía tề thiên đạo hữu ý gì thật làm ta là dễ bắt nạt đạo hữu hiểu lầm Lắc lắc t mặt mặt người côn l bằng tức khắc giận dữ trực tiếp tế i a phối hợp thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắt mình cùng liền muốn đánh hướng tới tề thiên nhưng bên dưới một giây hắn lại đem linh bảo vừa thu lại quái dị cười lên đạo hữu nói không sai xác thực là của ta không đúng sợi mang không cài tốt ha ha ha khắc đại năng giờ này cũng là phản ứng quá tới toàn bộ không nhịn được cười cái này tổn hại người thực tế quá ác độc k h ô n nạn ta cùng ngươi không chết không thôi chết đi nguyên thủy đầy mặt đỏ lên mắt lộ ra dữ tợn trực tiếp đưa hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo tam bảo ngọc như ý đánh về phía tề thiên tề thiên sớm có phòng bị trong tay kim cô đồng phủ đầu nên tiếp phanh ba đi kèm một tiếng nổ vang tam bảo ngọc như ý c h ư ớ c mắt bị đập bay nguyên thủy thiên tôn cũng bị cự đại lực đạo đẩy lui mấy bước mà tề thiên chỉ là thân hình lây nhẹ liền khôi phục bình thường thực lực mạnh yếu cao thấp biết liền đúng lúc này một tòa cự đại cung điện trực tiếp xuất hiện tại nguyên thủy phía trên mặt sau hướng phía sau lưng ầm ầm rơi đập côn bằng xuất thủ mà còn thời cơ cực kỳ tinh chuẩn chính là nguyên thủy lực cũ mới vừa tận lực mới chưa sinh thời khắc căn bản đến không kịp phòng ngự hoặc là trốn tránh mắt thấy nguyên thủy liền muốn bị nệm bên trong một bên thái thanh đột nhiên vung tay lên trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo thái ớt phất trần c h ư ớ c mắt dài ra đem côn bằng bắc minh cung c u ố n q u a n lấy theo sau hất lên phất trần bắc minh c u n g trực tiếp bị mang theo phản đánh hướng tới côn bằng côn bằng sắc mặt khẽ biến tâm niệm vừa động bắc minh cung t r ớ c mắt thu nhỏ lại xuyên qua phất trần trở về hắn lòng bàn tay mà thái thanh cũng không có tiếp tục công kích trực tiếp đem phất trần thu trở về mấy người ra tay trừ r a nguyên thủy ăn chút thua thiệt c á c ba người đều vô sự mà ném đi ra mặt nguyên thủy sắc mặt cực kỳ ưu á m khó coi toàn thân đạo vẫn tôn trào tam bảo ngọc như ý chớp mắt tăng gọn đến đỉnh núi lớn nhỏ bên trên bảo quang mãnh liệt hướng về tề thiên côn bằng chấn áp mà đi côn bằng vừa định có chút động tác tề thiên trong mắt hung quang loại lên từng bước bước ra thân hình trực tiếp xuất hiện khắp nơi tam bảo ngọc như ý trên không trong tay kim cô đ ổ n g đồng dạng tăng gọn song thủ nắm hung hăng một cái lực phách o a sơn ẩm tam bảo ng như ý chớp mắt bị nện rơi hình thể cũng co lại đến bình thường lớn nhỏ bên trên bảo quang h m đạm tự hồ bị sáng tạo. Nguyên thủy trong lòng kinh hãi, vây tay một cái tam bảo ngọc như ý bảo quang trùng c h ấ n loạn trọn g liền muốn bay trở về tề thiên trong mắt tinh quang lóe lên lần nữa bước ra từng bước trực tiếp xuất hiện tại tam bảo ngọc như ý bên cạnh ba dội tay đem tam bảo ngọc như ý bắt lấy theo sau chính ném vào nguyên thần bên trong đem chấn áp lại ngươi dám nguyên thủy sắc mặt tức khắc c ủ n biến hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo thế mà bị cướp cái này còn chịu nổi sao vội vàng thúc giục linh bảo bên trong nguyên thần ấ n ký muốn đem triệu hồi tề thiên cảm giác nguyên thần một trận rung động mắt thấy tam bảo ngọc như ý liền muốn lao ra tâm niệm vượ động t i u phẩm tam hoa xuất hiện theo trên mặt cánh hoa ánh xanh rực rỡ r ơ i r ụ n g tam bảo ngọc như ý chấn động dần dần biến yếu cuối cùng triệt để bất động t h ế thế thề thiên thế này mới thở ra một hơi c h ự c phẩm tiên thiên linh bảo quá khó khăn chấn áp thôi nếu không phải là hắn đại la tam hoa hoa nợ cửu phẩm là cao nhất cấp phẩm chất tam hoa thật đúng là không chấn áp được một bên khác cùng linh bảo mất đi liên lạc nguyên thủy triệt để nổ đưa ta linh bảo sắc mặt dữ tợn gào thét lớn liền muốn xông lên liều mạng đây chính là hắn duy nhất một món linh bảo nhìn thấy cái này một màn thái thanh cùng thông thiên cũng ý thức đến cái gì vội vàng giữ chặt điên của nguyên thủy thái thanh nhìn về phía tề thiên, thế thiên đạo hưu, Đấu p hơn á p mà thôi, h k、so、nữa t h i phân bảo nhai bên trên còn tốt nhiều đợi lấy hắn trước đây nghĩ vậy thể thiên nghiêm sắp mặt tất nhiên thái thanh đạo hữu mở miệng ta đây liền cho đạo hữu cái mặt mũi cơ mà chỉ là một cái nhân tình có thể không đủ người nguyên thủy tức khắc trợn mắt nhìn nhưng thái thanh đánh gây hắn thế thiên đạo hữu còn muốn cái gì thế thiên mỉm cười nhất chỉ thông thiên ta còn muốn hắn t h ế thiên mới mở miệng thông thiên c h ư ớ c mắt bồi dối vừa định báo nổi liền nghe đến phía sau tiếp lấy lời nói ân tình thông thiên đầu lông mày cuồng nhảy vài cái cắn răng nói có thể t h ế thiên không biết thông thiên vừa mới chấm câu nghe âm trong lòng n ừ n g thầm đem mới vừa chấn áp tam bảo ngọc như ý thả ra tiện tay ném cho nguyên thủy nguyên thủy vội vàng đem tam bảo ngọc như ý thu hồi nguyên thần bên trong tiếp đó xem thể thiên giọng căm hận nói cái nhục ngày hôm nay ngày khác sẽ làm hoàn trả thái thanh cùng thông thiên há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói đồng thời hai người trong lòng cũng có chút bất mãn nếu không phải là nguyên thủy vô cơ t r e o t r ọ n g hai người bọn họ cũng sẽ không nợ người ta nhân tình bây giờ còn thả lời hùng có chút thất thố nhưng ba người huynh đệ cảm tình vô cùng tốt bọn hắn cũng không tốt tại người ngoài trước mặt nói cái gì gặp nguyên thủy thả lời hùng t h thiên căn bản không sợ dỗi ra hai cây ngón tay lay qua lại liền xoay người hướng chính mình bồ đoàn đi đến nguyên thủy nhìn thấy cái này một màn trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí hôm nay x ỉ nhục hắn nguyên thủy nhớ kỹ người tự tìm cái chết đột nhiên tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp huy động kim cô đ ồ n g đánh hướng tới chuẩn đề vô sỉ hàng người thế mà nghĩ thừa dịp hắn cùng người chiến đấu cướp hắn thánh vị chính lén lút d ự a sát b ù a đoàn chuẩn đề trái tim nhảy một cái vội vàng gọi ra hắn c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệ u thụ đối với kim cô đ ồ n g hùng hàng quét một cái vanh b chuẩn đề thân thể chấn động bước chân không chịu khống chế liền lùi lại bảy tám bước sắc mặt một khối đỏ lên cưỡng chế đẻ xuống trong cầu ngai ngái trong lòng kiên kỵ càng sâu. lực lượng quá mạnh mẽ hắn căn bản không phải đối thủ gặp tề thiên còn muốn công kích chuẩn đề trực tiếp lách mình trốn đến tiếp dẫn bên cạnh cái này một màn nhìn tề thiên hàm r ă n g ngứa quá trộm gà quá đáng hận nhưng nhìn nhìn đề phòng tiếp dẫn tề thiên không có tiếp tục độc thủ có tiếp dẫn tại hắn không làm gì được chuẩn đề húng chi xung quanh còn có những người khác tại ngấp nghẽ cơ mà thù này hắn trước nhớ kỹ đ ư ờ n g ba lúc này một đạo hồng trung đại lữ âm thanh đột nhiên vang vọng hết thầy tử tiêu cung hôn hậu kinh khủng khí tức để tề thiên cảm giác linh hồn đều giống bị đông lại Tâm、thần â m t khẽ nhúc đ í c h nguyên thần bên trong cựu phẩm tam hoa nhẹ nhàng vượt truyền u u thanh quan g r ơ i r ụ n g tề thiên lại chớp mắt khôi phục bình thường thái nhất sách mới cầu theo đọc cầu sưu tầm cầu bình luận thuyết thư t h á m hoa ngươi không ném ta không ném tác phẩm khi nào có thể xuất đủ trường năm thái nhất chiến hồng vân c h ư ơ n năm thái nhất chiến hồng vân cơ mà thái nhất không phải đối h ắ n đ ộ n g thủ mà là đối hồng vân nhìn đầu bên trên chiếc tiêu huyền hoàng khí lượn l ờ cổ trùng tề thiên trong mắt tinh quang lõi lên muốn nói tử tiêu cung bên trong tất cả đại năng hắn nhất kiên kỵ chính là cái này thái nhất l i ê n tính tam thanh bên trong thái thanh hắn hiện tại còn không sợ dù sao không có bị hồng quân ban cho bảo thái thanh hắn vẫn là nắm chắc trên cái ngang tay nhưng đối đầu với tay cầm tiên thiên trí bảo thái nhất hắn có cực lớn nắm chắc đào tẩu dù sao trí bảo huy năng quá mạnh mẽ l i ê n tính không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực cũng không phải khắc linh bảo có thể so sánh húng chi thái nhất bản thân thực lực cũng rất mạnh nghĩ vậy hắn không nén nổi chính mắt nhìn kim c ố n đồng cái này vốn là hôn đ ộ n ma viên trí bảo lúc toàn thịnh so hôn đội chung còn mạnh hơn cùng đạo tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp một dạng đều là hôn đồn trí bảo chỉ tiếc bị bản cổ đũ trọng thương trong tay mình cái này chỉ là một phần tư xem ra giảng đạo về sau đến tử tế tìm xem khác ba phần hỗn đ ộ t ma viên bản nguyên rơi xuống mà lúc này tử tiêu cung bên trong khác đại năng cũng đều cùng thi triển thần thông tỉnh dậy tới khi bọn hắn thấy rõ thái nhất đỉnh đầu cổ t r u n g về sau đều là sắc mặt c n g biến lên tiếng k i n h hô thiên thiên trí bảo hỗn độn t r u n g sau một khắc trong mắt mọi người tức khắc lộ ra vẻ tham lam liền cả tam thanh cũng không ngoại lệ thiên thiên trí bảo a phía trước vu tộc liền đồn đãi hỗn độn chung tại thái nhất trong tay chỉ là những người khác chưa thấy qua hiện tại tận mắt thấy t hâm mộ đấu kỵ trong mắt đều đỏ lên chỉ có hậu thổ là một mặt bình tĩnh các nàng v u tộc cùng yêu tộc đấu mấy v à n năm thái nhất hôn đ ộ n chung nàng sớm chỉ thấy nhận thức qua lúc này thái nhất căn bản không có để ý tới những người khác trong mắt tham lam thân phụ tiên thiên trí bảo hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào đương nhiên thánh nhân ngoại trừ bình tĩnh xem hồng vân cùng trấn nguyên tử thản nhiên nói vị trí này ta nhìn chúng nhìn đạo mạc lại còn bá đạo thái nhất hồng vân cùng trấn nguyên tử sắc mặt một trận khó coi vừa vặn cái kêu một cái tiếng trung bọn hắn hợp lực mới ngăn lại hơn nữa nhìn thái nhất thần sắc rõ ràng không có dốc hết toàn lực. Lại đến vài lần. bọn hắn cũng không có năm chắc có thể bình yên tiếp được nhưng như vậy vứt bỏ hồng vân không cam lòng cũng không muốn hắn tâm tính thiện lương không giả nhưng lại không phải ngũ thiện đồ đần đều biết nói cái này bồ đoàn có đại bí mật hắn sao có thể thế được bởi vì đối phương câu nói đầu tiên chắp tay mừng cho cùng chấn nguyên tử l i ế t nhau hồng vân thân hình loại lên trực tiếp hiện ra bản thể hồng hoang thiên đ ệ u thứ nhất đ ó á hồng vân bên trên đạo vận tràn ngập tản ra cường đại khí thức để đông đúc đại năng một trận kinh hãi thật mạnh t h lực so với bọn hắn tuyệt đại đa số người đều cường nay cũng không phải hồng vân cố ý khoe khoang mà là hắn thật sự là không có linh bảo có thể dùng gặp hai người không thể nhường cho thái nhất trong mắt hiện lên một vệ nghiêm nghị hôn đồn t h u n g nhẹ nhàng chấn động một đạo huyền hoàng lược sông thẳng hai người mà đi chấn nguyên tử ném đi trong tay sách sách trực tiếp hóa là một đạo ánh sáng màn che ở hắn cùng hồng vân trước người ầm ầm tiếng vang bên trong màn sáng một trận giao động nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thái nhất hai mắt nhắm lại đỉnh đầu hôn đồn chung không ngừng chấn động Từng đạo từng đạo t ừ từng đạo từng đạo dầm dầm dầm. Dần dần nhưng g đạo h mà như trước càn g không nổi màn sáng tán loạn tốc độ điều này làm cho chấn nguyên tử trong lòng biện khuất vô cùng nếu như không phải tại đây hỗn độn bên trong mà là tại hồng hoang bên trong có đại địa lực gia trì hắn liền tính không thể giành được thắng lợi cũng có thể đứng ở thế bất bại đúng lúc này một đạo hồng quang từ màn sáng một xuyên m à qua chớp mắt xuất hiện tại thái nhất trước người trực tiếp hóa là một mảnh hồng vân đem bao bọc ở bên trong thái nhất trong lòng giật cả mình hắn vẫn là xem thường đối phương cái này tốc độ phía trước c ư ớ p bồ đoàn hiện nhiên giấu nghề cơ mà hắn cũng không sợ trong cơ thể thái dương chân hỏa trực tiếp bộc phát cực nóng ngọn lửa để hư không vặn vẹo biến hình nhưng mà hồng vân lại là mảy may không chịu ảnh hưởng ngược lại càng thu càng chặt đột nhiên không gian một trận kịch liệt chấn động thái nhất n h thân chớp mắt xuất hiện vết d ạ n không gian phát tắc thái nhất sắc mặt của biến đỉnh đầu hôn đồn trúng chớp đương theo một tiếng nổ vang hồng vân kịch liệt chấn động không có qua m ấ y hơi liền vội kịch co rút cuối cùng hóa thành nhân hình lúc này hồng vân mặt mày t r ắ n g bệnh toàn thân đạo v ậ n ảm đạm cố nén thân thể cảm giác xé rách đau dữ dội hồng vân lách mình lui về chấn nguyên tử bên cạnh chấn nguyên tử biến sắc vội vàng bị lấy hồng vân người không sao chứ ta p hồng ú c h vân vừa định mở miệng một cái máu tươi trực tiếp phun ra khí tức chấp mắt phải h ả i chấn nguyên tử giật n ả y cả mình vội vàng cầm ra một quả tản da sinh cơ linh quả nhét vào hồng vân trong miệng t r ớ c mắt hồng vân khí tức liền ổn định xuống khi ô n thấy liền cả thái nhất chạm thái lúc chúng đại năng tức khắc xôn xao chỉ thấy thái nhất trên mặt thế mà che kín với dạng như cùng một cái bị nã nát bút bê lại bị dính đông đúc đại năng nhìn tâm thần cuồng ngày tuy nhiên bọn hắn không biết vừa mới hồng vân trong vòng đã xảy ra cái gì nhưng liền người mang tiên tiên trí bảo hỗn độn trung thái nhất đều bị bị thương thành dạng này đủ thấy hồng vân thực lực đáng sợ nhất là hồng vân cảnh giới còn thấp thái nhất một bậc nhớ đến ở đây mọi người toàn bộ đối người này chuyển hồng hoa người n g hiền lành dâng lên sâu sắc kiên kỵ người thành thật bị buộc nóng này cũng là rất kinh khủng mà thái nhất giờ này lại là sắc mặt lưu ám như nước một đạo huyền hoàng lực từ hỗn độn trung lan tràn đến trên người hắn trên mặt vết dạn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu chỉ là sắc mặt như trước có chút tái nhợt bên cạnh thần truyền âm quan tâm nói nhị đệ ngươi thế nào c ân tốt, không có tổn đến gian pháp tắc. tắc vận dụng không kém đế giang ta chính là chủ quan phía dưới bị gây thương tích bất quá thái nhất nói đến đây đột nhiên không còn nguyên thần truyền âm mà là giọng nói như trung đồng vị trí này ta trí nguyện tất phải được vừa dứt lời đỉnh đầu hôn độn trung đột nhiên tắc vọt trở nên cự đại vô cùng theo sau hướng về chấn nguyên tử sách màn sáng hung hăng đánh tới hồng vân linh giúp ta t r ấ n nguyên tử sắc mặt biến đổi lớn hét lớn một thân toàn thân thổ chi pháp tắc hiện lên c h ư ớ c mắt tuân vào màn sáng trong vòng mà hồng vân cũng là song trưởng chống đỡ tại t r ấ n nguyên tử phía sau lưng trong cơ thể pháp lực không cần tiền chuyển cho t r ấ n nguyên tử ông x á c h màn sáng đúng phương pháp thì lực gia trì c h ư ớ c mắt trở nên ngưng thực vô cùng bên trên thổ chi pháp tắc tràn ngập trầm trọng mênh ô n g phanh oanh một tiếng rung trời nổ vang màn sáng t r ớ c mắt bị hỗn nộn trùng xô ra một đạo vết d ạ n nhưng chốc lát lại bị pháp tắc lực bổ sung xe rách tu bổ tu bổ xe rách hỗn nộn chung cùng s á tiến nhập đánh ràng co Thấy vậy một màn, thái nhất thái đạo mắt cự đại trung vang mang theo cuồng bạo lượt đạo hung manh đánh vào màn sáng bên trên màn sáng điên cuồng vặt mẹo rung động chỉ là kiên trì ba hơi thời gian liền ẩm ẩm tán loạn biến thành sách đạo vận lập loẹ nhấp nháy sách trực tiếp hóa là một m đạo hoàng ánh sáng dung nhập trấn nguyên tử trong cơ thể Phúc. Phúc. sau một khắc trấn nguyên tử cùng hồng vân hai người trực tiếp miệng phun máu tươi bị cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài bồ đoàn trống không. xung quanh đại năng ánh mắt một trận nhấp nháy no g n g h e rụt đ ộ n g nhưng theo thái nhất cất b ư ớ c b ư ớ c trên bồ đoàn mọi người ánh mắt lại t h ú liễm vị này lại càng không dễ chế hoa tề thiên xem hồng vân trấn nguyên tử bị thái nhất đánh rất bồ đoàn ánh mắt một trận biến hóa cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ra tay tuy nhiên hắn nghĩ giao hảo trấn nguyên tử hồng vân nhưng bây giờ hắn cũng không có năm chắc đối phó thái nhất liền tính ba người cùng một chỗ có thể đánh bại thái nhất nhưng bọn hắn ba người cũng sẽ nhận đến trọng thương húng chi đế tuấn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hơn nữa khác đại năng nhìn c h ầ m c h ầ m như hồ đói đến lúc đó b ò n g ự i bắt ve chim sẻ chứ sẵn liền hắn thánh vị đều muốn khó giữ được còn đến vì sao nghĩ giao hảo hai người chủ yếu là vì về sau làm tính toán tại hồng hoang không có giúp đỡ kết cục có thể không thế nào tốt hắn còn không có cường đại đến có thể bằng lực lượng chấn áp hết thảy cho nên mới muốn tìm mấy cái giúp đỡ xem xem tam thanh huynh đệ ô n đoàn m ư ơ i hai tổ vu ô n đoàn phục hy nữ ba ô n đoàn tiếp dẫn c h u đề ô m đoàn đế tuấn thái nhất vẫn là ô m đoàn liền cả côn bảng cuối cùng đều gia nhập yêu đình mà lần này hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng là liên thủ tài năng chống lại thái nhất cho nên hắn cũng không tưởng tương lai có tranh đấu đoạt bảo lúc liền người cô đơn một cái h ồ n g hoang trừ phi ngươi thực lực cường đại đến có thể chấn áp hết thẻ âm hiệu tình kế bằng không vẫn là thận trọng cẩn thận cho thỏa đáng húng chi hắn hôm nay kẻ t h ù cũng kết không ít chuẩn đề tiếp dẫn còn có nguyên thủy cũng biến tướng tương đương với đắc tội tam thành mặc dù có cái kia hai người tình cảm tại nhưng hắn nhưng không tin chờ hắn ngày nào thật cùng nguyên thủy sinh tử chém giết chút ơ n huệ này có thể để cho thái thanh thông thiên khoanh tay đứng nhìn ngay tại tề thiên suy nghĩ tung bay lúc cướp được vị trí thái nhất dường như chưa đủ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn trong mắt muốn cướp đoạt ý tứ không giấu chút nào tề thiên trong lòng s ư ớ n g sở đây là muốn cướp của ta thánh vị trước mắt tề thiên xù lông trong lòng lửa g i ậ n triệt để sôi t r à o tốt ta hắn không nghĩ đắc tội với người người khác thế mà cảm thấy hắn dễ bắt nạn kim cô bổng trực tiếp nắm trong tay quanh thân khí thế bốc lên trong mắt hung quăng tự c tề thiên khí thế một đốn sôi theo thái nhất ánh mắt bay đầu nhìn về phía bên cạnh đầy mặt đờ đẫn côn bằng không không phải muốn c ư ớ p t a a thế thiên gãi gãi đầu có chút lung túng đây thật là cứ vậy mà làm cái lớn hiểu lầm có thể ngươi muốn c ư ớ p côn bằng trực tiếp nhìn côn bằng a trước nhìn hắn là cái gì t a o thao tác mà lúc này côn bằng trong lòng biệt khuất giống như phía trước tề thiên đây là đều cảm thấy hắn dễ bắt nạt đúng không đến cái người đã nghĩ c ư ớ p hắn vị trí thật coi hắn làm nhờ vậy vê anh côn bằng trực tiếp bạo phát bắc minh cung trực tiếp tế lên toàn thân khí thế toàn bộ khai hỏa thủy chi pháp tắc bành trướng xâm lanh đú hẳn muốn của ta vị trí vậy nhìn ngươi một sự thái nhất con mắt nhíu lại hôn đồn chung trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn mà đế tuấn cũng là tế gia hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư ngay tại ba người sắp sửa động thủ thời khắc một đạo phiêu giao bất định âm thanh lần nữa vang lên đừng trì h o a n thời gian cùng một chỗ cơ b thánh nhân mau tới vẫn là phía trước cái kia đạo âm thanh bất quá vẫn là không có người để ý bởi vì bọn họ xác thực chậm trễ rất nhiều thời gian lại không ước thánh nhân thật nên đến nghĩ vậy đông đúc đại năng lại bắt đầu ánh mắt lấy lên lần này thái nhất cùng côn bằng cũng bất chấp tranh đấu tức khắc đề phòng những người khác cướp được vị trí người cũng là như thế mà tề thiên thì là thật dài thở m ộ t hơi có chút nhức đầu cướp cái thánh vị mà thôi thế nào liền khói như vậy đây theo sau tại mọi người ngây dại trong ánh mắt tề thiên r ắ t cuống họng lần nữa kêu lên đạo tổ cứu mạng a a a lần này không chỉ muốn cướp thánh vị đại năng liền cả tam thanh nữ va chờ cướp được thánh vị người đều lộ vẻ mặt cổ quái nhìn lại đây là chơi nghiện có thể vừa mới đã chứng minh qua thánh nhân sẽ không quản còn tới đây là cầm bọn hắn làm đồ đần n g đ ị c nghĩ vậy đông đúc đại năng ánh mắt lập tức trở nên trở nên nguy hiểm gặp hồng quân vẫn là nửa ngày không có xuất hiện tề thiên trong lòng rung một cái thật muốn liều máu mệnh ngay tại đại chiến trạm vào liền phát thời khắc một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên bông xuống đem mọi người khí thế toàn bộ gắt gao ép trở về l i ê n cả tế gia linh bảo đều bị trực tiếp ép trở về trong cơ thể đây là thánh uy tề thiên trong lòng cũng hỉ lớn lớn thở ra một hơi không dễ d à n g a rốt cục đến, đến rồi mà khác vài vị cướp được vị trí người cũng c h ầ m tính lại vừa mới quá nguy hiểm liền tính bọn hắn thực lực cũng không yếu nhưng chín người giao tranh gần tới ba ngàn đại năng không lui về phía sau cũng đã là bọn họ cực hạn Thật muốn động lên tay, theo một u n đ a trận đại đạo âm hưởng lên một đoạn cự đại vô cùng khánh vân xuất hiện tại mọi người trước người trong hư không ngũ sát hào quan g phủ lên chư tiên bắt âm tiên nhạc vang vọng hoàng vũ theo sau lại hóa thành rừng mây một vị tiên phong đạo cốt lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trên g i rừng mây hai mắt thâm thúy như tinh không phán phất có thể hiểu rõ hết thảy trong lòng mọi người giật cả mình vội vàng kho người c h ắ p tay b á i kiến hồng quân thánh nhân không cần đa lễ hồng quân ngồi xếp bằng ở trên hư không nhàn nhạt, nhạt quét một mắt mọi người chỉ là tại nhìn đến t h ế t h i ê n lúc lông mày dạo d ự n thế thiên bị nhìn trong lòng run một cái co rụt lại cổ hắn cũng không nghĩ giả hô cứu mạng thế nhưng không có cách nào a những người này không nói võ đức nghĩ một đám đơn đấu hắn một cái còn tốt hồng quân cũng không có nói cái gì mà là phất tay đem tử tiêu cung lớn cửa đóng đóng trăm năm đã qua giảng đạo bắt đầu mọi người vội vàng tại chính mình vị trí ngồi tốt chỉ có điều hồng vân cùng thái nhất thay đổi vị trí mà chuẩn đề tiếp dẫn hai người thì là lộ vẻ mặt quân q u y ế t cùng sầu khổ không muốn ngồi xuống thế thiên cổ quái xem hai người như vậy mới vừa sao theo sau hắn lại nhìn về phía hồng quân không biết thánh nhân sẽ có sao phản ứng nhưng mà hồng quân căn bản không để ý các ngươi có thể đến từ tiêu cung vậy liền là cùng ta hữu duyên ta làm giảng đạo ba lượn mỗi lần giảng đạo ba ngàn năm cách mỗi ngàn năm giảng đạo một lần hàng đầu tiên chỗ ngồi đã định sau này nghe đạo liền theo lúc này không được tùy ý biến hóa nghe thế hàng đầu tiên bồ đoàn bên trên người tức khắc đại hỷ thánh nhân lên tiếng về sau nghe đạo sẽ không cần lại lo lắng bị cướp đương nhiên không thì có cấp được vị trí lần à vô cùng buồn bực, còn buồn bọn hắn còn muốn l sau này g không h Hiện e đạo đây. đùa. lại tại, cấp m còn, nghe thánh nhân n tứ ý à h à n giảng đầu t ê n đoàn lớn có huyền Hồng quân ngét không bận không đến người nghĩ, mình bùa bắt đầu bài A. để đầu có cơ cách hề mặt tâm, tự mọi ý i đại đạo. giảng Lần này giảng thuật là đại la kim tiên t r i đạo có vật lăn lộn thành trước thiên địa sinh t i ê n lặng này l i ê u này độc lập mà không thay đổi chu hành nhi không thua có thể là thiên địa mẫu ta không biết kỳ danh chữ gọi nói gặp thánh nhân bắt đầu giảng đạo còn tại đứng chuẩn để cùng tiếp dẫn tức khắc biến sắc rốt cuộc bất chấp vị trí không vị trí vội vàng khoanh chân t ĩ n h toạng h e đạo bất quá tại nhập định phía trước chuẩn đề hung tận tận mắt nhìn tề thiên ghi hận sách mới cầu theo đọc cầu siêu tầm cầu bình luận thuyết thư thắng hoa ngươi không ném ta không ném tác phẩm khi nào có thể xuất đủ trưởng bảy người nào có thể thành thánh trưng bảy người nào có thể thành thánh chỉ có điều tề thiên đã nhập định căn bản không có phát giác theo hồng quân bắt đầu giảng đạo tử tiêu cung bên trong tức khắc đạo vận tràn ngập phát tác hiện lên dị tượng tới tấp hiện ra tề thiên phát hiện hồng quân nói nói so trước đó hiện ra giữa thiên địa đại đạo dễ hiểu rất nhiều nhưng lại càng thêm kỹ càng đối hắn hiện tại cảnh giới tu luyện trợ giúp lớn hơn đại la chi đạo tu tinh khí thần đến tam hoa là vì thiên địa nhân tam hoa hoa phân cửu phẩm tam hoa tê khai đại la phương thành tam hoa bên ngoài lại có ngũ khí tu hành không có tuyến nguyệt trong nháy mắt ba ngàn năm tử tiêu cung mấy nghìn đại năng đều l à n h ư si như say xa vào nội đạo bên trong cái này ba ngàn năm thỉnh thoảng có người đột phá tiếp lấy lại tiếp tục nghe đạo nội đạo tâm dấu thần gan dấu hồn thì dấu ý phổi dấu phách thận dấu tinh ngũ khí thì hướng nguyên mã tập hợp tại đỉnh ba năm gặp nhau đại la chi đạo thành nói đến nơi này hồng quân đột nhiên đình chỉ nhìn như trước đắm chìm tại ngộ đạo bên trong như s i như say mọi người hồng quân không có đánh thức bọn hắn cũng không có rời đi mà là nhắm mắt suy nghĩ v i ê n vông ba trăm năm sau mọi người lục tục từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại tề thiên xem nguyên thần bên trong thứ hai đoá màu vàng kim chín cánh hoa sen hưng ơ phấn không thôi đại la kim tiên trung kỳ thiên địa nhân tam hoa hắn người hoa hoa tất cả đều là hoa nợ cửu phẩm cái này tuyệt đối là đ ỉ n h cấp thiên phú theo h ậ u lúc này hắn cũng không cấm hiếu kỳ những người khác tam hoa đều là mấy chủng loại đặc biệt tam thanh hồng hoa mạnh nhất theo hầu a nghĩ đến cần phải cũng là cửu phẩm đi bảy ấ t q u trăm năm hôn có t đội hồng hoang khứ hồi đi một chuyến liền không bao nhiều thời gian chỉ có thái nhất cùng đế tuấn nguyên thần truyền âm một phen sau đó thái nhất đứng dậy đối với hồng quân làm thi lễ xoay người rời đi hậu thổ mắt nhìn rời đi thái nhất biết thái nhất là lo lắng các nàng tổ vu nhân cơ hội tấn công yêu tộc bất quá thái nhất nghĩ nhiều hết thẻ yêu tộc chân chính làm cho bọn họ mười hai tổ vu coi là đại địch chỉ có đế tuấn thái nhất phía dưới tiểu yêu bọn hắn căn bản coi rẻ ra tay nghĩ vậy hậu thổ liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện các tổ vu không có nguyên thần nhưng hậu thổ lại ngoại lệ nàng trong linh hồn có một chút nguyên thần mạnh vỡ cho nên lần này thánh nhân giảng đạo nàng mới trước đến sáu trăm năm về sau thái nhất trở về mọi người chỉ là xem qua một mắt liền tiếp tục tham gia pháp nội đạo Mặc có dù không trong h h nhân giảng đạo thời hiệu tốt, nhưng á n giảng cung bên tiêu quả đạo tốt, tử t l i năm h khí、so、hồng hoang phúc điệu còn đậm, không so sẽ nồng còn người có điệu đậm, bỏ lỡ. t r năm thoáng một cái đã qua theo hồng quân lần nữa mở mắt mọi người tinh thần chấn động lần thứ hai giảng đạo bắt đầu đại la về sau vốn là hôn nguyên kim tiên nhưng hồng hoang diễn biến thiên đạo xử sững hôn nguyên khó thành cho nên tu trở t h á n h lần này giảng đạo trần thánh trảm thi chi pháp trảm thi chi pháp hồng quân sáng tạo độc đáo tề thiên con mắt tỏa sáng hỗn độn ma viên truyền thừa đạo pháp cựu chuyển ma thần quyết tuy có hỗn nguyên kim tiên tu luyện p ư ơ n g pháp nhưng hỗn độn nghiền á t đại đạo không trọn v ẹ muốn tu thành cơ bản không thể nào cho nên cái này chạm thi chi pháp chính là lựa chọn tốt nhất người có t ă m thi thiện ác bản thân ân chém ra ký thác tại trước thiên linh bảo theo hồng quân giảng đạo mọi người lần nữa lâm vào nộ đạo bên trong chỉ có điều lần này giảng đạo nội dung có chút thơm ảo mọi người nghe có chút hao công ba ngàn năm trong nháy mắt ở giữa hồng quân đã xem chuẩn thánh chi đạo nói xong chỉ có điều lần này mọi người thức tỉnh thời gian có chút dài cho đến lần thứ ba giảng đạo bắt đầu phía trước mới hoàn hồn sáng nay đạo chiều chết cũng cam thế thiên lòng sinh cảm、khái. nháy mắt công phu ba ngàn năm đã qua cảm thụ được trong cơ thể pháp lực cùng nguyên thần bên trong còn chưa tách mở bệnh đậu mùa hắn không nén nổi c a u cao mày lần này thực lực tiến triển không lớn vẫn là đại la kim tiên trung kỳ không có đột phá xem ra càng về sau tu luyện độ khó càng lớn tần chức tốc độ cũng càng chậm a do xét bên d ư ớ i tử tiêu cung bên trong khác đại năng cơ bản đều cùng hắn tương đồng cảnh giới còn có mấy cái đại la sơ kỳ nhưng khi hắn cảm ứng được thái thanh phúc hy thái nhất tiếp dẫn bốn người khí tức lúc trong lòng tức khắc n h ệ dự đại la kim tiên hậu kỳ đây là tam hoa tê khai chỉ cần lại tu luyện vũ khí hướng nguyên tụ đình bọn hắn liền có thể thành liền đại la kim tiên định phong xem ra chính mình vẫn là kém bọn hắn từng bước a cơ mà hắn cũng không có nhuộm trí cảnh giới thấp không có nghĩa là hắn chiến lược thấp húng chi hắn bệnh đậu mùa cũng nhanh mở lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng g i ả n g đạo thành thánh c h i đạo lúc này hồng quân đột nhiên mở miệng để tử tiêu c u n g ba ngàn đại năng trong mắt tinh quang tăng vọn thánh nhân a từ khi lúc trước hồng quân thành thánh tất cả hồng hoang sinh linh liền cảm nhận đến thánh nhân uy nghiêm rõ ràng rồi thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến mà thành thánh cũng thành tất cả hồng hoang sinh linh theo đổi mục tiêu hiện tại bọn hắn cũng có hy vọng thành thánh há có thể không hưng phấn cho nên tất cả mọi người toàn bộ sâu sắc làm thi lễ lao sư từ bi không có để ý mọi người hưng phấn hồng quân chỉ lo chính mình bắt đầu giảng giải thánh nhân tri đạo mọi người cũng ngăn lấy suốt đ ộ n tâm thích tâm nghe giảng lần này thánh nhân tri đạo cực kỳ tối nghĩa khó hiểu đại đa số người đều là nghe như lọt vào trong sương mù cái hiểu cái không chỉ có một phần nhỏ người lộ ra như có điều suy nghĩ sắc 2900 n ă m về sau hồng quân đình chỉ giảng đạo toàn thân đạo vẫn mờ mịt dường như gần như cùng nói tương dung xem cảnh này thế thiên biết hồng quân sắp hợp đạo thành thánh c h i đạo đã nói cùng các ngươi còn có trăm năm đầy ba ngàn năm các ngươi có gì nghi vấn ta cùng nhau giải đáp dám hỏi lao sư như thế nào thánh nhân thái thanh co người dò hỏi thánh nhân nguyên thần ký thác hư không bất tử bất d i ệ t cũng xưng hôn nguyên đại la kim tiên nhưng thánh nhân là hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên cũng không là thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên thái thanh cùng mọi người nghe vậy toàn bộ lộ ra vẻ không hiểu hồng quân quét một mắt mọi người lắc lắc đầu hôn đội n g h i n ác đại đạo không t r ọ vẹn hôn nguyên đại la kim tiên đã thành quá khứ các ngươi biết được là được không cần miệt mái theo đổi còn có khác vấn đề sao thái thanh lắc đầu những người khác cũng không có vấn đề nếu như thế hồng quân dừng một chút không nhanh không c h ậ m nói thiên địa tri đạo chín h là vô cùng một là thay đổi ngăn lại ta về sau nên có bảy t h á n h vị lời này vừa nói ra t h ế thiên tức khắc kích động lên rốt cục đến phân phong t h á n h vị hắn cướp được bồ đ o ạ n vậy cái này h ồ n g hoang thánh nhân t ô n vị sẽ có hắn một phần khắc đại năng cũng là lại hỉ lại kinh vui chính là bọn hắn cũng có cơ hội thành thánh kinh h ã i là bọn hắn có ba ngàn người có thể thanh vị lại chỉ có bảy cái bảy cái dường như nghĩ tới cái gì mọi người đột nhiên chấn động đồng loạt nhìn về phía hàng đầu tiên bảy cái bồ đoàn bảy thánh vị bảy bồ đoàn chẳng lẽ nói đây là bồ đoàn bên trong cơ duyên làm ý thức đến điểm này bồ đoàn bên trên người c u n nghỉ khắc đại năng thì là hối tiếc nghĩ ném hôn đồn tự vận bọn hắn đoán được bảy bồ đoàn tất co h u y ề n cơ nhưng bọn hắn không ngờ là thánh vị a nếu như sớm biết vậy liều r a mệnh cũng muốn cướp một cái a đương nhiên nhất biệt khuất thuộc về hồng vân hiền lành hiền lành toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hắn mặc dù là người hiền lành nhưng liên quan đến thánh vị hắn sao có thể thế được giống nhau trước kia dạng kia lòng dạ độ lượng cho nên hắn giờ này nhìn thái nhất ánh mắt quả thực muốn đem hắn ăn sống n u ố tươi t hắn hận a hận thái nhất đoạt hắn thánh vị càng hận hơn thực lực của chính mình bất lực cướp được đều trông coi không dừng lại xem s á c mặt một hồi xanh một hồi đỏ h n g vân trấn nguyên tử đồng tình đập đập hắn b ả vai nghĩ an ủi lại còn không biết thế nào mở miệng thành thánh cơ duyên a đặc biệt đến mà khôi phục mất ai cũng không chịu nổi a đương nhiên không chịu nổi không ngừng h n g vân chuẩn đề cũng không chịu nổi thánh vị hình như không có bọn hắn sư huynh đệ sự tỉnh lần này chuẩn đề nóng này lao sư không đáp còn lại tám sao nghe được chuẩn đề nghi vấn những người khác cũng đều ánh mắt sáng lên nhìn về phía hồng quân đúng a chín đi một cái biến số nên còn có một cái đây bọn hắn còn có cơ hội nhưng mà hồng quân lời kế tiếp lại làm cho bọn họ thất vọng rồi đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín độn thứ nhất sinh vô cùng thay đổi mà lưu một con đường sống mà thiên đạo chín h là vô cùng một là thay đổi ta lại đã chiếm một vị cho nên dưới mắt chỉ có bảy t h á n h vị cái này chuẩn đề sắc mặt cực kỳ khó coi xem hàng đầu tiên bảy cái bộ đoàn trong lòng vô cùng hối tiếc sớm biết vậy trước kia liền nhiều không cần điểm mặt khóc lại thê thảm điểm rồi nói không chừng có người sẽ làm bị đây ông cuối cùng một tia hy vọng chuẩn đề hỏi dám hỏi lao sư người nào có thể thành thánh sách mới cầu theo đọc cầu s i ê u tầm cầu bình luận thuyết thư thám hoa ngươi không ném ta không ném tác phẩm khi nào có thể xuất đủ trường tám ném thánh vị cấp hồng mông tử khí chương tám ném thánh vị cấp hồng mông tử khí cái này vừa hỏi tất cả mọi người tâm đều bị treo lên liền cả tam thanh chờ cấp được bổ đoàn cũng không ngoại lệ dù sao hồng quân cũng không có nói khẳng định thánh nhân chính là bảy bổ đoàn bên trên người đều là đại gia phỏng đoán chỉ có tề tiên trong lòng n g n g như lao cậu kiếp trước hồng hoàng tiểu thuyết quá nhiều Bồ đón o hồng ngông tử lấy tại h h nhân, n mọi người lửa nóng trong ánh mắt hồng quân trước tiên nhìn về phía phía dưới tam thanh bàn cổ khai thiên công đức vô lượng tam thanh chính là bản khổ nguyên thần biến thành thân có khai thiên công đức có đại khí vật chính là đô ta có thể thành thánh Nói xong, ba đạo hồng mông tử khí từ hồng quân trong đạo ba bay tay ra, khí tử từ cảm h u i vào t ơn sư tôn nữ hoa khuôn mặt mừng rỡ và phần theo sau xúc động nhìn về phía phục hy sư minh cảm ơn ngươi nàng biết thực lực của chính mình tại đông đúc đại năng bên trong đồng thời không mạnh toàn bộ nhờ phục hy ở phía sau vì nàng chỗ dựa nàng tài năng chiếm được một pho tượng thánh vị chúc mừng sư muội phục hy sủng lịch sờ sờ nữ hoa mái tóc trong mắt không có một tia đố kỵ chỉ là trong lòng có chút cảm khái lúc trước đi theo hắn phía sau cái mông tiểu nha đầu sắp trở thành thánh nhân tôn sư về sau đã có thể không thể tùy tiện sờ đầu nhìn thấy nữ hoa cũng được ban cho cho hồng m ô n g tử khí bồ đoàn bên trên những người còn lại toàn bộ phân chấn quả nhiên là theo bồ đoàn định thánh vị mà không có cấp được vị trí đại năng thì là lộ vẻ mặt tuyệt vọng nhất tề bi thiết cầu lao sư từ bi Ban thế thế, c lắc lắc người, người mọi người kinh ngạc xôn xao tề thiên côn bằng cùng thái nhất thì là trận mắt há muộm quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai cảm ơn lao sư cảm ơn lao sư tiếp dẫn chuẩn đề lại là công nghị bọn hắn cũng không ngờ thế mà còn có phong hồi lộ chuyển xúc động đỏ bừng cả khuôn mặt chuẩn đề thậm chí đắc ý nhìn tề thiên một cái có vị đưa lại làm sao vậy bọn hắn không có vị trí cũng tương tự có thể thành thánh nhưng ngươi tề thiên đã có thể không nhất định nghĩ vậy chuẩn đề trong lòng hơi động như tề thiên có thể được đến hồng mông tử khí còn miễn nhưng không chiếm được đ á y mắt sát khí trợt lóe lên mà lúc này tề thiên không biết chuẩn đề ý nghĩ trong lòng cũng vô tâm tình cảm đi biết hắn chỉ biết là hắn thánh vị treo hắn thật không ngờ hồng quân thế mà không theo sáo lộ ra bài hai đạo hồng mông tử khí cho tiếp dẫn chuẩn đề vậy hắn bọn họ lên này làm ra tới đây bảy cái bồ đoàn làm cái gì đùa bọn hắn chơi kiếp trước tiểu thuyết lại làm hại ta ai nói cướp được bồ đoàn có thể đến ban cho hồng mông tử khí trong lòng bi phẫn nhưng tề thiên nhưng không có biểu lộ ra đến hắn không có cái kia thực lực đi nghi vấn t h á n h nhân dù sao t h á n h nhân phía dưới đều là sâu kiến lại không phải lời đùa d ỡ n nghĩ vậy tề thiên thẳng tóc nhìn về phía hồng quân trong tay cuối cùng một đạo hồng mông tử khí còn có cơ hội nhưng hắn trong lòng thật không chắc kiếp trước tiểu thuyết chính là cái hô to mà côn bằng cùng thái nhất cũng là đầy mặt chờ mong nhìn về phía cái kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí các đại năng cũng như thế t、like, hồng Quân láo sư thật không phải theo đoàn định thánh láo theo sư thật phải bùa vân ị vậy vọng. hy Tuy hắn bọn họ nhiên nhỏ, nhưng không Hồng bọn liền cũng còn cường. có hy vọng. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng、so、không có rất u so q cũng không hề để ý mọi người ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hồng vân hồng vân ngươi là khai thiên thứ nhất đám mây dung hợp một sởi khai thiên công đức biến hóa có công đức trong người chính là ta đệ tử ký danh có thể thành thánh dứt lời cuối cùng một đạo hồng mông tử khí cũng không có vào đầy mặt ngây dại hồng vân trong cơ thể hồng vân chớp mắt bừng tình mất mà được lại kinh hỷ để hắn sâu sắc không người thi một cái lễ cảm ơn sư tôn hồng quân gật gật đầu không có lại nói chuyện gặp hồng nông tử khí đã toàn bộ có chủ những người khác tức khắc lộ ra nồng đậm thất vọng sắc hâm mộ đấu kỵ nhìn về phía bảy người thậm chí một số người ánh mắt nhấp nháy mà tề thiên mặc dù có đ o á n liệu nhưng vẫn là nhịn không được một trận thất vọng cùng một b ự c thật không đùa hô t h ở sâu tề thiên bình phục bên dưới tâm tình của mình theo sau ánh mắt ngấm ngầm liếc nhìn tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên đạo tổ không cho vậy hắn chỉ có thể từ trong tay người khắc đoạt cái này hồng hoang thánh vị hắn nhất định phải muốn một cái mà bên cạnh côn bằng cùng thái nhất hai người cũng là biệt khuất kém điểm nôn ra máu vị trí c ư được thành thánh nhưng không có bọn hắn sự tỉnh nhưng bọn hắn cũng không dám trách tội hồng quân đạo tổ một là không có thực lực hai vẫn là không có thực lực cho nên bọn hắn cũng nhìn về phía khác được đến hồng m ô n g tử khí người cơ mà dừng lại nhiều nhất vẫn là tại hồng vân trên thân không ngừng bọn hắn ba người khác đại năng cũng là ánh mắt nhấp nháy xem được đến hồng m ô n g tử khí người điều này làm cho được đến hồng m ô n g tử khí tam thanh chờ bảy người trong lòng căng thẳng ngấm ngầm đề phòng cũng không biết có phải hay không đã nhận ra tử tiêu cung bên trong bầu không khí quỷ dị lúc này hồng quân tay lật một cái vậy mà lại là một đạo hồng nông tử khí mọi người đầu tiên là xứng sở lập tức trong mắt kém điểm toát ra ánh sáng xanh mọi người nhất thời một giật mình lộ vẻ mặt hoảng hốt trong mắt cùng nhận thức khắc biến mất không thấy gì nữa mà hồng quân lúc này cũng bông lòng tay ra cái kêu đạo hồng mông tử khí liền trực tiếp hướng tử tiêu cung mái vòm mà đi mà còn càng lúc càng mờ nhạt xem sắp tan biến hồng nông tử khí chúng đại năng tuy nhiên không cam l ò n g nhưng không có người dám chém giết vậy nhưng là muốn bị giết đời tiên phạt bổ a không người có thể k h á n g trụ trước kia cũng không phải không có người không tin tả nhưng cuối cùng đều tại diệt thế t i ê n phạt phía dưới biến thành cho bụi triệt đ ể hồn phi phách tán bệnh nhưng mà đúng lúc này một đạo thân ảnh tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên bay vút lên trời trước mắt xuất hiện tại hồng nông tử khí bên cạnh một tay lấy bắt lấy ẩm hồng nông tử khí tức khắc bộ phát ra gai mắt ánh sáng tím đem cái t i ê đạo thân ảnh bao bọc trong đó đó lấy một đạo làm cho người ta thần hồn n ề u n ứ c thô mập vô cùng diệt thế lôi phạt coi nhẹ tử tiêu cúng hung hăng chém vào ánh sáng tím bên trong vê anh a để thiên địa mất tiếng nổ vang đi kèm một tiếng thê lương cực hạn tiêu thảm trong lúc khiếp sợ mọi người nhất thời lộ ra vui trên nôi đau người khắc sắc thế mà dám ở diệt thế lôi phạt bên dưới cấp thiên đạo vật thật là m u ố n chết theo lôi phạt cùng ánh sáng tím c h ậ m chậm tiêu tán một khối toàn thân cháy đen thi thể trôi nổi trên giữa không trung quả nhiên đã chết chỉ là sau một khắc ban đầu bất động thi thể đột nhiên run run một cái tiếp đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt đứng lên hé miệng c h ậ m chậm, chậm nổ ra một cái khói đen tê thật đau a chương chín lao sư ngươi sẽ không cấp của ta à chương chín lao sư ngươi sẽ không cấp của ta à Xoạch. xao, đạo, đại Lại phạt. đạo Chúng tức khắc sắc. có chống chỉ có một đạo, nhưng vừa mới cái chính được Cơ cái không thế thiên nhiên nhưng kinh khủng ý thế, mọi người chính dám khẳng định tuyệt đối sống không được tới. Cơ mà, khi bọn hắn nhìn thấy hiện ánh hồng năng xôn tin tưởng người người sống bọn bóng đen trong sáng đều đối trọi diệt mới kia mọi tới. kia Tuy một tuyệt tay tím ra qua vừa ra là lộ mà, dám dám bọn hắn không có lớn như vậy lá gan làm thánh nhân mặt chém giết mà còn cái này cướp được hồng m ô n g tử khí người cũng không tốt cho ca đặc biệt khiên qua d i ệ t thế lôi phạt càng là làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình sinh ra lòng kiên kỵ cho nên mọi người toàn bộ đồng loạt nhìn về phía hồng quân đạo tổ hy vọng hắn có thể thu hồi hồng m ô n g tử khí dù sao bọn hắn không chiếm được vậy người khác cũng đừng nghĩ được đến lúc này ngồi xếp bằng giường mây bên trên hồng quân cũng là trong lòng ngạc nhiên hắn cũng không ngờ lại có người dám l ạ n kháng thiên phạt sinh đoạt cường đoạt còn thành công xem toàn thân đen nhánh đỉnh đầu còn tại bút khói tề tiên hồng quân đột nhiên mặc danh có chút muốn cười. hắn đã chính không biết có bao nhiêu vạn năm không thấy được sự tình thú vị như vậy tình cảm mà còn vừa mới diệt thế lôi phạt rơi xuống là lúc hắn loáng thoáng cảm giác đến có một khắc cổ hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất tuy nhiên rất ngắn nhưng hắn xác thực cảm thấy nhưng lại có chút quen thuộc trong mắt thiên đạo lực hiện lên bên dưới một giây hồng quân đạo tổ như có điều suy nghĩ thật là người q u â n a đáng tiếc vẫn là không có chống chọi qua thiên phạt còn là hắn anh minh lựa chọn gia nhập gặp hồng quân mặt lạnh như tiền chính nhịn thể thiên nheo mắt nhanh chóng đem hồng mông tử khí thu vào nguyên thần bên trong theo sau hạ cánh xuống gái gái bị đốt trọi tóc cười kh ra thầy ta bằng bồn sự cướp ách được đến t ế thiên cái này mới mở miệng ban đầu bị thiên phạt đánh cho tối đen như mực hắn tức khắc lộ ra hai dãy răng trắng lớn làm cho người ta cảm thấy khôi hài vô cùng sư minh hắn thật đen a đột nhiên một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh v a n g lên để mọi người nhất t ế ngốc bên d ư ớ i và vai đều nhịn không được đứng thẳng vài cái t ế thiên thì là đầu lông mày cùng ngày không khỏi nhìn về phía lên tiếng người cơ mà sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người nữ a xem nàng cái tia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếu kỳ cùng trong mắt đơn thuần tề thiên không nén nổi có chút ngạc nhiên đây là người tương lai tộc thánh mẫu nữ ba thế nào cảm giác có điểm mật manh sư muội không có thể không lễ lúc này phục hy c h ừ n g mắt nhìn nữ ba một cái nữ ba tức khắc dí dòm l è lưới một cái phục hy bất đắc dĩ áy náy nhìn về phía tề thiên đạo h ư u chớ trách ta sư muội chỉ là ưa thích lời ngay nói thật không có ác ý tề thiên trầm mặc cái này hai huynh muội đều có chút không đúng dứt khoát không còn để ý tới mà là lại lần nữa nhìn về phía hồng quân thấp t h ỏ n nói lão sư ngươi sẽ không cấp của ta hồng mông tử khí a hồng quân ra mặt r u n g một cái nhưng chốc lát lại khôi phục hở h ữ g đã sống qua thiên phạt liền là người tạo hóa tương lai có thể thành hay không thánh liền nhìn ngươi bổn sự lời này vừa nói ra c á c đại năng tức khắc lộ vẻ mặt thất vọng nhưng là không dám nói cái gì dù sao thánh nhân làm việc cái kia cần bọn hắn lắm miệng mà tề thiên gặp hồng quân không có muốn thu hồi hồng n ô n g tử khí ý tứ dẫn theo tâm tức khắc mới hạ xuống vội vàng không người nói cảm ơn đa tạ lão sư làm nên đời sau người tôn sư trọng đạo làm ý đức chỉ cần sư tôn không phụ hắn hắn cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa khi sư diệt tổ đương nhiên nếu như hồng quân thật muốn hắn giao ra hồng mông t ử khí hắn khẳng định cũng sẽ giao không có cách nào nghĩ diệt tổ cũng không có cái k i a thực lực nhưng không có mười món tám món tiên thiên trí bảo đổi hắn khẳng định mặc kệ dù sao hắn nhưng là gặp xét đánh vừa mới cái k i ê m một đạo thiên phạt tới người lúc hắn tức khắc liền hối hận bởi vì hắn có thể chính cảm giác đến căn bản khiêng không dừng lại nhưng ngay tại hắn tuyệt vọng là lúc một đạo cự đại vượn khỉ hư ảnh từ hắn kim c u ố c đồng cũng chính là hỗn độn ma viên thần bình t o á i không bên trong toát ra tiếp đó tại hắn ngây dại trong ánh mắt bị thiên phạt chém thành cho xám mà thiên phạt cũng bị triệt tiêu lại đ cuối cùng liền đem hắn đánh cho cháy đen vết thương không nhẹ không nặng chỉ là hắn cũng không có đối hư ảnh lòng sinh c ả m kích ngược lại lòng còn sợ hãi cùng đ ị trí bởi vì ngay tại cái kia đạo ma viên hư ảnh bị đánh tản là lúc hắn từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm ác ý cùng á ậ n động hắn không biết cái kia đến cùng là cái gì chẳng lẽ là hôn đội ma viên còn xuất lại linh thức hắn biết đạo h ư u cường đại sinh linh sau khi chết có thể bảo tồn bộ phận linh thức lần nữa đoạt xá chủ sinh nếu như thật là như thế này cái kia diệt thế thiên phạt tương đương với biến tướng cứu hắn một mạng từ vừa mới cảm ứng bên trong hắn rõ ràng chính cảm giác đến xa xa không phải đối thủ. đến lúc đó tại hắn không hề phòng bị phía dưới đoạt xá hắn dễ như chở bàn tay nghĩ vậy hắn không khỏi một trận vui mừng còn tốt trong lúc vô tình hóa rất một hồi nguy cơ đồng thời đối với thành thánh tề h thiên càng thêm khát vọng không thành thánh trung vi là sâu kiến a cơ mà xem nguyên thần bên trong cái kia đạo hồng nông tử khí tề h thiên lại khống chế không ngừng t u é t ra miệng cái này xét đánh không có chịu không a rốt cuộc có thành thánh hy vọng tuy nhiên hồng quân đạo tổ nói mớn chờ thiên đạo viên mãn tài năng cái cuối cùng thành thánh nhưng hắn đạo này hồng nông tử khí nhưng là bỏ trốn đi một sinh vô cùng biển số ai k i a cái cuối cùng thành thánh đã có thể không nhất định nghĩ vậy hắn ngấm ngầm quyết định trở trở về hoa quả sơn đến tử tế cân nhắc quy hoạch một cái tốt lắm hồng nông tử khí đến đây là ngừng lúc này hồng quân đạo tổ đột nhiên mở miệng không có được đến hồng nông tử khí đại năng tuy nhiên không cam l ò n g nhưng là không có cách nào ai khiến bọn hắn vừa mới không có cái k i a đảm lượng chém giết côn bằng cùng thái nhất giờ này xem như trước toàn thân cháy đen tề tiên hâm mộ đ ộ i phục đều là mà có vừa mới bọn hắn cũng có cấp cách nghĩ nhưng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có cái tia đảm lượng phó ra hành động hiện tại bảy cái bộ đoàn không có hồng n ô n g tử khí liền hai người bọn họ nghĩ vậy hai người cảm thấy trên mặt có chút phát suốt đồng thời trong lòng cũng bắt đầu n ư u đồ giam đạo kết thúc thánh vị đã phân ta đem thân hợp thiên đạo từ đó hồng quân là thiên đạo thiên đạo không vì hồng quân không phải là thiên địa đại thế không ra a mọi người nhất thời kinh hãi tiện đà trong lòng mừng thầm hồng quân hợp đạo cái kia hồng hoang thời gian ngắn lại không thành nhân đây đối với bọn hắn đến nói nhưng là chuyện tốt chỉ là trên mặt lại là giả vợ như thương tâm không muốn sắc lao sư nghĩ kỹ hồng quân xem tại trong mắt trong lòng không hề bận tâm không hề xúc động hắn kiếp trước vốn là hỗn độn ma thần cảm tình đạo mạc hiện tại làm ra hết thệ cũng chỉ là thuận theo hồng hoàng thiên đạo đại thế hợp đạo cũng chỉ là hắn tu luyện một cái thủ đoạn ta sắp hợp đạo phía trước đoạt được rất nhiều pháp bảo đối ta mà nói đã là vô dụng bây giờ ban cho các ngươi hồng quân nói xong mọi người nhất thời một trận xúc động đặc biệt một chút không có linh bảo người càng làm mừng rỡ như điên có thể để cho thánh nhân coi trọng đồng thời siêu tầm pháp bảo h ả có thể kém đa tạ lao sư mà tề thiên thì là một mặt bình tĩnh hắn biết tại đây ban cho bảo không có người khắc phần đều là đạo tổ thất vị chính thức đệ tử tuy nhiên hắn cũng phải đến hồng mông tự khí nhưng hồng quân tịch thu hắn là chính thức đệ tử nghĩ đến cũng không có hắn chuyện gì cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở phía sau phân bảo nhai bên trên nơi đó nhưng là có rất nhiều cường đại linh bảo đợi lấy hắn c r ư ớ c đây thái thanh hồng quân l ạ n h n h ạ t nhìn về phía thái thanh ngươi là ta đứng đầu đồ bàn c ổ nguyên thần một trong cái này tiên thiên trí bảo thái cực đồ cùng ngươi hữu duyên có thể dùng cho p h o n g thân dứt lời một cái tản r a âm dương đạo vận cổ đồ trực tiếp xuất hiện tại thái thanh trước mặt xem trước mặt thái cực đồ tuy là thái thanh thanh tĩnh vô vi giờ này cũng là lộ vẻ mặt kinh hỉ đây chính là tiên thiên trí bảo a phía trước nhìn thấy thái nhất h ô n độn chung lúc hắn liền có chút hâm mộ hiện tại hắn cũng có đa tạ sư tôn những người khác gặp thái thanh tiếp nhận thái cửa đ ổ toàn bộ lộ ra hâm mộ đấu kỹ sắc liên cả sớm đã biết h i ể u tề thiên cũng là liếm liếm môi nhẹ nhàng u ố t ve bên dưới hắn kim c u ố c đồng Sách mới cầu theo đọc cầu siêu tẩm cầu bình luận thuyết thư thám hoa ngươi không ném ta không ném tác phẩm khi nào có thể xuất đủ trường mười cái này nữ hoa có điểm không dở mới chương mười cái này nữ o a có điểm không dở mới tề thiên trong lòng ý nghĩ tôn trào xem ra đến sớm chút tìm được bị bản cổ chém đứt khác ba đoạn để kim cô đ ồ n g cũng trở thành tiên tiên trí bảo vàng không về sau đấu pháp muốn ăn thua t h i t a nguyên thủy ngươi là ta nhị đệ tử bàn cổ nguyên thần một trong cái này tiên tiên trí bảo bàn cổ phiên cùng ngươi l ư u duyên cùng ngươi trấn áp số mệnh cảm ơn sư tôn nguyên thủy cũng hỉ hắn chính không ngờ thế mà cũng có thể được đến tiên tiên trí bảo vội vàng không thể đợi nổi tiếp nhận bàn cổ phiên mọi người lại là một trận đố kỵ đồng thời nhìn về phía hồng quân ánh mắt càng thêm tha thiết thông tiên lúc này hồng quân lại nhìn về phía thông tiên thông tiên tức khắc đã xúc động lại khẩn trương hai vị sư huynh đều là tiên tiên trí bảo hắn cần phải cũng sẽ không kém a hồng quân không có để ý hắn cách nghĩ phất tay bốn kiếm một cầu xuất hiện ở trước mặt hắn mang theo lệnh thấu sơn g sát khí người tính thích sát phạt tốt kiếm đạo đây là chu tiên tử kiếm cùng trận đồ có thể thành chu tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá lời này vừa nói ra thông tiên đại hỷ liền cả thái thanh đều lòng có chân kinh lại càng không phải nói nguyên thủy đáy mắt thậm chí lộ ra một vệ đấu k ỵ sắc không phải là bốn thánh không thể phá cái kia chẳng phải là nói hắn cũng không phải đối thủ thái thanh là lớn sư minh thắng h ắ n còn nói qua được nhưng bị thông tiên đẻ thêm một đầu vậy hắn nguyên thủy chẳng phải là tam thanh bên trong yếu nhất đám chìm tại vui sướng bên trong thông thiên cũng không có phát hiện nguyên thủy khác thường ánh mắt k h á c đại năng thì là kiên kỵ vô cùng xem thông thiên trong lòng hạ quyết tâm nhất định không thể trêu chọc thông thiên cái này chu tiên kiếm trận quá người tiên trừ ra hồng quân đạo tổ đến lúc đó liền tính tất cả mọi người toàn bộ thành thánh chỉ sợ cũng khó mà phá trận này đi dù sao tam thanh vốn là một thể liền tính cộng lại cũng đấu không lại a t ế thiên thì là hiểu rõ trong lòng cái này chu tiên kiếm trận thông thiên hình như chỉ tại p h o n g thần lượng kiếp sử dụng qua một lần mà còn đối thủ còn có thái thanh nguyên thủy nghị nghĩ cũng là có chút đáng buồn nữ hoa ngươi là ta quan môn đệ tử cái này c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tắc đồ cùng hồng tu cầu một thủ một công liền b a n cho ngươi phòng thân tiên thiên tiên h trí bảo cũng không có thể đơn giản tổn thương ngươi hoa nữ hoa cao hứng kém điểm nhảy dựng lên đầy mặt mừng rỡ tiếp nhận mặt nhỏ đều lưu hành p h ấ n đường đỏ tuy nhiên không phải tiên tiên h trí bảo nhưng đây chính là hai kiện a mà còn đạo tổ cũng nói tiên tiên h trí bảo đều có thể ngăn cản đây cho nên nữ hoa không có có một chút bất mãn ngược lại còn cực kỳ cảm kích cảm ơn sư tôn sư tôn nhất tốt lắm một bên phục hy thấy vậy một màn là sư mội cao hứng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ sư m ộ i tính tình này vẫn là có chút này ra không đủ ổn trọng a thế nhưng hắn cũng không có cảm thấy không tốt trước kia có hắn bảo vệ sư m ộ i về sau sư m ộ i thành thánh càng vô tính mệnh lo hồn nhiên chân chất vô hữu vô lự càng tốt hơn nghĩ vậy phục hy tức khắc lại hưng phấn lên thế thiên thì là triệt để xác định một sự kiện thì phải là cái này nữ hoa có vẻ như có điểm đơn thuần a cơ mà khi hắn nhìn thấy bên cạnh mắt lộ ra sùng địch phục hy lúc tức khắc hiểu rõ có như vậy một cái cường đại sùng mọi của makak Ma không ngây thơ mới là lạ cơ mà cũng chính là vì dạng này làm phục hy thân tử về sau nữ hoa mới có thể tính cách đại b i ế n a bên này tề thiên còn tại miên man bất định hồng quân lại cầm ra một món linh bảo cho nữ hoa còn đây là luyện tiên lô cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo ngươi lại cất kỹ hoa còn có nữ hoa kinh h ỉ liên tục tiện đà vui mừng tiếp nhận cảm ơn sư tôn cảm ơn sư tôn ân hồng quân gật gật đầu tay lật một cái lại lấy ra mấy vật vứt cho nữ hoa còn có cái này ngũ thải thần thạch tam quang thần thủy bảo liên đăng cũng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo ngươi cũng cùng nhau cất kỹ hoa thật nhiều đủ rồi đủ rồi nữ hoa một đôi mê người con mắt to con thành trăng lưỡi liềm một bên tiếp lấy phá p bảo một bên hô đủ rồi nhưng nàng cái kia chờ mong ánh mắt lại bại lộ ý nghĩ của chính mình tuy là hồng quân đạm mạc m ỹ mắt đều nhịn không được nhảy bên dưới ánh mắt thu hồi giả vợ như không nhìn thấy nữ hoa thấy thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng nhưng sau một khắc liền biến thành hưng ơ phấn cùng xúc động ôm một đống lớn linh bảo đối với bên người phục hy nhỏ giọng khoe c o n nói sư m i n h ngươi xem thật nhiều bà bối đều là sư tôn cho ta ngươi xem nhìn nữa thích cái nào m ư ợ đi phục hy trong lòng n h ệ dự liếp trộm mắt mặt lạnh như tiền hồng quân theo sau nghiêm mặt nói sư muội những này là lao sư đưa cho ngươi chính ngươi nhanh thu hồi đến đây đi nhà ta đã hiểu ta đ â y trước thu chờ về nhà chúng ta lại phân nữ hoa chấp trước mắt tiếp đó đem tất cả linh bảo thu vào nguyên thần bên trong k h u khụ phục hy tức khắc một trận ho khan xung quanh xem tất cả những thứ này đại năng thì là lộ ra cực độ hâm mộ sắc trong mắt đều đỏ sáu cái cực phẩm tiên tiên linh bảo a đạo tổ cái này cũng quá thiên vị quá giàu có đi t ế thiên thì là trong lòng khẽ nhúc ních đạo tổ cho nữ hoa chút này phát bảo toàn bộ thâm ý sâu sắc a mỗi một kiện đối sau này hồng hoang phát triển đều cực kỳ quan trọng s ớ m như vậy liền bố cục sao hồng vân đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo phương đông thanh liên bảo sát kỷ ban cho ngươi phòng thân đón lấy hồng quân lại ban cho hồng vân một mặt màu xanh cờ xí để không có bất kỳ linh bảo hồng vân cuồng h ị không thôi đa tạ sư tôn một bên khác nhìn thấy hồng quân một món tiếp một món ban cho bảo đặc biệt nữ hoa bài kiện tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã hâm mộ lại chờ mong còn có lo lắng mong đợi là không biết sẽ ban cho bọn hắn cái gì pháp bảo lo lắng chính là sợ phân xong rồi không có phần của bọn hắn cho nên nhìn thấy hồng quân ban cho xong hồng vân đột nhiên trầm ặ c chuẩn đề nóng nảy không có bọn hắn sư minh đệ phần Trực tiếp xuống đất cầu khẩn nói. quỳ xuống khẩn lão sư ta khẳng tây p h ư định cũng không mảnh đề ý tới nhưng bọn hắn nghĩ sai ngồi cao giường mây hồng quân đột nhiên thật lấy ra hai kiện linh bảo tiếp dẫn đây là trước cực chủng loại linh bảo mười hai chủng loại công đức kim liên đây là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo g i a chỉ bảo sử ban cho các ngươi phòng thân đào t ạ lao sư tiếp dẫn chuẩn đề tức khắc c u n nghỉ khóc thật hữu hiệu a chẳng những chiếm được thành thánh cơ duyên còn được đến pháp bảo xem ra sau này nhiều lắm có điểm mà khác ban đầu coi rẻ đại năng nhìn thấy cái này một màn tức khắc trợn tròn mắt cái này cũng được cái kia sau một k h ắ c tất cả tức khắc toàn bộ quỷ gối trên mặt đất cầu khẩn nói cầu lao sư cũng ban cho tà chờ linh bảo chỉ có tể tiên bất vi sở động hắn hiện tại cũng tưởng rõ ràng rồi phía trước hồng mông tử khí không cho hắn mà là ban cho tiếp dẫn chuẩn đề hiện tại lại ban cho linh bảo cho hai người bởi vì ngày xưa đạo ma chi tranh hồng quân cùng la hầu tại tây phương đại chiến dẫn đến tây phương linh mạch một ư ơ i không còn một rất nhiều linh bảo còn không có dựng dục thành liền chết từ trong trứng nước tây phương mới biến thành hiện tại cằn cối bộ dáng linh khí mỏng manh linh bảo thưa tớt cho nên hồng quân hiện tại lại là ban cho thánh vị lại là ban cho linh bảo hiển nhiên là muốn hiểu rõ nhân quả nghĩ vậy tề thiên chỉ là lặng lẽ xem hắn đã đem mục tiêu đặt ở phân bảo nhai lên không cho có thể nhưng hắn có thể cướp không ăn cướp không được à chuẩn thánh trạm tam thi ít nhất phải ba kiện trước t i ê n linh bảo hắn hiện tại đã có thể chỉ có một món nghèo len canh vang mà cướp được bồ đoàn thái nhất cùng côn bằng lại không biết chút này t r o n g mắt đều đỏ thái nhất còn tốt một chút hắn còn có kiện tiên thiên trí bảo hỗn độ chung nhưng côn bằng lại không được hắn liền một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo a cái này hồng nông tử khí thánh vị không có hắn linh bảo mắt thấy cũng không có hắn không n g ờ hắn bồ đoàn t r ắ n g đ o ạ n tuy nhiên nghe đạo nhưng đây là tất cả mọi người đều có đãi ngộ a càng muốn côn bằng càng b ế c khuất không tam lỏng cầu lao sư từ bi hồng quân xem quý gối mọi người ánh mắt đảm m ạ n thế nhưng tay vừa lật lần nữa lấy ra một món phát bảo theo sau vứt cho một vị thuần dương đạo nhân đông vương công ngươi chính là khai thiên phía sau đệ nhất đạo thuần dương khí biến hóa chính là hồng h o a n g nam tiên đứng đầu ban cho ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu quả trượng a thuần dương đạo nhờ ấn đồng vương công đầu tiên là sư ơ n g sở theo sau đầy mặt từng hồng kích động không thôi cảm ơn lao sư đông vương công chắc chắn sẽ tử tế quản lý hồng h o a n g chúng nam tiên không p h ụ lao sư kỳ vọng cao ân tử tiêu cung bên trong tất cả nam tu đ ạ i năng đồng loạt toàn bộ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập không giỏi sách mới cầu theo đọc cầu sưu tầm cầu bình luận thuyết thư t h ắ n hoa ngươi không ném ta không ném Tác phẩm đây là biến hóa lúc bị dương khí lên não hướng choáng váng vốn đang có ý kết giao tề thiên lập tức tắt cái này ý nghĩ không nhìn rõ chính mình người tại hồng hoang có thể sống không lâu hắn cũng không tưởng tìm một đồng đội heo mà lúc này đông vương công thấy mọi người toàn bộ bất thiện nhìn hắn cũng chính ý tây vương mẫu ngươi chính là khai thiên đệ nhất đạo thuần tâm khí biến hóa chính là hồng hoàng nữ tiên đứng đầu ban cho ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo côn luân kính nhưng mà tây vương mẫu cũng không có mừng rỡ ngược lại tê cả ra đầu khuôn mặt bên trên hoảng hốt sợ sệt Già! lão sư ta chỉ là phía sau cự tuyệt nhưng không có dũng khí nói tiếp bởi vì hồng quân chính diện không có biểu cảm xem hắn cảm ơn lão sư đắng c h ắ c tiếp nhận quân lân kính tây vương mẫu hướng tới khắc quỷ dị dò xét của nàng nữ tu hãy náy cười một tiếng tiếp đó liền khép lại bà vai túi t h ấ p đầu chính biểu lộ thái độ gặp tây vương mẫu cái này biểu hiện tử tiêu cung bên trong khắc nữ tu đại năng dường như ý thức đến cái gì tới tấp đem ánh mắt thu hồi cảm giác đến tất cả những thứ này tây vương mẫu tức khắc lớn, lớn thở ra một hơi quá kinh khủng vừa mới nàng chính cảm giác lại không có chút tỏ vẻ sau một khắc sẽ bị bẩy xé đi mắt nhìn như t r ư ớ c đắm chìm tại vui sướng bên trong đông vương công tây vương mẫu trong mắt hiện lên một tia đồng tình hắn chính còn không biết sắp sẽ đối mặt cái gì gặp tây vương mẫu như thế tức thời tề thiên trong lòng không nén nổi giơ ngón tay cái lên quá có nhãn lực sức lực thành công tránh khỏi một hồi hồng hoang bắt nạt học đường sự kiện hồng quân ban cho xong tây vương mẫu về sau mắt nhìn mong đợi mọi người chầm chầm lắc đầu điều này làm cho không có được bảo mọi người trái tim xếp chặt phát xong vẫn là không nghĩ cho nghĩ vậy mọi người nhất thời hoàng hồng quân chậm chậm n có có vừa dứt lời một đạo thanh ảnh đã sưu một tiếng trực tiếp hướng về tử tiêu cung cửa lớn phóng đi tốc độ gọi là một cái nhanh lại là hắn khấu nạn vô sỉ khắc đại năng thấy thế tức khắc chửi như tắt nước bất chấp gì khác vội vàng vô ý thức điên cuồng đuổi theo côn bằng càng là gấp đến độ trong mắt đ ề u đỏ trực tiếp hiện ra cựu thiên đại bằng thân che khuất bầu trời cánh như bông xuống mây ra sức điên của bạn đại bằng cực tốc tái hiện một bên khác đang tại vội sông tề thiên nghe được sau l ư n g tiếng chửi rủa không nén nổi vĩ môi chân s ắ p có chân trầm không có mắng chửi đi mắng chửi đi chờ chút lông cũng không cho các ngươi lưu mắt thấy tử tiêu cung cửa lớn đang nhìn mọi người còn cách hắn rất xa tề thiên không nén nổi lộ ra v ẻ đ ắ c ý、Bạch. nhưng mà một khối cự đại bóng đen mang theo q u n phong từ đỉnh đầu chợt lóe lên chạy ra khỏi tử tiêu cung lưu lại một nói khoái ý cười lớn ha, ha. Đà tạng côn bằng ngươi thế thiên kém điểm mắng người dài cái cánh có thể bắt nạt người hận hận cắn chặt răng vùi đầu tiếp tục hướng phân bảo nhai tại tử tiêu c u n g chỗ sâu tự x c thế thiên thắng gấp một cái đầy mặt ngây dại quay đầu lại xem bình chân như vại hồng quân đã thấy hồng quân khóe miệng hơi vịnh theo sau cả người liền biến mất không thấy gì nữa thế thiên bộ ngực tắc nghẽn tuyệt đối cố ý khắc đại năng thì là sửng sốt một chút theo sau cởi vang xoay người tận tốc hướng tử tiêu cùng chỗ sâu chạy đi tiểu thuyết lại làm hại ta thế thiên bi phẫn hét lớn một tiếng xoay người điên cùng đuổi theo nhưng mà một đạo càng thêm bi p h ậ n âm thanh từ tử tiêu cung ngoại chuyển đến không tiếp ngươi càng làm hại ta thiếm như đỗ quên khắc huyết sau một khắc côn bằng điên c u ồ n g quạt đôi cánh lần nữa từ tử tiêu cung bên ngoài tật tốc bay trở về trong lòng biệt khuất kém điểm để hắn kém điểm bạo tạc vì cái gì bị thương luôn là hắn a ngay sau lưng gào lên đau xót tề thiên có chút t r ộ t dạ rụt bên dưới cổ cái này thật không thể t r á c hắn h hắn cũng là người bị hại a tề thiên đem chiến thiên cựu bộ thi triển đến t ự c hạng l y nguyên đổi không kịp chúng đại năng chủ yếu là vừa mới sông quá mạnh côn bằng cũng là như thế cự ly tề thiên cũng còn kém một chút cự ly điều này làm cho hắn nghĩ nôn ra máu xem những người khác đã vọt tới bảo quang sung tiên phân bảo nhai bên trên trắng trận vơ vét linh bảo tề thiên trong mắt đều đỏ buồn quát cho ta chừa chú ta t nhưng mà không có người để ý đến hắn đợi cho tề thiên cùng côn bằng đổi tới phân bảo nhai lúc phía trên sớm đã g ô n g tuyết tất cả linh bảo đều bị cướp không còn một mảnh các ngươi các ngươi xem xung quanh đầy mặt mừng rỡ mọi người tề thiên chỉ vào bọn hắn nửa ngày nói không ra lời đây là trả thù hắn lời nói vừa rồi sao thật sự lông cũng chưa cho hắn thửa lại một cây một bên côn bằng sắc mặt tái xanh xem tề thiên tức giận đến thân thể đều tại run dậy nghiến răng nghiến lợi nói đạo hữu ngươi phải hay không cấp cho ta cái thuyết pháp thế thiên nghe vậy cũng là biệt khuất mồi phát run huynh đệ ta cũng thế người bị hại a ta côn bằng lồng n g ự c một b ư ớ c ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng thắng khóc lệ hắn thật hận hận chính mình vì cái gì phải tin tưởng một cái người không quen bằng không bằng hắn đệ nhất thiên hạ cất tốc người nào có thể đoạt đến qua hắn nghĩ nghĩ vừa mới tại nơi xa nhìn thấy xung thiên bảo quang côn bằng tâm đều tại g i ọ máu của ta bảo bối a a sư minh hai người bọn họ thật đáng thương một món pháp bảo cũng chưa cướp được lúc này nữ hoa âm thanh đột nhiên vang lên trong giọng nói tràn ngập đồng tình Bạch! t ế thiên cùng côn bằng nhất t ế quay đầu nhìn sang đây là tại bọn hắn trên vết thương sắt m g ô i sao nhưng mà không đợi hai người tức giận nữ hoa bên dưới một câu làm cho bọn họ hai ánh mắt lập tức trở nên n u h ò a nếu không chúng ta cho bọn hắn một món a khu khu t ế thiên lập tức đỉnh một phát lồng ngực ô m quyền cảm tạ nói đa tạ nữ hoa đạo hữu tại hạ sau này nhất định còn đạo hữu một món không hai kiện lời này vừa nói ra những người khác tức khắc xem thường t ề thiên lại hoàn toàn không để ý hắn liền cướp đ ề u phạm còn sợ ném ra mặt ra mặt có thể làm linh bảo dùng mà còn những người này là cướp được linh bảo đứng nói không đau eo vừa mới cầu đạo tổ lúc bộ dáng cũng tốt không đến đi đâu tối trọng yếu là hồng hoang bên trong tốt linh bảo cơ bản đều bị đạo tổ siêu tầm tại phân bảo nhai lưu lạc ở ngoài cực ít hoặc là còn không có thành hình hoặc là khác sinh linh phối hợp linh bảo hoặc là không biết tung tích lúc này hắn không cần về sau muốn còn tìm một món tốt linh bảo chỉ có thể đi cường đoạt người khác tuy nhiên hắn không để bụ cướp nhưng có lấy không chẳng phải càng tốt hơn còn đến nhân quả còn không dạy nổi to tát c ư ớ p người khác cho nữ o a mà một bên côn bằng ánh mắt nhấp nháy dường như có chút không có ý tứ nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ qua trước thiên linh bảo hấp dẫn đa tạ nữ o a đạo hữu không cần k h á c h khí a cái này hai cái cho các ngươi chương mười hai nhặt m ó t càn cốt đỉnh chương mười hai nhặt m ó t càn cốt đỉnh nữ o a lúc lắc tay nhỏ tiếp lấy đưa qua một viên phổ thông hạt châu cùng một quả hiện ra màu vàng đất đạo vận đại ấn hạt châu xem như là thượng phẩm tiên linh bảo đại ấn thì là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên cạnh phục hi nhó mắt há miệng nghĩ ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là vứt bỏ sư ngội nghĩ tùy hứng liền tùy hứng đi cao hứng là tốt rồi dù sao vừa mới bọn hắn sư huynh m g ộ i đoạt rất nhiều pháp bảo mà lúc này côn bằng có chút do dự hắn là muốn muốn viên kia đại ấn dù sao hắn còn không có c ự c phẩm linh bảo nhưng n à y viên hạt châu lại làm cho hắn có một loại muốn thôn vệ dục vọng ngay tại hắn vô ý thức đi lấy hạt châu lúc một bên t ề thiên lại dẫn đầu đem hạt châu cầm đi vừa mới bởi vì ta dẫn đến đạo hưu sai sót cơ duyên vậy cái này c ự c phẩm đại ấn khiến cho côn bằng minh nói xong không đợi côn bằng nói chuyện liền đem hạt châu thu vào nguyên thần tiếp đó lần nữa hướng về nữ o a cảm ơn mà côn bằng thì là trong lòng chính cảm giác hình như bỏ lỡ cái gì nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ đành nhận lấy đại ấn đại ấn một tới tay côn bằng tức khắc đem hạt châu quên đến chân trời cái này lại là kỳ lân ấn long hán sơ k i ế p kỳ lân nhất tộc c h ấ n tộc chi bảo thực phẩm tiên t i ê n linh bảo bên trong có bộ phận kỳ lân nhất tộc công đức xem như là nửa cái công đức pháp bảo kiếm một côn bằng trong lòng cùng hỉ đồng thời cảm kích nhìn về phía nước hoa sâu s ắ t cứu trào đa tạ đạo hữu sau này đạo hữu như cần giúp đỡ tại hạ nhất định toàn lực ứng phó hắn côn bằng tuy nhiên tính cách tương đối cao、ngạo. nhưng lại hiểu được có ân tập báo không cần như thế nữ hoa lắc lắc đầu không có quá để ở trong lòng phục hy lại là gật gật đầu ám đạo cái này côn bằng thất thời không có để hắn sư mọi linh bảo hợp h í bên này côn bằng lại đối tề thiên bế ô m quyền tề thiên biết côn bằng đây là đối hắn vừa mới chủ động lựa chọn thượng phẩm linh bảo hạt châu tỏ vẻ cảm tạ cơ mà nếu như côn bằng biết viên kia hạt châu là cái gì phòng chừng sẽ không sẽ có, có cái này ý nghĩ tổ long châu bản thân là cực phẩm tiên thiên linh bảo ở trong chứa long tộc bộ phận công đức là công đức không phải số mệnh nếu như là long tộc số mệnh t h thiên thật đúng là muốn hảo hảo suy nghĩ cân nhắc dù sao long hán sơ kiếp về sau long tộc số mệnh một mực là tại suy sụp đương nhiên c h ú t này còn không phải hắn tuyển chọn tổ long châu nguyên nhân chủ yếu không có tiếp xúc hạt châu phía trước hắn cũng không biết đây là tổ long châu mà để hắn làm ra lựa chọn là hạt châu này để hắn có một cỗ thôn vệ dục vọng không phải hạt châu bản thân mà là trong hạt châu cho nên hắn lựa chọn chính đi theo trực g i á t đi quả nhiên không có để hắn thất vọng cái này tổ long châu bên trong lại có tổ long bộ phận tây nguyên cực kỳ thuần túy tây nguyên thôn vệ phía sau có thể tăng trưởng pháp lực cùng nguyên thần đây chính là to như trời cơ duyên muốn biết tổ long vẫn lạc phía trước vậy nhưng là c h u ẩ n thánh cấp đại n ă n g a mà hắn hiện tại tam hoa sắp toàn bộ khai hỏa kém chính là pháp lực cho nên hắn nội tâm đối nữ hoa càng thêm cảm kích cơ mà đúng lúc này hai đạo âm dương kỳ quả cơm thanh đột nhiên vang lên vì một món linh bảo cư nhiên như thế không cần ra mặt ta cảm thấy xấu hổ cảm thấy xấu hổ ân tề thiên cùng côn bằng nghe vậy sắp mặt trầm xuống lập tức ánh mắt hung ác nhìn qua nguyên thủy chuẩn đề gặp tề thiên hai người xem qua tới nguyên thủy cùng chuẩn đề không hề sợ hãi thậm chí còn lộ vẻ mặt gây hấn Phía tuy r ư ớ c nhiên chỉ là sơ bộ luyện hóa nhưng uy lực cũng không phải một dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể so sánh chỉ có điều hãng nghĩ nhiều tề thiên căn bản không có đối hắn động thủ ý tứ mà là trực tiếp xoay người phóng tới phân bảo nhai thì triển pháp thiên tự địa thân thể trở nên cự đại tiếp đó tại mọi người trận mắt há mồm bên trong trực tiếp đem phân bảo nhai ô m lấy ha <cười> ha của ta nguyên thủy vừa định trào phúng chỉ thấy bị tề thiên rút lên phân bảo nhai đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại cuối cùng hóa là một m con tiểu đ ỉ n h bên trên đạo vận tràn ngập thần bí dị thường đây là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa nhìn tán phát nồng đậm thần bí đạo vận còn không phải đồng dạng c ự c phẩm linh bảo b ạ c h không đợi mọi người nhìn kỹ tề thiên trực tiếp đem tiểu đình thu vào nguyên thần sau một khắc trên mặt lộ ra che đậy không ngừng cùng hỉ lại là càn c ô n đình tạo hóa thanh niên đài sen biến thành là tạo hóa chi bảo phẩm cấp mặc dù không bằng tiên tiên trí bảo nhưng chức năng lại so tiên tiên trí bảo chỉ có hơn chứ không kém ở trong chứa bộ phận tạo hóa đại đạo có thể trở lại vốn quy nguyên luyện hậu thiên tri bảo thành trước tiên linh bảo thế thiên đột nhiên tâm thái thăng bằng liền tính không có cấp được phân bảo nhai bên trên linh bảo lại thế nào có cái này một món c à n k h ô n đỉnh hắn sẽ không thua thiệt đương nhiên c à n k h ô n đỉnh nhiều nhất chỉ có thể luyện thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo nhưng hắn ý nguyên rất thỏa mãn phát bảo tại tinh không tại nhiều có thấp nhất tiên tiên trí bảo tiềm lực linh bảo kim cộng đồng có tổ long châu c à n k h ô n đỉnh chém thi đủ hắn phía trước suy nghĩ nhiều cấp chút linh bảo là có khác nhu đồ hiện tại có càn k h u n đỉnh đủ rồi mà khác đại năng gặp phân bảo nhai biến thành tiểu đỉnh bị tề thiên lấy đi tức khắc đấm ngược d ậ m chân chủ q u a n a bọn hắn chỉ riêng trông thấy phân bảo nhai phía trên linh bảo lại đều xem nhẹ phân bảo nhai có thể chịu t ả i nhiều như vậy linh bảo phân bảo nhai ha có thể đơn giản mà tại mọi người thấy không đến trong hư vô hồng quân đột nhiên dương đôi mắt gò má co rút bên dưới hắn cũng không ngờ lại có người liền hắn nội tình đều tiệt thu hắn bản ý nói chỉ là phân bảo nhai bên trên linh bảo cùng các người hưu duyên cái này càng k h đỉnh hắn còn có khác tác dụng đây cơ mà hiện đang nói cái gì đều chậm hắn cũng không khả năng lại thu hồi lại dù sao cái này không ảnh hưởng được thiên địa đ ạ i thế tùy duyên đi thôi nghĩ vậy hồng quân vung tay lên trực tiếp đem tử tiêu cung thu hồi theo sau lần nữa hai mắt nhắm lại là sắp đến nơi hợp đạo làm chuẩn bị một bên khác đang tại tử tiêu cung bên trong mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tử tiêu cung trực tiếp t ạ n biến bọn hắn cũng bạo lộ tại hỗn độn bên trong mọi người vội vàng vận chuyển pháp tác đạo v ậ n chống cự hỗn độn lực bằng không thời gian lâu dài điểm bọn hắn sẽ bị hỗn độn độn hóa rời đi đi lúc này hồng quân đạo tổ âm thanh tại mọi người bên thai văng lên mọi người giật cả mình vội vàng hướng hư không thi một cái lễ b á i tạ sư tôn b á i tạ lao sư dứt lời mọi người thẳng lên thân lẫn nhau mắt nhìn bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái chút kia không có được đến hồng mông tử khí người ánh mắt bắt đầu nhấp nháy không ngừng tại tề t h i ê n tám hồng mông tử khí người sở hữu trên thân bồi hồi thấy tình hình không ổn tam thanh lập tức tập hợp ở cùng nhau phục hy cũng đứng ở nữ vai trước người tiếp dẫn c h u n đề hồng vân c h ấ n nguyên tử cũng hai hai kể vai tựa vào cùng một chỗ gặp khác đại năng ánh mắt nhất tề rừng ở trên người mình tề thiên tức khắc mí mắt n ả y loạn toàn thân lông tơ dựng ngược nguy lớn nguy đây là bắt nạt hắn người cô đơn a thật lấy vì hắn không có trợ thủ tề thiên trên mặt bình tĩnh nguyên thần lại thần tốc hướng về phục hy nữ hoa cùng hồng vân chấn nguyên tử truyền âm chư vị hiện tại hình thức đối chúng ta cực kỳ không rượu tam thanh bọn hắn có tiên thiên trí bảo những người khác muốn cướp hồng mông tử khí khẳng định sẽ trước lựa chọn chúng ta hạ thủ chúng ta liên thủ đi thế nào phục hy nữ hoa hồng vân chấn nguyên tử tức khắc cổ q u á i nhìn về phía tề thiên cướp cũng là trước c ư ớ người đi dù sao bọn hắn nói thế nào chí ít còn có giúp đỡ cho nên hai phe toàn bộ truyền âm trả lời chương mười ba hô chuẩn đề tiếp dẫn chương mười ba hô chuẩn đề tiếp ề n n mỗi g ư dẫn Hơn nữa, cũng đều đều đích là mỗi người đều có mục người riêng. Hiện tại, như có vậy đồng lòng đều lòng muốn chờ ấ p cũng c ỉ là nương lấy nương n ư g i đông đ mạnh, thế ụ chút nước béo cỏ béo mà t ô i Cho nên, chỉ cần nên, sống quá l c này nguy nhỏ đây, phía sau nguy hiểm sau sẽ r ấ nhiều. ta ố t chút t vậy chờ chút ta tiếng kêu riết đại g i a toàn bộ thi triển pháp thiên tượng địa thế g i a linh bảo đi theo ta sùng riết bất quá nhớ tới nhất định không cần thật đ ộ n g thủ sấm to mưa nhỏ giả vờ giả vịt là được phục hy bốn người tức khắc là người không hiểu được hắn muốn làm cái gì gặp bốn người lộ vẻ mặt chăn trở tề thiên biết bọn hắn vẫn là không quá chính tín nhiệm cơ mà hắn cũng không có để bụng đổi thành hắn hắn cũng sẽ chăn trở thế thiên a sẽ ô tức h khắc trong lòng đông lòng được vậy ngươi bọn họ chuẩn bị bên dưới ngay ta khẩu lệnh nói xong liền bắt đầu ngấm ngấm bắt đầu đánh giá tham thanh tập hợp cùng một chỗ đề phòng thân xác còn tính bình tĩnh tiếp dẫn chuẩn đề tựa vào cùng một chỗ không ngừng lo lắng đánh giá xung quanh hiện nhiên là muốn vì thời bỏ chạy nhìn thấy cái này thế thiên đột nhiên bạo giống một tiếng chuẩn đề tiếp dẫn giao ra hồng mông t ử khí t h à các ngươi không chết dứt lời đồng thời pháp thiên tượng địa xuất hiện đồng dạng biến thành chống trời trụ lớn kim cô đồng hướng về hai người ầm ầm n ệ n xuống g i ế t bàng bạc lực lượng để hỗn độn chấn động không thôi hỗn độn cương phong bạo loạn t á n sát bừa bãi mở ra phục hy bốn người mặc dù có chút ngộng nhưng không có trần trờ cũng là tức khắc thi triển pháp thiên tượng địa tế ra linh bảo đi theo phóng tới tiếp dẫn chuẩn đề dết trong nhất thời tiếp dẫn chuẩn đề bối rối tam thanh cũng bối rối các đại năng cũng đều bối rối đây là làm cái tia ra chính thế nào đánh trước đi lên ngươi không phải có hồng nông tử khí sao còn m u ố n cướp cơ mà tiếp dẫn chuẩn đề căn bản không kịp nghĩ nhiều bọn hắn đã bị mấy người khí cơ k h o a cứng không cách nào t r ố n g tránh chỉ có thể vội vàng tế ra linh bảo phòng ngự mười hai chủng loại công đ ứ c kim liên ở bên trong tiếp dẫn bảo tràng tại bên ngoài đồng thời hai người còn điên cùng đem pháp lực hướng cái này hai kiện linh bảo bên trong đưa vào ông hai bảo tức khắc kim quan đại thả cường thịnh đạo vận tràn ngập đem tiếp dẫn chuẩn đề bao phủ ở bên trong không trách bọn hắn như thế năm người hợp lực vây công bọn hắn mà còn một cái đại la hậu kỳ một cái đại la trung kỳ nhưng có hậu kỳ chiến lược còn có hai cái đại la trung kỳ bọn hắn nếu như còn dám chủ quan hôm nay tuyệt đối sẽ thân tử đạp tiêu mà đứng ở hai người xung quanh đại năng nhìn thấy tề thiên năm người cái kia kinh khủng y thế cùng công kích cũng toàn bộ vô ý thức xa xa né tránh bọn hắn cũng không tưởng bị vạ rơi xuống đầu tề thiên t h ấ y thế tức khắc mừng rỡ trong lòng tức khắc truyền âm cho phục hy bốn người không cần công kích cũng không muốn ngừng đi theo ta trực tiếp vượt qua bọn hắn xông về hồng hoang bốn người t r ớ c mắt liền đã biết tề thiên cách nghĩ trong lòng thấm khen đơn giản nhưng lại rất hiệu quả đặc biệt hiện dưới tình huống như vậy đón lấy ngay tại trước mắt ba o người t ề thiên năm người phản phất không nhìn thấy như lâm đại địch tiếp dẫn c h u ẩ n đề trực tiếp vượt qua bọn hắn như cùng năm đạo nước lũ đ à n g đằng sát khi phóng tới phương xa sau một khắc pháp thiên tượng địa tàn biến năm đạo lưu quang cực tốc đi xa trước mắt biến mất không thấy gì nữa thấy vậy một màn mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau đầy mặt n gây dại cái này đây là chạy thoát mọi người ở đây ngây người lúc thái thanh dẫn đầu phản ứng qua tới lôi kéo nguyên thủy cùng thông thiên xoay người bỏ chạy chờ mọi người lấy lại tinh thần tam thanh sớm đã bỏ trốn mất dạng bị chơi xỏ thừa ra đại năng tức khắc sắc mặt thú ám vô cùng xem còn tránh ở một mươi hai chủng loại công đức kim liên bên trong tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt trở nên càng thêm c h ô n g giỏi thái nhất càng là trực tiếp tế ra hỗn độ chung trốn tiếp dẫn thấy thế toàn thân một d i n mình trước mắt thu hồi linh bảo lôi kéo chuẩn đề quay đầu đoạt m ệ n h p h i nước đại truy chúng đại năng tức khắc đầy mắt sắc khí đủ truy mà đi thế thiên ta cùng ngươi không đội trời trung á nơi xa chuẩn đề toán khí sung thiên gà rú để hỗn độn khí đông đưa sợi sợi dao động theo sau lại hóa thành tính lặng tề thiên cùng phục h i nữ hoa hồng vân trấn nguyên tử lao ra mọi người bao vây về sau liền trực tiếp hướng về hồng hoang bỏ chạy cho đến trở lại hồng hoang tề thiên mấy người mới thở ra một hơi đối với lần này liên thủ mấy người đều rất hài lòng khách sáo một phen liền đường ai nấy đi xem hồng vân cùng trấn nguyên tử rời đi bóng lưng tề thiên trong mắt như có điều suy nghĩ hy vọng cái này hồng vân có thể tránh thoát bỏ mình chi t i ế p chờ sau này thành thánh nói không chừng còn có thể làm đồng minh bất quá ta phải đảm bảo trước bảy cái thành thánh bằng không, không biết phải trở tới bao giờ nói thầm hai câu tề thiên cũng là thân hóa lưu quang hướng về hoa quả sơn mà đi hồng hoang to lớn đối với chưa c h u ẩ n thánh đại la kim tiên đến nói đi đường đều cực kỳ hao tổn thời gian cơ mà đối với hồng hoang sinh linh đến nói thời gian tại lúc này sẽ không có ý nghĩa trăm năm thoáng một cái đã qua rốt cục trở về rồi xem xa xa đang nhìn hoa quả sơn tề thiên cảm khái một tiếng có loại về nhà cảm giác chẳng qua là c ô r a nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn bay qua lúc đột nhiên lòng có cảm giác nguyên thần một trận rung động có mai phục tề thiên thần sắc biến đổi kim cô đ ổ n g trực tiếp xuất hiện ở trong tay trong mắt toát ra lăng lệ sắt khí chỉ là qua thật lâu đều không có động tính gì t h ế thiên n g h i hoặc cẩn thận cảm ứng một phen dẫn tới nguyên thần rung động khí cơ một tiêu mông mông lung lung bảo quang khí lóe lên một cái rồi biến mất có trước thiên linh bảo sắp xuất thế t h ế thiên kinh hô một tiếng lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ lập tức cũng bất chấp về hoa quả sơn vội vàng lần theo nguyên thần bên trong chỉ dẫn bay nhanh mà đi căn cứ nguyên thần bên trong cảm ứng cái này sắp xuất thế linh bảo cực kỳ không đơn giản còn không ngừng một món xuất thế động tĩnh tất nhiên không nhỏ khẳng định sẽ đưa tới khác đại năng đi chậm sợ là canh đều ứng không hơn nghĩ vậy tề thiên không khỏi trong lòng có chút nôn nóng bởi vì hắn cự ly hình như có chút xa bất quá gấp cũng vô dụng hắn đã thi triển ra nhanh nhất tốc độ chỉ có thể gửi hy vọng ở linh bảo muộn chút xuất thế phía trước phân bảo nhai hắn lông cũng chưa cướp được một cây hiện tại thật vất vả chạm đến linh bảo xuất thế hắn nhất định không thể bỏ qua ai dám cùng hắn cướp hắn liền với ai liều mạng 500 năm trăm n ă m sau cảm giác đáp lời nguyên thần bên trong vậy theo cũ tồn tại rung động tề thiên lo lắng tâm tình giảm xuống nhìn tính này h ư ớ n g phòng chừng còn phải một khoảng thời gian tài năng xuất thế mà hắn đã nhanh đổi tới địa phương xem nơi xa cái kia vắt ngang hức và rậm chọc vào vòm trời bất chu sơn hắn cũng đoán được cái này sắp sửa xuất thế là cái gì trước thiên linh bảo t r ư n g mười bốn tể thiên báo nổi lực chi pháp tác hiện t r ư n g mười bốn tể thiên báo nổi lực chi pháp tác hiện bất chu sơn chỗ sâu một chỗ vách núi trên vách đá dựng đứng một gốc cây lóe r a thất thải đạo vận hồ lô đằng đang tại nhẹ nhàng rung động phía trên kết bảy cái nhan sắc mỗi cái mỗi khác hồ lô bảo quang tôn trào đỏ xanh vàng xanh thử kim đen trong đó màu đen hồ lô so với phía trước sáu cái lộ ra rất nhỏ dường như còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng lại lại không giống ngược lại là giống dinh dưỡng không tốt lúc này hồ lô đằng xung quanh đã có không ít người đổi tới tam thanh phục hy nữ hoa Đế t u ấ nguyên Thái nhất, h n ồ Vân Trấn n g thủy ử m i n Hạ. m sắc mặt không giỏi ngữ khí đông từng nói hồ lô liền bảy cái đang ngồi chư vị đều không đủ phân ta đề nghị trước tiên đem chút tia i ấ u ở chỗ tối bọn đạo trích hạng người đổi đi miễn cho bọn hắn hỏng ta chờ chuyện tốt lời này vừa nói ra khác mấy người nhìn nhìn hắn không có tán thành cũng không có cự tuyệt đương nhiên càng không hề động tay nhưng xung quanh dấu ở trong bóng tối nghĩ nhặt m ó t tán tu lại là biến sắc trong lòng mắng to nguyên thủy không đ ư a n g ư ờ i nguyên thủy gặp những người khác không có phản ứng trong lòng coi rẻ hắn biết những người này muốn cho hắn làm cái ác cơ mà hắn tuy nhiên không để bụng nhưng là sẽ không để những người này ngồi mát ăn mặt vàng chí ít làm cho bọn họ trong lòng không thoải mái đã muốn cầm chỗ tốt lại không nghĩ gánh tiếng xấu nào có tốt như vậy sự tình tất nhiên chư vị đều cảm thấy những người này đều là bẻ lũ xu nịnh hàng người vệ động thủ đi dứt lời đưa tay liền hướng tới không trung vung lên ban đầu không có một bóng người địa phương tức khắc chuyển ra một tiếng kêu trên một gã tán tu sắc mặt tái nhợt từ trong hư không lảo đảo hiện ra thân hình phúc một cái máu tươi phun ra người này tán tu hận hận mắt nhìn nguyên thủy khống chế đội quang thần tốc rời đi xung quanh khác tán tu tức khắc giận dữ nguyên thủy chúng ta đều tại tử tiêu cung x ô i hay nói xem như là đồng môn các ngươi chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho đại g i a sao nguyên thủy n ạ o nhiên coi rẻ chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta xưng đồng môn sư huynh đệ nói xong hạ thủ càng phát ra tàn nhẫn chỉ cần dám ỉ lấy không đi nhất định bị đánh trọng thương nôn ra máu mà chạy bảo vật xuất thế người h ư u duyên có được các ngươi làm như vậy làm trái thiên ý nguyên thủy người d á m lịch thiên mà đi ban đầu gặp những người khác đều không ra tay liền hắn một người xuất thủ nguyên thủy trong lòng cũng đã khó chịu nghe thế lời nói càng tức giận mà tâm trầm phẫn nộ quát các ngươi ở mức sinh chứng hóa hạng người có gì tư cách cùng ta bản cổ chính tông vọng đ o á n thiên ý lời này vừa nói ra thái thanh cùng thông thiên biến sắc sư đệ không thể nói bậy sư minh không thể vọng n ữ bọn hắn là bản cổ chính tông k ô n g giả nhưng này ở mức sinh chứng hóa vải tử quả thực chính là quần công vẫn là siêu diện tích lớn bao dung hết thể hồng hoang sinh linh lúc này phục hy nữ h ò a địa tuần thái nhất đám người sắc mặt sẽ rất khó nhìn tại tử tiêu c u n g thời điểm bọn hắn tâm tư toàn bộ tại trên bộ đoàn cho nên nguyên thủy nói côn bằng thời điểm bọn hắn đồng thời không có quá s o đo nhưng bây giờ hắn lại cầm ẩ m ư ớ t sinh chứng hóa bốn chữ nói sự tình đây là khi bọn hắn không tồn tại thái nhất sắc mặt trầm xuống phẫn nộ quát nguyên thủy ngươi mồm thả sạch sẽ một chút ta chờ ẩ mất sinh chứng hóa hạng người vì sao không có tư cách hôm nay người nếu không nói rõ ràng cũng đừng trách chúng ta huynh đệ trở mặt nói xong hôn đồn chung trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu đế tuấn cũng tế khởi hà đồ lạc thư phục hy chờ những người khác cũng là mặt â m trầm nhìn về phía nguyên thủy nguyên thủy sắc mặt khẽ biến chính ý thức đến nói sai lời nói có thể để hắn chịu lỗi t u y ệ t không khả năng ta chính là bản cổ chính tông nói các ngươi thế nào đủ rồi bên cạnh thấy tình hình không ổn thái thanh quát lớn nguyên thủy m ộ t câu theo sau nhìn về phía mọi người giải thích nói là ta nhị đệ mở miệng không làm ta ở trong này cho đại gia bồi cái không phải còn đến thiên ý chúng ta hiện tại cũng chưa tư cách nói bựa yên là thánh nhân sư tồn tại khả tham thảo thái thanh nói rất đẹp đã xin lỗi lại cho mọi người bậc thềm bên dưới chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá thấp nguyên thủy n ạ o khí đối với thái thanh chịu lỗi chịu thua cách làm nguyên thủy cực kỳ bất mãn bọn hắn đường đường bản cổ chính tông sao có thể cùng hắn nhân đạo xin lỗi đặc biệt vẫn là chút này ở mức sinh chứng hóa hàng người hắn nguyên thủy k h ô n g phục có thể thái thanh dù sao cũng là lớn sư h ì n h hắn không tốt đụng chạm chỉ có thể ngâm miệng có thể trong lòng lại là biệt khuất phẫn nộ nhìn thấy xung quanh chút kia tán tu nguyên thủy chỉ cảm thấy bọn hắn đều chính đang cười n ạ o trong mắt tàn nhẫn sắp t h o á n hiện ngươi đã chờ không muốn đi vậy trở đi nói xong trực tiếp tế ra sơ bộ luyện hóa bản cổ phiên đối một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức màu đen hôn đột khí nhận chớp mắt xuất hiện tại trước người cái t i ê u đại la kim tiên lộ vẻ mặt hoàng hốt vô ý thức đem linh bảo tre ở trước người nhưng mà hắn trước t i ê n linh bảo chỉ là hạ phẩm căn bản ngăn cản không dừng lại chỉ thấy hủy diệt khí nhận trực tiếp xuyên qua linh bảo từ cái t i ê u đại la tiên trên thân vạch một cái mà qua suy sau một khắc không chỉ hạ phẩm trước t i ê n linh bảo liền cả cái t i ê u đại la tiên thân thể đều trực tiếp bị cắt thành hai nửa nguyên thần cũng chưa kịp thoát ra triệt đề vẫn lạc t xung quanh khắc tán tu thấy thế tức khắc ngược lại rút cửa ra vào khí lạnh mắt lộ ra kinh sợ đây là tiên thiên trí bảo huy chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi một cái đại la kim tiên sơ kỳ thế mà một kích cũng chưa ngăn trở quá kinh khủng liên cả phúc hí địa tuấn hồng vân chấn nguyên tử minh hà chút này không có tiên thiên trí bảo đại năng đều trong lòng run một phát tuy nhiên bọn hắn nắm chắc ngăn trở một đòn này nhưng nhiều đến vài lần bọn hắn cũng khiêng không dừng lại điều này làm cho mọi người đối tiên thiên trí bảo càng thêm khát vọng nguyên thủy không để ý đến bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía khát tàn tu trong một sắt na chút này tán tu toàn bộ sắc mặt đại biến xoay người liền muốn trốn đúng lúc này một đạo màu xanh đội quang xuất hiện đột nột, từ vạn dặng bên ngoài tật t Khốn nạn. vốn là lửa giận bùng lên nguyên thủy nhìn đã có người còn dám không biết sống chết trước đến tức khắc giận dữ nghĩ đều không nghĩ liền điều khiển bàn cổ phiên bổ tới chết màu xanh đội quang một đốn một cây màu vàng kim cự đồng chớp mắt xuất hiện cùng bàn cổ phiên trực tiếp va chạm cùng một chỗ v a n g đi kèm một tiếng rung trời nổ vang màu xanh đội quang chớp mắt hóa thành nhân hình trực tiếp bị đánh bay theo sau đánh vào một khối cự đại núi đá bên trên v a n g rầm núi đá sụt xuống, xuống bóng người chớp mắt bị mai táng trong đó mà vừa mới va chạm sinh ra khủng bố sau khí thì là chớp mắt đem chu vi trăm vạn dặm cổ một núi đá phá hủ cùng với dấu ở trong đó hai cái suối quẹ ẻ kim tiên tiêu thảm cũng chưa phát ra đã bị sóng khí bốc hơi rớt trái lại nguyên thủy sắc mặt đột nhiên đỏ lên dưới chân không nén nổi lui về phía sau hai bước thế này mới tan mất bản cổ phiên chuyển đến lực phản c h ấ n trong lòng một trận c h ấ n kinh hắn bản cổ phiên thế mà bị người tới chặn mà còn đối phương hiển nhiên là trở tay không kịp phía dưới vội vàng phản kích cái này do người hắn dùng nhưng là tiên tiên trí bảo a l i ê n tính chỉ là sơ bộ luyện hóa cũng không nên như thế a v anh lúc này vừa mới sụp xuống nát núi đá hình thành đống đá đột nhiên nổ tung một cái tóc thai bù xù khóe miệng c h ả y máu người chầm c h ầ m đứng lên trong mắt hung quang hiền hách a là hắn một bên nữ hoa môi anh đào chứ nhẹ lên tiếng kinh hô hiển nhiên nhận ra người tới mà những người khác lúc này thấy rõ bị nguyên thủy đánh bay người thế thiên phấp thế thiên nghiêng đầu đem trong miệng máu tươi nổ ra theo sau hai mắt p h í m h ồ n g sắt khí ngút trời nhìn về phía nguyên thủy vương bắt đản người dám đánh lén ta từng bước bước ra thân thể trước mắt tàm biến tái xuất hiện đã đến nguyên thủy trước mặt an ta một vậy q u n thiên thế thiên nổi giận gầm lên một tiếng phủ đầu một côn nện xuống không có có hoa bên trong hồ trạm canh gác q u n pháp cũng chỉ là thuần túy lực lượng vô cùng tận lực lượng vê anh bàng bạc lực chi pháp tắc hiện lên để hư không vặn vẹo rung động phản phất sau một khắc liền muốn nghiền nát lực chi p h á p tắc nguyên thủy hét lên một tiếng sắc mặt c ủ n biến trực tiếp đem bản cổ phiên tre ở đỉnh đầu đ ư ờ n g ba chương mười lăm trọng thương nguyên thủy chương mười lăm trọng thương nguyên thủy theo đinh thai n h ứ c g ó c tiếng đánh tràn ngập lực chi pháp tắc kim cô đồng chấp mắt nện ở bản cổ phiên bên trên phanh a n h ba bản cổ phiên thành công ngăn lại kim cô đồng thế nhưng nguyên thủy lại không được cự đại lực lượng trực tiếp đưa hắn nện vào sơn thể bên trong núi đá dạn n ư ớ chỉ c còn cái đầu còn tại bên ngoài、Phốc. một cái máu tơi ư phun ra nguyên thủy sắc mặt trước mắt trở nên trắng bệnh không còn chút máu t h ế thiên trong mắt hung quang không giảm kim cô đ ổ n g lần nữa r ơ lên hạ thủ lưu tỉnh dừng tay lấy lại tinh thần thái thanh cùng thông thiên sắc mặt đại biến v ọ t thẳng đi qua nhưng mà t h ế thiên căn bản không có để ý tới lần nữa hung hăng một cô nệ xuống phanh Bẻ gãy nghiền á t nguyên thủy cùng bản cổ phiên trực tiếp bị hắn nện vào bất chu sơn sơn thể bên trong biến mất không thấy gì nữa、bệnh. kim cô bổng lần nữa dơ lên nện xuống nhưng mà nhưng không có tiếng vang bởi vì bị thái thanh dùng thái cực đ ổ chặn tề thiên chính cảm giác phảng phất đập cái trong không loại kia cự đại t r ê n lệch để hắn khó chịu bộ ngực khó chịu không đợi hắn điều chỉnh một cố cường đại lực lượng từ thái cực đ ổ bên trong tuấn lân ra để hắn chọn cả người chớp mắt thụt lùi bảy tám ước nắm kim cô bổng tay một trận phát tê tề thiên không có lại công kích mà là có chút kinh nghi bất định nhìn về phía thái thanh với mối cái k i a bắn ngược lực lượng hắn vô cùng quen thuộc chính là chính hắn lực lượng cái này chẳng lẽ chính là thái cực đồ lấy n u thắm cương tá lực đả lực xem ra hắn lực chi pháp tắc lĩnh hội vẫn là có chút thấp. hắn lực lượng căn bản liền sẽ không bị thái cực đổ bắn ngược trở về mà lúc này thái thanh cũng không dễ chịu đón đ ỡ như thế đại lực một côn để hắn sắc mặt một trận đỏ lên giữa cổ họng một cỗ mùi máu tươi bay lên lại bị hắn cưỡng chế đ ạ xuống giá cả chính là bộ ngực trận trận khó chịu đau khóe miệng tràn ra một tia máu tươi cơ mà hắn căn bản liền chính không để ý đến vết thương mà là cực độ khiếp sợ xem tề thiên thật là lực chi phát tắc b à n cổ đại thần tu luyện lực chi phát tắc mười hai tổ vu đều không có tìm hiểu ra cái này tề thiên có tài có đất gì thế mà tham ngộ, ngộ đi ra tuy nhiên chỉ là một tia nhưng là rất kinh khủng mà chậm từng bước thông tiên gặp nguyên thủy bị nện vào núi thân thể không rõ sống chết lại nhìn thấy thái thanh cũng bị thương tức khắc nổi giận trực tiếp đem chu tiên tứ kiếm cùng trận đ ồ lấy đi ra thật can đảm cảm thương ta huynh trưởng tiếp ta chu tiên tam đệ chỉ là thông tiên nói còn chưa dứt lời thái thanh liền đưa tay bắt được hắn cánh tay đối với hắn lắc lắc đầu trước đường đọc thủ nhưng hắn thông tiên không cam lỏng nhưng thái thanh bên dưới một câu để hắn biến sắc nguyên thủy trọng thương hôn mê cứu hắn trước đi ra a thông tiên lập tức hoảng cũng nhìn không được tìm tệ thiên phiền thoái vội vàng cầm lấy chu tiên kiếm làm cái xẻng đối với nguyên theo ủ y vị trí sau vị trí đem kim, kim cô bổng hướng trên vai một khiêng cũng không thu hồi trực tiếp bay đến hồ lô đẳng nơi không xa một khối cự thạch bên trên nhắm mắt điều thức vừa mới một phen đánh nhau hắn cũng nhận điểm vết thương nhẹ đến nhanh lên khôi phục đợi lắt còn phải cấp hồ lô đây cơ mà vừa mới có chút kích động lực chi p h á p tắc đều bại lộ nhưng không có cách nào từ khi thôn vệ linh minh thạch hầu bản nguyên nhận đến kích thích liền dễ dàng bạo lộ nhưng không phải vô năng cùng nộ ý thức vô cùng thanh tình thật muốn đánh cơ mà hắn tuyệt đối sẽ xoay người bỏ chạy hắn lại không phải chết tâm nhãn còn đến lực chi p h á p tắc bạo lộ liền bạo lộ à dù sao sớm muộn đều đã bị người phát hiện cái này lực chi p h á p tắc là hắn thôn vệ linh minh thạch hầu bản nguyên phía sau lĩnh nộ ra linh minh thạch hầu là hôn đ ộ ma viên bốn phần thần một trong hôn đ ộ ma viên cùng bản cổ một dạng đều là tu lực chi phát tắc chỉ là so bản cổ lĩnh nộ kém rất nhiều nếu như đem một cái đại đạo pháp tắc phân vì một ư ơ i thành bàn cổ đã đem lực chi pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ hơn nữa còn nghĩ khác pháp tắc toàn bộ dung nhập trong đó cự ly siêu thoát đại đạo cũng chỉ kém từng bước mà hôn đội ma viên lực chi pháp tắc nhiều nhất lĩnh ngộ chín thành giữa cái này tranh lệch như thể cái hào rậu còn đến tề thiên liền một thành đô không đến chỉ là lĩnh ngộ một kia đỉnh thiên một phần trăm mà hắn nếu như có thể đem lực chi pháp tắc lĩnh ngộ một thành cái kia chiến lược đem gần với thánh nhân còn đến khác pháp tắc đến lĩnh ngộ ba thành tài năng cùng thánh nhân sánh vai một bên khác gặp tề thiên không còn độc thủ thái thanh tức khắc thở ra một hơi lực chi pháp tắc、A. tại tề thiên phía trước trừ ra bàn cổ hắn không có nghe nói qua có những người khác lĩnh ngộ đây là khó nhất lĩnh ngộ nhưng đồng thời cũng là nhất cường đại pháp tắc không có một trong tựa như tề thiên tuy nhiên lực chi pháp tắc chỉ là lĩnh ngộ mộ một kia nhưng là có thể cùng hắn phần trăm sáu âm dương pháp tắc chống đỡ nhất định cho nên hắn hiện tại không nghĩ cùng tề thiên tại đấu chỉ ít tại không hoàn toàn luyện hóa thái cờ đồ hoặc trở thành c h u ẩ n thánh phía trước hắn không nghĩ lại độc thủ cũng không phải sợ mà là không có ý nghĩa bởi vì hai người thực lực kém k h n g nhiều muốn phân ra cái thắng bại còn không biết muốn đánh cái mấy vạn năm đây hiện tại chính yếu chính là sắp xuất thế linh bảo Mà lúc này xung quanh phục hy thái nhất đám người giờ này trong lòng cũng là chấn động cực hạn vừa mới bọn hắn thế mà thấy được lực chi p h á p tắc cái này quá làm cho người ta kinh hãi nhìn về phía tề thiên ánh mắt không khỏi mang lên sâu sắc k i ê n kỵ c h ắ c không được phía trước tại tử tiêu cung nghe đạo lúc thực lực mạnh như vậy nguyên lai、like、là lĩnh n g ộ lực chi p h á p tắc ca ẩm lúc này một đạo tiếng vang đánh vỡ tịch tính là thông thiên đem trong hôn mê nguyên thủy đào ra hai tay đứt gãy mặt như dây vàng khí tức bề vải xem nguyên thủy thê thảm bộ dáng mọi người nhất thời trong lòng run một cái có tiên thiên trí bảo dưới tình huống đều bị đánh thành cái dạng này cái kia không có t r í bảo chẳng phải là sẽ bị một côn nện thành bánh t i ị t nô、no. theo thông tin ê đưa vào một đạo pháp lực nguyên thủy rên d ị một tiếng c h ậ m chậm mở ra hai mắt chỉ là ánh mắt có chút tan giã đờ đ ẫ n hiển nhiên còn không có triệt để thanh tỉnh sư minh n g ư ơ i cảm giác thế nào thông tin ê có chút lo lắng nghe được tiếng nói chuyện nguyên thủy c h ậ m chậm quay đầu nhìn về phía thông tin ê sững sờ nói sư đệ ta ta đây là t nói xong lời cuối cùng đột nhiên cảm giác toàn thân một trận đau dữ dội k í c vào một cái khí lạnh ánh mắt cũng triệt để thanh tỉnh cảm thụ được đứt gãy hai tay cùng với trọng thương nguyên thần nguyên thủy sắc mặt lũ ám như nước đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa chính dựa vào cây ngẩn người tề thiên ngươi chỉ là vừa mới nói một chữ hắn đã nói không nổi nữa bởi vì hắn nghĩ tới vừa mới chiến đấu kia là lực chi phát tắc nguyên thủy ánh mắt một trận nhấp nháy biệt khuất phẫn nộ không cam l ò n g cùng với sâu sắc kiến kỵ gặp nguyên thủy thanh tỉnh thông tin ê nguyên thần truyền âm cho hắn nói xuống vừa mới hắn hôn mê phía sau sự tỉnh nghe tới thái thanh cũng nhận vết thương nhẹ về sau nguyên thủy trầm mặc việc này trước hết đến đây là ngừng lúc này thái thanh nói xong cầm ra một tràn ngập sinh lực đạn dược trước chữa thương a linh bảo sắp xuất thế đến lúc đó nói không chừng còn muốn tranh đấu vừa lật nguyên thủy lặng lẽ gật đầu dùng pháp lực quấn quanh lấy đan g dược nuốt vào trong bụng bắt đầu đả t h o ạ chữa thương cái nhục ngày hôm nay h ắ n nhớ kỹ ngày sau nhất định gấp đội hoàn trả theo tề thiên cùng tam thanh tạm thời h ò a g i ả i bất chu sơn đỉnh tức khắc cán tính lại mà ban đầu bị nguyên thủy dọa đào tẩu tán tu gặp không có người nhằm vào bọn hắn cũng lần nữa lặng lẽ quay ngược bọn hắn còn muốn xem xem có hay không cơ hội đục nước béo cỏ bất quá lần này cách xa hơn ngẫu nhiên nhìn về phía tề thiên trong ánh m hồng hoang cường giả vi tôn vừa mới t ề thiên chiến lược làm cho bọn họ thuyết phục hồng hoang không nhớ năm trăm năm nhoáng một cái qua nguyên thủy cùng t ề thiên hai người vết thương từ lâu khôi phục ông đột nhiên nơi xa vách núi bên trên hồ lô đằng bắt đầu không ngừng rung động từng đạo từng đạo thất thải thần bay vút lên trời đồng thời hồ lô đằng bên trên bảy cái hồ lô cũng kịch liệt đung đưa có nhiều cái hồ lô lung lay sắp đổ phản phất tùy thời đều đã c h ố c ra thoáng chốc tất cả mọi người mừng rỡ ánh mắt đại thịnh không tự chủ được hướng phía trước bước hai bước hồ lô sắp xuất thế chương m ư ơ i sáu người tới a chương m ư ơ i sáu người tới a bảy hồ lô tất cả đều bảo quang s á n sán có sáu cái một cái liền có thể nhìn ra là cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ có cái k i a h hồ lô bảo quang lúc mạnh lúc yếu giống như là thượng phẩm tiên thiên linh bảo chư vị cái này hồ lô làm sao chia lúc này phục hy bỗng nhiên mở miệng đám người nhìn nhau hai mặt nhìn nhau nhất thời không ai mở miệng cái này không tốt điểm a hồ lô hết thể liền bảy nhưng người chung quanh thật là rất nhiều coi như không đem cái khác tán tu tính ở bên trong chỉ tê tiên tam thanh phục hy nữ o a đế tuấn thái nhất hồng vân trấn nguyên tử minh hà liền đã mười mấy người đây rốt cuộc làm sao phân nguyên thủy trước tiên mở miệng ngạo n g h ĩ nói ta ba huynh đệ chính là b ả n cổ chính tông nên đến ba cái hồ lô hợp tình hợp lý về phần còn lại đến bốn cái hồ lô các n g ư ơ i tự hành phân phối liền tốt chứ vị ý như thế nào lời này vừa nói ra những người khác sắc mặt toàn bộ chìm xuống dưới hợp lý cái g i ắ m cái gì b ả n cổ chính tông nên đến ba cái hết thể liền bảy hồ lô các n g ư ơ i tam thanh há miệng liền muốn lấy đi ba cái còn lại bốn cái hồ lô bọn hắn nhiều người như vậy làm sao chia muốn để bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chảy đi tranh đoạn thất bắt bọn hắn làm đồ đần thái thanh lần này không có cảm thấy nguyên thủy không ổn trực tiếp đem thái cực đồ tế ra bao phủ tại b a h u y n h đệ trên đầu thông thiên cũng là đem chu tiên kiếm trận đem ra hai người đều không nói chuyện nhưng thái độ rất rõ ràng hồ lô bọn hắn ít nhất phải bà cái lần này những người khác hoàn toàn nổi giận nhưng cũng không có lập tức đ ộ n g thủ mà làm ắ t nhìn tề thiên lấy hắn cùng nguyên thủy thù hận khẳng định đến xuất động thủ trước ca đến lúc đó bọn hắn lại nhìn tình huống mà định ra chỉ tiếc bọn hắn thất vọng tề thiên cũng không có chút nào muốn ý tứ độc thủ cứ như vậy k h i ê n kim cô bồng lặng lặng nhìn lúc này thái nhất trực tiếp đem hỗn âm thanh lạnh lùng nói các người như thế nào điểm ta mặc kệ nhưng này hồ lô màu trắng ta yêu tộc chắc chắn phải có được ai dám đ o ạ n vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không k h á c h khí đế tuấn cũng là không nói hai lời trực tiếp đem hà đ ổ lạc thư hai kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo lấy ra ý tứ cũng rất rõ ràng bọn hắn nhất định phải một cái chúng ta huynh m g ộ i chỉ muốn cái kia hồ lô màu xanh lục lúc này phục hy tiến lên trước một bước không có lấy ra linh bảo nhưng quanh thân huyền ảo trận đạo pháp tắc điên của phong trào đem hắn cùng nữ o a bao phủ ở bên trong hai người trong nháy mắt dường như tiến vào một không gian khác mặc dù thấy được nhưng lại không cảm ứng được nhưng đám người nhìn con n g ư ơ i thích chặt trong lòng dâng lên vô biên kiên kỵ đây là trận thành thế giới chỉ cần bị trận pháp bao phủ đi vào liền sẽ bị chặt đứt cùng hồng hoàng thế giới liên hệ đến lúc đó pháp lực c h i nguyên liền không có chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình pháp lực chiến đấu nếu vô pháp mau chóng cho tới chờ pháp lực hao hết cái kia chính là đợi làm thịt cứu non đã như vậy kia màu đỏ hổ lô hai người chúng ta muốn hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử coi trọng màu đỏ hổ lô ta muốn kia hổ lô màu vàng một mực trầm mặc minh hà lúc này cũng đông nhiên lên tiếng chỉ có điệu nguyên thủy lập tức trầm mặt xuống không có khả năng ba huynh đệ chúng ta nhất định phải ba cái c ự c phẩm hồ lô minh hà ngươi chỉ có thể tuyển cái kia hồ lô màu đen cũng không trách nguyên thủy nói như thế bảy hồ lô nhưng chỉ có sáu cái là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo những người này muốn đi bốn cái c ự c phẩm vậy bọn hắn tam thanh phải có một người cầm cái kia thượng phẩm hồ lô màu đen cái này hắn làm sao có thể bằng lòng bất quá nguyên thủy cũng không đ ố c những người khác có giúp đỡ liền minh hà là cô gia quả nhân hắn đương nhiên sẽ chỉ nhằm vào minh hà minh hà ánh mắt âm tàn mắt nhìn nguyên thủy chưa hề nói ngoan thoại nhưng n g u đồ a tị hai kiện t ự c phẩm tiên thiên sát phạt linh bảo trực tiếp xuất hiện tại trong hai tay h ắ n cái này cũng chưa tính một tòa thiêu đốt lên quỷ dị náo nhiệt thập nhị phẩm liên đài xuất hiện tại minh hà dưới chân đem hắn chậm rãi nâng lên nhìn giống như luyện ngục tà thần thập nhị phẩm nghiệp hòa h ư n g liên đám người kinh hô một tiếng nhìn qua minh hà dưới chân đài sen ánh mắt đã tham lam lại có một vẹn vẻ sợ hãi nghiệp hòa h ư n g liên hôn đ ộ n thanh liên hà sen biến thành ngũ đại thập nhị phẩm liên đài bên trong quỷ dị nhất lực p h o n g ngự chỉ so với tiên thiên trí bảo như một kia còn có thể phóng xuất ra vô tận hồng liên nghiệp hòa lấy nhân quả nghiệp hòa chi lực đốt giết tất cả đốt cháy nhân quả nghiệp lử ca hồng hoang bên trong vạn vật sinh linh không có có người nào không có có nhân quả nghiệp lực cho nên cái này nghiệp hỏa hồng liên sức sát thương cực mạnh nguyên thủy há to miệng cuối cùng cũng không nói gì uy hiếp chính hắn nhân quả nghiệp lực tại tam thanh bên trong thật là nhiều nhất mặc dù nguyên thần bên trong có khai thiên công đức có thể ngăn cản nhưng hắn cũng không bỏ được cứ như vậy lãng phí hết đây chính là có thể giúp hắn thành thánh một lớn lợi k h í a thái thanh cùng thông thiên cũng trầm mặc cái này nghiệp hỏa có thể trực tiếp theo nguyên thần công kích mặc dù bọn hắn có tiên tri bảo nhưng bọn hắn cũng không dám cược có thể ngăn trở hay không vạn nhất không có ngăn trở vậy bọn hắn tổn thất nhưng lớn lắm n h ữ n g người khác cũng không nói chuyện hiển nhiên chấp nhận minh hà thực lực đến tận đây hồ lô bị toàn bộ chia cắt đế tuấn thái nhất lựa chọn hồ lô màu trắng phục hy nữ hoa lựa chọn hồ lô màu xanh lục hồng vân trấn nguyên tử lựa chọn đỏ hồ lô minh hà lựa chọn hoàng hồ lô còn lại tử thanh hắc ba cái hồ lô thì là về tam thanh tất cả thấy mọi người không có đánh nhau ý tứ chung quanh tán tu lập tức một hồi thất vọng không có cách nào đục nước béo cỏ ba ba ba nương theo lấy một hồi giòn vàng ngoại trừ hát hồ lô cái khác sáu cái lần lượt h e o hồ lô đảng bên trên chóc ra hướng mặt đất rơi xuống đám người t h ấ y thế lập tức ra tay đem mình nhìn chúng hồ lô lấy đi cuối cùng c h ỉ còn lại một cái hắc hổ lô còn treo tại hồ lô đằng bên trên xem bộ dáng là thật vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cho nên chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo mọi người nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy vừa rồi thái thanh lấy đi từ hồ lô thông tiên cũng nhanh một bước lấy đi thanh hồ lô vậy cái này hắc hổ lô cũng chỉ có thể là nguyên thủy nguyên thủy mặc dù trong lòng khó chịu thông tiên cùng hắn đoạt thanh hồ lô nhưng hắn cũng không có khả năng ở trước mặt người ngoài nói cái gì cho nên liền đi lên trước chuẩn bị đem hắc hổ lô cùng hồ đằng cùng một chỗ lấy đi hai cái cộng lại người tính tề h thiên trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệ nụ cười cổ quái ngươi gọi nó một tiếng nhìn nó bằng lòng sao người nguyên thủy lập tức giận dữ trực tiếp đem bàn cổ phiên tế ra họ tề đừng cho là ta sợ ngươi trước đó ta chỉ là dưới sự khinh thường mới bị ngươi tập kích bất ngờ đạt được hiện tại ta liền để ngươi biết tiên thiên trí bảo uy lực chỉ là t r o n sư đệ thái thanh thân ảnh lợi lên trực tiếp xuất hiện tại nguyên thủy bên người đem hắn ngăn lại nguyên thủy lập tức vội la lên sư minh thái thanh lắc đầu nguyên thần truyền đ m n g nói chớ nóng vội nếu như hắn thật khinh người quá đáng câu nói kế tiếp thái thanh chưa nói xong nhưng ý tứ không cần nói cũng biết sau đó thái thanh nhìn về phía tề thiên trầm giọng nói tề thiên đạo hữu cái này hồ lô phân phối là đại gia thương lượng xong ngươi làm lại như vậy không phải quá mức chẳng lẽ thật sự cho rằng ba huynh đệ chúng ta dễ khi dễ nói xong lời cuối cùng thái thanh trong giọng nói đều mang tới t ứ c giận trước đó hắn không muốn cùng tề h thiên tranh đấu không phải sợ chỉ là không muốn bị những người khác nhặt được tiện nghi hiện tại đối phương thế mà còn muốn đoạt bọn hắn linh bảo thật sự cho rằng hắn thanh t ĩ n h vô vi liền sẽ không t ứ c giận ha ha ha ta quá mức thiên cười ha ha. tấu chương xong chương mười bảy không nổ ra được hồ lô đẳng chương mười bảy không nổ ra được hồ lô đẳng cười cười tề thiên sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống ta xem là các ngươi quá mức ca bảy hồ lô không có ta một cái vậy ngươi đi tìm những người khác ba người chúng ta một người một cái vừa vặn không có có dư thừa cho ngươi thế thiên vừa dứt lời nguyên thủy lập tức giận đôi nói lời này vừa nói ra thái nhất phục h i bọn người kém chút mắng chửi người thật sự là quá vô s ỉ các ngươi một người một cái không dư thừa bọn hắn còn chưa đủ điểm đâu tề thiên cũng khí cười nhìn cũng không nhìn nguyên thủy hắn không muốn cùng loại này lấy bản thân làm trung tâm người b ấ t tích mà là nhìn chằm chằm thái thanh nói các ngươi đã lấy hai cái ta không muốn lại nói nhảm cái này hắc hồ lô ta nhất định phải được hòa hay chiến Các、người tề thiên, thiên vừa gọi ra lực chi p h á p tắc nguyên thủy lập tức vô ý thức lui một bước thanh này thái thanh nhìn sắc mặt tối sầm mà nguyên thủy cũng lập tức kịp phản ứng lần nữa tiến lên chỉ là trong lòng ngượng vô cùng đầy đỏ mặt lên hắn thế mà bị dọa lui thật là lúc trước hắn thật bị lực chi p h á p tắc đập có chút bóng ma bên cạnh thông thiên thấy nguyên thủy rụt rè cũng là im lặng phía bên mình ba người đối phương liền một cái ngươi sợ cái dám a ngay tại bốn người dương c u n g bạc kiếm sắp ra tay đánh nhau lúc nữ hoa bỗng nhiên mở miệng chúng ta đều là cầm một cái liền các ngươi cầm ba cái phân ra tới một cái thì thế nào sư muội lời này vừa nói ra phục hy biến sắc muốn ngăn cản cũng đã chậm quả nhiên tam thanh tất cả đều mà tâm trầm nhìn lại phục hy không chút nghĩ ngợi lập tức tiến lên một bước ngăn khuất nữ hoa trước người cười nói ha ha ta cùng sư muội truyền âm đề câu không nghĩ tới nàng nói thẳng ra gã nói ra kìa、yeah, ta xác thực cảm thấy ba vị hẳn là nhường một cái đi ra cho tể thiên đạo hữu phục hy không có giải thích cũng không có đạo xin lỗi bởi vì hắn biết vô dụng cho nên trực tiếp đem chuyện nắm ở trên người mình đây là hắn làm huynh trưởng phải làm mà tam thanh cũng xác thực đem ánh mắt hung tợn nhìn về phía hắn sư huynh là ta nữ hoa lúc này cũng kịp p h á n ứng mình nói sai nàng mặc dù ngây tơ h nhưng không n ố c biết phục hy là muốn thay nàng có nổi cho nên nàng lập tức liền phải giải thích nhưng phục hy căn bản không cho nàng cơ hội trực tiếp nhìn về phía đế tuấn thái nhất các cái khác người cất cao giọng nói các vị đạo hữu nghị như thế nào nữ hoa bất đắc dĩ đành phải đem lời nuốt trở vào nhưng trong lòng là ấm áp trần đấy chúng ta không ha ha ha thái nhất vừa muốn mở miệng đế tuấn bỗng nhiên cười lớn cắt nang hắn nhìn một chút nữ hoa lại nhìn một chút phục hy nói tiếp phục hy đạo hưu nói không sai ta cùng nhị đệ cũng cảm thấy nên nhường một cái đi ra thái nhất hơi nghi hoặc một chút nhìn đế tuấn một cái nhưng không hỏi cái gì mà là gật đầu phụ hòa nói chúng ta không muốn nhìn một ít người ý thế như người lời này vừa nói ra tam thanh vẻ mặt càng khó coi hơn bên cạnh minh hà không nói gì chỉ là giữ im lặng nhìn xem hồng vân vừa muốn mở miệng nhưng bị trấn nguyên tử ngăn trở hai người bọn họ thực lực dù sao vẫn là yếu một bậc vẫn là thiếu trộn rồi tốt lúc đầu hồng vân trên người hồng mông tử khí liền đã bị không ít người nhớ thương lại nhiều chuyện thật gánh không được mà lúc này tề thiên thấy nữ hoa giúp chính mình nói chuyện trong lòng đối nữ hoa hảo cảm trong nháy mắt tăng nhiều đây đã là đối phương lần thứ hai giúp mình đương nhiên hắn cũng nhìn ra nữ hoa cũng không phải là coi trọng chính mình hoặc là đối với mình có hảo cảm người ta thuần túy là thuộc về bên vực kẻ yếu về phần phục hy thái nhất đế tuấn ba người hắn cảm kích liền cơ bản rất nhỏ biết ba người này giúp hắn nói chuyện đều là có riêng phần mình tính toán hơn nữa hắn vốn là không cần hỗ trợ bất quá hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người về sau cùng lắm thì thật muốn đoạt bọn hắn lúc thiếu đoạt bọn hắn một lần chống đỡ lần này ân tình các ngươi lúc này nguyên thủy có chút tức giận nhìn xem phục hy đế tuấn thái nhất muốn nói điều gì nhưng bị thái thanh ngăn trở t ố t cái này hắc hổ lô chúng ta từ bỏ sư minh nguyên thủy lập tức gấp nhưng nhìn xem mặt không thay đổi thái thanh hắn lại không dám lại nói cái gì chỉ có thể phụng t h ệ u dường như vứt đi quá mức ha ha vậy ta liền từ chối thì bất kính tề thiên cười ha ha một tiếng kim cô bồng bạ vai một k i ê n g trực tiếp bay đến hồ lô đẳng bên cạnh hắn không có đi hai hắc hổ lô mà là đơn tay nắm lấy hồ đẳng dùng sức vừa ôi ta đi tề thiên lập tức một cái lảo đảo kém chút một đầu cắm trên vách đá hắn không nghĩ tới hồ lô đằng bộ dễ t h ế m à dáng dấp như vậy dám chắc vạn cân cự thạch đều có thể tùy ý dơ lên lực lượng thế mà không có rút ra còn đem chính mình mang theo té ngã ra lớn cứu ha ha ha nhìn xem tề thiên chật vật quất mách nữ hoa lập tức nhịn không được cười ra tiếng mất mặt ta tề thiên trong lòng có chút xấu hổ sau đó đem kim cô đ ồ n g thu hồi nguyên thần chống đi hai cánh tay bắt lấy hồ lô đằng tích đủ hết khí lực lần nữa dùng sức vừa gậy kéo căng hồ lô đằng trong nháy mắt thẳng băng thậm chí run dày m nhưng hồ lô đẳng vẫn như c ũ không có rút ra lần này tề thiên có chút trận tròn mắt căn này đâm cũng quá sâu à liền hắn vừa rồi lực lượng đây cũng chính là bất chu sơn bên trên chuyển sang nơi khác một ngọn núi hắn đều nổ lên rồi suy lúc này thấy tề thiên mắt trận tròn dáng vẻ nguyên thủy lập tức s ù i cười một tiếng âm dương kỳ còn nói bạch tặng cho ngươi ngươi cũng không nổ ra được thế mà còn cùng chúng ta tranh đoạt thật sự là thật là tức cười ha ha ha ba nghe nguyên thủy trao phúng tề thiên căn bản không có thì giờ nói lý với hắn mà là có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm hồ lô đẳng quan sát tỉ mỉ lên không nên a sau một khắc hắn dường như nghĩ tới điều gì nhãn tình sáng lên chẳng lẽ dưới đáy còn có những vật khác nghĩ đến cái này hắn lập tức gọi ra kim cố đ ồ n g đem nó biến thành một thanh lợi kiếm tại hồ lô đẳng phần gốc đảo những người khác nhìn thấy một màn này đầu tiên là s ư ơ n g sở không biết rõ tề thiên đây là trời cái nào ra thật không nổ ra được dùng đảo nhưng lập tức dường như ý thức được cái gì trong n g á y mắt cũng biến thành kinh nghi bất định lên không thể nào ánh mắt nhìn chòng chọc vào tề thiên tề thiên không để ý đến bọn hắn chồng n ô n g lên nối với vách núi chính là dừng lại hung á c đảo rất nhanh hố lô đằng phần gốc liền bị hắn móc ra một cái hố to theo hố đào càng ngày càng sâu tề thiên ánh mắt liền càng ngày càng sáng bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ khắc tiên thiên chi k h í hơn nữa cực kỳ nồng đậm so tiên thiên hổ lô còn mạnh hơn rất nhiều b á ngay tại tề thiên lần nữa đem một khối đá đào mở lúc một đạo cự đại kim mang trong nháy mắt phóng lên tận trời nồng đậm thổ hệ lực lượng pháp tắc tràn ngập m ộ n phía trực tiếp nhường trùng quanh dây leo của một sinh trường tốt tề thiên trong mắt tinh quang tăng vọn trực tiếp dùng sức vừa gậy hố lô đằng lần này rất dễ dàng liền bị hắn rút ra phần gốc còn mang theo một khối bóc thấu chương xong chương mười tám chạy trốn chương mười tám chạy trốn cựu thiên tức thứ ba trấn nguyên tử kinh hô một tiếng lập tức mắt bốc l ụ c quáng nhấc chân vô ý thức liền muốn xông ra đi đoạn nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ hồng vân gắt gao ôm lấy đạo huynh tỉnh táo ngươi bình tĩnh một chút ta ta trấn nguyên tử trong nháy mắt thanh tỉnh lại hô hấp hốt thật sâu c ù n g hút mấy cái mới chậm rãi tỉnh táo lại sau đó nhìn về phía hồng vân vân huynh ta không sao hô hồng vân lập tức nhẹ nhàng thở ra bung ra trấn nguyên tử vừa rồi hắn ôm lấy trấn nguyên tử thời điểm kém chút bị hắn to lớn lực đạo cùng một chỗ mang đi ra ngoài đủ để nhìn ra trấn nguyên tử là cỡ nào kích động cùng vội vàng đương nhiên biết rõ trấn nguyên tử nội tình hồng vân biết hắn vì cái gì kích động như vậy bởi vì trấn nguyên tử là tiên tiên mậu thổ chi tinh biến hóa lĩnh nộ g cũng là đại địa thổ chi p h á p tắc nếu như có thể được tới cái này thổ hệ trí bảo linh vật cựu tiên h tức ngưỡng tuyệt đối có thể lấy cực nhanh ra tăng p h á p tắc của hắn lĩnh nộ g ít ra tại ba thành p h á p tắc trước đó đem không có bất kỳ cái gì bình cảnh đến lúc đó trấn nguyên tử tuyệt đối có thể trở thành thánh nhân chi giới đệ nhất người thậm chí tiến thêm một bước lĩnh nộ ba thành phát tắc thực lực đem có thể sánh vai thánh nhân. cho nên c h ấ n nguyên tử mới có thể kích động như thế kỳ thật không ngừng c h ấ n nguyên tử chung quanh cái khác đại năng cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g không chỉ có thể trợ giúp l ĩ n h ngộ thổ hệ pháp tắc người ngộ đạo vẫn là diễn hóa thế giới cùng bồi dưỡng linh c ă n trí bảo nhìn tiên thiên hồ lô đằng liền biết trực tiếp dựng dục ra bảy tiên thiên hồ lô trong đó sáu cái vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo cho nên đám người con mắt đều đỏ trong lòng cái tia ước ao g h e t h cái này tề thiên vận khí cũng quá tốt rồi nhổ hồ lô đằng mang ra bùn lại là trí bảo linh vật mà tề thiên giờ phút này cũng là vô cùng kích động lại là cựu thiên tức ngưỡng đây chính là bảo bối tôi ta người khác không rõ ràng hắn nhưng là biết đây là nữ hoa tương lai thành thánh cần có tam bảo một trong a cựu thiên tức ngưỡng tam quang thần thủy hồng hoang thánh thú tinh huyết thiếu một thứ cũng không được a nghĩ đến cái này tề thiên vô ý thức nhìn về phía nữ hoa muốn hay không hiện tại liền cho nàng trước đó tử tiêu cũng còn thiếu người ta hai kiện linh bảo đâu hiện tại hồ lô đằng cùng cựu thiên tức ngưỡng chính là thích hợp nhất nàng linh bảo bất quá khi thấy nữ hoa sau tề thiên lại lập tức thu hồi ánh mắt vẫn là chờ một chút đi hắn cũng không nói lúc nào còn cái này hai kiện linh bảo hắn còn hữu dụng chỗ đâu chờ thời khắc mấu chốt lại cho nữ hoa mà nữ hoa không biết rõ ý nghĩ của hắn giờ phút này chính nhất mặt khát vọng nhìn xem hắn s á c thực nói là cựu thiên tức n h ư ỡ n g tại cựu thiên tức n h ư ỡ n g xuất thế trong nháy mắt nữ hoa cũng cảm giác nguyên thần bên trong hồng mông tử khí chấn động một cái nhưng trong nháy mắt lại biến mất nữ hoa đều cảm thấy kia là ảo giác của mình nhưng nàng nguyên thần đối cựu thiên tức n h ư ỡ n g s á c thực vô hạn khát vọng hẳn không thể ngay lập tức đi vào tới nhưng nàng lại không thể làm giật đổ người xấu cho nên nàng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía phục hy sư h u n h ta nhìn xem nữ hoa muốn nói lại thôi tức độ khát vọng ánh m sư muội ngươi có phải hay không muốn muốn cái kia nói còn chỉ một ngón tay tề thiên nữ hoa trong nháy mắt liền chút cái đầu nhỏ ân ân ân vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng mong muốn tuất sư minh cái này cho người đoạt tới phục hy không hề nghĩ ngợi không nói hai lời c u ố n lên tay áo liền liền xông ra ngoài thanh này nữ hoa trực tiếp làm mộng nàng ý tứ không phải là muốn đoạt ta liền vội vàng đuổi theo ai ai ai sư minh sư minh đáng tiếc phục hy giờ phút này căn bản là nghe không được hắn hiện trong đầu liền một cái ý nghĩ đoạt tề thiên đem cựu thiên tức ngưỡng đưa cho sư muội chính là bá đạo như vậy không nói lý lẽ như vậy ngược lại chỉ cần là sư muội mong muốn hắn nhất định không t i ế c một cái giá lớn đ o ạ tới t bất quá mong muốn cựu thiên tức n h ư ỡ n g không ngừng hắn một cái tam thanh đế tuấn thái nhất hồng vân trấn nguyên tử còn có minh hà giờ phút này từ lâu vây lại bất quá lại không có lập tức đọc thủ tề thiên đạo hữu ta nguyện cầm tiên thiên linh căn nhân sầm quả cây đổi với người cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g không biết đạo hữu có thể nguyện trao đổi trấn nguyên tử dẫn đầu không kịp chờ đợi mở miệng thứ ba đám người hít vào mỗi hơi ác như vậy sao liền sen lẫn linh căn đều bỏ được lấy ra đổi dốc hết vốn liếng a nhìn xem đám người sốt ruột ánh mắt t h ể thiên trực tiếp lắc đầu thật không thiện cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g đối ta có thiên chỗ đại dụng ta sẽ không trao đổi lời này vừa nói ra mọi người nhất thời một hồi thất vọng nhưng sau một khắc ánh mắt lại lõi lên âm thầm tính toán nếu như mạnh đoạt hy vọng lớn không lớn trong không khí bầu không khí đột nhiên biến trở nên tế nhị tề thiên lập tức phát giác không đúng trở tay liền đem hổ lô đằng ngay tiếp theo hát hổ lô cùng cựu thiên tức nhượng thu nhập nguyên thần tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kim cô đ ồ n g trực tiếp xuất hiện trong tay đề phòng nhìn xem đám người các ngươi muốn làm gì tất cả mọi người không có trả lời nhưng nhìn hắn ánh mắt lại càng ngày càng nóng cắt cũng càng ngày càng quỳ dị đúng lúc này một thân ảnh trong nháy mắt lại càng ngày càng n ó n t c ũ n c n g ngày càng q y một cái trận pháp huyền ảo trực tiếp chụt vào hắn một mực cảnh giác tề thiên lập tức kịp chỉ là trận pháp này quỷ dị vô cùng tựa như không khí như thế kim cô đồng trực tiếp xuyên qua đập không ngay tại tề thiên s ắ p bị trận pháp bao phủ m ộ t khắc một cỗ đục g i à y vô cùng lực chi pháp tắt trực tiếp bao trùm tay phải của hắn nắm tay mạnh mẽ ném ra doanh p h ê m ba trận pháp trong nháy mắt bạo liệt đang định xông lên t r ư ớ c phục h y bước chân dừng lại mắt lộ ra kinh ngạc đây chính là lực chi pháp tắt sao thế mà liền hắn toàn lực thi triển hư không trận pháp đều có thể trực tiếp đập nát quá bạo lực mà đem trận pháp nổ nát tề thiên giờ phút này lại không dễ chịu bạch, bạch bạch liền lùi lại mấy bước tim một hồi khó chịu đầu tiên là chân kinh tiếp theo trong nháy mắt của nộ bạo hống một tiếng phục hy ba lực chi pháp tắt trực tiếp tràn vào kim c ô đồng tiếp theo biến to lớn vô cùng phục hy lập tức đề phòng từng tầng từng tầng trận pháp đem nó bao phủ ở bên trong ngoài thân trong nháy mắt liền xuất hiện hơn ngàn tầng trận pháp thảo liền xem như nổi giận bên trong tề thiên đều là nhìn mí mắt bẻ loạn một ngàn tầng a vừa mới một tầng đều phản chấn hắn khó chịu nay một ngàn tầng còn không đem hắn trực tiếp làm vỡ nát thật tình không biết giờ phút này phục hy trong lòng cũng là cực kỳ khẩn trương vẫn còn tiếp tục cùng thêm trận pháp vừa mới kia thứ một cái trận pháp thật là hắn có thể thi triển mạnh nhất trận pháp hơn nữa muốn một lần nữa thi triển ít nhất phải chậm một hồi hắn cũng là vì có thể một lần hành động đem tề thiên vây khốn cho nên mới vừa lên đến liền toàn lực thi triển đáng tiếc bị lực chi pháp tắt cho đánh nát hiện tại hắn ngoài thân trận pháp mặc dù cũng rất mạnh nhưng lại kém rất nhiều bất quá tề thiên không biết rõ à nhìn thấy phục hy còn tại cho mình điệp ra trận pháp kém chút chửi g ầ m lên một ngàn t ầ n g cũng còn ngại không đủ như thế sợ chết sao lúc này hắn lại nhìn thấy tam thanh cùng đế tuấn thái nhất còn có minh hà cũng lấy ra linh bảo ánh mắt no ngoe muốn động chỉ có hồng vân chấn nguyên tử xa xa lui ra ngoài không có muốn cấp đoạt ý tứ tốt, tốt, tốt. theo i ê n tề o à n nộ, cắn răng thiên dứt lời tam thanh đế tuấn thái nhất còn có minh hà phục hy toàn bộ biến sắc bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn là lực chi phát tắc vô ý thức đem tự thân linh bảo thôi động tới lớn nhất nhưng không là công kích mà là phòng ngự nhưng mà sau một khắc nhường đám người trận mắt hốt một là tề thiên thế mà trực tiếp quay người chạy trốn thân hóa hồng quang tốc độ bay cực nhanh trước mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người đám người một hồi m ộ t b ư ớ c chờ mặc sau đó trong lòng một hồi mắng to thế mà đùa nghịch bọn hắn bất quá đúng lúc này phục hy bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi toàn thân sát khí n g ú t trời huyết hồng trong con ngươi o á n độc nhường chung quanh mấy người trong nháy mắt dùng mình một cái thể t i ê n ngươi m u ố n chết dưới chân trận pháp trong nháy mắt xuất hiện thời gian lập lụe phục hy trực tiếp biến mất lại xuất hiện lúc đã ở tề t i ê n biến mất thiên tế trận quang lại l o ạ lên liền biến mất không thấy gì nữa hắn thế nào nữ h a bị bắt đi ba, ba. tấu chương xong chưng mười chín ta thật đi chưng mười chín ta thật đi nữ hoa quả thật bị bắt đi tề thiên tại quay người thời điểm chạy trốn đ ỗ n g nhiên phát hiện nữ hoa đang hướng về hắn v ọ o tới nàng coi là nữ hoa cũng muốn động thủ với hắn nổi giận tề thiên trực tiếp thi triển chiến thiên bước trong nháy mắt xuất hiện tại nữ hoa trước mặt t r à n g ngập lực chi pháp tắt tay trực tiếp đem nữ hoa bên ngoài cơ thể pháp lực bóc nát sau đó nắm lấy nàng kia trắng non chân nhắn cổ trốn chạy mà đi về phần chạy trốn mất mặt hay không tề thiên mới sẽ không để ý cái này hơn một ngàn tầng trận pháp phục h i hắn đều không nhất định có thể ngăn chặn lại thêm mấy người khác hắn choáng mới không tr cho nên hắn không chỉ có chạy trốn còn trốn được thật nhanh vô cùng xa một mạch thoát ra mấy ngàn vạn dặm tề thiên mới tìm cái sơn cốc đ g ừ n g lại lần này hẳn là hất ra tại không có thăm dò phục hy những cái kia trận pháp nội tình dưới tình huống hắn cũng không muốn tùy tiện cùng nó chiến đấu bất quá phục hy hư không trận pháp tốc độ quá nhanh ở giữa hắn nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể hoàn toàn đem nó thoát khỏi cuối cùng vẫn là dùng nữ hoa uy hiếp tính mạng mới đem hủ dọa bất quá hắn biết phục hy tuyệt đối còn sẽ tìm tới đến cái này sùng mọi cuồng ma có chút điên cuồng uy ngươi vì cái gì bắt ta lúc này một mực bị tề thiên hạn chế không thể nói chuyện nữ hoa có thể mở miệng sau lập tức bình tĩnh khuôn mặt nhỏ chất vấn lên tề thiên lên mắt ngươi cùng phục hy đều động thủ với ta ta vì cái gì không thể bắt ngươi kia là kia là h i ể u lầm kỳ thật ta sư huynh làm lớn nữ hoa nghe xong lập tức mong muốn giải thích nhưng lại bị tề thiên trực tiếp cắt ngang ta không nhìn ra h i ể u lầm sư huynh của ngươi một kích kia có thể không có nương tay nếu như ta không phải có chút thủ đoạn hiện tại đã trở thành tù nhân không phải không phải như ngươi nghĩ nữ hoa liền vội vàng n g ấ đầu lo lắng giải thích nói hắn chỉ là muốn bắt lại ngươi sau đó đoạt không phải trao đổi ngươi cựu thiên tức n h ư ỡ n g thế thiên lập tức một trận trầm mặc nhìn xem nữ hoa buồn bã nói ta k h ờ sao、đốc. nữ hoa đầu tiên là ngờ n n g ơ sau đó lắc đầu liên tục thế thiên lại là nhẹ gật đầu đóng góc ngươi thế nào mắng chửi người nữ hoa lập tức khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ta mắng chửi người thế thiên ánh mắt â m trầm sắc mặt bất thiện ta nói sư huynh của ngươi muốn bắt ta ngươi nói là hiểu lầm ta nói không phải hiểu lầm ngươi nói sư h u n h của ngươi là muốn bắt ta muốn cấp bảo bối của ta ngươi đây là coi ta là đồ đần chơi đâu nói cho ngươi nếu như các ngươi sư huynh n ộ i không thể cho ta một cái giá thỏa mãn vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa nói đến đây tề thiên đáy mắt thậm chí toát ra một tia s á c ý mặc dù nữ hoa trước đó giúp hắn hai lần nhưng bây giờ đã muốn muốn giết hắn vậy hắn cũng sẽ không mặc người chém giết hiện tại không có động thủ chỉ là bởi vì hắn còn muốn dựa vào nữ hoa ổn định phục hy chờ hắn nghĩ ra phá giải phục hy trận pháp kế sách đến lúc đó ngay tại tề thiên suy nghĩ lúc nữ hoa bỗng nhiên tỉnh táo lại bình tĩnh nhìn hắn ta chỉ là tại ngôi đảo g a cựu thiên tức ngữ nguyên thần bên trong hồng nông tử khí rung động cho nên ta dự định cùng sư huynh nói nhìn có thể hay không cùng ngươi trao đổi nhưng sư huynh không có hãy nghe ta nói hết hiểu lầm ta xông đi lên là muốn ngăn cản sư huynh sau đó lại cùng ngươi giải thích về sau liền bị ngươi bắt toàn bộ sự kiện chính là như vậy ngươi không tin ta có thể đối thiên đạo phát thệ thế thiên suy nghĩ dừng lại ngạc nhiên nhìn xem nữ hoa trần trờ nói ngươi nói thật chẳng lẽ cái này cựu thiên tức n h ư ợ n g thật dẫn động nữ hoa hồng nông tử khí bất quá cũng không phải là không có khả năng cái này cựu thiên tức ngưỡng là nữ hoa tương lai thành thánh cần thiết tri vật thiên đạo ở trên nếu ta nữ hoa có nửa câu hoang ngôn liền để ta thân tử đạo tiêu nhìn lại nữ hoa vẻ mặt nghiêm túc phát h ệ t h ế thiên trong lòng tin lúc ấy hắn bắt nữ hoa lúc đối phương giống như xác thực không chút có phòng bị nếu không tuy tiện có kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ngăn cản hắn cũng không cách nào đ á p thủ bất quá hắn cũng không có hay n ấ y bởi vì bất kể có phải hay không là hiểu lầm phục hy lúc ấy đúng là muốn xuống tay với hắn đồng thời cũng làm như vậy thật là thằng điên thế thiên ám chửi một câu cái này sùng mội quần ma thật nhật ma cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không đổi liền trực tiếp nổ súng so với hắn còn lưu manh đã như vậy ngươi đi, đi. nhìn xem nữ hoa thề thiên vẻ mặt hở h ữ g sư huynh của ngươi ra tay với ta sự tình cùng trước đó ngươi giúp ta sự tình hai triệt tiêu lẫn nhau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau nếu như hắn còn muốn tìm ta phiền thoái đ ừ n g trách không có ta sẽ cùng sư huynh giải thích rõ ràng không đợi hắn nói xong nữ hoa liền lắc đầu gương mặt xinh đẹp một lần nữa lộ ra khát vọng vậy ngươi cựu thiên tức n h ư ỡ n g có thể hay không cùng ta trao đổi ta có thật nhiều p h á p bảo ngươi nhìn những này ngươi có thể tùy ý chọn nói nữ hoa trực tiếp tiêm vung tay lên mấy chục kiện tiên thiên linh bảo trong nháy mắt xuất hiện trong chốc lát, làm cái sơn cốc bảo quang t r ù n g tiên linh sáng l o n g lánh ta tề thiên đạm mạc biểu lộ trong nháy mắt không có trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt cái này một đống linh bảo con mắt kém chút trường ra ngoài tại phân bảo nhai đoạt nhiều như vậy linh bảo sao mấy t r ụ kiện tiên thiên linh bảo a càng phần lớn đều là thực phẩm sơn hà xã t á c đồ hồng tú cầu luyện tiên lô bảo liên đăng kim m ụ c thủy hỏa thổ ngũ hành linh châu hồ lô đằng bên trên lục hồ lô còn có tam quang thần thủy ngũ thải thần thạch chờ một chút cái khác gọi không ra tên linh bảo càng nhiều đây thật là thật to tiểu phú bà a từ ngực tề thiên vô ý thức lauổi đi khoe miệm c nhưng... ò Nữ tốt hoa trên mặt lộ ra nồng đậm vẹn thất vọng sau đó đem linh bảo tất cả đều thu về hô thế thiên thật dài thở hắt ra trái tim còn tại phanh phanh nảy loạn quá khảo nghiệm định lực của hắn ta đi đây lúc này nữ hoa ba bức vừa quay đầu lại trong mắt còn mang theo từng tia từng tia chờ mong ta thật đi ngươi thật không nguyện ý đổi sao ta chân chân đi thế thiên sạ mặt m lại im lặng k h o á t k h o á t tay không nhịn được nói đi mau đi mau nói không đổi chính là không đổi hừ thật nhỏ mọn thấy tề thiên thật không nguyện ý đổi nữ hoa nhẹ hừ một tiếng vẻ mặt không vui b a y mất trước mắt liền biến mất ở thiên thế chờ nữ hoa sau khi đi tề thiên bình phục quyết tâm nhảy kém chút nhịn không được động thủ đoạn lại tại sơn cốc tu luyện chút thời gian khôi phục lại trong khoảng thời gian này chạy trốn tiêu hao pháp lực ngay tại hắn khôi phục xong chuẩn bị lúc rời đi một cỗ nhường linh hồn hắn run dậy vĩ lực đột nhiên xuất hiện đem hắn áp chế không n h ú c b í ế t được ngay tại tề thiên cho là có địch nhân lúc một đạo hùng vi thanh â m vang vọng toàn bộ hồng hoang hôm nay ta lấy thân hợp đạo từ nay về sau hồng quân là thiên đạo thiên đạo không phải hồng quân nói hợp theo nói hợp hai chữ rơi xuống hồng hoang bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hồng quân to lớn thân ảnh tràn ngập toàn bộ hư không chung quanh vô số pháp tắc hiện hiện mà hiệu thì là như chậm thực nhanh dung nhập pháp tắc bên trong tựa hồ là một cái t r ớ c mắt có lẽ là vào năm hồng quân thân ảnh hoàn toàn dung nhập pháp tắc bên trong biến mất không thấy gì nữa sau đó phát lại lần nữa ẩn ấp giang cấm t ề thiên thiên địa vĩ lực cũng trong nháy mắt tiêu tán đạo tổ hợp đạo a tề thiên cảm thán một tiếng sau đó lại tự lẩm bẩm lên c h u ẩ n thánh thời đại muốn tới nên trở về đi thật tốt tu luyện nếu như bị rơi xuống quá nhiều sẽ rất nguy hiểm a dù sao hắn nhưng là bị động đắc tội không ít người nghĩ đến tề thiên liền thân hóa đội quang hướng về hoa quả sơn phương hướng mà đi mà một bên khác nữ hoa tìm tới như muốn điên cùng phục hy đem t ề thiên sự tình nói xong phục hy trong lòng tức giận bất bình vừa muốn nói gì một cỗ thần bí thiên địa vĩ lực giống nhau đem hai người giang cầm chờ hồng quân hợp đạo sau khôi phục như cũ phục hy trầm mặc một lát sau đó liền cùng nữ hoa cùng một chỗ quay trở về phượng t ê sơn không chỉ đám bọn hắn tất cả tử tiêu cung nghe đạo đại la kim tiên đại năng toàn bộ đều quay trở về r i ê n g phần mình đạo trường chuẩn bị bế quan tu luyện đại thời đại lại sắp tới thực lực theo không kịp liền bị đào thải ngay cả vu tộc thập nhị tổ vu đều quay trở về bàn cổ điện đại ca hồng quân hợp đạo yêu hồng hoang chính là chúng ta vu tộc thiên hạ tấu chương song chương hai mươi thành thánh lựa chọn chương hai mươi thành thánh lựa chọn chúc dung thô to g i n g trực tiếp tại bản cổ điện bên trong quanh quần đế giang lắc đầu nhìn về phía hậu thổ. hậu thổ nội tử người đi tử tiêu c u n g nghe qua nói người cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào lời này vừa nói ra những người khác cũng toàn đều nhìn về hậu thổ hậu thổ trầm tư hạ mới chậm rãi mở miệng đạo tổ giảng đạo pháp đối với có nguyên thần người có ích cực lớn trước đó bất chu sơn bên trên đám người kia chiến đấu khí tức đại gia cũng đều cảm nhận được ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tấn thăng c h u ẩ n thánh ta cho rằng vô tộc lúc này không nên đem tinh lực đặt ở huyết trương bên trên ân hậu thổ nội tử nói rất đúng lúc này trong mắt tràn ngập cơ chí chi sắc chúc cửu âm nhẹ g đầu chúng ta cũng phải nhanh một chút tấn thăng t r u y n thánh tuyệt đối không thể nhường yêu tộc hai cái tạp ta hất Tốt, yêu mau điểu đối đem hai cái không nhường chúng ra.、Tốt. vậy thì thông chi các con cố thủ địa bàn không cần cùng yêu tộc lên đại tranh b ư n g kế tiếp toàn bộ vu tộc phải thật tốt tu luyện đối đại chúng ta tấn thăng c h u ẩ n thánh thời điểm chính là vu bá hồng hoang thời khắc đế giang cuối cùng đánh nhịp sau đó chúng tổ vu đối riêng phần mình bộ lạc bàn giao xuống liền lần nữa trở lại bàn cổ điện lĩnh hội bàn cổ di trạch chuẩn bị tu thành c h u ẩ n thánh lại xương bá thiên hạ hồng hoang không nhớ thời đại mấy vạn năm yếu ớt mà qua hoa quả sơn một chỗ thác nước sau thủy liêm động trong phủ thế thiên chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt biến ảo chập trờn Cái này cũng này không tốt làm à tốt l một Từ trước, tổ trở Tại khi hợp hắn hòa liền mấy năm m quay vạn về đạo đạo sơn. sau, quả chỗ thác nước cái mực thủy phủ, một tại này liền nơi sau sau ra đậu mở liêm đây đó bên ế quan. Một b luyện hóa tổ long châu một bên ngộ đạo tu luyện dòng giã hơn một vạn năm hắn mới đưa tổ long châu hoàn toàn luyện hóa đồng thời cũng đặt tới tam hoa thể khai ngũ khí triều nguyên đại là kim tiên đỉnh phong c h i cảnh có thể nhanh như vậy l ộ t phá chủ yếu là bởi vì hắn đem tổ long châu bên trong tinh nguyên cũng tận số luyện hóa hấp thu tiết kiệm được hắn không ít thời gian tu luyện sau đó lại tốn hao vạn năm thời gian luyện hóa cản k h đỉnh về phần hắc hồ l ô hắn cũng không có lấy xuống mà là tiếp tục tại cựu thiên tức n h ư ỡ n g bên trên bồi dưỡng chờ mấy vạn năm sau thành thục lại hái đến lúc đó chính là một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tiếp lấy thế thiên vốn định nhất cổ tác khí lợi dụng tổ long châu hoặc là càn khôn đỉnh trạm thi tấn thăng c h u ẩ n thánh nhưng một cái liên quan đến hắn sau này chứng đạo thành thánh lớn vấn đề khó khăn không nhỏ nhường hắn không thể không ngừng lại đó chính là hắn không cách nào dùng tổ long châu hoặc càn khôn đỉnh trạm thi không phải là không thể mà là không lớn bởi vì hắn không muốn lấy sau thuần dựa vào công đức thành thánh hắn mong muốn giống hồng quân đạo tổ như thế tam thi hợp nhất thành thánh cái này công đức thành thánh thực lực quá kẹp a cùng đạo tổ so sánh quả thực ngày đêm khác biệt nhìn tiếp trước tam thanh chờ sáu thánh cùng đạo tổ t r ê n lệch liền biết hãn t ể thiên không muốn làm bình thường công đức thánh nhân hắn muốn làm giống đạo tổ như thế t r í cường thánh nhân về phân p h á p tắc thành thánh đạo tổ nói căn bản cũng không có p h á p tắc thành thánh p h á p lại chỉ có thể thành hôn nguyên thánh nhân là hồng h o a n g thiên địa khai tịch sau mới có trước kia là hôn nguyên đại la kim tiên p h á p tắc lĩnh n g ộ ba thành liền có thể chiến lược sánh vai thánh nhân nhưng lại không cách nào bất tử bất diện nếu không những cái kia hỗn độn ma thần cũng sẽ không bị diệt sát mà tại hồng hoàng thiên địa thành thánh nguyên thần liền sẽ tại thiên đạo vận mệnh trường hà bên trong lưu lại dấu ấn sinh mệnh coi như bị d i ệ t sắt cũng có thể lần nữa phục sinh về phần tại hồng hoang thành thánh chỉ có mượn nhờ hồng nông t ử khí trạng tam thi lại hợp nhất khả năng thành t i ể u thánh nhân c h i vị đương nhiên nếu có người có thể giống đạo tổ như thế tự nộ g một đạo cũng được ta nộ g tính giống như so đạo tổ kém như vậy một chút chút cái này vẫn là đường suy nghĩ thế thiên nói nhỏ có chút không tự tin vẫn là tam thi hợp nhất ta chỉ cần cuối cùng dựa vào chính mình hợp nhất không dựa vào công đức cưỡng ép hợp nhất liền tốt phát tắc đi chậm dãi linh ngộ hai bút cùng vẽ thực lực càng lớn không xung đột dựa vào chính mình tam thi hợp nhất vậy cái này ký thác tam thi tiên tiên linh bảo liền không thể tùy ý lựa chọn a nhất định phải ba kiện đồng nguyên hoặc là cùng thuộc tính tiên tiên linh bảo dạng này khả năng tại trạm tam thi sau lại lần hợp nhất nếu không không đồng nguyên hoặc là thuộc tính khác nhau căn bản không có hợp nhất khả năng chỉ có thể dựa vào công đức cưỡng ép hợp nhất nhưng thực lực sẽ rất kém cỏi bất quá đồng nguyên hoặc là cùng thuộc tính tiên tiên linh vật sao mà thưa thất khó được đặc biệt vẫn là cần ba kiện kia liền càng khó khăn hãn hiện trong tay tiên tiên linh bảo kỳ thật cũng không tính thiếu kim cô bồng tổ long châu cản cố đỉnh cựu tiên tức n ư ỡ n g h h h h hồ、Lô. nhưng lại cũng khác nhau nguyên bất quá kim cô đ ồ n g có đồng nguyên linh bảo chỉ là hiện tại không có trong tay hắn kim cô đ ồ n g nguyên là hỗn độn ma viên trí bảo t o á i không sau bị bản cổ phụ chém thành bốn đoạn cái này bốn đoạn liền là đồng nguyên linh bảo mà hắn sở dĩ do dự là bởi vì kêu ba đoạn k h ó tìm căn cứ hắn theo hỗn độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ biết được cái khác ba đoạn là cùng mặt khác ba phần bản nguyên một thể tựa như hắn lúc trước biến hóa kim cô đ ồ n g liền trực tiếp xem như sen lẫn linh bảo tại trong nguyên thần xuất hiện cho nên hắn muốn tìm tới cái khác ba đoạn liền muốn tìm tới mặt khác ba phần hỗn độn ma viên bản nguyên xích hào mã hầu thông tý viên hầu lục nhĩ mi hầu nhưng đây cũng chính là nhường hắn do dự nguyên nhân chỗ theo kiếp trước biết xích khảo mã hầu là vô tri kỳ hiện tại hẳn là biến hóa mặc dù còn chưa có thành tựu nhưng tìm chút thời giờ vẫn là có thể tìm tới thật là thông tý viên hầu kia là tại phong thần lượng kiếp lúc mới có thể xuất hiện cũng chính là mai sơn thất bại đứng đầu viên hồng về phần tây du lượng kiếp lúc lục nhĩ mi hầu kia liền càng xa có thể liền xem như phong thần thời kỳ viên hồng hắn cũng đợi không đ ư ợ ca phong thần lúc những người khác đã sớm thành thánh thật muốn chờ cho đến lúc đó ta mộ phần đều bình thể thiên rất chắc chắn dù sao hắn nhưng là đắc tội nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề cùng thái thanh thông tiên quan hệ cũng không thế nào tốt về phần nữ hoa lần trước bắt mối thủ của nàng có thể hay không bị ghi hận hắn cũng không đáy tính được cái khác b ả y đầu hồng mông tử khí người sở hữu giống như ngoại trừ hồng vân hắn cơ bản đều đắc tội qua nghĩ đến cái này t h ề thiên thử nhai rằng thế nào liền bỗng nhiên địch nhiều người như vậy ta đại khái giống như có vẻ như không có chủ động gây chuyện qua à. có chút đau đầu đương nhiên cũng không phải nói thông tí viên hầu cùng lục nhĩ mi hầu hiện tại liền không tồn tại bọn chúng là một mực tồn tại chỉ là còn không ra đời linh thức thật muốn tìm vẫn là có thể tìm tới nhưng thời gian có thể liền khó nói chắc bởi vì không có sinh ra linh thức trước thông tý viên hầu cùng lục nhị m i hầu thật cũng chỉ là một khối đá bình thường tựa như hắn không có xuyên việt qua trước khi đến linh minh thạch hầu chính là hoa quả sơn bên trên một khối bình thường tảng đá lớn hắn muốn tìm cũng chỉ có thể dựa vào vật khí đi khắp hầng hoang khoảng cách tới gần hắn có thể có cảm ứng dù sao kiếp trước cũng không cái này h a i khi xuất thế địa điểm chỉ có bọn hắn thành dành sao ẩn hiện theo thể thiên ý niệm trong lòng l ă lộn sắc mặt của hắn cũng biến ảo chập trở lên t r ọ vẹn lửa này trên mặt mới lộ ra kiên định cùng quan sắc liêu mạng không thành công thì thành nhân ngược lại đều là chết qua một lần người sợ cái bóng ta nhất định phải thành t i ự u trí cường thanh nhân thậm chí càng mạnh làm chân chính cùng thiên đạo cân bằng tề thiên đại thánh dứt lời tề thiên tâm thần khéo động kim cô đ ộ g lập tức hiện hiện sau đó treo ở tự thân trên đỉnh đầu trong đó xem như đỉnh cấp c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bốn mươi tám nói tiên tiên cấm chế một hồi v ạ n v ẹ o biến hóa trọn vẹn trăm năm sau tề thiên đột nhiên mở ra hai mắt hét lớn một tiếng c h ạ m tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai mươi một t r u y n thánh thành đông vương công bức tây vương mẫu chương hai mươi một t r u ẩ n thánh thành đông vương công bức tây vương mẫu lập tức kim cô đ ộ n g đạo quang t h o á n g hiện đối với tự thân xa xa một trạm tựa như chặt đứt nhân quả cùng thời không một đạo thanh quang theo nguyên thần x s n g ra trực tiếp chui vào kim cô đ ộ n g bên trong sau đó kim cô đ ộ n g rung động kịch liệt lên trong đó bốn mươi tám nói tiên tiên cấm chế không ngừng phát ra từng đạo huyền ảo nói minh cùng thanh quang dung hợp rất nhanh một đạo cùng hắn hoàn toàn tương tự nhưng lại khuôn mặt hiền lành thân ảnh theo kim cô đ ộ n g bên trong đi ra đúng là hắn thiện thi gặp qua bản tôn tề thiên vật gật đầu trong lòng khé động thiện thi trực tiếp trốn vào nguyên thần của hắn người hoa bên trong、vâng、anh sau một khắc nguyên thần lập tức thanh ánh sáng đại trướng trên người pháp lực cũng đi theo tăng vọt cho đến tăng lên gấp mấy chục lần mới dừng lại chuẩn thánh thành giờ phút này t ề thiên nguyên thần một hồi thanh minh ngày xưa không hiểu pháp tác đạo pháp đều là một hồi rộng mở trong sáng cái này khiến hắn không khỏi xa vào đến vô tận mê say đốn mộ bên trong kỳ thật cái gọi là trạm tam thi mục đích đúng là vì cảm nộ vô thượng đạo pháp thiện ác bản thân tam thi theo nguyên thần bên trong tách rời từ đó nhường bản thể đạt tới quên y mình thiên nhân hợp nhất tri cảnh từ đó tăng tốc chính mình ngộ đạo đồng thời tam thi dung hợp tam hoa cũng là một cái chân thực phân thân giống như tồn tại có thể đồng thời cảm nộ đại đạo t ư ơ ngàn đương năm sau tề thiên mới lần nữa mở hai mắt ra quanh thân c h u ẩ n thánh pháp lực đã củng cố không còn p h ụ phiếm ngay cả rất khó lĩnh hội lực chi pháp tắc đều đột nhiên tăng mạnh đạt đến năm cái này khiến hắn cực kỳ hưng phấn so tấn thăng c h u ẩ n thánh còn muốn cho hắn cao hứng thoải mái a chỉ là dựa vào lực chi pháp tắc l i ề n có thể chiến c h u ẩ n thánh mà không bại đi không biết tử tiêu cùng ba ngàn khách có bao nhiêu tấn thăng t r u y n thánh nghĩ đến hẳn là có không y ta còn có tiếp dẫn chuẩn đề hẳn là đại khái khả năng không có vẫn là a dù sao cũng là thiên đạo khâm định tương lai thánh nhân nói thầm một hồi tề thiên r ố i lưng một cái đứng dậy ra thủy liêm động đứng tại đỉnh núi nhìn xem có chút vắng vẻ hoa quả sơn hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phải làm chút gì bất quá sau một khắc hắn lại đ è xuống cái này xúc động bởi vì hiện tại là vu yêu hai tộc thiên hạ hắn vẫn là thành thật một chút trước mau chóng thành thánh rồi nói sau cái này mấy vài năm tề thiên cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả lúc trước những cái kia truy sát tiếp dẫn chuẩn đề đại năng đã sớm quay trở về h ư n g hoàng nhưng lại đối truy sát kết quả không nói tới một chữ những này đại năng cũng không đi tìm những người khác phiền t o á i mà là toàn bộ trở về riêng phần mình động phủ bế quan tu luyện mà vu yêu hai tộc cũng là không tiếp tục lên đại tranh bưng cho nên toàn bộ hồng hoang tiến vào một loại q u ỷ dị hòa bình trạng thái bất quá hiện tại c h u ẩ n thánh thời đại đã mở ra đoan trừng hồng hoang muốn lần nữa đại l o ạ n hơn nữa cách đám người thành thánh cũng không coi là xa xôi nghĩ đến cái này tề thiên liền có một hồi cấp bách cảm giác đến mau chóng tìm tới vô c h i kỳ còn có cái khác tùy ý một cái hôn đ ộ t mà viên phân thần dạng này hắn khả năng sớm một chút chém hết tam thi bởi vì còn phải lưu lại đầy đủ thời gian tam thi hợp nhất bước cuối cùng này cũng không phải đơn giản như vậy tiếp trước vô tri k ỳ thành danh sau tựa như là tại hoài thủy cùng đại vũ đánh nhau tự xưng hoài thủy thủy thần cuối cùng bị chấn áp nhưng bây giờ nó có lẽ còn là một cái nhỏ yêu hầu cũng không biết nó có phải hay không bây giờ đang ở hoài thủy trước đi tìm một chút xem đi nói thầm một hồi tề thiên trực tiếp thân hóa lưu quang biến mất tại thiên thế tây q u â n luân sơn tây vương mẫu ngay tại đạo trường mật thất tính tu nộ đạo đ ố n g nhiên một hồi kinh hoàng tiếng la tại ngoài mật thất vang lên nương, nương nương nương không tốt rồi người kia lại tới còn nói muốn tiến đánh chúng ta đạo trường cái gì tây vương mẫu đột nhiên theo nộ đạo bên trong thất tỉnh côn luân kính xuất hiện tại trước mặt đạo trường đại trận bên ngoài cảnh tượng lập tức xuất hiện ở trong đó nhìn xem trong kính người tây vương mẫu gương mặt xinh đẹp hàm sát nghiến răng nghiến lợi nói âm hồn bất tán nói thân ảnh l ó ạ i lên trực tiếp theo mật thất biến mất lại xuất hiện đã đi tới trận pháp môn hộ trước vung tay lên màu trắng trận pháp chi lực tiêu tán lộ ra bên ngoài cảnh sắc chỉ thấy đông vương công mang theo hơn mười vị đại la kim tiên cảnh tán tu đang đứng tại ngoài trận mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thấy tây vương mẫu xuất hiện đông vương công thở sâu mặt lộ vẻ đủ cười nói sư muội sự kiện kia ngươi cân nhắc chỉ là không đợi hắn nói xong tây vương mẫu trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói đông vương công ngươi vẫn là dẹp ý niệm này ta không có khả năng cùng ngươi kết làm đạo lữ còn xin ngươi về sau đừng lại đến n h a u ta nếu không đừng trách ta không k h á c h khí ngươi đông vương công lập tức biến sắc liền muốn nổi giận nhưng vì mình nhu đồ lại đem lửa giận cưỡng ép đ è xuống tận tình khuyên bảo khuyên đủ sư muội đạo tổ thân phong ta làm nam tiên đứng đầu ngươi là nữ tiên đứng đầu ý tứ không cần nói cũng biết chúng ta là thiên định đạo lữ hơn nữa hiện tại ta muốn sáng lập tiên đình tương lai chắc chắn sẽ thống lĩnh hồng hoang chúng tu đến lúc đó vạn tiên triều bái ngươi chính là tiên, đỉnh tiên sau. im ngay lập tức rời đi nếu không tây vương mẫu quát một tiếng trong tay côn luân kính hàn quang lấp lóe dường như sau một khắc liền sẽ ra tay lần này đông vương công hoàn toàn giận hắn mặc dù có tính toán của mình nhưng lúc trước hắn đúng là có chút đối tây vương mẫu động tâm cho nên lần trước mới cải biến ý nghĩ ai nghĩ đối phương thế mà không cảm kích chút nào thì nên trách không được hắn tâm n g o a n thụ lạc diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã ngươi chấp mê bất ngộ kia cũng đừng trách ta không n i ệ m tình đồng môn lúc này sau người ba tên đại la kim tiên đứng dậy một người trong đó ôm quên nói đế quân huynh đệ chúng ta nguyện ra tay Đông công vương m ặ trong tâm t ầ h tay đầu. người cực t i ế phẩm ấ tiên thiên linh bảo côn luân kính buộc phát uy thế ngập trời một đạo bàng bạc bạch quang trong nháy mắt sâu ra đem ba người linh bảo trực tiếp quấn vào trong đó sau đó mặt kính bạch mang đại thịnh ba cái đại la kim tiên sắc mặt đột nhiên tái đi nguyên thần cùng linh bảo ở giữa liên hệ trong nháy mắt bị gián đoạn、Phúc. ba nhân khẩu nôn màu tươi mặt lộ vẻ sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới tây vương mẫu cường đại như thế một chiêu liền đem bọn hắn linh bảo cho thu đồng thời xóa sạch nguyên thần của bọn hắn l u n ký ba người căn bản không còn giáng chiến quay người liền phải trốn nhưng tây vương mẫu trong lòng sát cơ đã lên làm sao có thể bỏ qua bọn hắn tâm niệm vừa động ba đạo g ả i lụa màu trắng trong nháy mắt theo côn luân kính sông lên ra trực tiếp bắn ra bà trong thân thể ba thân thể người cứng đờ sau đó thân thể như con nhím giống như toát ra chướng mắt khiến người khác k người đông vương công h bạch ờ m tiêu tán, nguyên đ sau thuyết, lưng chúng tu lập tức vô ý thức lui lại một bước mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi quá kinh khủng ba cái đại la kim tiên chốc mắt liền bị diệt xác hải quất không còn nếu là đối bọn hắn đậu thủ bọn hắn kết quả cũng không tốt gì không nghĩ tới ngươi thế mà tấn thăng c h u ẩ n thánh đông vương công sầm mặt lại nhưng nhưng cũng không có thoải ý nhìn tới vẫn là muốn ta tự mình đậu thủ dứt lời trên thân đột nhiên cũng b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng c h u ẩ n thánh khí tức s o tây vương mẫu còn cường thỉnh hơn không ít trong tay quải trượng đầu rồng ném ra ngoài trong nháy mắt h ó a thành một đầu vạn trượng kim long khi thế bàng bạc n g ú t trời n g ừ n g tấu chương xong chương hai mươi hai ngươi đi, đi đừng quay dậy chúng ta chuyện tốt chương hai ngươi đi, đi đừng quay dậy chúng ta chuyện tốt kim long ngửa mặt lên trời phát ra một thanh â m vang lên triệt cựu thiên long â m sau đó đôi rồng bãi xuống trực tiếp hướng về tây vương mẫu phóng đi càn khôn vệ pháp tây vương mẫu sắc mặt biến hóa động nghiệm ở giữa đỉnh đầu côn luân kính bỗng nhiên hóa thành vạn trượng gương đồng trên đó đạo vận m á h liệt trong kính xuất hiện một cái cự đại pháp tắc lô đen theo l ô đen chuyển động kinh khủng thôn vệ chi lực từ đó truyền ra t r u n g quanh c ủ a một núi đ á đều bị hút vào trong đó ngay cả mấy cái thực lực hơi thấp tán tu cũng giống nhau kêu thẳng bị lô đen thôn vệ trong nháy mắt liền hóa thành cho tản những người khác sợ hai đến liên tiếp lui về phía sau đông vương công trong mắt sát khí phóng đại trực tiếp khống chế vạn trượng kim long một đầu đâm vào trong lỗ đen ngao giống ba long khiêu chân thiên côn luân kính lập tức một hồi kịch liệt rung động thầy vương mẫu biến sắc côn luân kính lỗ đen trong nháy mắt người chuyển giống q u o ả i trượng đầu rồng biến thành vạn trượng cự long lập tức rên dỉ một tiếng lần nữa xông ra nhưng sau đó một cái thần long bãi vĩ trực tiếp quất vào to lớn côn luân kính bên trên phanh côn luân kính run lên lỗ đen thôn vệ chi lực chật giảm kim long đắc thế không thang người một đạo cự đại long tức p h u n ra xông vào trong lỗ đen vê anh nương theo lấy nổ dung trời Côn luân kính tây r o đạo n nháy nhỏ, thành quang biến g thu hóa bạch mắt một mất tại t vương mẫu thể nội. Tây nội. Vương、Mâu、một u m ngụm máu tươi phun ra vẻ mặt thể b ả i c h i cực ngã ngồi trên mặt đất mà đông vương công cũng là sắc mặt trắng nhận ngược một hồi khó chịu nhưng lại bị hắn cưỡng ép đ è xuống không biết tự lượng sức mình đông vương công lạnh hừ một tiếng phất tay để cho người ta đem tây vương mẫu bắt lại tây vương mẫu biến sắc d â y ruổi lấy mong muốn đứng dậy nhưng thể nội pháp tắc hỗn loạn toàn thân một chút khí lực cũng không sử dụng ra được trong mắt không khỏi lộ ra một vệ tuyệt vọng kỳ thật tây vương mẫu đã sớm đoán được đông vương công vì cái gì khăng khăng muốn cùng nàng kết làm đạo lữ nàng là tiên tiên h thuần âm chi khí biến hóa mà đông vương công là tiên tiên h thuần dương chi khí biến hóa hai người nếu là s o n g tu tốc độ tu luyện sẽ gấp bội hơn nữa nếu là có thể đem đối phương thối vệ thì có thể thành trước hết thiên âm dương chi thể theo hầu như n g cùng tam thanh trờ thứ nhất nhóm lớn có thể s á n h v a i hiện tại hai người đã hoàn toàn bệnh mặt nàng nếu là bị bắt khẳng định sẽ bị thối vệ hoàn toàn thân tử đạo tiêu nhưng nhường nàng cầu xin tha thứ cùng nó s o n g tu vậy cũng tuyệt đối không thể nàng tình nguyện hồn phi phát tán nghĩ đến cái này tây vương mẫu trong mắt vẻ điên cùng t h o á n hiện bị nàng hoàn toàn luyện hóa côn lâm kính trong đó bốn mươi tám nói tiên tiên cấm chế một hồi điên cuồng lấp lóe vành trướng mắt thấy là phải tự bảo ra c h ờ một chút đ ỗ n g nhiên một đạo trong sáng âm thanh n ầ m vang lên nhường tây vương mẫu tự bạo động tác trì trệ mà hướng về tây vương mẫu đến gần mấy cái đại la kim tiên đ ỗ n g nhiên bị một cố cường đại lực lượng vô hình chèn ép không ngừng lùi lại liên lùi lại mười trượng xa đồng thời một đạo thanh quang trống rỗng xuất hiện tại tây vương mẫu bên người sau đó hóa thành một đạo nhân ảnh thế thiên đông vương công bỗng nhiên kinh hô một tiếng ánh mắt hiện lên một đạo thật sâu vẻ kiến rẻ nhưng sau một khắc nghĩ đến chính mình đã là trần thánh một vệ vẽ tham lam lập tức lặng yên dâng lên sau đó lại lập tức biến mất thế thiên đạo hữu n g ư ơ i cái này là ý gì đây là chúng ta tiên đ ỉ n h cùng tây vương mẫu ở giữa ân đoán còn mời không nên đ ú n g tay miễn cho dữ họa vào thân tiên đ ỉ n h đối với đông vương công uy hiếp t h ế thiên không thèm để ý chút nào bất quá đối với trong miệng hắn tiên đ ỉ n h lại sinh lòng hiếu kỳ cái này đông vương công cũng sáng tạo thế lực bất quá hiện tại là vu yêu hai tộc hai thế lực lớn tranh đoạt thiên địa nhân vật chính lúc này đụng tới không làm muốn chết sao bất quá ngẫm lại kiếp trước đông vương công kết quả tề thiên trong lòng lập tức thoải mái cái này là một cái thiên đạo quân cờ tây á c d ụ vương mẫu ta bảo đảm dứt lời không tiếp tục để ý đông vương công phất tay một đạo pháp lực đánh vào tây vương mẫu thể nội giúp nàng đem thể nội hỗn loạn lực lượng pháp tắc ổn định một chút tây vương mẫu đạo hữu có thể trong đạo trường một lần nhiều cảm ơn đạo hữu đương nhiên có thể sinh lòng cảm kích tây vương mẫu liên tục gật đầu chậm dãi đứng dậy đạo hữu mời vào bên trong nói hai người liền hướng về trong đạo trường đi đến thấy tề thiên khinh thị mình như vậy đông vương công sắc mặt âm trầm như nước ánh mắt lộ ra nét nham hiểm hắn cảm thấy mình vừa rồi đã rất cho tề thiên mặt mũi không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế miệt thị chính mình nhưng hắn không có lập tức độc thủ bởi vì hắn phát hiện tề thiên cũng tấn cấp c h u ẩ n thánh thăng thêm tây vương mẫu hai vị c h u ẩ n thánh hắn không phải là đối thủ tề thiên ta chính là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu ngươi như thế không tuân theo ta chính là bất kính thánh nhân ngươi có biết tội tề thiên bước chân dừng lại quay đầu lại nói không tuân theo ngươi chính là không tuân theo thánh nhân thấy tề thiên tựa hỗ sợ đông vương công vẻ mặt n o n g h ễ đương nhiên chiếu n g ư ơ i ý tứ này ngươi chính là t h á n h nhân lời này vừa nói ra đông vương công lập tức sắc mặt đại biến ra đầu dọa đến run lên n g ư ơ i n g ư ơ i chớ nói nhảm ta cũng không có nói như vậy không phải a thế thiên dường như có hơi thất vọng c h ậ t k h o á t k h o á t tay không phải ngươi cùng ta giả trang cái gì đi ta cùng tây vương mẫu đạo h ư u còn có chuyện phải làm đừng b ấ y dậy chúng ta chuyện tốt dứt lời liền trực tiếp cùng tây vương mẫu đi vào đạo trường trận pháp thời gian lập lụe xương trắng b a phủ hai người thân hình biến mất thấy hai người cùng một chỗ tiến vào đạo trường đông vương công đông nhiên cảm giác trên đầu giường như nhiều thứ gì trong mắt âm tàn đoán độc không ngừng hiện lên hắn chưa từng bị người như thế khinh thị vũ nhục qua thể thiên ta muốn n g ư ơ i chết cắn răng nghiến lợi đông vương công vung tay lên để cho thủ hạ tàn ra một khi phát hiện thể thiên đi ra lập tức hướng hắn báo cáo hắn tuyệt sẽ không bỏ qua tề thiên lúc này đạo t r ư ờ n g đại điện bên trong tây vương mẫu ngay tại hướng tề thiên lần nữa nói tạng hôm nay nhiều cảm ơn đạo hữu cứu rút nếu không ta sớm đã thân tử đạo tiêu tại hạ vô cùng cảm kích người ta cùng ở tại đạo tổ môn hạ nga đạo tính là đồng môn đạo hữu không cần phải khắc khí tây h thiên lắt đầu, sau đó nói tiếp. Kỳ thật, chuyện nhờ. ế tiếp. lắt ta nói tới lần này tới là có chuyện muốn là đầu, đó sau có Kỳ n mạng, quên. cứu suốt t đời khó â vương mẫu nhuận miệng cười đạo h ư u có chuyện gì trực tiếp phân p h ó chính là sao là c ầ u chữ t h ế thiên cũng không cùng tây vương mẫu khách sáo ngày đó tử tiêu c u n g nghe đạo đạo tổ từng ban cho sư mội một cái côn lân u kính nghe nói này kính có thể tra khắp tất cả các côn chư thiên hoàn vũ chỉ cần không vào đại la đều có thể tra không biết là thật là giả tây vương mẫu xứng sở sau đó gật đầu nói côn lân kính thật có này có thể đạo hữu là muốn tìm người quá tốt rồi thế thiên lập tức vui mừng như liên ta đúng là muốn tìm người còn mời đạo hữu hỗ trợ đạo hữu như có gì cần cứ mở miệng nếu không ta giúp ngươi đem đông vương công xử lý cũng không trách hắn thất thố như vậy từ khi rời đi hoa quả sơn đến bây giờ đã qua hơn ngàn năm trong thời gian này hắn đã biến tất cả hư hư thực thực hoài thủy địa phương đem mỗi cái địa phương phương viên ngàn vạn d i m lật toàn bộ cũng không thể tìm tới vô c h i kỳ hạ lạc cái này khiến hắn vội vàng sao động muốn phát cuồng nếu như là ngộ đạo tu luyện mấy vạn năm hắn đều sẽ không cảm thấy buồn h ẻ ngược lại rất hưởng thụ nhưng tìm 14, cũng không biết có phải hay không nhận linh minh thạch hầu khỉ tính ảnh hưởng hắn đối việc này cực kỳ không có kiên nhẫn đạo hữu không cần như thế đã có phân phó ta ổn thỏa hết sức về phần đông vương công ta đã có phương pháp ứ n g đối không làm phiền đạo hữu tây vương mẫu lắc đầu không để cho tề thiên hỗ trợ đối phó đông vương công nàng cũng không phải là loại kia được một t ứ c lại muốn tiến một tấc người t ề thiên có thể cứu nàng một mạng nàng đã cực kỳ cảm kích kia đông vương công dù sao cũng là đạo tổ thân phòng nàng không muốn tề thiên bởi vậy nhận thánh nhân trách tội hơn nữa nàng cũng nghĩ đến đối phó đông vương công phương pháp xử lý đánh k ô n g lại còn tránh không khỏi sao vương ừ a gần nhất mẫu n nói thay c đ lấy ra cản tốt thoát khung i quầy rối. l cảnh trước phương pháp nhập lực lập tức một cái vi hình hồng hoang thế giới xuất hiện tại trong mạc gương trong đó cảnh vật sinh động như thật nhìn tề thiên nhãn t ỉ n h sáng lên quá thần kỳ không hổ càn k h ô n chi danh cái này nếu là thả hậu thế tuyệt đối trạch nam trí bảo muốn nhìn ai kia vô c h i k ỳ tấu chương song chương hai mươi ba sáu tiểu linh động chương hai mươi ba sáu tiểu linh động tây vương mẫu gật gật đầu vô c h i k ỳ ba chữ trực tiếp xuất hiện tại kính trên mặt sau một khắc một cỗ thần bí vô hình chấn động theo côn lân u kính quét ra trong nháy mắt xuyên qua côn lân u sơn khuyết tán hướng hồng hoang sau đó chỉ thấy côn lân kính bên trong vi hình hồng hoang thế giới đột nhiên phóng đại cảnh tượng không ngừng biến hóa để cho người ta hoa mắt một k h ắ c đồng hồ sau côn luân kính hình tượng nhất định một cái đầu bạc thanh thân bắt người cào má viên hầu xuất hiện tại trong kính đạo hữu thật là nó tây vương mẫu chỉ vào trong kính viên hầu nhìn về phía tề thiên tề thiên cẩn thận nhìn nhìn là khỉ chính là xấu xí một chút bất quá hắn cũng không biết đây có phải hay không là chính là vô c h i k ỳ dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua hẳn là a gái đầu một cái tề thiên cũng có chút không xác định nhưng còn có cái khác cùng tên hậu tử không có tây vương mẫu l ắ t đầu nếu như danh tự không sai toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có cái này một cái a đây là yêu tộc tề thiên trong mắt hơi hít nhìn xem kia vô số yêu tộc đại quân lập tức liền nhận ra được đế tuấn thái nhất yêu tộc đại bản doanh hoa lúc này côn luân kính bên trên hình tượng bỗng nhiên một hoa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tây vương mẫu kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rung động sắc mặt hơi chẳng bệnh thế nào Đạo hắn không a nghĩ tới vô tri kỷ vậy mà gia nhập yêu tộc đại quân hắn mặc dù không sợ đế tuấn thái nhất nhưng hắn hiện tại không muốn cùng bọn hắn sinh ra nhân quả bởi vì hắn biết vũ yêu lượng kiếp sự tình hắn không muốn vô duyên vô cớ quân vào thiên địa lượng kiếp thánh nhân phía dưới đều có bỏ mình nguy hiểm nhưng hết lần này tới lần khác vô tri kỷ ngay tại yêu tộc hơn nữa nhìn vừa rồi tràng c á n h kia còn giống như không phải bình thường yêu binh nhìn có thể hay không vụ n trộm đem nó bắt ra đi à không phải chỉ có thể cùng đế tuấn thái nhất làm qua một trận thế thiên trong lòng có chút phiền muộn sau đó lắc đầu lần nữa nhìn về phía tây vương mẫu còn muốn phiền thoái đạo hữu sẽ giúp bận bịu t r a hạ mặt khác hai cái đạo hữu mời nói viên hồng tây vương mẫu gật gật đầu lần nữa đưa vào viên hồng danh tự chỉ là lần này hiện hiện ra lại là một khối đá bình thường cái này tây vương mẫu có chút choáng nghi ngờ nhìn về phía tể thiên tìm tàng đá chỗ nào cần phải côn lân kính a h ồ n g hoang khắp nơi đều là bất quá tề h thiên lại là lộ ra ý cười không sai là tảng đá đạo hữu mau giúp ta nhìn xem nó ở đâu a a t ố t tây vương mẫu cổ quái mắt nhìn tề h thiên sau đó lần nữa điểm nhẹ côn luân k í n h á c h đây chính là một tòa bình thường sơn không có cách nào nhìn ra ở đâu nghe xong tây vương mẫu lời nói nhìn lại trong kính không có một chút nhận ra độ sân phong tề h thiên có chút c h ầ m mặc cái này khiến hắn đi cái nào tìm h ồ n g hoang lớn như thế trăm vạn năm hắn đều không nhất định có thể lật mấy lần hơn nữa hắn cũng không tia tính nhẫn lại a gãi đâu một cái Thế thiên mong đợi nhìn về phía tây h thiên nhìn phía t đợi mong về vương mẫu Còn có khác? Cái không những biện pháp khác? Cái này. hay pháp trần â y Vương Mẫu trần trừ một lúc ta thử một chút ta nhưng không nhất định có thể thành nói xong tây vương mẫu mi tâm xuất hiện một giọt tinh huyết sau đó thu hút côn lân kính ông côn lân kính trong nháy mắt chấn động một cái trong kính sơn phong biến mất một mảnh băng tuyết chi đĩa l o ạ lên một cái rồi biến mất hô tây vương mẫu thở phào một hơi thể nội lực lượng pháp tắc chấn động s ắ c mặt hơi chẳng bệnh t â thiên thay thế vội vàng thua qua đi một đạo pháp lực tây vương mẫu nhắm mắt điều tức một hồi sắp mặt mới lần nữa khôi phục hướng u ậ n là phương bắc cực hàn chi đĩa ân tân c ổ đạo hữu tề h thiên vừa mới cũng nhìn thấy mắt lộ ra thích thú lần này phạm vi rút nhỏ rất nhiều tin tưởng tốn mấy ngàn năm năm vẫn là có thể tìm tới mặc dù với hắn mà nói như cũ rất dài nhưng so sánh lên trăm vạn năm đây chính là thật tốt hơn nhiều đạo hữu cái cuối cùng muốn cha kêu cái gì hãng ọ i gọi ách tề h thiên há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại ngây mẩn cả người lục nhĩ mi hầu gọi cái gì tới giống như liền gọi lục nhĩ mi hầu a lục nhĩ mi hầu thầy vương mẫu đưa vào côn luân kính lại là trống g i n g không có kia lục nhĩ không có lục tặc cũng không có t h ề thiên thử nhai răng sáu tiểu linh đ ồ n g vẫn là không có lần này tề h thiên không cách nào lại có vô danh tự cái này có thể làm sao xử lý mặc dù vô c h i kỷ cùng b i ê n hồng hai cái lại thêm hắn kim cô đ ồ n g đã đầy đủ hắn tề t i ể u trạm tam thi đồng nguyên linh bảo hơn nữa còn có thể đem kim cô đ ồ n g tấn thăng tiên thiên trí bảo nhưng gia tâm của hắn hùng tâm có thể không chỉ chừng này hắn muốn tề t i ể u toàn bộ b ố n phần nhường kim cô đ ồ n g khôi phục nguyên bản uy lực so tiên thiên trí bảo cường đại hơn hỗn độn trí bảo c u n g đạo tổ tạo hóa ngọc điệp giống nhau phẩm giai cho nên đạo hữu cái này không biết rõ tên thật nhưng còn có những biện pháp khác cái này tây vương mẫu nghĩ nghĩ lại dùng nguyên thần cùng côn luân kính cảm ứng một phen mới chậm rãi mở miệng nếu có hắn bản nguyên chi khí cũng có thể bản nguyên chi khí thế thiên s ư ứ n g sở sau đó chính là một hồi nhục trí hắn lại không thấy qua lục nhĩ mi hầu ở đâu ra bản nguyên chi khí xem ra lục nhĩ mi hầu tạm thời là không có hy vọng tìm tới ai chờ một chút bản nguyên thế thiên bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nghĩ đến chính mình hắn thôn p h ệ qua linh minh thạch hầu bản nguyên mà linh minh thạch hầu cùng lục nhĩ mi hầu cùng là hôn đ ộ n ma viên bản nguyên một trong tia có hay không có thể mượn nhờ hắn bản nguyên chi khí cha lục nhĩ mi hầu đâu nghĩ đến cái này tề thiên trực tiếp theo chính mình trong nguyên thần phân ra một tia bản nguyên chi khí thử một chút cái này tề thiên trực tiếp đem bản nguyên chi khí giao cho tây vương mẫu cũng không có cái gì không yên lòng bởi vì chỉ là một tia bản nguyên chi khí coi như tây vương mẫu muốn đối với hắn làm chuyện gì xấu cũng vô dụng cái này bản nguyên chi khí tựa như người khí vị đối tự thân căn bản không có ảnh hưởng tây vương mẫu không biết do tề thiên suy nghĩ nhiều như vậy t r ự c tiếp tiếp nhận bản nguyên chi khí sau đó đánh vào côn lân u kính bên trong ông côn lân u kính run lên trong kính hình tượng nhanh chóng t h á n g h i ệ n sau đó một bóng người xuất hiện thế thiên tây vương mẫu sửng sốt một chút không chờ nàng nghĩ rõ ràng hình tượng loại lên bóng người biến thành vô c h i kỷ tiếp lấy cái thứ ba cái kia tảng đá nhìn thấy cái này tây vương mẫu trong mắt như có điều suy nghĩ nhưng sau một khắc nàng liền đem những này toàn bộ dứt bỏ không nghĩ nhiều nữa biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt tiếp lấy cái thứ tư hình tượng bắt đầu dần dần tại côn lân kính hiện hiện thế thiên lập tức mừng rỡ chừng lớn hai mắt Phang. Đông nhiên, cái tây h tư hình ứ tư tượng tung, vang nổ côn ẩm u l vương mẫu trực tiếp một n g ụ máu m tươi phun ra nguyên thần một hồi chấn động run r ậ y mềm mềm n g ã xuống t h ế thiên giật nảy mình vội vàng đỡ lấy tây vương mẫu nhường chậm rãi ngồi xuống đạo hữu nhanh đ i ề u tức tây vương mẫu giờ phút này căn bản không kịp nói cái gì lập tức q u a n h chân nhắm mắt nhìn xem mặt như dây vàng nguyên thần bị thương nặng tây vương mẫu tề thiên trong mắt một mảnh vẽ lo lắng là hắn tấu chương xong chương hai mươi b ố lưu lại hồng nông từ khí chương hai mươi b ố lưu lại hồng nông từ khí kia lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh cùng lúc trước hắn tại d i ệ t thế lôi phạt nhìn xuống đến giống nhau như lúc xem ra lục nhĩ mi hầu kia đoạn linh bảo bên trong cũng có chuyện ẩn ở bên trong nhưng cùng lúc hắn cũng nhẹ nhàng thở ra như vậy có thể xác định xích khảo mã hầu cùng thông tí viên hầu hai bên không có vấn đề có thể yên tâm đi tìm bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút lục nhĩ mi hầu chỉ có thể trở thành thánh sau lại đi tìm hiện tại hắn căn bản không có thực lực đối kháng cái bóng mờ kia hừ, hừ lúc này nhắm mắt điều tức tây vương mẫu kêu lên một tiếng đau đớn đôi mi thanh tú cao lại mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trên thân pháp lực kịch liệt chấn động đạo tác hỗn loạn mắt thấy là phải khống chế không nổi thương thế tề thiên trong lòng giật mình vội vàng theo nguyên thần trung tướng mang theo hồ lô đằng c ự u thiên tức n h ư ỡ n g lấy ra tạo xuống một khối nhỏ hạt gạo lớn c ự u thiên tức n h ư ỡ n g trực tiếp đánh vào tây vương mẫu trong nguyên thần theo một cỗ nồng đậm sinh chi lực phát ra tây vương mẫu trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ổn định trên mặt vẻ thống khổ cũng thư giãn xuống tới hô thấy thế, thế thiên nhẹ nhàng thở ra đem k i u thiên tức ngưỡng lần nữa thu hồi nguyên thần vừa mới quá hiểm nếu như không phải hắn đúng lúc có k i u thiên tức ngưỡng loại này ẩ tây vương mẫu nhẹ thì p h á p tắc sụp đổ tu vi lớn lui nặng thì biết nói tiêu bỏ mình k i ê u hư ảnh quá cường đại mà hấp thu cựu thiên tức nhuỡng tây vương mẫu nguyên thần nhanh chóng ổn định nửa ngày không đến liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn tiến thêm một bước nhiều cảm ơn đạo h ư u tương trợ thấy tây vương mẫu tỉnh dậy so đối với hắn nói lời cảm tạ tể thiên lắc đầu n g ư ơ i đây là bởi vì ta sự tình mới bản thân bị trọng thương ta hạ có thể ngồi yên không lì đến ta còn muốn cảm ơn ngươi giút ta cha được muốn tìm người đáng tiếc cái cuối cùng không thể cha được tây vương mẫu có chút tiếp nối đứng người lên nghĩ nghĩ vẫn là m ặ có có. Tây, gật gật tây vương mẫu thấy thế cũng không tiếp tục nhiều chuyện nàng cũng chỉ là để tình một câu vừa rồi c ố lực lượng kia qua cường đại nhường nàng có một loại sâu kiến cảm giác ít nhất là thánh nhân cấp bậc nhưng toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có đạo tổ một cái thánh nhân cho nên tây thiên muốn cha người này tây vương mẫu không dám nhớ lại nữa quá làm cho người ta kinh dị tề thiên không biết rõ tây vương mẫu t h ế m à lại liên tưởng đến đạo tổ trên thân giờ phút này hắn đạt được mong muốn tin tức lập tức không ở lại được nữa liền đánh c h ắ p tay lần này đa tạ tây vương mẫu đạo hữu ta cái này liền cáo tử về sau đạo hữu nếu có khó khăn nhưng đến vương đông hoa quả sơn tìm ta tây vương mẫu liên tục khoác tay tề thiên đạo hữu cùng ta có ân cứu mạng chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới đã đạo hữu có việc vậy ta liền không lưu đạo hữu ta cũng chuẩn bị thay cái đạo trường nghe nói như thế tề thiên vốn muốn nói có thể giúp hắn giải quyết đông vương công nhưng tây vương mẫu dường như đã nhìn ra tề thiên đạo hưu ý tốt bần đạo tâm lĩnh hắn dù sao cũng là đạo tổ thân phong vẫn là chớ có g i ậ n đạo tổ tề thiên hà to miệng lời đến khỏe miệng lại sửa lại miệng đã đạo hưu quyết định tạm l á n h vậy ta liền không nhiều chuyện bất quá hắn cũng không bao n h i ê u thời gian nói xong trực tiếp thẳng rời đi lưu lại đầu góc mơ hồ tây vương mẫu rời đi tây vương mẫu đạo trường sau tề thiên liền trực tiếp hướng về yêu tập đại bản doanh mà đi hắn muốn trước đi thử xuống có thể hay không đem vô tri kỳ thần quỷ không hay bắt lấy về phần cùng đế tuấn thái nhất trực tiếp đòi người t h ế thiên không hề nghĩ ngợi thân vị yêu tộc c h i chủ mặc kệ yếu cỡ nào tiểu nhân yêu tộc bọn hắn cũng không có khả năng bằng lòng nếu như làm như vậy uy tín của bọn hắn cũng sẽ chấm dứt chỉ là ngay tại hắn vừa thoát ra tây côn luân không bao lâu lúc liền bị người n g ă n lại nhìn lên trước mặt đông vương công t h ế thiên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn tránh ra ta cái này còn có việc ấp không có rảnh cùng ngươi tại cái này bất tích nếu như không phải đông vương công là vu yêu lượng tiếp thôi động người hắn đã sớm một gậy và tới về phần tại sao nhìn đông vương công không vừa mắt là bởi vì ban đầu ở hỗn độn bên trong Gia nhưng... buồn buồn. đương nhiên ế mà nếu như những người này về sau không tìm hắn để gây sự hắn cũng sẽ không chủ động đi trả thù dù sao hắn lúc ấy còn muốn đoạt những người khác tới nhưng lại chủ động trêu cho hắn tiếp nợ mới nợ cũ hắn coi như cùng tính một lượt tựa như trước mắt đông vương công mặc dù bây giờ còn không có lộ ra cái gì rõ ràng ác ý nhưng ngăn lại hắn khẳng định không có nghẹn tốt cái r á m thấy tề thiên vẫn là như thế miệt thị chính mình đông vương công trong lòng hận ý càng sâu nhưng trên mặt lại là lộ ra hiền lành nụ cười sẽ không chậm trễ tề thiên đạo h ư u bao nhiêu thời gian ta chính là muốn mời đạo h ư u gia nhập ta thiên đình tuân theo đạo tổ thánh nhân ý chỉ quản lý tốt hồng hoang chúng sinh thảo tề thiên kém chút không có mắng ra đây thật là không có một chút xíu bức số còn thánh nhân ý chỉ cái này là muốn mượn thánh nhân chi thế ép hắn sao nếu như là những người khác còn có thể bị hù dọa nhưng hắn nhưng là biết rõ đây chính là một cái xác bị từ bỏ quân cờ còn muốn quản lý hồng hoang chúng sinh quả thực hoang đường c h i cực tam thanh thành thánh đều làm không được tiếp dẫn chuẩn đề không muốn mặt cũng đạt không thành liền ngươi t ế thiên đã không muốn để ý tới cái này cướp muốn chết ra hỏa trực tiếp liền chuẩn bị rời đi nhưng lần nữa bị sắc mặt khó coi đồng vương công c ả n lại t ế thiên đạo hữu có ý tứ gì xem thường ta tiên đình sao không phải xem thường t ế thiên lắc đầu đông vương công sắc mặt hơi nguội nhưng câu tiếp theo nhường hắn trong nháy mắt giận dữ là phi thường xem thường đủ thiên ngươi dám như thế nhục ta đông vương công trực tiếp đem phải trượng đầu dòng tế ra quanh người pháp lực phun trào cố nén xuất thủ xúc động tức giận nói hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi thêm không gia nhập ta tiên đ ỉ n h t h ế thiên giống như là nhìn thằng ngốc phủi hắn một cái trực tiếp hóa thành đội quang rời đi cái nhìn này đông vương công hoàn toàn nổ muốn đi đem hồng mông tử khí lưu lại thân hóa lưu quang trực tiếp đuổi theo dưới trường hắn những cái tia đại la tiên cũng theo sát phía sau cảm ứng đến sau lưng đuổi theo đông vương công cùng câu tiên muốn hắn giao ra hồng mông tử khí lời nói t h ế thiên ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống đội quang trực tiếp dừng lại không nói hai lời vung lên kim cô bổng liền dẫn đánh tới hướng đông vương công thế mà còn muốn đoạt hắn hồng mông tử khí thật coi hắn tốt、tính. ẩm ẩm theo kim cô đ ồ n g vung ra không gian xung quanh vạt mẹo lực lượng c u ồ n g bạo tràn ngập toàn bộ hư không nhìn qua giống như kình thiên như cự trụ rơi xuống kim cô đ ồ n g cùng kia bảng bạc c u ồ n g bạo lực lượng đông vương công sắc mặt đại biến ngừng quải trượng đầu rồng trong nháy mắt hóa thành vạn trượng kim long g ầ m thép một đầu vọt tới kim Cô đồng ẩm ẩm khí lưu nổ tung vô tận cương phong t ứ n g ư ợ c năng lượng kinh khủng sóng xung kích nhường bốn phía hư không đều không ngừng chấn động vạn trượng kim long dê dị lần nữa hóa thành quải trượng đầu rồng phản âm vào đồng vương công chiến thân chương hai mươi lăm thiên đình lập tam thanh chi mê đông vương công miệng phung máu tươi thân thể như là rượu đất dây hướng về phía sau xa xa ném đi đông vương công lần này tha cho ngươi một mạng nếu có lần sau nữa ai cũng không thể nào cứu được ngươi tề thiên một côn đập bay đông vương công không có tiếp tục công kích mà là ném câu tiếp theo lời cảnh cáo bay thẳng thân mà đi cái này đông vương công hiện tại còn không thể chết giống trước đó tây vương mẫu nói dù sao cũng là thánh nhân thân phòng hắn không muốn hỏng thiên đạo đại thế ít ra cùng yêu đình khai chiến chức không thể chết cho nên vẫn là giao cho đế tuấn thái nhất đi đau đầu a đủ thiên Ta nhất định phải lúc à mà m gầm sớm cho chết. Công cuồng cho Chỉ có hư không, hận không Thế Thiên sớm thì trong người Đông Vương điên tiếng vang vọng người run. gừ rời điều, đi. ta dét đó để ý l này một vị đại la kim tiên tiến lên đối với sắc mặt tái nhận khoe miệng chảy máu đông vương công nói đế quân chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào nghe nói như thế có chút điên cuồng đông vương công trong nháy mắt tỉnh táo lại nhìn xem chính mình mười mấy cái đại la kim tiên thủ hạn suy nghĩ lại một chút yêu tộc k i ê n mấy ngàn vạn yêu binh đông vương công thật sâu cảm thấy tiên đình n h yếu mong muốn cùng yêu tộc tranh bá hưng h o n g thực lực mình cùng thế lực đều vẫn là yếu đi chút thợ sâu đông vương công chậm rãi nói về trước đồng lai tiên đạo cũng hướng toàn bộ hồng hoang tu sĩ phát ra thánh lệnh thánh nhân thân phong ta làm hồng hoang nam tiên đứng đầu chỉnh đốn hồng hoang trật tự ta muốn thành lập tiên đ ỉ n h tuân theo thiên đạo thánh nhân ý chí hồng hoang chúng tu cần gia nhập ta tiên đ ỉ n h nếu không chính là chống lại thánh nhân cùng thiên đạo đến lúc đó tiên phạt tới người thân tử đạo tiêu đông đảo đại la kim tiên nghe xong lập tức sắc mặt nghiêm một chút cùng kêu lên quát đế quân mỹ vũ nghe giới trướng tán thưởng phẫn nộ đông vương công trợt cảm thấy trong lồng ngực lơn sướng không khỏi lộ ra một vệ ý cười đồng thời đối tiên đình xưng bá hồng hoang càng thêm hướng tới. tưởng tượng thấy tất cả hồng hoàng tu sĩ cùng bái chính mình nghĩ đến tề t h i ê n bị ở trước mặt mình cầu xin tha thứ đông vương công trên mặt đỏ lên vô cùng không kịp chờ đợi vung tay lên đi về đ ồ n g lai tiên đảo dứt lời liền dẫn đám người rời đi trở về đ ồ n g lai tiên đảo sau đông vương công lập tức triệu tập thủ hạ tại đ ồ n g lai tiên đảo bảy tế h đàn sau đó chiêu cáo thiên đạo thiên đạo ở trên ta chính là thánh nhân thân phong hồng hoàng nam tiên đứng đầu nay tại đ ồ n g lai tiên đảo lập tiên đình ta vì tiên đế lấy quải trượng đầu dòng chấn áp tiên đình khí vận đại thánh nhân quản lý hồng hoàng trật tự hồng hoàng tu sĩ bất luận tu vì cao thấp đều về ta tiên đỉnh quản lý. nhìn thiên đạo giám tri vê anh dứt lời thiên đạo chấn động tường vân liên miên kim quan g vạn đạo một mảng lớn công đ ứ c kim vân xuất hiện tại đông hải trên không lập tức hồng hoang rất nhiều đại năng t r ấ n kinh lại là thiên đạo tán thành còn có công đ ứ c h à n g thế cái này tiên đình không thể coi tường h a xem ra đối với đông vương công thái độ muốn thay đổi mà lúc này đông hải trên không công đ ứ c kim vân cũng hóa thành một đạo cửa sáng rơi vào đ ô n g vương công nguyên thần đông vương công phúc trí tâm linh sen lẫn cực phẩm tiên thiên linh bảo thuần dương kiếm xuất hiện trả nguyên thần tri khí cùng thuần dương kiếm tiên tiên c ô n chế minh đạo văn thiện thi xuất tan hoa trần thánh trung kỳ thành ha ha ha ta quả nhiên là thiên đạo sở quy phía dưới đông đảo tiên đình sở thuộc cũng là mừng rỡ như liên cùng kêu lên hô to tuyên cổ tiên đình đông vương đế hoàng thiên thu vạn đại nhất thống hồng hoang cái này khiến đông vương công càng thêm bành trướng ha ha phát thánh lệnh không gia nhập tiên đình người đều là không tuân theo thánh nhân bất kính thiên đạo nhìn chư vị cùng ta cùng nhau thu phục hồng hoang chúng sinh khai sáng tiên đình thời đại sau này các ngươi chính là tiên đình công thần chúng ta tuân mệnh chúng tu kích động k h n g thôi ẩm vang lĩnh mệnh đối với đông vương công h ư n ấ n côn luân sơn tam thanh thì là sắc mặt tâm trầm thu vi cao thấp đều về ta tiên đình quản lý đây ý là bọn hắn tam thanh cũng muốn thần phục hắn đông vương công cái này khiến khoác lắc bản cổ chính tông nguyên thủy hoàn toàn nổ ẩm vang đứng d ậ y lớn mật đông vương công lại dám như thế khinh m i ệ t chúng ta ta hiện tại liền đi đem hắn c h é m giết d i ệ t tiên đ ỉ n h nói xong liền phải đi bồng lai tiên đạo đại khai sát giới sư đệ không thể lỗ mãng thái thanh ngăn lại nguyên thủy lắc đầu nói hiện tại hắn là thiên đạo tán thành người đi giết hắn bạn nhất bị thiên đạo trách tội làm sao bây giờ không cần phải để ý đến hắn tự sẽ có người đối phó hắn hiện tại chúng ta cần phải làm là cố gắng tu luyện tranh thủ mau chóng lại trả một thi chúng ta đã rơi ở phía sau thật là nguyên thủy mặt mũi tràn đầy bếp khuất hắn thật không thể chịu đựng được loại khuất đ ụ c này sư minh đại huynh nói rất đúng yêu tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đông vương công còn có vu tộc lập tiên đ ỉ n h hắn đây là chọc chúng nộ thông tin ê cũng ở một bên khuyên can nguyên thủy tức giận ngồi xuống nói tiếp sư minh ta không muốn tam thi hợp nhất chứng đạo đồng nguyên linh bảo quá khó tìm chúng ta tìm mấy vạn năm đều không có một chút thu hoạch ta phải dùng khác biệt linh bảo t r à thi cùng lắm thì cuối cùng liền dựa vào công đức thành thánh lời này vừa nói ra thái thanh lập tức lấy làm kinh hãi sư đệ ngươi nói chỉ là một nửa liền không có lại nói bởi vì hắn thấy được nguyên thủy trong mắt biệt khuất cùng kiên định thở dài một tiếng nói ai ta sợ ngươi ngày sau sẽ hối hận tuyệt không hối hận cùng lắm thì thành thánh sau lại nhiều lĩnh hội p h á p tắc thực lực như thế không yếu nguyên thủy n g ư khí kiên quyết đã như vậy vậy ngươi liền theo ý nghĩ của mình đi làm đi nói xong thái thanh lại thấy được thông tin ánh mắt lộ ra kiên quyết thở dài một tiếng lách mình trở về động phủ của mình hắn biết hai vị sư đệ đây là bị kích thích nhưng hắn thái thanh tuyệt sẽ không làm như thế không tranh nhất thời tranh một thế hắn không được chính mình đi kẻ yếu con đường húng chi hắn đã có đồng nguyên chi bảo đã các ngươi bất tranh khí kia vi huynh cũng không cần đáy náy cái này ngọc thanh chi khí cùng tượng thanh chi khí liền giúp ta thành t i ể u trí cường t h á n h n h â n a về sau vi huynh sẽ tiếp tục che chở các ngươi trong mắt vẻ hay náy lạng yên tiêu tán mà một bên khác thông thiên trở lại động phủ mình sau trong mắt l ó e lên một tia âm trầm đại sư h u y n h ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi khi đó đối ta cùng nhị ca làm cái gì sao tam thanh a từ khi thông thiên sau khi biến hóa hắn liền đã nhận ra không đúng lẽ ra bản cổ phụ thần nguyên thần phân thành ba bọn hắn tam thanh theo hầu hẳn là là giống nhau nhưng thái thanh theo hầu lại so với hắn cùng nguyên thủy mạnh một thành bất luận là tốc độ tu luyện vẫn là ngộ tính đều vượt qua hai không ít người cái này khiến sinh lòng lo nghĩ thông tin ê đối với mình tỉ mỉ do xét một phen kết quả hắn phát, phát hiện mình bản nguyên lại có thiếu mặc dù chỉ là một tia cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện nhưng cái này lại làm cho hắn có một cái kinh dị suy đoán chẳng lẽ tại hắn cùng nguyên thủy biến hóa trước đó thái thanh lấy bọn hắn một tia bản nguyên thông tin không có lộ ra cũng không muốn lộ ra Thái t bất bất sau, chương chương sau đó lấy ra chu tiên tử kiếm trong mắt tinh quang hiện lên lúc trước hắn lộ ra mong muốn công đức thành thánh là cố ý hành động kỳ thật thái thanh cùng nguyên thủy vẫn luôn không để ý đến một sự kiện đó chính là hắn chu tiên kiếm trận không phải một cái tiên tiên trí bảo mà là năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ là tạo thành trận pháp về sau mới có trí bảo u y lực mà chu lục hãm tuyệt tử kiếm kỳ thật vốn là đồng nguyên t r i bảo nói cách khác hắn căn bản không cần phí sức đi tìm hắn đã có s ẵ n đồng nguyên chi bảo trạm tham thi cuối cùng hợp nhất thành thánh trước đó hắn tại thái thanh cùng nguyên thủy trước mặt một mực nói là dùng chu tiên kiếm trận chạm thi kỳ thật hắn chỉ dùng chu tiên kiếm chém ra thiệt thi hiện tại thông tiên đem lục tiên kiếm tế lên đỉnh đầu đối với tự thân nguyên thần một trạm thanh khí ra. sau đó trong nháy mắt không có vào lục tiên kiếm trong kiếm bốn mươi tám nói tiên thiên c ầ m chế không ngừng phát ra từng đạo huyền ảo nói minh cùng thanh khí dung hợp sau đó ác thi biến hóa mà ra gặp qua bản tôn thông thiên mặt lộ vẻ nụ cười gật đầu sau đó đem ác thi thu nhập nguyên thần cùng hoa dung hợp chuẩn thánh trung kỳ thành một bên khác nguyên thủy giận dữ trở lại nguyên thủy cung đối thái thanh cùng thông thiên hai người cách làm có chút bất mãn thân làm bản cổ chính tông liên tiếp bị cái khác đại năng khiêu khích sư h u n h cùng sư đệ chỉ biết là né tránh không làm ứng đối cũng chỉ bế quan tu luyện cái này khiến nguyên thủy cảm giác chính mình ra mặt đều mất hết chỉ là mặc dù trong lòng nhẹ lửa nhưng ba người là thân huynh đệ hắn chỉ có thể ở trong lòng phát c ầ u nhau chờ tâm tình có chút bình phục sau nguyên thủy tế ra theo phân bảo nhai đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo chư thiên k h á n h vân chuẩn bị chạm thứ hai thi thiện thi hắn không thể lại khiến người khác vượt qua chính mình thề thiên còn có đông vương công chờ ta thành thánh tất nhiên để các ngươi chết không có c h ỗ t r ô n hát xì hoa quả sơn thủy liêm động bên trong đang tính t ỏ a tề h thiên sờ lên ngứa cái mũi có chút kinh nghi bất định trần thánh sẽ không dị ứng cái tia chính là có người ở sau lưng mắng hắn khẳng định là đông vương công tên vương bắt đàn này lấy sự cẩn thận của hắn mắt đạt được nhiều như vậy công đức thực lực lại tiến nhanh khẳng định là muốn tìm ta báo thủ tề h thiên trong lòng có chút chua chua lớn như vậy một đống công đ ứ c a tiên đình dựng lên đế tuấn bọn hắn cũng nhanh ngồi không yên a nói thầm một hồi tề thiên lần nữa nhắm mắt trước tiên cần phải đem pháp lực tu luyện tới đ ỉ n h phong đợi đến tiên đình yêu đình đại chiến bắt vô c h i kỷ liền có thể trực tiếp c h ạ m nhị thi mà tề thiên cũng không có đón sai thái nhất sát thực ấp trước đó đông vương công thành lập tiên đình nói kia lời nói n h ư n g hắn kém chút nhịn không được trực tiếp dẫn đầu yêu tộc đại quân dết đi qua nhưng đế tuấn bế quan hơn nữa bế quan chức còn cùng hắn nói qua lần này bế quan việc quan hệ yêu t ộ c vận mệnh n h ư n g hắn tại trong lúc này không cần làm tò chuyện cho nên thái nhất chỉ có thể cưỡng ép n h ì n xuống lúc này yêu t ộ c đại bản doanh một tòa trong thật lớn cung điện đế tuấn ngồi xếp bằng trước người hà đồ lạc thư đạo vận tràn ngập tiên tiên h tri thuật không ngừng thôi diễn biến hóa từng đạo thần bí đạo văn không ngừng ở trên người hắn xoay quanh trong mắt ẩ n chứa một mảnh tinh không tinh không khi thì tiêu tan khi thì lần nữa diễn hóa đông nhiên hai đạo chướng mắt kim quang đem tinh không xuyên thủng theo trong mắt b ắ n g i đem chọn ngôi đại điện chiếu vàng son l ta yêu tộc trở thành hồng hoàng chúa tể quả nhiên là thiên đạo đại thế ha ha ha tiếp lấy tầm vang đứng dậy đi ra đại điện bên ngoài vừa muốn triệu tập yêu tộc thái nhất liền vội vã tiến lên đón đại ca đông vương công thành lập tiên đ ỉ n h còn nói đại thánh nhân quản lý hồng hoàng quả thực là c u ồ n g vọng c h i cực chúng ta cái này đi giết hắn tiên đ ỉ n h cho hắn biết a i mới là hồng hoàng chúa tể tiên đ ỉ n h đế t u ấ n sầm mặt lại nhưng nghĩ tới vừa mới thôi diễn ra tạo hóa liền đem khó chịu trong lòng tạm thời ép xuống chứ không cần phải để ý đến hắn tôm p h p nhãi nép mà thôi hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu muốn làm nói liền trực tiếp bay về phía không trung nhìn qua phía dưới đầy khắp núi đồi mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân đế tuấn lập tức hăng hái đế uy ngút trời quát o yêu tộc các huynh đệ c h ỉ n h quân xuất phát theo ta tiến về bất chu sơn chúng yêu coi là muốn cùng vô tộc đại chiến lập tức vẻ mặt hưng phấn cùng nhiệt vô cùng ngửa mặt lên trời gào thét gào thét yêu yêu yêu vô số yêu tộc cùng kêu lên gào thét thanh thế cực kỳ to lớn t r u n g quanh vạn trượng sơn phong đều tại run dày kịch liệt đế tuấn cười ha ha không có nói cho chúng yêu hắn mục đích thực sự chỉ là âm thầm cùng thái nhất truyền âm nói ra liền dẫn mấy ngàn vạn yêu tộc trùng trùng điệp điệp hướng về bất chu sơn mà đi. mà lúc này khoảng cách bất chu sơn không xa vu tộc cũng đã nhận được tin tức thập nhị tổ vu còn có mấy người không có tấn cấp chuẩn thánh chi cảnh mặc dù không muốn hiện tại cùng yêu tộc đại chiến nhưng yêu tộc đã đánh tới bọn hắn cũng sẽ không e sợ chiến lập tức triệu tập lên vô số vu tộc từng tôn cao lớn cường tráng như ma thần giống như thân thể vắt ngang tại bất chu sơn chân chờ đợi yêu tộc đến mà hồng hoang đông đảo đại năng toàn bộ đã bị kinh động nhao nhao chạy tới bất chu sơn bất chu sơn phụ cận một chỗ trong hư không tam thanh đứng sau bay roi mắt trông về phía xa nhìn qua ngàn vạn dặm có hơn t r e khuất bầu trời yêu khí trùng thiên yêu tộc đại quân nguyên thủy trong lòng cực kỳ rung động sư m i n h yêu tộc làm sao lại đ ố n g nhiên muốn cùng v u tộc đại chiến một chút dấu hiệu đều không có đoán không ra đế tuấn cùng thái nhất không nên lúc này khai chiến a v u tộc mười hai vị tổ vu thật là đã có hơn phân nửa tấn thăng truyền thánh lúc này chiến đấu coi như thái nhất có tiên thiên trí bảo hai người bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ thái thanh lắc đầu cũng là t r ă m mối vẫn không có kết giải đế tuấn cùng thái nhất cử động lần này có chút không sáng suốt ta chẳng lẽ ở trong đó còn có hắn không biết rõ chuyện một bên thông thiên không nói gì Chỉ là trong ự c câu c â đó đông vương công nhìn xem phô thiên cái địa vu yêu hai tộc đại quân kinh hãi đồng thời cũng càng thêm khát vọng hắn ban bố thánh lệnh mau chóng có hiệu quả hắn cũng muốn tụ tập trăm vạn tiên minh thành vì thiên địa chúa tể mà một bên khác tề thiên cũng trong bóng tối quan sát giờ phút này hắn là có chút hưng phấn một m ự c chú ý yêu t ộ c động tính hắn trước tiên liền chạy tới b ắ t chu sơn nhưng không có quá mức tới gần bởi vì hắn có thể cảm ứng được đế tuấn cùng thái nhất hai người chuẩn thành ký h t ứ c nếu như hắn trực tiếp đi bắt vô c h i kỳ tuyệt đối sẽ bị hai người phát hiện đến lúc đó tránh không được một trận á c chiến mà hắn hiện tại cũng không muốn cùng yêu tộc sinh ra không cần thiết tranh đấu hắn địch nhân đã đủ nhiều may mà hiện tại cũng không quá gấp cho nên chuẩn bị chờ một chút lại kiến cơ hành sự hiện tại cơ hội tới chỉ cần vô yêu bắt đầu đại chiến đế tuấn thái nhất tuyệt đối không dành quan tâm chuyện khác đến lúc đó hôn chiến bên trong lấy thực lực của hắn bắt đi vô tri k ỳ dễ như t r ở bàn tay không người có thể phát giác vu vu vu lúc này theo yêu tộc không ngừng tiếp cận trận địa sẵn sàng đón quân địch vô số vũ tộc đ ỗ n g nhiên khẳng cả giọng điên cùng hét lên chiến t i ê n đấu địa ý chí bay thẳng vân tiêu tấu trương s o n g chương hai mươi bảy yêu đình lập chương hai mươi bảy yêu đình l ở vô số vũ tộc g ầ m t hét c u n g bạo khí thế liền bất chu sơn đều rung động hạn mà dấu ở chung quanh đại năng cũng không nhịn được bị ảnh hưởng nhiệt huyết sôi chảo hận không thể trùng sát một phen sau đó tỉnh lộ lại cướp ép đệ xuống chiến ý nhưng lại âm thầm kinh hãi cái này v u yêu hai tộc quá c ư ờ n g đại ngay tại yêu tộc đại quân khoảng cách bất chu sơn không đủ vạn giám lúc đế tuấn đông nhiên vung tay lên đình chỉ mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân lập tức đình chỉ ngay tại chỗ đang đằng sát khí cùng v u tộc g i ằ n g co lúc này đế tuấn đông nhiên bay người lên trước đứng tại hư không nhìn qua đối diện đế giang nói chiến ngươi muốn chiến vậy liền chiến đế giang chiến ý t r ù n g tiên thiếm như hồng trung đế tuấn đông nhiên không hiểu cười một tiếng vậy thì ngày khác tái chiến hôm nay yêu tộc ta mục đích không phải là các ngươi hoa lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều trong nháy mắt xôn xao thậm chí có người cho rằng đế tuấn có phải hay không sợ nhưng là yêu tộc lại không có một yêu cho là hắn là sợ đế hoàng chi uy đã khắc vào yêu tộc linh hồn trong mắt bọn hắn yêu hoàng chính là vô địch hiện tại không chiến khẳng định có hắn tâm h ý mà đế giang cũng không có cảm thấy đế tuấn là sợ mắt nhìn giữ im lặng thái nhất trầm giọng nói nếu không muốn đại chiến vì sao đến ta vô tộc địa bàn là lấn ta vô tộc không người sao ha ha bất chu sơn khi nào thành người vô tộc địa bàn đế tuấn k i n h thường cười một tiếng lập tức k h á t tay nói ta yêu tộc hôm nay không phải là vì người vô tộc cũng không phải là bất chu sơn mà đến về phần mục đích gì liền bất tiện b ẩ m báo lại hướng về sau vây tay một cái quát to đi dứt lời đế tuấn cùng thái nhất dẫn đầu hướng về bất chu sơn bên trên bay đi chúng yêu tộc cũng đầu h ó c mơ hồ đuổi theo rất nhanh yêu tộc liền tràn vào bất chu sơn trên không tinh giữa không t r ú n g biến mất trong tầm mắt mọi người lưu lại vu tộc cùng nút trong bóng tối đại năng kinh nghi bất định đây là chơi cái gì chỉ có t ề thiên trong lòng hơi động chẳng lẽ là nó sắp xuất thế đúng lúc này một cỗ bảng bạc tinh thần chi lực theo bất chu sơn phía trên tinh giữa không chúng mãnh liệt mà đến n ô n g đậm tinh thần chi lực nhường bất chu sơn bên trên không ít có cây núi đá nhao nhao biến hóa đông đảo đại năng trong lòng giật mình tùy theo mà đến là cực độ hiếu kỳ nhao nhao hướng về tinh không bỏ chạy t ế thiên cũng không ngoại lệ hắn cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong chỗ đại ca lúc này thập nhị tổ vu một trong chút cựu âm bỗng nhiên nhìn về phía đế giang mắt lộ ra tìm kiếm đế giang trong lòng hơi động sau đó nhìn về phía cái khác tổ vu dặn dò nói các ngươi mang theo các huynh đệ trở về trận địa sẵn sàng đón quân địch ta đi lên xem một chút kia hai cái tạc mao điệu đến cùng đang làm cái gì đại ca ngươi một người quá nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi A. chúc kiểu âm có chút không yên lòng yên tâm không gian của ta tốc độ thần thông ngoại trừ thánh nhân không người có thể phá đế giang mặt lộ vẻ nạo nghễ bước ra một bước không gian ba động bên trong đế giang đã biến mất không thấy gì nữa chúc kiểu âm cùng cái khác tổ vu hai mặt nhìn nhau nhưng nghĩ tới đại ca thần t h ô n g cũng yên lòng mang theo vu tộc quay trở về địa bàn của bọn hắn mà lúc này thế thiên đã đi tới tinh giữa không trung nhìn xem tinh không bên trong kia nổi lơ lửng ba mươi ba tầng thiên cùng cùng chính đôi hắn thiên môn bên trên đạo văn minh nam thiên môn quả nhiên là thiên đình bầu trời xanh nặng nề sáng rực huy hoàng thiên đình tam thập tam trọng thiên phạm vi cực lớn nhất trọng thiên là một thế giới trong đó kim quan g vạn đạo thụy khí bước lên có sao trời phổ chiếu tinh thần chi lực cùng t i ê n thiên chi khí nồng đậm c h i cực giờ phút này đế tuấn thái nhất đã mang theo mấy ngàn vạn yêu tộc tràn vào thiên đình bên trong đồng thời nhanh chóng đem mỗi tầng đều chiếm lĩnh mà đế tuấn cùng thái nhất cũng đi tới thứ tam thập tam trọng thiên lang tiêu bảo điện bên trong lực lượng pháp t á c quán chú hai mắt tinh quang bắn thẳng đến ngư đấu túi đầu nhìn lại hồng hoang đại địa thu hết vào mắt dường như đứng ở chúng sinh phía trên quan sát sơn hà đế tuấn cùng thái nhất trợt cảm thấy trong lồng ngực hào khí vạn tr đại ca đông v ư ơ n g công cái kia tôm k é p n h ạ i nép h thế mà sáng lập thiên đình vọng tưởng thống l ĩ n h c h ú n g tiên quả thực không ra gì bây giờ chúng ta có cái này thiên đạo bảo địa tương trợ sao không lập yêu đình trưởng hồng h o a n g thành cựu vạn thế bất hủ trì bá nghiệp lúc này thái nhất đ ỗ n g nhiên lên tiếng trong mắt kim quang sáng s á n hồng tâm bừng mừng đế tuấn dường như phúc chi tâm linh toàn thân giật mình ra đầu phát run đ ỗ n g nhiên kích động hét t o nói thiên đạo ở trên ta đế tuấn xem hồng h o a n g vạn tộc chém giết không ngừng chỉnh hợp nhất tộc nói yêu nay đến ban thưởng thiên đình ta lấy hôn độn chung cùng hà độ lạc thư chấn áp yêu tộc khí vật ta vì yêu hoàng theo á đại lượng công đức tràn vào nguyên thần đế tuấn cùng thái nhất chuẩn thánh sơ kỳ pháp lực điên cuồng tăng vọt trong chớp mắt liền đạt tới sơ kỳ đình phong hai tâm linh người phúc trí đế tuấn đỉnh đầu hiện hiện là thư thái nhất đỉnh đầu hiện hiện đại nhập tinh luân sau đó đối với tự thân nguyên thần một t h ạ m Lập thứ ứ c một t đạo a ra, nhanh hai ra. sau nữa tam hoa hoa n dung nhập riêng phần mình tiên tiên linh bảo bên trong. Tiếp lấy rất nhanh liền có hai thân ảnh theo pháp bảo bên trong bản lần không nguyên thần, cùng tam hoa một trong hoa tương dung. h khí chém theo pháp thể thi h bị bảo bảo có cái có một rất Tiếp đi Đối với t lấy lễ, vào đó hai thi thành công chém ra c h u ẩ n thánh trung kỳ huy hoàng uy áp trong nháy mắt hạo đáng tại tam thập tam trọng t i ề n nhường mấy ngàn vạn yêu tộc bái phục đồng thời gào thét không ngừng yêu hoàng yêu hoàng đông hoàng đông hoàng mà cảm ứng được một màn này hởng hoang chúng đại năng thì là một hồi hâm mộ ghen g h é lại là công đức cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi có ý nghĩ nhau nhau người quay rời đại i m loạt đến tề thiên thợ sâu lần nữa mắt nhìn thiên đình bên trong cái tia đạo nhường tâm hắn tâm niệm viên hầu theo sau đó xoay người cũng đi hiện tại yêu tộc đều tại yêu đình mà đế tuấn thái nhất lại song song đột phá hắn hiện tại tìm không thấy cơ hội bắt vô c h i kỷ chỉ có thể đợi thêm thời cơ bất quá nhanh hơn theo đông vương công lập tiên đỉnh cùng đế tuấn lập yêu đình đạt được trên trời rơi xuống công đức trở về đạo trường rất nhiều đại năng cũng lên tâm tư có có học dạng nhao nhao chiêu cáo thiên đạo thành lập đạo phái đạo đ ỉ n h để thiên đạo ban thưởng hàng công đức nhưng mà bọn hắn quá nghĩ đương nhiên thiên đạo căn bản không phản ứng chút nào cái này khiến hồng h o a n g chúng tu không khỏi tâm có điều nộ ra yêu đình đoán chừng cùng thiên đình tam thập tam trọng thiên có quan hệ dù sao không có thiên đình trước đó đế tuấn cũng chiêu cáo hồng h o a n g thành lập yêu tộc lúc ấy cũng không thấy có công đức ban thưởng mà tiên đình đạt được công đức đó là bởi vì đông vương công là thánh nhân chính miệng sắc phong thiên đạo tán thành cho nên có chút minh bạch hồng h o a n g chúng t ô cũng đã tắt hao thiên đạo lông d ề ý nghĩ tấu chương xong chương 28, các người đang dạy ta làm việc chương 28, các người đang dạy ta làm việc mà nhận vụ yêu đại quân kích thích đông vương công sau khi trở về thì là tự mình mang theo thủ hạ tại hồng h o a n g hối hả ngược xuôi mượn nhờ thánh nhân phong tứ cùng thiên đạo tán thành hoặc xảo n ô n lệnh sắc hoặc uy bức lợi d ụ thật đúng là nhường hắn lôi kéo tới không ít thực lực mạnh mẽ cao thủ hơn nữa còn có một chút nhỏ yếu tu sĩ nghe nói tiên đ ỉ n h là thánh nhân cùng thiên đạo ở sau l ư n g chỗ dựa mộ danh mà đến quy thuận tiên đ ỉ n h ngắn ngủi ngàn năm tiên đ ỉ n h liền trở thành hồng hoang bên trong lại thế lực lớn nhất thực lực có đông v ương công liền có chút nhẹ nhàng hắn trực tiếp phái ra thủ hạ bốn phía bức bách một chút bên trong thế lực nhỏ gia nhập tiên đ ỉ n h không muốn gia nhập người coi là không tuân theo thánh nhân bất kính tiên đạo trực tiếp diết sát cái này cách làm mặc dù nhường rất nhiều người bất mãn nhưng cũng có càng nhiều hồng hoang tu sĩ gia nhập tiên đình ba bốn n g h n qua s a n năm tiên đình thế mà tụ tập mấy trăm vạn tiên đương nhiên thực lực cao thấp không đ ề u đại la kim tiên phía dưới chiếm đa số đại la kim tiên chỉ có mấy ngàn người so sánh yêu tộc một vạn đại la kim tiên yêu vương trên lệnh rất lớn nhưng là c h u ẩ n thánh cảnh giới cao thủ số lượng lại vượt qua yêu đình bốn tên giống nhau tử tiêu cùng nghe đạo đột phá c h u ẩ n thánh sơ kỳ tán tu cũng bị đông vương công thành công mời chào cái này khiến yêu đình ngồi không yên vốn cho rằng chỉ là tôn kép n g ạ i nhép không nghĩ tới nhanh như vậy liền có uy hiếp được thực lực của b ọ n hắn còn là xem thường thánh nhân cùng thiên đạo lực ảnh hưởng cùng ý thế a đông vương công cái này sóng xé ra hổ kéo dài cờ quả nhiên là đi một bước diệu kỳ thiên、đình. Tam thập tam thiên lang tiêu lăng bảo đại i ngồi thiên ệ n bên trong.、Đế、Tuấn ngồi ngay ngắn thiên đế ngự tọa, Đế đế đế uy o đảng. Tay t r á bên ca ạ đại n ngồi Đông Hoàng、thái、nhất, dưới thềm thập đại yêu thần đứng yên h Thái thềm thập h dưới yêu i Thái bên. Đông Hoàng、thái、nhất nhìn xem đế Tuấn, thần Đế xem sát cái ọ c ca, nói. Đại ca, cái này đông vương công cùng hắn tiên đình không thể lại bỏ mặt đi xuống nhất định phải mau chóng diệt s á t nếu không lại là một cái vu tộc thái nhất vừa dứt lời phía dưới chúng yêu thần lập tức lao nhau lên đúng vậy a bệ hạ chúng thần cho rằng đông hoàng nói rất đúng tiên đình nhất định phải tiêu diệt bệ hạ hạ lệnh a ta quỷ xa sẽ để cho tiên đình thân thể sẽ tới cái gì gọi là sợ hãi đúng ta cũng đồng ý đông hoàng nói tới đánh đi thử thiết nguyện x i n chiến nhìn xem chúng yêu thần x i n chiến đế tuấn không có lập tức tỏ thái độ mà là mặt không thay đổi nhìn xem thần tình kích động thập đại yêu thần ngón trỏ không nhanh không chậm gõ lấy ngự tọa làng can đắt đắt đắt theo có quy luật gõ âm thanh chúng yêu thần chậm giãi phát giác được không đúng nao nhao ngậm miệng lại thấp p h ỏ m nhìn xem đế tuấn các ngươi đang dạy ta làm việc đế tuấn thanh nhâm không lớn cũng nghe không ra hỷ nộ nhưng rơi ở phía dưới thập đế tuấn lông tơ l ư n g đấy lập tức quỷ dạp trên đất chúng thần không dám đế tuấn không nói gì chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn lấy bọn hắn túi đầu thập đại yêu thần lập tức tâm thần c ủ n l o ạ n phía sau lưng rất nhanh liền bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt đại ca ta tin tưởng bọn họ không có ý tứ này ngươi liền đừng nóng giận lúc này thấy đế tuấn thật tức giận đông hoàng thái nhất mở miệng khuyên nói đến đế tuấn đối với hắn lắc đầu tiếp theo nhìn phía dưới thập đại yêu thần trầm giọng nói không quy củ không phân viên tức lập yêu đình liền không thể giống như trước đó làm việc lần này thì thôi như có lần sau t u y ệ t không dễ tha chúng ta tuân mệnh thập đại yêu thần lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng để bọn hắn đối yêu hoàng kính sợ sâu hơn từ khi yêu đình thành lập đế tuấn trên người uy nghiêm càng thêm mạnh mẽ như vực sâu như ngục đối với tiên đình ta tự có sắp xếp các người đi xuống trước chuẩn bị đến thời cơ thích hợp trực tiếp d i ệ t sát tiên đình tuân mệnh n g h e được yêu hoàng đã c o đối sách chúng yêu thần liền vội vàng không người lui ra đám người rời đi đông hoàng thái nhất lập tức oán trách lên đại ca bọn hắn đều là sớm theo chúng ta ta cảm thấy không cần thiết điểm như thế sinh sơ quá thương cảm tình thấy thái nhất không vui đế tuấn bất đắc di thở dài nhị đệ ta biết ngươi cùng quan hệ bọn hắn tốt nhưng là hoàng giả không thể cùng thủ hạ quá mức hiền hòa này sẽ để bọn hắn mất đi kính sợ hôm nay bọn hắn dám cho ta để ý thấy tương lai liền có khả năng làm ra càng thêm quá mức sự tình thấy thái nhất không phục đế tuấn thanh em yêu đất yêu tộc đã tự mình xuất hiện một loại khác thanh em nói ta thực lực không bằng ngươi yêu hoàng ứng tử ngươi tới làm cái gì thái nhất kêu sợ hãi một t h ầ n đ ỗ n g nhiên đứng dậy cái này cái này tại sao có thể như vậy thấy thái nhất không dám tin biểu lộ đế tuấn bất đắc gì lắc đầu ngươi mỗi ngày cùng bọn hắn đánh làm một đoàn bọn hắn đương nhiên sùng bái ngươi càng nhiều có thanh em này chẳng có gì lạ đại ca ta thái nhất lúc này rốt cuộc biết vì cái gì đế tuấn sẽ nổi trận lôi đình thì ra nguyên nhân tại cái này chỉ là việc này hắn là không biết ta hắn bình thường không phải tu luyện chính là bế quan ngoại trừ yêu t ộ c bị nhân ngoại giới sự t ì n h khác cơ vốn không thế nào quan tâm không cần giải thích huynh đệ chúng ta ở giữa không có những n à y l õ m hoảng bét sự t ì n h tính tình của ngươi ta hiểu rõ việc này ta gõ hạ bọn hắn liền tốt hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm đế tuấn nhìn xem thái nhất vẻ mặt nghiêm túc vu tộc còn không có gì đi lại nhảy ra tiên đ ỉ n h nhìn chằm chằm bây giờ ta yêu đình hai mặt thù địch cần cao thủ gia nhập thái nhất sắc mặt cũng nghiêm túc lên đại ca nên làm như thế nào ngươi cứ nói đi đế tuấn đã sớm tính trước kỹ cảng c h ậ m rãi nói dạng này ta đi mời phục hy nữ hoa gia nhập yêu đình người đi bắc minh c h i hải đi một chuyến bắc minh côn bằng thái nhất trong lòng hơi động nhớ tới tử tiêu c u n g cái kia cũng giống như mình đoạt b ộ đ o ạ n lại cái gì cũng không có được quỷ xui xẻo hai người còn có chút khúc mắc hắn lúc ấy còn muốn đoạt vị trí hắn tới ân ta dùng hà đồ lạc thư thôi diễn một quẻ côn bằng sẽ đối ta yêu t ộ c có cống hi n lớn mặc dù còn không biết là cái gì nhưng mời hắn gia nhập có ích vô hại ít ra thực lực của hắn cực mạnh có thể hắn sẽ gia nhập chúng ta sao dù sao lúc trước tử tiêu cũng nghe đạo lúc chúng ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt thái nhất đối với chuyện này cũng không lạc quan đổi hắn hắn cũng sẽ không đáp ứng yên tâm đế tuấn trên nét mặt tràn đầy tự tin ngươi đến lúc đó liền làm theo lời ta bảo là được ta dám cam đoan hắn nhất định sẽ gia nhập chúng ta yêu đỉnh nói xong liền nguyên thần truyền âm bàn giao một phen thái nhất nghe ánh mắt càng ngày càng sáng nhưng cuối cùng lại lại trở nên có chút trần trở vật kia thật cho hắn chúng ta cũng không có chứ đế tuấn bị dị cười một tiếng cho nên ta mới nói chờ diện tiên đình cùng vô tộc mới có thể thực hiện hứa hẹn đến lúc đó liền nhìn hắn có hay không mệnh cầm thái nhất đầu tiên là sướng sở sau đó cũng là cười ha h a ha ha đại ca nói đúng vậy ta đây liền đi bắt mình tìm cân bằng nói xong thân hình loay lên trực tiếp biến mất nhìn xem hấp tấp thái nhất đế tuấn còn muốn lời nhắn nhủ lời nói lập tức bị chặn lại trở về cười khổ lắc đầu đều là truyền thánh còn như thế xúc động sau đó nghiêm s ắ c mặt tự đ ủ phục hy nữ hoa mới là trọng yếu nhất ta hy nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng còn có t h ế tiên h hồng vân ha ha t ấ u chương xong chương hai mươi chín khinh nhởn chương hai mươi chín khinh nhởn nữ nhân ngươi lão là đi theo ta cái gì nhìn phía sau cách hắn không gần không xa theo tôi tề thiên có chút nhức đầu đây là ỷ lại vào hắn hừ ai nói ta đi theo ngươi chỉ là trùng hợp cùng ngươi cùng đường mà thôi nữ hoa cái đầu nhỏ lập tức lật ra mặt mũi tràn đầy nạo g tiểu tề thiên im lặng nớ ngẩn cũng có thể nhìn ra ngươi có phải hay không trùng hợp nào có trùng hợp cùng đường hơn ngàn năm trước đó hắn quyết định chờ tiên đình yêu đình đại chiến thật hỗn loạn bắt người nhưng qua mấy trăm năm cũng không thấy song phương có động tính gì hắn liền không chịu nổi tính tình cho nên hắn liền chạy tới cái này bắt bộ cực hàn tri địa chuẩn bị trước tìm xem thông bối viên hầu dòng d ã bỏ ra hai ngàn năm tề thiên đem bắc bộ lục soát hai phần ba đáng tiếc vận khí không tốt thông bố i viên hầu không có ở cái phạm vi này bên trong đương nhiên cũng có khả năng bị hắn lỗ hổng bất quá cái này phải đợi hắn đem bắc bộ tìm kiếm một lần về sau khả năng xác định ngay tại hắn chuẩn bị tiếp lấy tìm kiếm lúc đông nhiên đụng phải nữ hoa cũng không biết vị này đến cùng có nhiều nhàn nhìn thấy hắn liền không đi cứ như vậy đi theo phía sau hắn cái này một cùng chính là ngàn năm kỳ thật hắn biết nữ hoa đi theo hắn vì cái gì cho nên hắn trực tiếp cùng nữ hoa thẳng thắn tuyệt không trao đổi cựu thiên t ứ ngưỡng nhưng là nữ hoa căn bản không quản còn nói nàng không phải là vì cái này nói mình tại cái này cũng có chuyện trùng hợp cùng hắn tiện đường mà thôi cái này khiến tề thiên s ả mặt lại hắn cảm giác chính mình có chút bực bội muốn động thủ đánh người nữ nhân quá ảnh hưởng hắn làm đại sự n g ư ơ i như thế đi theo ta có phải hay không coi trọng ta muốn làm ta đạo l ữ a không có cách nào tề thiên đành phải phóng đại chiêu lời này vừa nói ra nữ hoa quả nhiên bị không được gương mặt xinh đẹp lập tức biến đến đỏ bừng nổi giận nói ai ai coi trọng ngươi vô xỉ tri cực nói xong trực tiếp lách mình rời đi hô tề thiên thở phào mơ hơi cảm giác toàn thân đều thư thản cũng là cho dù ai bị người cùng phía sau cái mông một n g à n năm cũng biết không được tự nhiên chỉ là sau một ngày tề thiên nhìn qua ngồi cách đó không xa đỉnh núi trên một tảng đá nữ hoa s á t mặt lại đến lại người vừa muốn nổi giận tề thiên bỗng nhiên nhãn tình sáng lên chực câu câu nhìn chằm chằm nữ hoa một giây sau mặt lộ vẻ mừng như điên sống tới bảo bối của ta rốt cuộc tìm được ngươi a a ba nhìn xem giang hai cánh tay n u cười hèn bọn hướng nàng hối hả bay tới tề thiên nữ hoa lập tức s ợ hai đến hoa d u n thất sắc thân hình trong nháy mắt theo đỉnh núi biến mất phi độn tới trên một ngọn núi khác nhìn lại nữ hoa sắc mặt lập tức thay đổi chỉ thấy tề thiên đang ôm nàng vừa rồi ngồi một khối đá còn vẻ mặt hưởng thụ dùng mặt vớt ve gương mặt xinh đẹp đầu tiên là h n g đỏ sau đó lại trở nên đằng đằng sắc khí hồng tú cầu trực tiếp tế ra trong nháy mắt b i ế n lớn hướng về tề thiên đập tới biến thái đi chết ầm ầm cả toàn núi trực tiếp bị hồng tú cầu ranh thành bụi mịn sinh ra kinh khủng khí lang đem phạm vi ngàn dặm cây cối toàn bộ bốc hơi nữ nhân người lên rồi lúc này một đạo thanh quang lóe ra xuất hiện tại nữ hoa cách đó không xa sau đó hóa thành tề thiên thân ảnh xanh mặt trong mắt hàn quang lấp lóe nhìn qua nữ hoa hơn ba nghìn năm mới tìm được thông tí viên hầu bản nguyên thạch chính kích động lên đâu không có nghĩ rằng nữ hoa đột hạ sát thủ may mắn hắn phản ứng nhanh nếu không không phải bị hồng tú cầu đập chúng không thể mà đối với muốn hại tính mạng hắn người hắn tuyệt không nương tay nữ nhân cũng không được nhưng mà nữ hoa so với hắn còn muốn phẫn nộ trên mặt nổi giận đàn sen ngươi lại dám khinh nhật ta cái gì đồ chơi tề thiên lập tức ngây người mặt mũi tràn đầy mộng bức chỉ chỉ chính mình lại chỉ hướng nữ hoa ta khinh nhuẩn ngươi lúc nào sự tình hắn thế nào không nhớ rõ nữ o a vừa thẹn vừa giận ngươi ngươi ô n ta ngồi tảng đá còn c ò n lộ ra loại kia dâm t à biểu lộ ta ta thế thiên trong nháy mắt s ả mặt lại tim phát thấy nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi hành vi giống như có vẻ như đại khái đúng là nhất thời kích động ôm hòn đá kia cọ sát hai lần lúng túng gai gái đầu giải thích nói cái kia hiểu lầm thật hiểu lầm hòn đá kia chính là ta cái này mấy ngàn năm nay muốn tìm bà bối nhất thời kích động cho nên hành vi mới có hơi không làm t a không nữ hoa vừa muốn lắc đầu nói không tin đột nhiên nghĩ đến chính mình đi theo tể thiên cái này hơn một ngàn năm hắn đúng là tại tìm đồ trần t ờ nói ngươi nói là sự thật thật sự thật đúng là tề thiên gật đầu đồng thời đem bản nguyên thạch theo cản khôn đỉnh lấy ra a ngươi nhìn chính là cái này đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn vừa rồi phát giác được nguy cơ hắn trước tiên liền đem bản nguyên thạch thu vào cản khôn đỉnh bên trong bằng không vạn nhất cái này bản nguyên thạch không đủ g i á n chắc bị nữ hoa cho đánh thành cho hắn khóc đều không có địa phương khóc đây chính là một cái bình thường tảng đá nữ hoa nguyên bản có chút hỏa h o á n khuôn mặt nhỏ lại trở nên bất tiện ngươi sẽ không cố ý gạt ta a làm sao có thể tề thiên lắc đầu liên tục đồng thời một tia nguyên thần chi khí bị hắn đưa vào bản nguyên thạch bên trong Giang giác. bản nguyên thạch r u lên phía ngoài ra đã trong nháy mắt vỡ ra hơi mở màu hổ phách bản nguyên thạch xuất hiện như làm ộ n g ảo như b ả o thạch lóe ra mê người vầng sáng trong đó từng sợi thần bí đạo văn đang không ngừng biến hóa diễn hóa thật xinh đẹp nữ hoa nhãn tình sáng lên sau đó ánh mắt lộ ra một vệ vẻ d à o hoạt khu khu ta tha thứ ngươi nhưng xem như để bủ n g ư ơ i muốn đem cái này cũng không thể cho ngươi không chờ nữ hoa nói xong tề thiên lập tức đem bản nguyên thạch thu được trở về cản k h ô n đỉnh bên trong về phần tại sao không thu vào nguyên thần một là hẳn sợ gặp nguy hiểm mặc dù trước đó tây vương mẫu côn luân kính dò xét qua nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng hai là cái này bà nguyên thạch chẳng biết tại sao căn bản là không có cách thu nhập nguyên thần bên trong cho nên hắn dự định quay đầu lại nghiên cứu một chút ta không phải muốn cái này nữ va phủi hạ miệng vừa muốn nói chuyện một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức theo trong hư không chuyển đến thế thiên cùng nữ va lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài vạn dằm bầu trời bông nhiên biến sắc mây đen n h ư mực sấm xét váo dội m à n g lớn kiếp vân không ngừng lan lộn hội tụ giữa thiên điệm ộ t mảnh kiềm chế hoa ngoài vạn dằm bắc minh hải đột nhiên nhắc lên thao thiên cự lãng một con khổng lồ cự côn theo trong biển sông, ra. tiếp theo hóa thành tre khuất bầu trời cựu thiên đại bằng lên như diều gặp gió trong chớp mắt liền tới tới tiếp vân phía dưới trong hư không tú quang lấp lóe hóa thành nhân hình côn bằng thiên đạo ở trên hôm nay ta côn bằng tự sáng tạo tam thiên yêu văn lấy toàn hồng hoang yêu tộc c h u y ể n thừa yêu văn không mất yêu tộc không rước thiên đạo giám chi hùng vĩ thanh â m dường như đại đạo thanh â m trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoang hồng hoang lập tức s ô i trào k h ắ p trốn đặc biệt là yêu tộc lại kích động vừa khẩn trương nhìn về phía bắc minh tri hải phương hướng là nhất tộc lập văn không thể coi thưởng yêu văn cần trải qua thiên tiếp vượt qua mới có thể tổn thế cho nên âm thầm cầu nguyện côn bằng nhất định phải thành công đây chính là quan hệ tới yêu tộc truyền thừa mà lúc này côn bằng đang lấy chỉ là mút b trong hư không biết kế tiếp huyền ảo kiểu chữ từng chữ thể thành hình trong nháy mắt liền lập lòe ra trướng mắt kỳ quang theo côn bằng đình chỉ b ú t ba n g h n kim sắc yêu văn tại hư không lưu quang đ ả o ngược tam tiên h yêu văn r a côn bằng hét lớn một tiếng trong nháy mắt dẫn động không trung kiếp vân ẩm ẩm tấu chương s o n g chương ba mươi côn bằng sáng tạo yêu văn thái nhất đoạt tề thiên chương ba mươi côn bằng sáng tạo yêu văn thái nhất đoạt tề thiên giang dắc từng đạo lôi đình theo kiếp vân rơi xuống xét qua hư không trung điệp bổ vào tam thiên yêu văn bên trên nhường yêu văn không ngừng lấp l ó e dung chuyển côn bằng chỉ là l ặ n g lặng nhìn không có ra tay giúp đỡ ngăn cản yêu văn muốn lập thế nhất định phải một mình vượt qua kết l ô i không thể mượn nhờ ngoại lực nếu không thiên đạo không đồng ý rầm rầm rầm tiếng s ấ m không ngừng thư không vỡ vụn cương phong lôi hỏa tứ ngược dường như không đem yêu văn phá hủy thể không bỏ qua nhưng mà tam thiên yêu văn p h n hủy thể một cái tự đại kim che đậy đem tất cả lôi tiếp toàn bộ ngăn cản bên ngoài không cách nào tổn thương yêu văn mảy may rất nhanh chín trăm chín mươi tám một đạo lôi k i ế p toàn bộ xong kim che đậy trong nháy mắt hóa thành một đạo cổ sáng phóng tới k i ế p vân vê anh k i ế p vân tiêu tán tam thiên yêu văn toát ra kim quan g áo ánh đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh kim sắc sau đó một đạo cự đại công đức cổ sáng trong nháy mắt giáng lâm chín thành rơi vào côn bằng trên thân một thành chia ba ngàn phần rơi vào mỗi cái yêu văn bên trên theo công đức du nhập g n tam thiên yêu văn kim quan g đại phóng sau đó hóa thành vô số điểm sáng khắp vùng hướng hồng hoang các nơi trong lúc nhất thời hồng hoang tất cả yêu tộc trong đầu đều hiện lên ra tam thiên yêu văn lập tức tất cả hồng hoang yêu tộc biết yêu văn thành yêu tộc có truyền thừa của mình tất cả yêu tộc nhau nhau hướng về bắc minh c h i hải q u ỷ gối đa t ạ n yêu sư là ta yêu tộc sáng lập truyền thừa yêu sư từ bi mà lúc này côn bằng lại không để ý đến những n à y mà là tại toàn lực hấp thu công đức c h i lực nhiều lắm so trước đó yêu đình thiên đình thành lập thời điểm còn nhiều hơn trong khoảnh khắc côn bằng liền lợi dụng gần nhất lấy được thực phẩm tiên thiên linh bảo minh thủy hắc liên chém ra thứ hai thi thiện thi thành công tấn cấp chuẩn thánh trung kỳ nhưng công đức tri lực vẫn như cũ còn lại rất nhiều đầy đủ côn bằng lại trả một thi nhưng mà lúng túng là côn bằng không có linh bảo cũng không phải là không có hắn còn có một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắc minh cung nhưng hắn không có khả năng dùng bắc minh cung đi c h ẳ n g thi thượng phẩm tiên thiên linh bảo c h ẳ n g thi thực lực sẽ yếu rất nhiều không có cách nào côn bằng chỉ có thể đem công đức chi lực cất vào trong nguyên thần hóa thành công đức k i m luân về sau lại tính toán sau chúc mừng côn bằng đạo hữu sáng lập yêu văn công đức vô lượng a lúc này nơi xa một tiếng nói chúc â m thanh truyền đến côn bằng cũng không có kinh ngạc vừa rồi sáng lập yêu văn trước hắn liền phát hiện người đến thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại tề thiền cùng nữ o a trước mặt hai vị đã lâu không gặp hôm nay thế nào có dành đến ta bắc minh hải tề thiên cười ha ha một tiếng trong lúc rảnh rỗi bốn phía dạo chơi đúng lúc nhìn thấy đạo h ư u tiên phong dạo chơi côn bằng trong mắt dị s ắ c hiện lên đông nhiên quỷ dị cười một tiếng hai vị người mang hồng nông t ử khí không biết là nhiều ít người trong mắt bánh trái thơm ngon thế mà còn dám khắp nơi đi dạo liền không sợ bị đoạt tề thiên lộ ra nghiền ngâm nụ cười vừa muốn nói chuyện nữ hoa lại đột nhiên rỗi tay ra linh bảo đưa ta a côn bằng ngây người lơ ngơ cái gì linh bảo đại ấn nữ hoa tức giận nói ta tại phân bảo nhai đưa cho ngươi cái kia đem nó đưa ta ách nhìn xem mắt trợn tròn đờ đẫn côn bằng Tất h i ê n lập tức nhịn không được cười ha ha người đều phải cướp người ta hồng mông từ k h í kia trước đó linh bảo liền mau trả lại cho người ta à hắn là thật không nghĩ tới nữ hoa thế mà đáng yêu như thế giống hắn kiếp trước khi c ò n bé cùng h ả o bằng hữu nào tất ra sau đó muốn về trước kia đưa đồ vật như thế mà c ô n bằng cũng là xấu hổ vô cùng hắn vừa mới chính là cùng nữ hoa chỉ đ ù a một chút không có thật muốn đoạn lại nói kỳ l â n ấ n hắn đều dùng để c h ả mắt t h i đi đâu còn hơn nữa cũng chính bởi vì chém mắt thì hắn khả năng cướp được phía sau minh thủy hát liên cho nên hắn thiếu nữ hoa đại nhất tỉnh về phần cái này t â thiên hắn vừa mới s ắ c thực động suy nghĩ nhưng trong lòng lập tức cảm thấy một hồi hai hùng kiếp vía mặc dù không hiểu nhưng hắn vẫn là trực tiếp bỏ đi suy nghĩ hắn côn bằng bằng vào cái này có thể cảm ứng nguy cơ thiên phú thật là tránh qua nhiều lần nguy cơ sinh tử chỉ có tử tiêu c u n g đoạt bồ đoàn lần kia hắn cảm thấy nguy cơ không có tránh nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng không mỏ được từ đó về sau hắn thì càng tin tưởng mình này thiên phú ha ha chỉ là chỉ đùa một chút ta côn bằng cũng không phải vòng ân phụ nghĩa người côn bằng cười ha hả tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hai vị muốn hay không đi ta đạo trường ngồi một chút ta kia có tốt nhất minh thủy hà lộ đối nguyên thần thật là có lợi thật lớn không đi thế thiên cùng nữ hoa chăm miệng một lời ách côn bằng s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới hai người cự tuyệt như vậy dứt khoát sợ hắn có âm mưu hắn hiện tại thật không muốn c ư ớ p hai người hắn muốn c ư ớ p chính là hồng vân đặc biệt là đoạn thời gian trước hai người còn vì tranh đoạt minh thủy h ắ c liên ra tay đánh nhau qua ta thật không có ác ý ta không tin ngươi nữ hoa một câu nhường côn bằng kém chút thổ huyết trực tiếp như vậy sao hắn cảm giác nhân phẩm của mình không đúng là chim thành phẩm cùng cá thành phẩm bị nghi ngờ mà tề thiên lại là nhìn trong lòng trực nhạc bất quá lập tức liền nghĩ tới nữ hoa vẫn đi theo mình sự tỉnh ta còn có chuyện quan trọng muốn làm ngày sau lại q u á y dậy cáo từ trước dứt lời tề thiên trực tiếp thân hóa lưu quang nhắm hướng đông phương cực tốc bỏ chạy đã thông t í n viên hầu bản nguyên thạch tìm tới vậy thì nhanh lên trở về muốn muốn làm sao cầm tới kêu đoạn bản nguyên linh bảo tốt mau chóng chẳng thi hắn đã có chút rơi ở phía sau đừng chạy ngươi còn không có đền bù ta đây thấy tề thiên chạy nữ hoa liền cáo từ đều không nói trực tiếp đuổi theo côn bằng trầm mặc sẽ theo sau đó xoay người hướng nhà mình đạo trường đi đến vừa rồi không có đồ vật tới、qua. chưa từng tới đạo hữu xin dừng bước tề thiên ngay tại hối h ạ phi đội bên trong đ ỗ n g nhiên trước người xuất hiện một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn đông hoàng thái nhất tề thiên trong mắt hơi h í p kim cô đ ồ n g xuất hiện hướng trên vai một k h á n g người có việc đạo hữu không cần kích động ta chỉ làm u ố n cùng đạo hữu mượn kiện đồ vật đông hoàng thái nhất ngữ khí bình thản nhưng trong lòng có chút kích động hắn không nghĩ tới có thể ở cái này đụng tới tề thiên hơn nữa nhìn bộ dáng cảnh giới so với hắn thấp một bậc mặc dù hắn biết tề thiên lãnh ngộ lực chi pháp tắc nhưng lực chi pháp tắc thật là cực khó tu luyện chút điểm thời gian này tiến bộ khẳng định không lớn cho nên đông hoàng thái nhất động tâm rồi trực tiếp cản lại tề thiên bọn hắn yêu đình còn kém hai cái hồng mông từ khí không mượn tề thiên ngữ khí bất thiện không hỏi mượn cái gì rõ ràng cái này đông hoàng thái nhất mong muốn đoạt hắn hồng mông từ khí cái này khiến hắn l ử a giận trong lòng bắt đầu bước lên lần thứ ba đây là thái nhất lần thứ ba m u ố n cấp hắn thật coi hắn là t ư ợ n g đất sẽ không nổi giận sao thấy tề thiên như thế dứt khoát tự tuyệt đông hoàng thái nhất s ừ n g sốt một chút ánh mắt nhắm lại đạo hữu vẫn là mượn cho thỏa đáng dù sao đồ vật cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng nghĩ người mẹ tề thiên bạo giống một tiếng trực tiếp cắt ngang đông hoàng thái nhất lời nói lực chi pháp tác r a chỉ k ì m cố đồng một côn nện xuống theo đinh thai nhức góc to lớn chôn g tiếng vang lên kinh khủng sóng âm trực tiếp n h ư ờ n g t r u n g quanh hư không từng khúc vỡ vụn thiên điệu thất sắc cương phong t ứ n g ư ợ c phanh đông hoàng thái nhất bị đánh xoa tay không kịp trực tiếp bị lực lượng c u ầ n bạo nện rơi xuống đất nhưng có hỗn độn chung bảo vệ cũng không nhận được tổn thương mà tề thiên cũng là thân thể rung động bị to lớn lực đạo phản chấn liên tiếp lui về phía sau dưới chân không khí đều bị dẫm không ngừng bạo liệt trọn vẹn lui trăm trượng xa mới ứng thảo lắc lắc tay tề thiên nghe răng khỏe miệng. Tay chân tê. không hổ là tiên tiên phòng ngự trí bảo cái này phòng ngự cũng quá bất hợp lý tấu chương xong chương ba mươi mốt đại chiến đông hoàng thái nhất chương ba mươi mốt đại chiến đông hoàng thái nhất mà lúc này đông hoàng thái nhất trong lòng cũng là cực độ chấn kinh lực lượng quá cường đại hắn hiện tại lỗ thai đều còn có chút vụ vù, vù lúc đầu hôn độn chung là hắn linh bảo không nên có thể thương tổn được hắn nhưng cái này lực chi pháp tắc quá ngang ngược trực tiếp phá vỡ thông thường bất quá trong lòng của hắn nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra vừa mới đón đỡ một cách này hắn có thể cảm giác được tề thiên lực chi pháp tắc mặc dù có tiến bộ nhưng cũng không quá lớn lấy thực lực của hắn bây giờ hắn c đây là hỗn độn n chấn áp không gian bất quá tề thiên cũng không có, có sợ hãi lực chi phát tắc thoáng hiện vơn quanh quanh thân chỉ trệ cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đông hoàng thái nhất sắc mặt biến hóa hiển nhiên không nghĩ tới hỗn độn chung chấn áp không gian thế mà bị tề thiên đơn giản như vậy liền phá vỡ không hổ là lực chi phát tắc thấy c h â n áp không gian vô dụng đông hoàng thái nhất điều khiển hỗn độn trung biến thành vạn trượng lớn nhỏ một giây sau trực tiếp xuất hiện tại t ề thiên đỉnh đầu trong đó từng đạo kinh khủng hỗn độn khí lưu tuân ra mà xuống phân hóa thành địa hỏa thủy phong các loại cương phong cùng thần lôi từ đó diễn sinh đổ ập xuống hướng phía t ề thiên rơi đập đồng thời đông hoàng thái nhất cũng biến mất không thấy gì nữa t ề thiên mắt lộ n g ư n g trọng đỉnh đầu càn k h ô n đỉnh hiện hiện đột nhiên biến lớn một cố c ù n hít mạnh lực trực tiếp đem hỗn độn trung công kích toàn bộ hút vào trong đó kim cô bổng trong nháy mắt đánh tới hướng sau lưng nhưng hắn không chút nào hoảng kim cô đ ồ n g phương hướng nhất chuyển cấp tốc đánh tới hướng một bên khác bá đông hoàng thái nhất lần nữa tránh thoát liên tiếp mười mấy chiêu qua đi thấy không cách nào làm bị thương tề thiên đông hoàng thái nhất trực tiếp triệt thoái phía sau sau đó một đoàn bàng bạc thái dương chân hỏa ẩm v à n g bộc phát ngọn lửa nóng bỏng tính cả tề thiên cùng hư không bao khỏa ở bên trong trong khoảnh khắc hoa thành luyện ngục biển lửa cảm nhận được k i ê u phản phất có thể nóng chạy không gian nhiệt độ nóng bỏng tề thiên trực tiếp triệu hắn ra tổ lòng châu nông đậm thủy chi pháp tắc trực tiếp đem hắn ba khỏa đem thái dương chân hỏa ngăn cách bên ngoài. Suy suy suy. Thủy hỏa gặp nhau. trong nháy m ắ t h o a thành vô tận trắng xóa hơi nước lúc này đông hoàng thái nhất đứng tại biển lửa bên ngoài hư không trong mắt sát ý nghiêm nghị sau lưng một đôi tiên thiên c ự c phẩm linh bảo h i ể n hiện đại nhật tinh luân tâm niệm vừa động siêu siêu đại nhật tinh luân điên cuồng chuyển động sắc bén lười dao đem không gian đều cắt đứt ra từng đạo khe hở đối với trong biển lửa tề thiên cái của mạnh mẽ cắt xuống lan tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng kim cô bỏng một cái vung mạnh quét trực tiếp đem hai cái đại nhật tinh luân đ ậ bay sau đó thân hình l o ạ lên đỉnh lấy tổ long châu hơi lửa hải ngoại bay đi thấy tốc độ thái dương chân hỏa đại nhật tinh luân đều không làm gì được tề thiên đông hoàng thái nhất không muốn lãng phí thời gian trực tiếp hiện ra chân thân mấy vạn trượng tam túc kim mồ thiêu đốt lên kim sắc thái dương chân hỏa khi thế kinh khủng ngập trời tế nhật b a n g lanh mắt vàng xuyên suốt ra sừng sững sắc ý song trào chế trụ hóa thành vạn trượng hỗn độ chung che trời hai cánh mạnh mẽ một cái trực tiếp hướng về tề thiên chấn áp mà xuống、Ấm、ẩm ẩm h ư không chấn động liền không gian bích lũy đều bị chấn từng khúc vỡ vụn kinh khủng hỗn độn chi khí mãnh liệt t ư n g ư ợ c tới tốt lắm một mực bị động phòng thủ tề thiên thay thế không sợ ngược lại còn mừng cái này đông hoàng th một mực tránh né lời nói hắn thật đúng là không có cách nào bây giờ muốn chính diện trấn áp hắn chính hợp hắn ý kim c u ố c đồng trong n g á y mắt biến to lớn vô cùng trên đó lực chi pháp tắc cũng không tiếp tục cắp chế trực tiếp hướng về hối hạ đáp xuống đông hoàng thái nhất đợt tới thư không trực tiếp bị hung mánh lực lượng đánh nổ vô tận hỗn độn cương phong mới vừa xuất hiện cũng bị lực lượng cường đại phá hủy đông hoàng thái nhất con n g ư ơ i co r ụ t lại trong lòng báo động t r t hiện thế thiên trước đó giấu nghề nhưng bây giờ muốn biến chiêu cũng không kịp trong mắt tàn nhẫn hiện lên vạn trượng thân thể lần nữa mạnh mẽ đẻ xuống nắm lấy hỗn độn mạnh mẽ vọn tới kim quốc đồng vô tận g ợ n sóng k h u ấ y động b ắ t phương thiên địa băng liệt thưa không trong vùi đông hoàng thái nhất miệng phun máu tươi ngay tiếp theo hỗn độn chúng cùng một chỗ bị to lớn lực đạo đập xa xa ném bay ra ngoài nhưng mà không đợi hắn ổn định thân hình mắt lộ ra hung quan g t ế thiên lần nữa giơ lên kim c ô đồng hướng về đông hoàng thái nhất c u ồ n g sông mà đến lại ăn ta một vậy đông hoàng thái nhất tâm thần c u â n l o ạ n trực tiếp thu hồi hỗn độn chúng hai cánh mở ra kim ô cực tốc trôn xa trong nháy mắt biến mất tại thiên tế tề thiên lần này tha cho ngươi một mạng thay ta thật tốt đảm bảo hồng nông từ khí lần sau tất nhiên lấy tính mạng ngươi、Phì. không biết do còn tưởng rằng người thắng đâu thấy đông hoàng thái nhất chạy trốn còn nói dọa thề thiên lập tức đem kim cô đ b n g hướng trên vai một k h i ê n g mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ cùng t i n h thường nhưng một giây sau hắn khỏe miệng liền co giật đem kim cô đ b n g thu vào ôm hai tay dầm chân đau a quá mẹ nó đau nhìn xem một nửa cánh tay ra t h ì toàn bộ tiêu tán chỉ còn lại b ạ c h cốt tầm ù thề thiên đau nhai răng n ế t miệng khỏe mắt kém chút g ạ t ra nước mắt vừa mới một kích kia hắn một chút không có lưu thủ hôn đội chung kia cường đại lực phản chấn trực tiếp đem hai cánh tay hắn trọng thương đồng thời thể nội pháp lực cũng toàn bộ hao hết nếu như không phải hắn phô trương thanh thế đem đông hoàng thái nhất d o a chạy hắn liền thảm dù sao đông hoàng thái nhất không chỉ có cảnh giới cao hơn hắn một bậc trong tay hôn đ ộ n trùng cảng là t i ê n tiên trí bảo hồng hoang có thể cùng sánh vai không siêu một tay số lượng hắn có thể đem trọng thương kích do a lùi chiến l ự c đã rất nguyệt t i ê n lực chi pháp tắc lĩnh nộ vẫn có chút t h ấ p a thế thiên trong lòng t h ầ m than lực chi pháp tắc mạnh thì có mạnh nhưng rất khó khăn lĩnh nộ lần thứ nhất lĩnh nộ là thôn vệ linh minh thạch hầu bản nguyên lúc lần thứ hai là trạm thiện thi đốn nộ bình thường tu luyện lĩnh hội tiến triển là cực kỳ bé nhỏ cho nên hắn b ê quan thời gian tu luyện cùng nhau đối cái khác lớn có thể so sánh thiếu hiện tại lực chi pháp tắc tu luyện thật đúng là phải dựa vào cơ duyên quay đầu chạm ác thi nhìn xem có thể hay không lại lĩnh nội điểm ta quá khó khăn một bên cảm thán một bên lấy ra to bằng m ó n g tay cựu thiên tức n h ư ỡ n g n ấ t vào tề thiên thể nội pháp lực khôi phục nhanh chóng lên đồng thời trên hai tay huyết nhục cũng một lần nữa mọc ra lắc lắc cánh tay hướng nơi xa không chung nhìn một cái sau đó trực tiếp thân hóa lưu quang trốn đi thật xa ông ngay tại tề thiên sau khi rời đi một đạo dáng người thức tha thân ảnh theo hắn vừa rồi hy vọng tri địa hiện, hiện là nữ a Thật m ạ nữ h A. n hoa xinh đẹp khắp khuôn mặt là rung động vừa rồi nàng đuổi theo tề thiên tới thời điểm hai người đã đánh nhau nàng không có hiện thân núp trong bóng t ố i q u a n chiến liền thấy nhường nàng rất là khiếp sợ chiến đấu bất quá ngươi nói ta nếu là dùng ngươi lời nói có thể đánh bại hay không hai người bọn họ đâu vốn cho rằng là nói một mình nhưng một đạo có chút non nớt nhưng khẩu khí lại cực lớn thanh âm nhiên quỷ dị bằng bầu trời văng lên. đương nhiên có thể a bọn hắn có yếu bất quá nữ hoa không có chút nào kinh ngạc ngược lại hiếu kỳ nói bất quá cái gì cây vậy kêu cảm giác rất quen thuộc à còn có thối hầu tử có thể là thế nào cũng không nhớ nổi đâu ai nha đ ầ u đau quá ta muốn tiếp tục ngủ quỷ dị thanh n m nói xong liền hoàn toàn không có động tĩnh nữ hoa thì l ạ n như có điều suy nghĩ tới vậy h ầ u tử không biết tên trong sân động đông hoàng thái nhất sắc mặt tái nhuận khí tức hư nhược ngồi xếp bằng đỉnh đầu hỗn độn chung không ngừng tràn ra từng sợi huyền hoàng chi khí chữa trị thương thế bên trong cơ thể theo thời gian trôi qua đông hoàng thái nhất khí tức dần dần ổn định sắc mặt cũng dần dần biến bình thường bá hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo sắc bén kim quang tử đó bắn ra vết động trong nháy mắt xuất hiện hai cái lỗ thủng đủ thiên tấu chương song chương ba mươi hai đàn sói vây quanh chương ba mươi hai đàn sói vây quanh đông hoàng thái nhất nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra ánh mắt lộ ra l ạ n h leo t h ấ u xương lần này bị tề thiên hô lớn vừa mới bắt đầu liền cùng hắn chơi dấu r ố t tối hậu quan đầu đ ố n g nhiên bộ phát đánh hắn một trở tay không kịp cuối cùng trọng thương bỏ chạy cái này khiến hắn phẫn nộ nhưng cùng lúc lại hâm mộ ghen ghét lực chi pháp tắc ca nghĩ hắn đông hoàng thái nhất nhất là tôn trọng lực lượng giải quyết vấn đề không thích dở âm mưu quỷ kế nhưng chính là không cách nào lĩnh nộ lực chi pháp tắc thiên lý ở đâu công đạo ở đâu trong mắt sát cơ hiện lên đông hoàng thái nhất thân hóa lưu quang thẳng đến bắc minh c r i hải mà đi mà lúc này ghi hận tề thiên cũng không chỉ đông hoàng thái nhất tây phương tu di sơn vô số nguyên hội trước ma đạo chi tranh ma tổ dẫn nổ tây phương linh mạch khiến tây phương linh mạch vỡ vụn linh khí đại lượng xói mòn biến thành đất nghèo không sai mà xem như tổ mạch tu di sơn nhưng vẫn là t ổ n có rất lớn một đoạn linh mạch cho nên tây phương càn cối tu di sơn không phải càn cối thế thiên thái nhất ta muốn các ngươi chết chết chết chết chết chết a a a chuẩn đề nhìn lên trước mặt gần như khô cạn bát bảo công đ ứ c chỉ hai mắt huyết hồng ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân còn cuốn hận ý ngọc trời ai nhìn xem phát cùng chuẩn đề tiếp dẫn cũng là t h ở thật dài một tiếng trên mặt khó khăn chi sắc càng phát ra n ồ n g đậm khoe miệng đều tại có g r a hắn cũng hận a lúc trước tử tiêu cung giảng đạo kết thúc về sau đến ban thưởng hồng hoang đông đạo đại năng vòng đây vì khôi phục nhục thân chuẩn đề nguyên thần không thể không tiến vào bọn hắn sư huynh đệ sinh ra trí điểm bắt bảo công đức trì trong ao chi thủy không chỉ có có tỉnh h ó a ô huế minh tâm sạch thần công hiệu lớn nhất công năng chính là tái tạo nhục thân hiện tại chuẩn đề nhục thân khôi phục nhưng ao nước gần như khô cả, chỉ còn sót sư ớ đệ tề thiên cùng thái nhất sự tỉnh về sau lại tính toán ngươi bây giờ cần phải nhanh một chút chạm thi tấn thăng truyền thánh lúc trước tử tiêu cũng nghe đạo người hơn phân nửa đều đã chạm thi đặc biệt là thái nhất đế tuấn thành lập yêu đình ngượng nhờ công đức đã chém hai thi tấn thăng c h u ẩ n thánh trung kỳ chúng ta bây giờ muốn báo thù đều không có thực lực k i a a a a ba chuẩn đề n g h e đạo lời này vẻ mặt càng thêm điên cuồng toàn thân lực lượng pháp tắc dung chuyển mơ hồ có tàu hỏa nhập ma hiện ra tiếp dẫn kinh hãi quắt một đạo như hồng trung đại lữ đạo âm theo tiếp dẫn trong miệng phát ra lập tức nhường chuẩn đề toàn thân rung động l i ê n hội khoanh chân nhắm mắt chân áp nguyên thần tâm ma tiếp dẫn c ũ n g tế r a thập nhị phẩm công đức kim liên từng sợi công đức kim quang không ngừng đánh vào chuẩn đề trong nguyên thần trọn vẹn một năm chuẩn đề mới lần nữa mở ra hai mắt nhìn xem chuẩn đề trong mắt thanh minh tiếp dẫn trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra sư đệ ngươi cùng nhau ngoại trừ tự thân tất cả đều là hư h nhưng không thể để bọn chúng phản khống với ngươi thật cảm tạ sư h i n h thân như bồ đệ thụ thân như minh kính n à i sư đệ thụ giáo chuẩn đề chấp tay khôi phục t h ầ n chí thậm chí có chút đại triệt đại n g ộ đạo pháp tiến thêm một bước thiện đi đầu tu luyện a thực lực mạnh tất cả có thể tùy tâm tiếp dẫn nói xong liền quay người rời đi cái này b á t bảo công đức chỉ nhìn nào h tâm chuẩn đề nhìn một chút gần như khô cạn b á t bảo công đức chỉ, trong mắt một mảnh yên tĩnh hắn hiểu không thể vô năng c ù n nộ hắn muốn tu luyện thành thánh đến lúc đó thề tiên thái nhất hát xỉ ngay tại hoa quả sơn thủy liêm động bên trong nghiên cứu bản nguyên thạch tề thiên h ắ t hơi một cái sắc mặt có chút khó chịu ai lại rủa ta thái nhất nguyên thủy đông vương công vẫn là tây phương kia hai hàng suy nghĩ một lần căn bản không có đầu mối ai địch nhân hơi nhiều a tề thiên trong lòng có chút đ ắ c ý chỉ có cường giả mới có nhiều như vậy địch nhân phía sau chú kẻ yếu chỉ có thể sau lưng chú người khác bất quá ta cái này có muốn biến thành kẻ yếu dấu hiệu a tề thiên vẻ mặt bực bội nhìn lên trước mặt bản nguyên thạch cùng đông hoàng thái nhất đại chiến qua đi hắn liền trở về hoa quả sơn một mực nghiên cứu bản nguyên thạch đến bây giờ đáng tiếc cộng đồng đều không có nghiên cứu ra được hắn đã dùng hết các loại biện pháp đều không tìm được hỗn độn m à viên kia bị chém đứt linh bảo tung tích thật chẳng lẽ phải đợi tới thông tí viên hầu xuất thế mới có thể xuất hiện thê thiên có chút nhức đầu cái này không thể được ra hồng v â n khó mà nói những người khác đến lúc đó khẳng định thành thánh khi đó nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề tuyệt đối cái thứ nhất giết hắn nhưng đối cái này khó chơi bản nguyên thạch hắn thật không có cách nào biến số quả nhiên không phải tốt như vậy biến a đã thông tí viên hầu đồng nguyên linh bảo không chiếm được vậy chỉ có thể đi trước bắt vô c h i kỳ dùng chỗ của hắn linh bảo trần thi trước trở thành chuẩn thánh trung kỳ lại nói về phần thành thánh hắn khả năng thật muốn chờ thông tý viên hầu xuất thế hắn tuyệt sẽ không tùy tiện dùng linh bảo trần thi lại công được thành thánh mà đối với sắp đối mặt thánh nhân uy hiếp hắn chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối lực chi p h á p tắc chỉ muốn lĩnh mộ một thành hắn liền có đối kháng thánh nhân thực lực dạng này hắn mới có thời gian đi chờ đợi thông tý viên hầu xuất thế xem ra cần phải muốn đi vô tộc đi một chuyến hy vọng bàn cổ điện có thể giúp ta lĩnh hội điểm lực chi phát tắc ta nghĩ đến cái này thề thiên đem bản nguyên thạch thu vào c à n c h u n đ ỉ n h bắt đầu nhắm mắt tu luyện đi v u tộc trước không đội phải đợi yêu đình tiên đ ỉ n h đại chiến bắt vô c h i k ỷ tấn thăng chuẩn t h á n h trung kỳ sau lại đi nếu không vạn nhất v u tộc gây bất lợi cho hắn không có thực lực ứng đối liền hàm dù sao b ả n cổ điện thật là v u tộc thánh địa sao có thể tùy tiện nhường người ngoài tiến vào chỉ là tu luyện tề h thiên lại không biết hắn bỏ qua một cái cơ hội tốt cái k i a chính là đế tuấn cùng thái nhất giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục thiên đình bên trong khoảng cách bất chu sơn mấy vạn g i m xa p ư ợ n g tây sơn trong đạo trường phục hy một bên lay hay phục hy cẩm một bên hiếu kỳ nhìn về phía đối diện đế tuấn đế tuấn đạo hưu thân vị yêu tộc yêu hoàng một ngày trăm công n g à n việc thế nào có dành đến ta phượng t â sơn không biết cần làm chuyện gì đế tuấn ôm q cần hỏi nay đến có chuyện quan trọng cùng hai vị thương lượng không biết nữ hoa đạo hưu nhưng tại sư m ộ i a nàng không biết rõ lại chạy cái nào đi chơi đạo hưu có chuyện gì trước nói với ta a cái này tốt a đế tuấn có chút bất đắc dĩ hắn còn muốn cùng hai người cùng một chỗ nói sao hắn biết nữ hoa có hồng mông t ử khí là lúc sau tương lai thánh nhân hắn cũng không phải không động tới cấp suy nghĩ nhưng phục hy thực lực quá mạnh t i ê u kinh khủng trận pháp tu vi hắn hiện tại cho dù tấn thăng c h u ẩ n thánh trung kỳ cũng không dám nói thắng hơn nữa hiện tại yêu đình địch quá nhiều người hắn không muốn lại t r e o chọc qua bao lớn địch mọi thứ đều chờ diện tiên đình cùng vô tộc lại nói vậy ta liền nói thẳng ta lần này là vì mời hai vị đạo hữu gia nhập ta yêu đình mà đến phục hy vẻ mặt khẽ giật mình sau đó trực tiếp lắc đầu thật có lỗi ta cùng s ư m g ộ i tấu chương xong chương ba mươi ba phục hy côn bằng nhập yêu đình chương ba mươi ba phục hy côn bằng nhập yêu đình đạo hữu trước đ ư n g cự tuyệt đế tuấn thấy phục hy muốn cự tuyệt liền vội mở miệng nói chỉ cần hai vị chịu gia nhập yêu đình địa vị cùng huynh đệ của ta hai người giống nhau chung là yêu hoàng c h i tôn t hưởng thụ yêu tộc khí vận đến lúc đó hai vị tốc độ tu luyện tuyệt đối thắng qua dưới mắt rất nhiều lần đáng t i ế c phục h y căn bản không hề lay động hắn biết đế tuấn thực sự nói thật có khí vận làm sâu thêm tốc độ tu luyện khẳng định gia tăng nhiều nhưng cái này khí vận cũng không phải b ằ n h hưởng chỉ muốn gia nhập yêu đình vậy hắn hai huynh m u ộ i liền cùng yêu tộc buộc ở cùng nhau có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục mà tranh ba h ư n g hoàng lại là một cái cực kỳ nguy hiểm con đường thành công còn tốt nếu là thất bại bỏ mình tộc diện nhìn xem long hán lượng tiếp lúc long phượng kỳ lân tam tộc kết quả liền biết ngoại trừ long tộc còn còn sót lại một chút phượng tộc cùng kỳ lần tộc cơ hồ bị diệt tộc cho nên hắn không phải nguyện nhận tội gây này thiên đại nhân quả hơn nữa nhân quả q u ả lớn thậm chí sẽ ảnh hưởng sư m ộ i chứng đạo thánh nhân đây là hắn tuyệt đối không được đạo h ư u không cần nói nữa tranh bá hồng hoang nhân quả q u ả lớn ta hai huy ngội h là sẽ không nhiễm thấy phục hy lần nữa cự tuyệt đế tuấn không có sinh khí là hoang dạ khí độ không thể nhỏ đương nhiên hắn cũng không từ bỏ còn có đòn sát thủ không có da hồng hoang sinh linh đều có nhân quả tranh bá hồng hoang nhân quả mặc dù lớn nhưng chỗ tốt lớn hơn t ạ chỗ đạo h ư u chẳng lẽ không muốn nữ hoa đạo h ư u cái thứ nhất thành thánh sao hơn nữa thành thánh s a o đạo h ư u chẳng lẽ muốn nhìn nữ hoa đạo h ư u bị cái khắc thánh nhân nhằm vào sao thấy đế tuấn nói đến nữ hoa phục hy không cách nào bình tĩnh đạo h ư u ý gì ta hai huynh m g ộ i cũng không có có đắc tội những người khác bọn hắn làm sao lại nhằm vào sư m ộ i ta thấy phục hy tâm cảnh chấn động đế tuấn mừng thầm hắn quả nhiên đ và đúng nữ hoa chính là phục hy uy hiếp đạo h ư u nghi quá đơn giản ngươi sẽ không quên tề thiên a tranh phục hy song tay nắm chặt lại phục hy cầm lập tức phát ra một tiếng t r a minh đế tuấn thay thế lần nữa mở mi hơn nữa không ngừng tề thiên liền coi như các ngươi huynh m g ộ i không có cùng những người khác lên tranh chấp nhưng tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải dễ đối phó đạo h ư u sẽ không coi là thánh nhân ở giữa liền có thể chung sống hòa bình không có tranh đấu a đến lúc đó tam thanh một thể tiếp dẫn chuẩn đề liên thủ nữ hoa đạo h ư u l ẻ loi một mình tất nhiên sẽ ă n thiệt thòi phục hy trầm mặc hắn không phải không biết do những này chỉ là hắn vô ý thức để cho mình không đi nghĩ bởi vì hắn đến lúc đó căn bản không giúp được sư m g ộ i cho nên hắn đem những này chủ động không để ý đến ít ra thánh nhân bất tử bất diện nữ o a sẽ không nguy hiểm đến tính mạng cái khác chỉ có chính thể mình. Nhưng dựa vào sư mội chính mình. Nhưng bây giờ, bây đế tuấn dường như có biện pháp có thể đến giúp sư biện đến này giúp pháp thể có có Cái mội. không i lại ế n hắn động, chút h có tâm k tin. Dù vậy, đạo hiểu ữ u l ạ như thế nào thế h t có thể đến giúp sư mội sâu kiến cười n không phải trò đùa lời nói.、Đế、tuấn không g phải hiểu lời trò đùa c một tiếng Thánh thánh mặt Thấy nhân phía dưới đúng là sâu kiến, nhưng cùng thánh nhân bình khởi bình vào đâu? Phục hi khẽ biến, đạo hữu ý gì? Thấy phục hi đúng kiến, cùng biến, động, sâu đâu. dưới đạo đ gì? là vào vẻ ý ý tranh bá hồng hoang mục đích cuối cùng nhất chính là vì cùng thánh nhân bình khởi bình tọa chúng ta là không có hồng nông t ử khí cũng không cách nào thành thánh nhưng chúng ta có thể lĩnh hội pháp tắc chỉ muốn lĩnh n g ộ ba thành thực lực liền có thể sánh vai thánh nhân chỉ là lực lượng pháp tắc rất khó lĩnh n g ộ mong muốn lĩnh hội tới ba thành không biết muốn tới năm nào tháng nào cho nên chúng ta mới cần khí vận c h i lực g i a trì giúp bọn ta ra tốc n ộ đạo đây chính là ta thành lập yêu đình mục đích hơn nữa ta lấy thiên đạo phát t hệ như đạo hữu hai người gia nhập ta yêu đình về sau nữ hoa đạo hữu thành thánh về sau ta yêu tộc nguyện tôn làm thánh mẫu toàn bộ yêu tộc chính là hậu thuẫn của nàng như thế đạo hưu có đồng ý hay không gia nhập yêu đình một câu cuối cùng mặc dù là hỏi thăm nhưng đế tuấn thần sắc lại là một mảnh chắc chắn bởi vì hắn cho ra lý do cùng điều kiện phục hy không cách nào cự tuyệt đây cũng là hắn dương như xác thực phục hy mặt ngoài mặc dù trầm mặc như trước nhưng trong lòng là suy nghĩ quân quận đang suy nghĩ được mất đế tuấn nói rất đúng hắn không thể để cho sư mội m ộ thành n g ư ờ sau chính mình trở thành không giúp được sư mội phế vật hắn còn muốn giống như bây giờ vì sư mội che gió che mưa ai muốn nước hiếp sư mội hắn liền cùng ai liều mạng nghĩ đến cái này phục hy đột nhiên nhìn về phía đế tuấn đạo hữu điều kiện ta đồng ý Tốt. hoan n ê n h a i vị gia nhập ta yêu đình ta đế tuấn đại hỷ nhưng lời nói không nói chuyện liền bị phục hy cắt ngang ta cũng có một cái điều kiện đế tuấn khẽ giật mình trong lòng dâng lên một tia không ổn điều kiện gì phục hy sắc mặt nghiêm nghị ánh mắt kiên định nói ta có thể gia nhập yêu đình nhưng sư mội ta sẽ không gia nhập hơn nữa trước ngươi nói điều kiện không thể biến a cái này đế tuấn lập tức nhận ra cái này cùng hắn nghĩ không giống a hơn nữa đây cũng quá bị thua thiệt hợp l ấ ngươi muốn cho sư mội của ngươi cái gì lực đều không ra cái gì hiểm đều không bốc lên ngồi mát ăn bắt vàng đúng không có thể nhìn xem phục hy đế tuấn ha to miệng lại nói không nên lời cự tuyệt bởi vì hắn theo phục hy kia kiên định không thay đổi trong ánh mắt thấy được đáp án đế tuấn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng mặc dù bây giờ không cách nào đạt được nữ hoa trợ giúp nhưng thành thánh về sau yêu tộc tuân làm thánh mẫu song phương khí vận buộc chặt cùng một chỗ yêu tộc gặp nạn đối phương cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn hơn nữa phục hy gia nhập yêu đình như thật gặp phải nguy hiểm hắn không tin nữ o a sẽ ngồi yên không lý đến tốt đạo hữu điều kiện ta đáp ứng từ giờ trở đi ngươi chính là ta yêu tộc h y hoàng thấy đế tuấn bằng lòng phục h y trên mặt lộ ra nụ cười có hơi hơi lễ gặp qua yêu hoàng mặc dù trước đó đế tuấn nói cùng hắn bình khởi bình toạn nhưng phục h y há lại nông cạn h ạ n g người hắn tóm lại là muốn thấp đế tuấn cùng thái nhất một bậc bất quá hắn cũng không để ý mục tiêu của hắn không phải vô thượng q u y ề n lực mà là k h í vận chi lực gia trì đương nhiên coi như không vì vô thượng t ô n vị vì về sau mưu đồ hắn cũng biết không để lại dư lực trợ yêu tộc trở thành hồng hoàng nhân vật chính đây là giút chính hắn cũng là muốn giút n ữ h o mà cũng liền tại sau khi nói xong phục hy cảm giác trong cõi u minh có cỗ khí vận thêm tại trên người mình đầu não đều một hồi không minh đây chính là khí vận thật t h â n kỳ mà đế tuấn thấy phục hy như thế thất thời đối với nó vừa rồi ra điều kiện một tia không đổi cũng tiêu tán mặc dù không có hoàn mỹ đạt thành mục tiêu nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục đồng thời đối thái nhất bên kia cũng mong đợi hiện tại liền nhìn nhị đệ bên kia côn bằng ta còn là xem thường ngươi thế mà sáng lập yêu văn truyền thừa bắc minh tri hải côn bằng trên mặt nghiêm túc nhìn xem đông hoàng thái nhất các ngươi coi là thật bằng lòng giút ta được đến hồng nông từ khí thiên chân v ạ n s á c ta lấy yêu đình phát thệ nói đông hoàng thái nhất nghiêm nghị nói chỉ cần côn bằng đạo hưu giúp ta yêu đình diệt đi tiên đình cùng vũ tộc ta cùng đại ca đế tuấn liền trợ đạo hưu cấp đoạt một đạo hồng mông từ khí như làm trái này thể thiên phạt gia thân hồn phi phát tán côn bằng thấy đông hoàng thái nhất thể sắp mặt lập tức hòa hóa lại nếu như thế ta liền gia nhập yêu đình như thế rất tốt hoan n ê n đạo hưu gia nhập yêu đình đạo h ư u lập yêu văn tại ta yêu tộc công đức vô lượng là chúng yêu chi sư về sau đạo hưu chính là yêu đình yêu sư địa vị cùng chúng ta cung cấp đông hoàng thái nhất cười ha, ha thái độ lập tức thân c mặc dù mọi người là hợp tác nhưng mặc kệ cuối cùng như thế nào ít ra tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đại gia muốn ở trung tương t r ợ một khoảng thời gian rất dài tấu chương xong chương ba mươi b ố phát binh tiên đỉnh lòng cung gặp nạn chương ba mươi b ố phát binh tiên đỉnh lòng cung gặp nạn mà côn bằng đối với yêu sư cùng địa vị cũng không có nhìn nhiều bên trong hắn chỉ muốn muốn hồng m ô n g tử khí hơn nữa đông hoàng thái nhất cũng đã nói phục hy cùng nữ hoa cũng sẽ gia nhập yêu đình đến lúc đó năm vị tuyệt thế đại năng liên d ư ớ i tay hủy diệt tiên đỉnh cùng vũ tộc dễ như trở bàn tay dạng này hắn hồng nông tử khí cơ bản liền tới tay hán côn bằng cũng sẽ t hai à n h người h h n tôn vị. Về phần bạn mặt ngoài cười nói hướng yêu đình mà đi chờ hai người trở lại yêu đình đế tuấn cùng phục hy đã đang chờ hai người mặc dù côn bằng bất mãn thái nhất lửa hắn nói nữ hoa cũng gia nhập nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không nói gì đại gia hàn huyên một hồi đế tuấn cũng sẽ phục hy cùng côn bằng giới thiệu cho chúng yêu cũng trước mặt mọi người nói ra hy hoàng cùng yêu sư chức vụ chúng yêu không có có bất mãn ngược lại rất là hưng phấn yêu tộc sùng bái cơn ư giả g t h ú n g chi còn có côn bằng cái này sáng lập yêu văn đại năng giới thiệu xong đế tuấn đem thái nhất phục hy còn có côn bằng đưa đến lang tiêu bảo điện thương nghị ta dự định trước đối phó đông vương công tiên đình đem nó diệt đi lại toàn lực đối phó vu tộc gần nhất rất nhiều tán tu tại tiên đình uy bức lợi dụ hạ hoặc quy thuận hoặc bị giết tiên đình cũng khuyết trương rất nhanh không thể lại để bọn hắn tiếp tục như thế ta đồng ý đế tuấn vừa dứt lời phục hy liền gật đầu đồng ý tiên đình cùng vô tộc khác biệt vô tộc cũng sẽ không thu nạp tộc khác người như không nhanh chóng diệt trừ tiên đình chúng ta yêu tộc cùng vô tộc đại chiến bọn hắn chim sẻ nút đằng sau sẽ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi đông hoàng thái nhất lông mày cao lại hắn cũng cảm thấy đánh trước tiên đình tốt nhưng vô tộc mới là bọn hắn chân chính đại địch kia vô tộc làm sao bây giờ đông hoàng không cần phải lo lắng yêu tộc phục hy lắc đầu tiếp lấy giải thích nói ta cái kia đạo trận cùng vô tộc gặp nhau không xa đối tình huống của bọn hắn hiểu khá rõ hiện tại bọn hắn còn có mấy cái tổ vũ không có đột phá truyền thánh một mực tại bản cổ điện bế quan trong thời gian ngắn là không sẽ chủ động cùng ta yêu tộc lên c ă n qua phục hy hiện tại đã đem yêu đình coi như nữ hoa tương lai thế lực cho nên đối yêu đình sự t ì n h cực kỳ đệ bụng gia nhập yêu đình sự t ì n h hắn cũng tại phượng t ê sơn đạo trường lưu lại một đầu nguyên thần tin tức nữ hoa trở về tự sẽ thấy đương nhiên vu tộc cũng không thể không ngại dạng này ba người chúng ta mang một bộ phận yêu tộc đi diệt đi tiên đình yêu hoàng liền toại t ấ n thiên đình phòng ngừa vu tộc tập kích bất ngờ đại gia nghĩ như thế nào thấy phục hy một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ đế tuấn không có cảm thấy bị cấp danh、tiếng. thân làm hoàng giả hắn không cần danh tiếng hắn chỉ cần đem khống toàn cục tăng cường uy tín của mình liền có thể bộ hạ như thế tận tâm tận lực hắn cao hứng còn không kịp đâu hắn có thể nhìn ra phục hy là thật tâm muốn yêu t ộ c tốt cũng biết hắn là vì mình khí vận cùng là về sau nữ hoa thành thành tính toán nhưng hắn cũng không ngại cái này yêu t ộ c là hắn không ai có thể cướp đi đây chính là thân làm hoàng giả tự tin cũng là đối với thực lực mình tự tin khi hoàng cân nhắc chú đáo ta không có ý kiến ta cũng đồng ý đế tuấn cùng côn bằng đều đồng ý phục hy ý kiến thái nhất cũng là nhẹ gật đầu hắn chỉ là lo lắng vô tộc làm tập kích bất ngờ hiện tại phục hy cân nhắc như vậy chu toàn hắn cũng không có gì đáng nói sau đó đế tuấn triệu tập trung yêu phái ra hai phần ba yêu tộc đại quân nhường thái nhất phục hy côn bằng ba người dẫn đầu đi diệt đi tiên đỉnh còn lại theo hắn lưu thủ thiên đ ỉ n h phòng ngừa vô tộc tập kích bất ngờ mặc dù còn lại thực lực không phải rất mạnh nhưng hắn cũng không sợ bởi vì hắn lợi dụng hà đồ lạc thư lĩnh hội chu thiên tinh thần lĩnh ngộ một cái cực mạnh trận pháp chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù bởi vì không có gom góp ba vạn sáu ngàn vị đại la kim tiên cường giả uy lực còn không cách nào phát huy tới lớn nhất nhưng phòng thủ dư xài nếu như vu tộc thật đ ộ t kích hắn có năm chắc chống đến thái nhất bọn hắn trở về tất cả an bài thỏa đáng thái nhất phục hy côn bằng lúc này mang theo bảy đại yêu thần cùng hơn ngàn vạn yêu binh trùng trùng điệp điệp hướng về đông hải mà đi che khuất bầu trời yêu khí ngập trời những nơi đi qua toàn bộ sinh linh toàn bộ run l ư y bảy nhao nhao né tránh đông hải long tộc thủy tinh cung đương nhiệm long vương ngao bình ngay tại tiếp đại quý khách đ long vương ngao bình ngay tại tiếp đại quý khách đông nhiên một cái thân người tôm đầu hà tướng vội vã chạy vào khắp khuôn mặt là bối rối long vương việc lớn không tốt rồi xảy ra chuyện rồi hôn trướng ngao bình sắc mặt biến thành màu đen, phẫn của ngươi vẫn là ta long cung tiên phong như thế vội vàng hấp t ố c nếu là đã quấy dày quý khách ta nấu ngươi hà tướng lập tức một cái giật mình màu đỏ tôm đầu kém chút dọa xanh lét ngao bình không có để ý run lẩy bẩy hà tướng quay đầu nhìn về phía ngồi tại tay trái tề thiên nói nhường thượng tiên chê cười tề thiên lắc đầu ra hiệu không sao đạo hữu trước nghe một chút là chuyện gì a kỳ thật hắn đã sớm biết là chuyện gì yêu đình tìm đến long tộc p h i ê n thoái bởi vì long tộc trước đó giống như từ chối gia nhập yêu đình cho nên hắn liền sớm chạy tới mục đích đúng là vì giút một cái long tộc đem tổ long châu nhân quả chấm dứt một chấm kỳ thật tổ long châu bản thân không có gì linh bảo đi có thực lực người cư chi cũng không phải trắng trợn cấp đoạt long tộc cũng không vì quả chủ yếu là bên trong long tộc công đức c h i lực đây chính là có đại nhân quả hơn nữa những cái kia công đức c h i lực còn bị hắn sử dụng hết dĩ nhiên không phải dùng tại hắn trên người mình mà là đều bị hắn dùng đến thông tí viên hầu bản nguyên thạch lên trước đó vì theo bản nguyên thạch bên trong tìm tới kim cô đ ổ n g đồng nguyên linh bảo hắn thử rất nhiều biện pháp cái này công đức c h i lực cũng là một cái trong số đó chỉ tiếc chứng dùng không có công đức hấp thu bản nguyên thạch nhưng như c ũ không biến hóa nghĩ đến cái này thế thiên bây giờ còn có chút p h i muộn lúc đầu bình tĩnh ngao bình nghe nói như thế kém chút nhảy dựng lên mắt lộ ra vẻ sợ hãi yêu đình làm sao lại đến tiến đánh ta long tộc hơn nữa còn đến như vậy nhiều yêu binh bằng vào ta long tộc hiện tại tình trạng coi như thật muốn diện ta long tộc cũng không nên đại động càn qua như vậy a ngao bình vẻ mặt kinh nghi bất định dường như nghĩ tới điều gì lần nữa nhìn về phía hà tướng yêu đình là người phương nào dẫn đầu bẩm long vương là đông hoàng thái nhất còn có cái khác hai cái ta nghe những yêu tộc kia xưng bọn hắn gọi hy hoàng cùng yêu sư a là hắn đông hoàng thái nhất có nói gì hay không hắn để cho ta tiện thể nhắn trở về nói muốn chúng ta xuất binh cùng bọn hắn cùng đi tiến đánh tiên đình cái gì ngao bình lần nữa kinh hô lên sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ hắn đây là muốn bắt chúng ta làm phá hôi khẳng định là bởi vì lúc trước ta cự tuyệt hắn sự tình ngao bình trong lòng đại hận đây thật là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh long du nước cạn bị tôm không đúng bị yêu hí cái này hắn khẳng định không thể bằng lòng hắn là gặp qua long hán l ư ợ n g k i ế p biết l ư ợ n g k i ế p đáng sợ bây giờ nhìn yêu đ ỉ n h tiên đ ỉ n h cùng vô tộc tư thế cực kỳ giống long hán l ư ợ n g k i ế p hắn long tộc lần này cần là xuất binh thật sự cách diệt tộc không xa long tộc bởi vì lần trước lượm tiếp khí vận đê mê hiện tại cũng chỉ có hắn cùng cái khác ba cái h u n h đệ là đại la kim tiên đình phong còn có mấy cái đại la cảnh giới long tộc trường lão c h u ẩ n thánh thì là một cái đều không có nhưng không đi lời nói yêu đình hiện tại liền sẽ không bỏ qua bọn hắn làm sao bây giờ làm sao bây giờ tấu chương xong chương ba mươi lăm chúc long đam mê chương ba mươi lăm chúc long đam mê ngao bình lo lắng không thôi qua lại không ngừng đi lại thật chẳng lẽ muốn thần phục yêu đình nhưng bọn hắn đường đường thượng cổ bá chủ ân đông nhiên ngao bình giống là nghĩ đến cái gì trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía tay trái tề tiên vội và nói g n thượng tiên mới vừa nói ta long tộc còn có đại năng t u n thế không biết ở nơi nào mong rằng thượng tiên bầm báo nếu có thể vượt qua lần kiếp nạn này ta long tộc tất có hậu báo hậu báo thì không cần thế thiên lắc đầu không có vòng vo nói thẳng tại đông hải hải nhãn ngươi long tộc hẳn là còn có một vị lão tổ còn sống a chúc long lão tổ ngao bình nhãn tình sáng lên ân thế thiên xứng sở nhìn ngao bình cái này vẻ mặt hắn b i ế ta t vậy tại sao còn hỏi hắn chỉ là không đợi hắn hỏi thăm ngao bình lại lập tức lộ ra một bộ vẻ sợ hãi so vừa rồi đối yêu tộc sợ hãi còn muốn càng lớn cái này cái kia gặp hắn ấp úng vô cùng hoảng sợ dáng vẻ thế thiên lập tức giật mình thế nga lẽ Trúc Long Trúc chết? Không không không không không. n g o bình sợ hãi đến lắc đầu liên đến đầu lắc thì ụ c c lao tổ rất tốt, chỉ là chỉ lộ à Dường như n ra cái gì đó nghĩ lại gì nghĩ đó một à kinh n khứ, quá g bộ bi tráng thân sắc quay đầu liền hướng long cùng chỗ sâu đi đến ta cái này đi cầu lão tổ rất có phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại dán g vẻ tình huống như thế nào tề thiên có chút mậu bức cầu nhà mình lao tổ cứu mạng có khủng bố như vậy sao bất quá chờ ngao bình lần nữa trở về lúc hắn hiểu được、Phúc. vừa uống đến miệng bên trong linh trà bị hắn trực tiếp phun ra ngoài n g ư ơ i n g ư ơ i tề thiên chỉ vào ngao bình khuôn mặt cơ bắp điên c u ầ n cóc gáp dùng cực lớn nghị lực mới nhịn xuống không có bật cười chỉ là thân thể đang không ngừng run run kìm nén đến cái này không thể chắc hắn chủ yếu là ngao bình bộ dáng bây giờ quá lôi nhân tốt tốt một cái nam long đi vào đi ra thế mà biến thành mẫu long r ắ n vẻ lúc đầu cao chót vót sừng rồng biến thanh tú tiểu xảo trên thân cũng mặc vào kiện nữ váy xòe thậm chí ngoài miệng trên mặt còn có chút đỏ bừng cái này đi gặp trúc long làm sao lại biến thành cái này chẳng lẽ lại cái này trúc long bị nhốt hải nhắn lâu việt xuất đặc thù đ a m mê tới thế thiên toàn thân giật mình trong mắt cực kỳ cổ quái lúc này ngao bình cũng là có chút x i n h không thể luyến nghiệp trường a làm sao lại bày ra trúc long như thế sống tổ tông lại nhìn thấy tề thiên kia ánh mắt quái dị ngao bình càng là kém chút nước mắt mắt không phải nghĩ như vậy a vội vang xấu hổ lấy giải thích nói cái kia thượng tiên đừng hiểu lầm t r ú c long lão tổ nữ nhi vẫn lạc tại bên trên một lượng kiếp bên trong mà ta bởi vì từ nhỏ đã lớn lên giống t r ú c long lão tổ nữ nhi cho nên mỗi lần thấy t r ú c long lão tổ hắn đều sẽ dùng vô thượng pháp tắc đem ta biến thành dạng này ít ra một năm mới có thể khôi phục cho nên ta nói xong lời cuối cùng ngao bình hoàn toàn nói không được nữa quá ném long ách t ế thiên giật mình cũng minh bạch trước đó ngao bình vì cái gì không muốn lên chúc long sự tình còn muốn hỏi hắn đổi thành hắn hắn đều muốn khi sư diệt tổ nhưng chúc long nữ nhi trưởng thành ngươi hình dáng này xác định kia là nữ nhi cái kia trúc long nhưng có trò phương pháp phá giải không khỏi ngao bình quá mức khó xử tề thiên chủ động rời đi chủ đề hơn nữa hắn cũng tò mò trúc long dùng biện pháp gì nhường đông hoàng thái nhất từ bỏ cho ngao bình dường như cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi như là đã bị thấy được hắn cũng không còn nhăn nhó dôi tay ra một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ long lân ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay trên đó lực lượng pháp tắc đồng đậm c h i cực một cô cường đại khí tức đập vào mặt tề thiên biên sắc hít vào một n g ụ n khí lạnh thật là khủng khiếp hỏa hệ pháp tắc tại tề thiên trong cảm giác đông hoàng thái nhất thái dương chân hỏa cùng nó so sánh quả thực là ánh sáng đom đóm cùng hạ o n g u y ệ t chi huy cái này chúc long hỏa hệ pháp tắc coi như không có lĩnh ngộ được ba thành cũng không kém là bao nhiêu tuyệt đối c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chỉ cần hỏa hệ pháp tắc lại có chút đ ộ t phá tới đặt tới ba thành vậy thì thỏa thỏa thánh nhân chiến lực không hổ là thượng cổ bá chủ thế lực thế mà còn có như thế nội tình quá kinh khủng c h ắ c không được kiếp trước long tộc cho dù là thế nào nhỏ yếu đều không có thế lực nào hoặc đại năng đối với nó chém tận giết tuyệt hóa ra là còn có như thế cường đại lão cổ đồng còn sống lúc này tề thiên cũng biết chúc long ý nghĩ chính là dùng cái này rõ ràng là còn sống cường đại long tộc trên thân h i ệ n gỡ xuống long lân uy hiếp yêu tộc nhường không cần quá mức đông hoàng thái nhất chỉ cần không phải điên rồi khẳng định là sẽ không lại tìm long tộc phiền thoái ít ra không có ngăn cản c h ú c long thực lực trước đó sẽ không thế thiên không có đ o á n sai làm hà tướng mang theo c h ú c long long lân xuất hiện lúc đông hải bên bờ đông hoàng thái nhất s ắ c mặt lập tức thay đổi mà c h ú c long long lân dường như cũng cảm ứng được cái gì hồng mang thời gian lập lọe một đầu mấy ngàn vạn trượng màu đỏ cự long huyền hóa mà ra tại đông hải trên không đ n lượn du động tựa như núi cao mắt dòng bên trong bắn da trướng mắt hồng mang một cỗ b khí tức kinh khủng tàn ra làm cho cả yêu t ộ c đại quân lập tức h u n l o ạ n lên thằng đến đông hoàng thái nhất đem hỗn độn trung t ế ra hình thành một đạo che trời màn sáng đem sòng phương ngăn cách chúng yêu mới lòng vẫn còn sợ hãi khôi phục lại bình tĩnh nhưng trong mắt cũng là nồng đậm sợ hãi chi s ắ c thế đây là ngay cả phục hy côn bằng cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi kia không thể địch nổi khí tức cường đại để cho hai người cảm thấy một hồi ngạt thở đông hoàng thái nhất sắc mặt nghiêm túc không nghĩ tới long tộc thế mà còn có cao thủ như thế còn sống cái này long tộc tạm thời không có thể động trực tiếp đi vồng lại tiên đạo nói xong trực tiếp khống chế hôn độn chung bảo vệ lấy yêu đình đại quân vòng qua màu đỏ cự long mà cự long đã không có ra tay cũng không ngăn cản cũng chỉ là lạnh lùng nhìn yêu đình đại quân đường vòng cho đến đại quân rời xa màu đỏ cự long mới một lần nữa hóa thành lòng lần trong nháy mắt sông vào đông hải lòng cung bên trong hô phục hy thấy cự long biến mất lập tức thở phào một hơi vẻ mặt nặng nề hai vị nhận ra a ân là trúc long côn bằng gật gật đầu nhớ tới lúc trước chính mình vừa mới biến hóa lúc nhìn thấy một trận long phượng đại chiến kia tàn nhẫn kinh khủng hình tượng nhường hắn bây giờ nghĩ lại đều là một hồi tìm đập nhanh long tộc tứ tổ một trong đông hoàng thái nhất trong mắt ngưng trọng c h i cực lúc trước nghe đồn chết tại long hán l ư ợ n g k i ế p bên trong không nghĩ tới thế mà còn sống kỳ thật cái này cũng không tính chuyện xấu phục hy thấy không khí có chút nặng nề mỉm cười nói theo hắn vừa mới thái độ hiển nhiên là không có ý định lần nữa tranh bá nếu không lấy c h ú t long cái kia nóng này tính cách đã sớm động thủ xác thực côn bằng phụ họa một tiếng nói tiếp con rồng già này thật là tàn nhẫn c h i cực bên trên một lượng k i ế p lúc ta từng thấy hắn đem hai cái chuẩn thánh hậu kỳ p ư ợ n g hoàng cho nước sống trang diện kia nói xong lời cuối cùng côn bằng lắc đầu một bộ không muốn lại hồi tưởng dáng vẻ vừa rồi kia là cùng thánh nhân cùng lúc đại năng các ngươi không cần chú ý chỉ cần chúng ta yêu đình cường đại khí vận thêm dưới khuôn mặt ngươi đến tương lai cũng có cơ hội biến cường đại như thế hiện tại chúng ta cùng một chỗ diệt đi tiên đình yêu bá hưng hoang ngay được lần này phân chấn lòng người chúng yêu lần nữa cùng nhiệt hưng phấn lên lớn tiếng giống giận d i ệ t tiên đ ỉ n h yêu bá h n g hoang thấy sĩ khí khôi phục đông hoàng thái nhất cùng phục hy côn bằng mang trực tiếp thẳng hướng đồng lai tiên đạo tấu c h ư ơ n g xong chương ba mươi sáu đông hải chi chiến khởi chương ba mươi sáu đông hải chi chiến khởi mà lúc này long cung bên trong thế thiên cũng tại cùng ngao bình táo tử đ ạ o g hữu đã nguy cơ đã hiểu ta còn có việc liền táo tử thượng tiên đi thong thả lần này nhờ có thượng tiên nhắc nhở khả năng hóa giải kiếp nạn này ta long tộc vô cùng cảm kích về sau thượng tiên chính là ta long tộc bằng hữu ngao bình đứng lên nói tạ mặc dù cuối cùng vẫn dựa vào nhà mình lao tổ hiểu nguy cơ nhưng tề thiên nhắc nhở và thiện ý bọn hắn long tộc nhận ha ha đạo hữu k h á c h khí tề thiên cười ha ha một tiếng không cần đưa tiễn sau này còn gặp lại nói xong ô n quyền liền trực tiếp lách mình rời đi long tộc m ộ t chuyến này hắn xem như trọn vẹn đạt thành mục đích làm yêu tộc rút đi ngao bình hướng hắn nói lời cảm tạ một phút này hắn liền trong cõi u minh cảm giác nguyên thần một hồi thanh minh cái này là nhân quả chấm dứt nguy cơ ư ớ mặc dù lần này hắn chỉ là một lời nhắc nhở nhưng chỉ cần long tộc nhận hắn chuyện này kia liền trở thành cho nên nhân quả kỳ thật nan giải cũng dễ hiểu l i ê n nhìn song phương có nguyện ý hay không mà thôi hiện tại đi xem một chút vô c h i k ỳ có hay không theo lần này đại quân đến đây a tề thiên ý niệm trong lòng c h ấ p động hướng về bồng lai tiên đ ả o bỏ chạy gần nhất thực lực của hắn tiến bộ quá mức chậm c h ạ m nhường hắn sinh ra một hồi cảm giác nguy cơ phải nhanh một chút trộm tới vô c h i kỷ t r ạ g thi tăng thực lực lên lúc này bồng lai tiên đ ả o cũng sớm liền được yêu đình đánh tới tin tức đông vương công cùng bốn vị c h u ẩ n thánh đại năng mang theo tiên đình mấy trăm vạn đại quân đang trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là tiên đình đại quân có chút sao động bất an dù sao những đại quân này trước kia không phải tán tu chính là tiểu tộc đối với yêu đình quái vật khổng lồ này trong lòng ý sợ hai t h â m căn cố đế, k h ô n g phải t ù y t i ệ n l i ề n có t h ể t i ê u t á n h ú n g chi l ầ n n à yêu y đình có thể đã tới hơn ngàn vạn đại quân so với bọn hắn nhiều mấy lần vậy làm sao có thể để bọn hắn không sợ lúc này thử tiêu cung ba ngàn khách một trong c h u ẩ n thánh đại năng ngũ hành tán nhân lông mày c a o lại nhìn về phía đông vương công đế quân ta tiên đình đại quân sĩ khí không đủ một khi cùng yêu đình đại quân chém giết tình thế sẽ cực kỳ không ổn đúng vậy a yêu tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu trong lòng bọ đã sợ chưa chiến chức e sợ chiến đấu tối Cái khác chuẩn ba vị theo á n cũng nhau nhau mở miệng, h mở mặt lộ vẻ vẻ lắng. mà, đông vương công hét lớn một tiếng trận đồ thời gian lập loại hóa thành vô số linh quang đầy trời vẩy xuống tại tiên đình đại quân tiếng kinh hô bên trong dung nhập trong cơ thể của bọn họ để bọn hắn một hồi kinh hoàng đông vương công thấy thế đã âm vang vọng hư không không cần kinh hoàng đây là vạn tiên trận các ngươi chỉ cần theo linh quan g bên trong chỉ dẫn tổ hợp chiến lược có thể tăng mấy lần trận chiến này diện yêu đ ỉ n h một trận chiến định h ư n g hoang một câu cuối cùng đông vương công trực tiếp gầm thét lên tiếng bàn g bạc chuẩn thánh khí tức phóng lên t ậ n trời tiên đình đại quân lập tức sĩ khí đại trấn đi theo giống giận đế quân uy vũ diện yêu đ ỉ n h định h ư n g hoang một bên khác tại đông hoàng thái nhất phục hy côn bằng dẫn đ ộ i hạ yêu tộc đại quân trùng trùng địa điệp rất nhanh liền g á n g lâm đồng lai tiên đạo vạn g i m thiên cung trời u ám yêu phong tre khuất bầu trời đông、vương、công đi ra nhận lấy cái chết đông hoàng thái nhất đỉnh đầu hỗn độ trung lan g không đứng ở đồng lai tiên đạo bên ngoài quanh thân tản già khí tức cường đại đông vương công không chút gì rụt rẻ cầm trong tay quải trượng đầu rồng bước ra một bước xuất hiện tại đông hoàng thái nhất đối diện đông hoàng thái nhất ta là thánh nhân khâm định nam tiên đứng đầu tiên đình cũng là thiên đạo tán thành người yêu đình không tuân theo thánh lệnh lịch thiên mà đi d i ệ t tộc họa gần ngay trước mắt đông hoàng thái nhất nghe xong cười nhạo không thôi cáo mượn oai hùng hàng người cũng dám nói ta yêu đình nói lại không khinh thường mắt nhìn đông vương công sau l ư n g đồng lai tiên đạo ngươi như liền cái này chút thủ đoạn hôm nay chính là tiên đình hủy d i ệ n ngươi đông vương công bỏ mình ngày khẩu suất của n ô n đông vương công sắc mặt tâm trầm trong tay quải trượng đầu dòng hư không dừng lại hôm nay liền để cho ngươi biết bản tọa thực lực chân chính vạn tiên đại trận lên theo đông vương công q u á t to một tiếng vain tiên đình mấy trăm vạn đại quân ẩm vang hưởng ứng sau đó đại quân biến hóa vô tận uy áp đột nhiên bộ c phát khí thế kinh khủng khiến đông hoàng thái nhất tất cả giật mình hắn không nghĩ tới tiên đình còn có thủ đoạn này thế mà có thể khiến cho đại quân b ộ c phát ra mấy lần thực、lực. bất quá như c ũ không đủ hôm nay tiên đình hắn diện định rồi、Giết đông hoàng thái nhất vung tay lên sau lưng yêu đình đại quân lập tức hướng phía bồng lai tiên đ ả o phóng đi riết tiên đình đại quân cũng không cam chịu yếu thế song phương vọt thẳng rết tới cùng một chỗ đại chiến một phát năng lượng to lớn chấn động đem đ ầ y trời biển mây xe rách khí thế kinh khủng trực tiếp tại đông hải bên trong nhấp lên mấy ngàn mét hải khiếu sóng lớn song phương vừa đối mặt liền tử thương vô số nguyên bản tiên ý giạt rào đ ồ n g lai tiên đ ả o trong chốc lát liền hóa thành một phương huyết nhục luyện ngục chung quanh nước biển cũng bị máu tươi thấm thành huyết hồng cảnh tượng thảm thiết tri cực một bên khác song phương chuẩn thánh cũng động lên tay đông vương công trong tay quải trượng đầu rồng trực tiếp hóa thành vạn trượng kim long ngửa mặt lên trời gắp hét sau đó cúi người thẳng hướng đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất nhận lấy cái chết tới tốt lắm đông hoàng thái nhất hét lớn một tiếng khi thấy bảng bà cầm vang bộc phát hỗn độn r h u n g cũng là hóa thành ngập trời chung lớn vọt tới kim long tự thân thì là thẳng hướng đông vương công đông vương công cũng không hề sợ hãi ẩm vang liên tiếp thái dương chân hỏa trí dương chi lực tràn ngập hư không chém g i ế t không ngừng trong lúc nhất thời thần quang bắn ra hư không vỡ vụn cơn ư g phong t ứ n g ư ợ c đ ồ n g lai tiên đạo hoàn toàn lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng chiến trường mà liền tại yêu đình cùng tiên đình chém g i ế t say s a lúc tề thiên cũng lặng yên đi tới bồng lai tiên đạo phụ cận chỉ là ngẩng đầu ngắm nhìn xong mới dần dần rết mắt đỏ c h u ẩ n thánh liền đưa mắt nhìn sang bồng lai tiên đạo bên trong nhìn chằm chằm một cái đang cùng tiên đình tiên binh chém rết viên hầu vô tri kỳ đặc biệt là nhìn thấy trong tay hắn cầm ám kim sắc huyền thiết có lúc hai mắt kém chút toát ra lục quang. Kim hỗn độn ma viên linh bảo một phần tư về phần tại sao như vậy xác định bởi vì hắn cảm nhận được nguyên thần bên trong kim cô đ ồ n g d u n g động mà cùng lúc đó đang đang chém giết lẫn nhau vô c h i kỷ cũng cảm thấy không đúng hắn như ý quân tiết đ ổ n g thế mà không bị khống chế d u n g động dường như muốn tránh thoát tay của hắn cái này khiến hắn giật nảy mình đây chính là hắn sen lẫn linh bảo a theo hắn xuất thế liền nương theo hắn một đường chiến đấu chưa từng xuất hiện qua vấn đề hiện tại đây là thế nào ngay tại vô c h i kỷ kinh nghi bất định lúc trước mắt bỗng nhiên một hoa quanh mình địch nhân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh xa lạ màu xám không gian Cái ngay à là.、Cái、nào. y Đây được Cái Hắc hắc, rốt cục n bắt rốt ư ơ i chi thiên Nhìn xem càng khôn đỉnh bên trong vô chi kỷ, thiên trên xem mặt kỷ, vô tề r lộ ra vẻ mừng làm Không cần rỡ. h c to u ệ n liền đế tại y thật thoải tử mệt Tiếng trầm Hàng sinh nhiều phát mái. mỏi. ngày đã đã đ tề à là i mới tại vương Ngay đạo. t thiên hưng ơ phân lúc một cái cánh rơi chuột thân đôi phượng đại la kim tiên đỉnh phong chuột bay yêu bỗng nhiên xuất hiện hướng về hắn nơi ở trực tiếp phun ra một mảnh lục sắc sương mù sương mù màu lục những nơi đi qua liền hư không đều bị ăn mòn biến hình phương viên chăm g dặm tiên binh càng là liền kêu thảm đều không có phát ra trong nháy mắt bị ăn mòn thành một mảnh bạch cốt t âm u chỉ còn tề thiên một người đứng tại chỗ chuột bay yêu thấy thế mắt lộ ra âm độc cánh rơi rung động trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên đỉnh đầu sắp bén móng nhọn thẳng bắt đầu lâu tấu chương s o n g chương ba mươi bảy bạo khởi giết người chương ba mươi bảy bạo khởi giết người khắc khắc có chút bản lãnh thế mà có thể tránh thoát ta phi đàn độc bất quá ngươi xấu như vậy vẫn là đi chết đi vốn muốn trực tiếp rời đi tề thiên thân hình dừng lại trong mắt hung quang hiện lên nhưng người nhường qua lựa chạo một quyền hung hăng đập vào chuột bay yêu đầu chuột bên trên. chuột bay yêu căn lúc đầu không kịp trốn tránh đầu chuột trong nháy mắt bị h o a n h bạo chỉ còn lại thân thể rớt xuống đất không ngừng c ó cap p h i ai xấu trong lòng không có điểm bức số sao tề thiên xì một tiếng kinh nghiệt quay người liền hướng đồng lai tiên đ à o bên ngoài bay đi chỉ là vừa mới nhấp chân một thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống một tiếng ầm vang nện ở trước người hắn mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hố sâu chung quanh mặt đất d ạ n nước ra đông vương công tề thiên vừa máng âm thanh suối khỏe một đạo k i n khủng thái d ư chân hỏa xuyên qua mà xuống đem trong hố sâu đông vương công cùng hắn bao khỏa ở bên trong、Ấn. sau một khắc đông hoàng thái nhất gầm thét trực tiếp vang vọng hư không tề thiên là n g ư ơ i aha thấy bại lộ tề thiên xấu hổ cười một tiếng hướng không trung nhìn hằm hằm hắn đông hoàng thái nhất phất phất tay đã lâu không gặp ta chỉ đi ngang qua các ngươi tiếp tục đừng bỏ ta đi ngang qua đông hoàng thái nhất nghe nói như thế càng thêm phẫn nộ một chỉ vừa mới bị tề thiên đánh nát đầu chuột bay yêu thi thể n g ư ơ i giết ta yêu đình yêu thần nói là đi ngang qua ách tề thiên ngẩn ngơ quay đầu nhìn một chút chuột bay yêu thi thể sau đó lại nhìn về phía đông hoàng thái nhất cái này người quái dị là nhà ngươi yêu thần Đông Hoàng、Thái、Nhất trong nháy mắt nổi giận.、Tế、thiên, người giết thần, đỉnh, thiên, hận, công, thiên thiên hiện, Thái h mắt Tề ta t yêu、đỉnh. lúc này đục ê đình, vừa mới đi. nghẹn gắt gao chặt Tề Thiên, sát khóa rơi xuống đất đông vương công cũng theo hố to bên trong nhiệt hiện c h ó c thai bù sù toàn thân mướm máu cứ việc chật vật nhưng trong lòng mừng thầm vừa mới hắn bị đông hoàng thái nhất nổ xuống liền phát hiện tề thiên ngay từ đầu dọa đến hắn hồn phi phách tán coi là tề thiên cũng âm thầm gia nhập yêu đình xuất hiện tại đây chính là muốn chuẩn bị tập kích bất ngờ hắn ai muốn thế mà không phải hơn nữa còn giết yêu đình yêu thần cái này khiến hắn mừng rỡ trong lòng lúc đầu hắn đều sắp không chịu được nữa hiện tại nếu là có tề thiên hỗ trợ hắn tiên đình thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng mặc kệ tề thiên là bởi vì cái gì nhưng địch nhân của địch nhân chính là đồng minh cho nên hắn mới chủ động mở miệu hơn nữa còn cố ý nói mờ mục đích đúng là mê hoặc đông hoàng thái nhất nh hơn nữa đông vương công cũng xác thực thành công bởi vì đông hoàng thái nhất tin nếu không căn bản là không có cách giải thích song phương đại chiến lúc cái này tề t h i ê n tại sao lại xuất hiện trên chiến trường hơn nữa còn giết hắn yêu đình yêu thần lập trường không cần nói cũng biết tề thiên không nghĩ tới ngươi như thế x a đ o ạ n thân làm hồng mông tử khí người sở hữu t h ế m à lại thần phục tiên đình làm đông vương công chó săn chúng ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn đông hoàng thái nhất mặt lộ vẻ khinh thường cực điểm c h à o phúng mà đông vương công thấy thái nhất biểu hiện như thế lập tức trong lòng vui mừng như điên lần này tề thiên muốn không cùng hắn hợp tác cũng không được Thái nhất, ta tiên đã ì đình n đến thánh nhân cùng thiên đạo tán thành,、thể、thiên đạo đây là thuận thiên mà đi. Lại nói, thiên đạo cùng ta tiên đình là đồng minh, sao là thần、phủ. Đông Vương Công nói hiên ngang lấm liệt, một bộ là thiên ráng Nhưng Đông Hoàng、thái、nhất càng h thề hưu thề hưu phụ. thề thích đạo đạo đây đi, đạo đ ta liệt, một Thái tức giận hơn. Tốt, tốt, giải lại giận sao là mà là là là lấm vẻ. hơn. bộ các ngươi cùng một ruột hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi tất cả đều đi chết đi nói xong lúc này một mực không có mở miệng tề thiên đ ỗ n g nhiên mở miệng mà không thay đổi nhìn xem đông hoàng thái nhất thái nhất ngươi thật đúng là s o ạ điệu đông hoàng thái nhất cái chán gân xanh trong nháy mắt bạc o hiếu mặt lộ vẻ dữ thợn trực tiếp hiện ra mấy vạn trượng kim ô chân thân vô tận thái dương chân h ỏ a thiếu đốt nước biển không ngừng bốc hơi đồng lai tiên đảo quanh mình đại địa dạn nước khô cạn mà tề thiên cũng không có thi triển pháp thiên tượng địa chỉ là bình tĩnh đem kim cô đ ổ n g lấy ra lực chi pháp tắc vật quanh bàn g bạc lực lượng hùng hậu nhường quanh mình tu sĩ cảm giác trái tim bị một t o à núi lớn để ép một hồi n một ngạt ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra thấy hai người dương cung bạc kiếm sắp khai chiến đông vương công nhìn trong lòng mừng thầm thành hai người cùng hắn đều là cự địch tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vụ tận tốt nhất đến lúc đó hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đi mọi người đông nhiên tề thiên bạo hống một tiếng hai tay nổi gân xanh trực tiếp một gậy v ù n g ra phanh theo một tiếng bạo hưởng một cái đầu lâu đột nhiên nổ t u n g hóa thành vô biên huyết vụ thi thể không đầu qua mấy hơi mới ẩm vang ngã xuống đất phanh t ó é lên một chùm bụi đất sau đó toàn bộ đồng lai tiên đảo tất cả chiến đấu đông nhiên mà dừng chiến trường nhất thời biến tĩnh mịch vô cùng tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn qua tề thiên cùng dưới chân hắn thi thể ngay cả bốn phía âm thầm quan chiến đại năng cũng là trận mắt hốt mồm khó có thể tin mà bị tề thiên chửi thành xòa đ i ệ u cùng độ muốn giết hướng tề thiên đông hoàng thái nhất cũng là trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy m ộ n g bức nhìn xem đông vương công thi thể không đầu cái này liền chết đông hoàng thái nhất thậm chí cảm thấy phải là chính mình xuất hiện ảo giác chuyện này cũng quá bất hợp lý quá không có dấu hiệu nào hắn đều chuẩn bị một người huyết chiến tề thiên cùng đông vương công hai người kết quả tề thiên không hề có điểm báo trước, trước tiên đem đông vương công cho nát đầu liên nguyên thần đều không thể cho tới cứ như vậy biện khuất chết lúc này một gậy đập chết đông vương công tề thiên đem kim cô đồng hướng trên vai một kiêng trong mắt hung quang lấp lóe lần một lần hai không muốn cùng ngươi so đo lại còn coi cho ngươi mặt mùi đúng không thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi muốn lấy ta làm thương làm sao phi thứ gì nói xong lại là một đạo lực chi pháp tắc bắn ra đem đông vương công thi thể hình thành một mịn một đời kiêu hùng hoàn toàn hình thần câu diện như vậy vẫn lạc là... hoa một màn này nhường tề thiên chung quanh ngàn dặm tiên yêu tu sĩ toàn bộ dọa đến đồng loạt lưu lại sợ hãi nhìn qua hắn bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua giết người thậu tay giết cũng đều không ít nhưng đây chính là đông vương công a chém hai thi c h u ẩ n thánh thánh nhân thân phong hồng hoang nam tiên đứng đầu thiên đạo công nhận tiên đình c h i chủ nhiều như vậy danh hiệu chung vào một chỗ không người nào dám tùy tiện giết hắn ngay cả đông hoàng thái nhất mặc dù cũng h ậ n cực trong lòng hận không thể đem nó đánh giết nhưng động thủ lúc cũng phải do dự hạn nào giống tề thiên như thế tàn nhẫn nổ đầu không tính còn đem thi thể đều cho a n h thành mạnh vụn quá tàn bạo thái nhất tề thiên không để ý đến ánh mắt của người khác đột nhiên ngầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía đông hoàng thái nhất muốn đánh cũng nhanh chút không đánh ta có thể đi, đi. lấy lại tinh thần đông hoàng thái nhất lần nữa mắt lộ ra h ư n g quang ta mặc kệ ngươi vì cái gì g i ế t đông vương công nhưng n g ư ơ i g i ế t ta yêu đình yêu thần là sự thật không thể chối cãi không cho ta yêu đình bản đàn dao hôm nay ngươi mơ tưởng tùy tiện rời đi nghe nói như thế tề thiên có chút táo bạo tính cách lập tức bộc phát đem kim cô bẩm hướng trên mặt đất mạnh mẽ một sự. v â n h mặt đất lập tức giản nước chấn động nho nhỏ đại la kim tiên cảnh yêu thần dám ra tay với ta rét liền rét ngươi yêu đình muốn thế nào ta tể thiên phụng đổi tới cùng tấu chương xong chương ba mươi tám không nói võ đức chương ba mươi tám không nói võ đức vậy thì đánh đi vâng Đông Hoàng tề h h á i n thiên nói, n u thân d ư g trong chân hỏa trong nháy mắt phát, vô biên hư không đều đ sắc vốn muốn đánh về phía đông hoàng thái nhất một côn trực tiếp vẽ đường quang đánh tới hướng kim long đông hoàng thái nhất cũng không có t h ử a cơ tập kích bất ngờ thề thiên mà là ánh mắt âm trầm nhìn xem kim long đông vương công không chết v a n h ngâm kim long rên rỉ một tiếng đ ô i rồng trực tiếp bị kim cô bồng n g n đức long lần chót ra nhưng như c ũ hướng lên trời bên cạnh phóng đi ngay tại thề thiên muốn bổ khuyết thêm một côn hoàn toàn đem nó ngăn lại lúc thư không đ ỗ n g nhiên một cơn chấn động kim long giống như là chui vào một cái khác hư không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn không thấy tung tích thề thiên sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng đây là có người xuất thủ mà có thể khiến cho hắn đều không phát hiện ra được toàn bộ hồng hoàng cũng chỉ có một người nghĩ đến cái này tề thiên không có lại xoắn suýt quải trượng đầu rồng sự tình trực tiếp quay người nhìn về phía đông hoàng thái nhất vừa rồi một côn đập t r ú n g quải trượng đầu rồng lúc hắn đã phát giác được trong đó có một cỗ khí tức quen thuộc đúng là đông vương công bất quá bây giờ không phải kia cuối cùng một vệ ý thức cũng bị hắn lực chi pháp tắc đánh sơ sát chỉ còn lại chân linh bị quải trượng đầu rồng mang theo ra ngoài coi như về sau hậu thổ hóa luân hồi đạo này chân linh chuyển thế cũng hoàn toàn là một người khác cùng đông vương công không có chút nào quan hệ cho nên hắn không cần thiết nữ lấy không thả thái nhất tiếp tục đánh đi mà lúc này đông hoàng thái nhất cũng thu hồi đối q u ả i trượng đầu dòng nghĩ hoặc nương thần nhìn về phía tề thiên hôm nay hắn nhất định phải nhường tề thiên hối hận đắc tội hắn yêu đ ỉ n h hy hoàng yêu sư cùng một chỗ độc thủ đông hoàng thái nhất đột nhiên hét lớn một tiếng kim ôi chân thân dẫn đầu phóng tới tề thiên phục hy cũng là không nói hai lời trực tiếp đi theo côn bằng ánh mắt lấp lóe mấy lần cuối cùng cũng thẳng hướng tề thiên có hồng n ô n g từ khí thảo thấy ba người muốn quần đầu hắn tề thiên lập tức trận tròn mắt mỹ mắt c ù n loạn trực tiếp tế ra tổ long châu đem tự thân bao phủ ở bên trong thái nhất ngươi không nói võ đức là ngươi quá ngây tơ đông hoàng thái nhất c u ồ n cười một tiếng nắm lấy hôn đ ộ n chung mạnh mẽ hướng về tề thiên c h ấ n áp mà đến v â n h thư không sụp đổ kinh khủng thời không khe hở không ngừng mà cắt tổ long châu nhường đạo v ậ n lấp loe không yên không chờ tề thiên phản kích trận pháp thời gian lập loe phục hy trực tiếp xuất hiện tại tổ long châu phụ cận một cái tản r a quỷ dị đại trận đem tổ long châu bao lại sau một khắc đã không có tiếng vang truyền ra cũng không có ánh sáng thoáng hiện trận pháp đột nhiên vỡ vụn một cô cực kỳ khủng bố trôn vùi chi lực sinh ra nhường tổ long châu thượng đạo vẫn trong nháy mắt đảm đảm xuống mắt thấy tổ long châu liền phải chống đỡ không nổi sắc mặt đại biến tề thiên liền tranh thủ thể nội pháp lực chút vào tổ long châu bên trong ông tổ long châu trong nháy mắt lần nữa buộc phát ra l ó a mắt linh q u a n g đem ba người công kích toàn bộ ngăn trở bất quá tề thiên cũng không có bung lỏng đông hoàng thái nhất tiên thiên trí bảo tăng thêm phục hy trận pháp cùng côn bằng công kích tổ long châu ngăn không được bao lâu nghĩ đến cái này hắn đem càn k h ô n đỉnh cũng tế ra sau đó nhục thân trốn vào trong đó tại vô c h i kỷ không có kịp phản ứng lúc đem nó trực tiếp đánh mắt xịu nhanh chóng đoạt qua hắn như ý quân thiết bổng xóa đi phía trên vô tri kỷ nguyên thần ẩn ký Phúc, cứ việc vô tri kỷ ở vào trong hôn mê khỏe miệng như cũ c h ả y ra cốt cốt máu tươi khí tức giảm nhiều tề thiên không có quan tâm đến nó làm gì cũng căn bản không có thời gian đi quản giờ phút này bên ngoài đông hoàng thái nhất ba người ngay tại quần oanh l o ạ n tạc hắn muốn giành giật từng giây tại tổ long châu cùng cản khôn đỉnh bị công phá trước đó lại trả một thi chỉ có đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ hắn khả năng tại tử cục này bên trong cầu một chút hy vọng sống nếu không đối mặt đông hoàng thái nhất ba người liên thủ hắn liền hoàn thủ đều rất khó dù sao hắn lực chi pháp tắc còn chưa đủ đối bọn hắn tạo thành n h i n ép hơn nữa hắn nhục thân cũng so ra kém tổ v ú như vậy cường hành đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn yếu chỉ có thể nói s o n g quyền khó địch nổi sau tay không nghĩ nhiều tề thiên trực tiếp q u a n h chân bắt đầu luyện hóa vô c h i k ỳ như ý quân thiết đ ộ n g bởi vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo mong muốn hoàn toàn luyện hóa không có hơn mấy ngàn vạn năm căn bản là không có cách thành công bất quá hắn hiện tại chỉ là dùng để chẳng thi cũng không cần toàn bộ luyện hóa chỉ cần sơ bộ luyện hóa đem tự thân nguyên thần ấn ký đánh vào trong đó liền có thể cái này không cần mấy năm liền có thể thành hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng tổ long châu cùng càn k h ô n đỉnh có thể nhiều đỉnh một đoạn thời gian mà giờ khác này càn k h ô n đỉnh bên ngoài đông hoàng thái nhất ba người đang toàn lực công kích tổ long châu mặc dù bọn hắn không biết rõ tề thiên trốn vào càn k h ô n đỉnh bên trong làm cái gì nhưng khẳng định không phải đợi chết cho nên lo lắng có biến ba người không dám có chút bung lỏng mắt thấy tổ long châu bảo quang lấp l ó e không ngừng tiếp tục công kích một đoạn thời gian liền có thể công phá phục hy bỗng nhiên b i ế n sắc đối với đông hoàng thái nhất nhanh chóng truyền â m nói đông hoàng tiên đỉnh người muốn chạy trốn những tiên binh kia không sao cả nhưng này bốn cái chuẩn thánh nhất định không thể để cho bọn hắn chạy thoát nếu không như bị người hưu tâm lợi dụng sợ rằng sẽ lại là một cái tiên đình đông hoàng thái nhất nghe vậy sắc m ặ t biến không chậm trễ chút nào cấp tốc bước ra thẳng hướng đang muốn trốn chạy tứ đại truyền thánh hắn biết mình cái này vừa lui sẽ chỉ hoãn công phá tổ long châu thời gian bởi vì đối tổ long châu tổn thương lớn nhất chính là hắn hôn đ ộ t r u n g mặc dù phục hy trận pháp công kích cũng rất cường đại nhưng hắn phát hiện phục hy muốn cách một chút thời gian khả năng lần nữa thi triển kê mạnh nhất trận pháp cho nên hắn rút đi rất có thể sẽ cho tề thiên thời cơ lợi dụng nhưng so sánh tề thiên hắn càng không thể bỏ qua tiên đỉnh dù sao tề thiên chỉ có một người đối bọn hắn dưới mắt tranh bá hồng hoang uy hiếp không lớn mà tiên đỉnh lại là thế lực lớ v ề phần tại sao không cho phục hy cùng côn bằng ra tay chủ yếu là hai người không có đủ thực lực mang tính áp đảo mà hắn lại có tiên tiên trí bảo hỗn độ chung không chỉ có thực lực càng mạnh đối với ngăn cản người khác chạy trốn cũng am hiểu nhất làm một đạo hùng vĩ chung tiếng vang lên chính đang chạy trốn tiên đình tứ đại chuẩn thánh chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi dung c h u y ệ n liên quan bốn phía không gian đều đột nhiên biến kiên cố lên lực lượng pháp tắc cũng bị áp chế ba người tốc độ trong nháy mắt hạ xuống mấy hơi thở liền bị đông hoàng thái nhất chặn lại đông hoàng thái nhất trên mặt giống như cười mà không phải cười mấy vị các ngươi cái này là muốn đi nơi nào không bằng để cho ta đưa các ngươi đoạn đường như thế nào nói xong lời cuối cùng trong giọng nói đã ẩn chứa sát cơ tiên đình t ư đại c h u ẩ n thánh một trong ngũ hành tán nhân ánh mắt lấp lóe đông hoàng chúng ta cũng là bị đông vương công bức bách mới cùng yêu đình là địch hiện tại đông vương công đã chết chúng ta cái này thì rời đi về sau tuyệt không cùng yêu đình là địch đông hoàng thái nhất cười lạnh một tiếng không hề lay động ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao ngũ hành tán nhân bốn người nhìn chăm chú một cái vậy ngươi muốn như nào lập xuống tiên đạo lời thề gia nhập ta yêu đình vĩnh viễn không phản bội nếu không đông hoàng thái nhất từng chữ nói ra trong mắt sát cơ tăng vọn không có khả năng ngũ hành tán nhân trực tiếp tự tuyệt sắp mặt khó coi nhìn xem đông hoàng thái nhất ép cùng lắm thì chúng ta bốn người tự bạo cùng ngươi đồng quy vô tận a vậy sao đông hoàng thái nhất cầm trong tay hỗn độ t r u n g sắp mặt nghiền ngẫm vậy ngươi bây giờ liền tự bảo a thử xem có thể hay không kéo ta c h n cùng tấu chương s o n g chương ba mươi chín tiên đình hủy d i ệ t không đánh giảng hòa a chương ba mươi chín tiên đình hủy d i ệ t không đánh giảng hòa a ngươi ngũ hành tán nhân thần sắp đọc lại nhìn xem đông hoàng thái nhất trong tay hỗn độ chung sắp mặt tâm tình bất định hắn không muốn thử dù sao cũng là tiên tiên phòng ngự trí bảo hỗn độ chung vạn nhất thử không có thương tổn tới hắn chẳng phải là chết vô ích lại nói coi như có thể thương tổn được hắn cũng vẫn là chết hắn không muốn chết nhưng hắn cũng không muốn phát t i ê n đạo lợi thế nếu không hắn đem hoàn toàn mất đi tự do trước đó bọn hắn gia nhập tiên đình đều là đông vương công t r i ê u hiển đại sĩ mời không ngừng ngũ hành t á n nhân ba người khác cũng là ánh mắt lấp loe không yên không biết nên làm thế nào cho phải thấy bốn người vẻ mặt như vậy đông hoàng thái nhất dần dần mặt lộ vẻ không kiên nhẫn quanh thân sát khí càng thêm nồng đậm đã các ngươi không muốn vậy thì tất cả đều đi chết đi tách ra trốn ngũ hành tán nhân bỗng nhiên đối với ba người khác truyền âm đồng thời thân hóa lưu quang hướng về một cái phương hướng bỏ chạy ba người khác thu được truyền âm cũng là phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy m u ố n chết đông hoàng thái nhất lập tức mặt lộ v ẻ tàn nhẫn hôn độn chung trong nháy mắt phóng đại đem phương viên vạn giảm trực tiếp che đậy nhập trong đó cũng bao quát chạy trốn bốn người sau đó mắt lộ ra sát cơ trực tiếp hướng về ngũ hành tán nhân đánh tới thấy không cách nào đào thoát ngũ hành tán nhân cũng là mắt lộ ra ngon sắc hét lớn một tiếng liệu m ạ n chúng ta bốn người liên thủ cùng lúc làm s ạ hắn nói xong trực tiếp tế ra linh bảo hướng về đông hoàng thái nhất đánh tới nhưng mà sau m ộ t khắc sắc mặt của hắn thay đổi bởi vì ba người đều không để ý tới hắn toàn lực b a n h kích lấy hỗn độn trùng ý đồ đánh vỡ phong tỏa chạy thoát các ngươi ngũ hành tán nhân tức thiếu chút nữa chửi h ấm lên đều là kẻ ngu sao cái này hỗn độn chung nếu là tốt như vậy đánh vỡ hắn đông hoàng thái nhất còn dám đuổi g i ế t bọn hắn bốn người đáng tiếc hắn không có thời gian mắng to bởi vì đông hoàng thái nhất đã g i ế t tới phụ cận thái dương chân hỏa bộ pháp nhường ngũ hành tán nhân trong nháy mắt lâm vào bị động khổ chiến lên mà lúc này hỗn độn chung bên ngoài ngoại trừ phục hy cùng côn bằng tại công kích tổ long châu mấy trăm vạn yêu đình đại quân cũng tại còn lại cựu đại yêu thần dẫn đ ầ u hạ lần nữa thẳng hướng tiên đình tiên b i n h lúc này yêu đình sĩ khí đại thịnh tiên đình rắn mất đầu trong nháy mắt rơi vào hạ phong vô số tiên b i n h vẫn lạc ở trên đảo trên biển thơi ngang khắp đồng thiên đ ị a thất xác chém giết lại kéo dài ba năm ngay tại tiên đình bị tàn sát non nửa muốn hoàn toàn tán l o ạ n lúc vạn trượng lớn nhỏ hỗn độn trung đông nhiên thu nhỏ lộ ra tình hình bên trong sau đó yêu đình đại quân tất cả đều hưng phấn gào thét đông hoàng vô địch yêu hoàng u y vũ bang bạc chiến y xuyên thẳng mốc trời trái lại tiên đình đại quân thì là như cha mẹ chết chiến y hoàn toàn không có bởi vì ngũ hành tán nhân đã trở thành một bộ thang cốc sinh cơ hoàn toàn không có bị đông hoàng thái nhất g i ẫ m tại dưới chân mà cái khác tam đại c h u ẩ n thánh thì là hữu ũ túi đầu đứng tại đông hoàng thái nhất sau lưng không cần đoán liền biết đây là thần p h ụ phạm tiên đình sợ thuộc người đầu hàng không chết một cỗ bảng bạc c h u ẩ n thánh uy áp theo đông hoàng thái nhất trên thân hầm vang đ ạ xuống n h ư ầ n may mắn còn sống sót tiên binh không còn có đấu trí n h o nhao đầu hàng đến tận đây tiên đình yêu đình đại chiến lấy tiên đình hủy diệt kết thúc bất quá chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc Đông hoàng thái nhất chỉ là nhường đại Hoàng nhất nhường thần Thái chỉ thu h là t cựu yêu ậ phục tàng cuộc, c í n hắn mang theo tam đại chuẩn thánh nhanh chóng h thì theo h tam là vào đại đi p hy cùng côn bằng trực ư tiếp nhường qua một bên đông hoàng thái nhất tế lên hỗn độ chung trên đó đạo vận pháp tắc tràn ngập hỗn độn chi khí vân g quanh mang theo bàng bạc thần uy mạnh mẽ vọt tới càn k h ô n đỉnh theo một tiếng ầm ầm nổ vang càn k h ô n đỉnh lập tức kịch liệt rung động linh quang lấp loe không rõ chỉ là giữ vững được hai hơi thời gian liền thu nhỏ lộ ra khoanh chân nhắm mắt tề thiên mà càn k h ô n đỉnh cũng hóa thành một đạo lưu quang không có vào tề thiên trong nguyên thần thấy tề thiên xuất hiện đông hoàng thái nhất trong mắt sát cơ tăng vọt hôn đ ộ n trung thế đi không ngừng đánh phía tề thiên đầu l i ê n tại sắp đập trúng lúc tề thiên mở bừng mắt ra tinh quang bắn ra không chút nghĩ ngợi kim cô bồng một côn đạo g a chính giữa hôn đ ồ trung làm trấn t i ê n tiếng oanh minh vang lên trong n g á y mắt một tầng diện thế giống như khí lãng quét sạch mà ra biển cả tức thì bị cỗ này sóng s u n g kích tạo nên ngập trời sóng biển hỗn độn trung trực tiếp bị đổ về mà tề thiên cũng bị to lớn lực đạo c h ấ n hướng về sau trượt hơn nghìn trượng mới dừng lại đông hoàng thái nhất đưa tay tiếp được bay trở về hỗn độn t r u n g sắc mặt tái xanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào tề thiên kim c u ố c đồng thiên thiên trí bảo nhưng không chờ phục h i bọn người kêu sợ hãi lại tự lo lắc đầu không đúng còn thiếu một chút thấy đông hoàng thái nhất mấy người kinh nghi bất định tề thiên trong lòng có điểm đấy hắn kim cô đ ồ n g dung hợp vô c h i k ỳ linh c ô n sau mặc dù trong đó c ầ m chế còn kém một tia khả năng đạt tới tiên tiên trí bảo nhưng liền độ cứng mà nói đã không kém tiên tiên trí bảo bất quá hắn cũng không nói gì mà là chậm rãi đứng dậy hoạt động hạ bị chấn động đến run lên thân thể hai mắt dần dần lộ ra hứng quang đánh lâu như vậy giờ đến phía ta ách nói còn chưa dứt lời vốn muốn buộc phát tể thiên lại đột nhiên ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy mậm mức thế nào biến thành sáu cái t r u y n thánh trước đó không trả ba sao hắn còn nghĩ thực lực đại tiến phát báo nổi phát tiết một chút trước đó bị truy h o à n khí đâu hiện tại tình huống này còn gọi cái giám a không đánh giảng hòa a thế thiên buồn bực giống lên một tiếng nói giảng hòa ha ha ha lấy lại tinh thần đông hoàng thái nhất kém chút cười ra nước mắt ngươi cảm thấy hiện ở loại tình huống này ngươi có thực lực giảng hòa sao chúng ta cần cùng ngươi giảng hòa sao không nói thế thiên sầm mặt lại quanh thân khí thế ẩm vang phong thích kinh khủng y áp n h ư ờ n g ở đây bốn vị c h u ẩ n thánh sơ kỳ trong lòng một sợ coi như trần thánh trung kỳ côn bằng cùng đông hoàng thái nhất cũng là biến sắc ngươi đột phá trần thánh trung kỳ bất quá sau một khắc đông hoàng thái nhất sắc mặt lần nữa trầm xuống coi như ngươi đột phá cũng vô dụng chúng ta nhiều người như vậy ngươi vẫn như cũng muốn chết chết ha ha ha tề thiên bỗng nhiên n ở nụ cười lực chi pháp tắc trực tiếp trải rộng toàn thân kinh khủng thần uy ẩm v a n g bao phủ toàn bộ hư không tiếng cười nhường không gian đều không ngừng rung động sau đó tiếng cười dừng lại trong mắt sát cơ lạnh thấu xương nhìn xem đông hoàng thái nhất b ọ n người có lẽ ta hôm nay sẽ chết nhưng các ngươi cảm giác được các ngươi có bao nhiêu người có thể còn sống sót ba cái vẫn là hai cái hoặc là một cái lời này vừa nói ra vừa gia nhập yêu đình ba cái chuẩn thánh sắc mặt lập tức đại biến ngay cả phục hy cùng côn bằng cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng theo tề thiên hiện tại biểu hiện ra thực lực kinh khủng đến xem bọn hắn sáu người ngoại trừ có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung đông hoàng thái nhất những người khác không có năm chắc có thể còn sống sót đương nhiên điều kiện tiên quyết là song phương đều tử chiến không l ù i nếu như trốn được lời nói côn bằng chỉ sợ so đông hoàng thái nhất còn có thể sống thiên hạ của hắn thứ nhất cực tốc liền hỗn độn chung không gian phong tỏa đều không sợ nhìn qua chiến ý ngốt trời tề thiên đông hoàng thái nhất sắc mặt rất là khó coi hắn biết hôm nay không có cách nào lưu lại bởi vì hắn cảm ứ n g được năm người khác nửa đường bỏ cuộc bất quá hắn cũng không có sinh khí dù sao đối mặt tử vong không ai có thể bình tĩnh tự nhiên chính hắn cũng không được cho nên giảng hòa có thể nhưng ngươi muốn thể vĩnh viễn không cùng ta yêu đình là địch tề thiên lập tức mặt lộ vẻ khinh thường k h i ê n kim cô bồng xoay người rời đi muốn đánh ta tùy thời phục hồi thấy tề thiên lớn lối như thế thái độ đông hoàng thái nhất cái chán gân xanh hẳn lên trong mắt sát ý lúc t r ư ớ n g lúc hàng cuối cùng vẫn không có độc thủ bọn hắn yêu đình còn có vu tộc cái này l ạ địch hiện tại cùng tề thiên liều cái lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm vu tộc kiếm tiện nghi theo tiên tộc, đình bị hủy diệt yêu đình huy hoàng uy thế vang rền toàn bộ hưởng hoàng ngoại trừ vô tộc bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì thế lực dám chống lại liền xem như vô tộc gần nhất cũng không có động tinh lớn thập nhị tổ vu một mực tại bản cổ điện bế quan mà yêu đình cũng không có muốn cùng vô tộc lập tức khai chiến y tứ dù sao yêu tộc thực lực còn không cách nào đối với vô tộc tạo thành nghiên ép đương ế Tuấn không có khả năng khả có đi làm l ỡ n g bại câu t h ư sự t nhiên Cho nên, t ế tuyến p xuống nguyện, hồng hoang lần nữa tiến mảnh vào một mảnh yên tĩnh. Đương nhiên, đây ư ơ n nhiên, g đ chỉ là mặt ngoài vu yêu hai tộc tất cả đều trong bóng tối tích xúc thực lực là ngày sau đại chiến làm chuẩn bị hồng hoang chỉ có thể có một vị bá chủ hai tộc đại chiến không thể t r á n h lẽ hồng hoang bất kể năm vài vạn năm ung dung mà qua vũ tộc hậu thổ bộ lạc một gian cao mấy trượng lớn trong nhà đá hậu thổ cùng tề thiên ngồi đối diện nhau không biết tề thiên đạo hưu hôm nay tới đây cần làm chuyện gì hậu thổ nghi hoặc nhìn t h ế thiên mặc dù chỉ ở tử tiêu cung bên trong gặp qua một lần nhưng nàng đối với người này ấn tượng cực sâu lúc trước tử tiêu cung nghe đạo người này lợi dụng đại la kim tiên sơ kỳ tu vi cùng đại la kim tiên trung kỳ tiếp dẫn đối chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào về sau vừa cứng đoạt nguyên thủy linh bảo cho thấy cực mạnh thực lực tại thánh nhân ngay dưới mắt trắng trận cướp đoạt hồng m ô n g tử khí diệt thế thiên phạt cũng không đem hắn đánh chết mấy vạn năm trước lại truyền ra người này giết thánh nhân thân phong nam tiên đứng đầu đông vương công một người đối mặt yêu đình lục đại chuẩn thánh bình yên trở ra cái này khiến hậu thổ đối với nó hết sức <cười> chúc mừng đạo hữu tấn thăng c h u ẩ n thánh tề thiên đầu tiên là chúc mừng câu sau đó đưa tay phải ra lực chi p h á p tắc hiện lên vớn quanh tại trên bàn tay vì thế mà đến lực chi p h á p tắc ba hậu thổ kinh hô một tiếng đ ỗ n g nhiên đứng dậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào tề thiên tay phải trong lòng lật lên vạn trượng sóng to hâm mộ chấn kinh lộ rõ trên mặt không sai là lực chi p h á p tắc tề thiên đem lực chi p h á p tắc thu hồi trịnh trọng nhìn xem hậu thổ nghe đồn bàn cổ điện là bàn cổ đại thần trái tim biến thành ta muốn nhập bên trong tu luyện một đoạn thời gian lĩnh hội cái này lực chi phát tắc không biết hậu thổ đạo hữu có thể hỗ trợ thế thiên không có dầu diếm cũng không vòng vo hắn biết vu tộc tính cách ngay thẳng không thích quanh coi lòng vòng cho nên trực tiếp sảng khoái hỏi lên về phần trước tìm hậu thổ chủ yếu là hắn cảm thấy vị này hơi hơi dễ nói chuyện hơn nữa còn có tử tiêu cùng cùng nghe đạo một tia tình đồng môn tìm cái khác tổ vu hắn sợ trực tiếp liền bị đuổi ra ngoài dù sao có việc cầu người hắn cũng không t ố t đánh đương nhiên chủ yếu vẫn là thực lực không đủ nếu không lấy tính cách của hắn tổ vu dám tự tuyện hắn liền dám trắng trợn cất đoạn tu hu chiếm tổ chim khách tu luyện một đoạn thời gian không có khả năng nhưng mà theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hậu thổ trực tiếp một nói từ chối tề thiên trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt lại không có biểu lộ ra đạo h ư u có phương pháp gì hoặc là v u tộc có yêu cầu gì có thể sách chỉ cần ta có thể làm coi như giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó yêu đình đều có thể tề thiên cũng không thèm đếm x ử a giờ phút này hắn căn bản không quan tâm cái gì lượng kiếp nhân quả bởi vì hắn không muốn công đức thành thánh nhưng tam thi hợp nhất thời gian ngắn lại làm không được mắt thấy những người khác liền sắp thành thánh hãn lực chi pháp tắc nếu như không đạt được một thành không có chống lại thánh nhân thủ đoạn lượng kiếp không có hoàn toàn buộc phát hắn đoán chừng liền sẽ bị xử lý c h bàn cổ điện không chỉ có là các nàng vô tộc thánh địa hơn nữa trong đó bí mật cũng tuyệt không thể bị hưởng hoàng tu sĩ biết được nếu không các nàng vô tộc tuyệt đối sẽ bị cùng công chi hậu thổ thậm chí cũng hoài nghi đạo tổ khả năng cũng biết nhịn không được đối với các nàng độc thủ thật sự là bàn cổ điện bên trong cơ duyên đối có nguyên thần người trợ rút quá lớn tề thiên thấy hậu thổ một chút chỗ thương lượng đều không có sắc mặt không khỏi một hồi khó coi trong lòng thậm chí bắt đầu cân nhắc trắng trận cướp đoạt phần thắng lớn bao nhiêu bất quá đúng lúc này hậu thổ lại mở miệng có một cái điều kiện cũng hứa đại ca bọn hắn sẽ nhượng bộ tề thiên nhãn t ỉ n h sáng lên điều kiện gì dạy dỗ chúng ta lĩnh nộ g lực chi p h á p tắc không có khả năng lần này đổi thành tề thiên từ chối nhìn xem gương mặt xinh đẹp phát trầm hậu thổ tề thiên được c ư không phải ta không ớn mà là ta cũng sẽ không lời này vừa nói ra hậu thổ sắc mặt càng thêm khó coi ngươi vừa mới triển lộ lực chi phát tắc hiện tại ngươi nói ngươi sẽ không đây là xem nàng như đồ đần sao tề thiên lúc này cũng ý thức được hậu thổ lý giải sai giải thích nói không phải cái kia sẽ không mà là sẽ không giáo mọi người đều biết các ngươi vô tộc không có nguyên thần thế nào lĩnh ngộ p h á p tác lời vừa nói ra hậu thổ cũng kịp phản ứng sau đó trầm mặc đúng vậy à, các nàng không có nguyên thần lực chi p h á p tác đặt ở trước mặt bọn hắn cũng căn bản là không có cách lĩnh hội mặc dù các nàng thập nhị tổ vu đều có thể thi triển phát tác thần thông nhưng kia thật sự là thần thông các nàng kỳ thật tu luyện chỉ là n h ụ thân phát tác là n h ụ thân kèm theo thần thông đây cũng là bản cổ điện bí mật một trong coi như chính nàng có một ít nguyên thần thoái phiến cũng vô dụng đơn giản pháp tắc nàng đều lĩnh nộ g không được lại càng không cần phải nói khó khăn nhất lực chi pháp tắc nhưng thật rất không cam lòng à trước đó chưa từng thấy lĩnh nộ g lực chi pháp tắc người còn không có gì nhưng bây giờ có người lĩnh nộ g các nàng v u tộc nếu như có thể lĩnh nộ g kia v u tộc tại hồng hoang đem không người có thể địch rất tiếc nuối vậy thì không có biện pháp hậu thổ giàu dĩ không vui thế thiên thì là càng thêm phiền muộn hắn muốn làm lão sư nhưng học sinh đều là thống đốc hắn cũng không triết a ân đồ、đẩn. t h ế thiên đông nhiên trong lòng hơi động đồ đần có vẻ như dễ lắp lư a hắn nhưng là biết được v u tộc kết cục đã như vậy thế thiên cười hậu thổ đạo hữu nếu như ta dùng v u tộc tương lai trao đổi một lần tiến bản cổ điện cơ hội như thế nào v u tộc tương lai hậu thổ sầm mặt lại đạo hữu có ý tứ gì là muốn uy hiếp ta v u tộc sao đạo hữu hiểu lầm t h ế thiên k h o á t k h o á tay đông nhiên nguyên thần truyền â m nói đạo hữu biết ta có một đầu hồng nông tử khí a ân hậu thổ trong lòng hơi động có chút kinh nghi bất định đây chẳng lẽ là phải dùng cái này hồng nông tử khí trao đổi nghĩ đến cái này hậu thổ lập tức lập, tức lập đầu. ta vô tộc không có nguyên thần hồng nông tử khí tại chúng ta vô dụng đạo hữu vẫn là đường suy nghĩ ách thể thiên s ư ớ n g sở chật liếp mắt nghĩ gì thế cầm hồng nông tử khí đi đổi vậy hắn không mặt chơi không phải đổi mà là hồng nông tử khí là thiên đạo c h i vật ta trước đó l i n h hội hồng nông tử khí lúc đã dẫn phát ta một cái thiên phú thần thông thiên cơ đồng thấy được tương lai một góc thiên cơ đồng tương lai hậu thổ sợ hãi cả kinh sau đó lại mặt lộ vẻ không vui tương lai không thể gặp đạo hữu đây là muốn gặp ta chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là thiên đạo không biết đạo tổ từng nói qua Đại t nếu k h như lúc này có người hậu thế nhìn thấy tề h thiên bộ dáng này tuyệt đối sẽ một quyền đánh tới mắng to thân côn lừa đảo tấu chương song chương bốn mươi một đối phó nam nhân pháp bảo t r ư nói g đ đến đây hậu thổ dừng một chút chưa hề nói cụ thể có cái gì mà là nói tiếp đừng nói yêu tộc liền xem như thánh nhân cũng làm gì được ta v u tộc không được vậy dạng này tề thiên trong lòng hơi động trên mặt một bộ cao thâm mặt chất chi sắc ta lại nói mấy chuyện hậu thổ đạo hữu nhìn ta nói chuẩn vẫn là không cho phép sau khi nói xong như hậu thổ đạo hữu vẫn là không tin vậy ta liền không còn sách bản cổ điện sự t ì n h đạo hữu làm ta chưa từng tới liền có thể nói xong liền hai mắt nhắm lại làm bộ bấm ngón tay bói toán một phen sau đó t r ầ m rãi mở miệng hậu thổ đạo hữu cùng cái khác tổ vu khác biệt có nguyên thần a mặc dù không hoàn chỉnh hậu thổ ánh mắt nhất động bất quá vẫn là không nói chuyện nhưng trong lòng thì cực kỳ t r ấ n kinh nàng xác thực cùng cái khác tổ vu không giống trong linh hồn có một ít nguyên thần bài phiến việc này nàng chưa hề cùng bất luận kẻ nào để tập qua thấy hậu thổ không hề lay động thế thiên lần nữa bấm đốt ngón tay vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận a lần này hậu thổ cũng n h ị n không được nữa sắc mặt đại biến người làm sao n g ư ơ i biết cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận thật là bọn hắn thập nhị tổ vu toàn bộ tấn thăng chuẩn thánh chi cành sau theo bản cổ điện tìm hiểu ra tới cũng không có bao lâu thời gian là bọn hắn tranh bá hồng hoang lực lượng chưa hề ở trước mặt người ngoài triển lộ qua cái này tề thiên là như thế nào biết được thấy hậu thổ cả kinh thất sắc tề thiên trong lòng cười đ á ý trên người thần côn khí tức càng thêm nầm nặc ta nói ta có hồng mông tử khí cùng thiên cơ đồng có thể dòm tương lai nói xong vô ý thức dùng tay vớt vớt vớ đáng tiếc không có gỡ tình mình hậu thụ vẻ mặt â m tình bất định đã ngươi biết thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận kia hẳn phải biết trận pháp này đi lực thánh nhân đều có thể chiến hồng hoàng ai có thể địch nói đến đây ngày mai vẻ mặt giật mình chẳng lẽ là nói nàng không có dám nói tiếp bởi vì cái kia suy đoán thực sự quá làm cho người ta kinh dị không phải như ngươi nghĩ thế thiên lắc đầu việc này còn có cái khác cần tình ta không nhìn thấy quá nhiều liên quan tới yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận hắn cũng không có nói hắn mặc dù cùng yêu tộc có chút thù hận nhưng hắn không có khả năng giúp đỡ vu tộc diện yêu tộc vạn nhất vu tộc thắng thành vì tiên h địa nhân vật chính hắn đoán trường hồng quân cùng tiên h đạo đều sẽ báo nổi hơn nữa còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất cái kia chính là nhân tộc kiếp trước nhân tộc thân phận đã khắc vào linh hồn xuyên việt cũng m ã i không diệt được hắn không thể đem nhân tộc thiên địa nhân vật chính cơ hội làm sạch sẽ nhìn xem một bộ cao thâm m ạ n h chắc tề h thiên hậu thủ có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ hắn thật có thể thăm dò tương lai nhưng trong lòng giác quan thứ sáu lại luôn nhắc nhở nàng không đúng chỗ nào ta vẫn là không tin ta vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận không thể được nổi tề thiên im l ặ n đại tỷ nơi đây h ẳ n là tin a không phải nói vu tộc đều là cơ n g ự c lớn đầu góc nhỏ sao b ấ t quá hậu thổ trần trừ một lúc nói tiếp nếu như ngươi có thể sẽ giúp ta tính ra một chuyện ta liền đáp ứng giúp ngươi đi cùng đại ca bọn hắn nói bản cổ điện tu hành sự t ì n h không có vấn đề thế thiên lập tức mừng rỡ đạo hưu nói đi chính là ta mấy ngày gần đây nhất luôn luôn cảm giác không thoải mái dường như có đình chỉ không cần nói ta hiểu được không chờ hậu thổ nói xong thế thiên lập tức sắc mặt cổ quái cắt ngang không hổ là vu tộc chính là hào phóng việc này đều dự định nói như vậy kỹ càng đã người ta đều không xấu hổ hắn cũng liền không nhăn nhó n g ư ơ i đây là quỳ thủy tới uống nhiều nước nóng liền tốt ân quỳ thủy nước nóng hậu t h ủ vẻ mặt ngây thơ nhìn xem tề thiên tề thiên coi là hậu t h ủ không hiểu quỳ thủy cái này cách gọi gãi đầu một cái giải thích nói liền cái kia nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy chảy máu cũng không cần lo lắng qua mấy ngày là khỏe máu hậu t h ủ càng thêm một b ư ớ c hoàn toàn không biết rõ tề thiên đang nói cái gì ta không bị tổn thương à ta cũng có chút tâm thần có chút không tập trung trong cõi u minh luôn cảm giác dường như có một cái sứ mệnh chờ đợi ta đi hoàn thành nhưng cũng không cách nào minh bạch nói xong lời cuối cùng hậu thổ ánh mắt lộ ra cực độ vẻ tò mò ngươi nói q u ỷ thủy là cái gì mỗi nữ nhân đều có nàng tại sao không có ách ách a thế thiên nhất thời n g ợ n ra nhìn xem hậu bức lại hiếu kỳ hậu thổ hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình có vẻ như phạm vào sai lầm trí mạng hậu thổ nói hình như là liên quan tới thân hóa luân hồi cảm ứng vấn đề mà hắn cho người ta hiểu lầm thành q u ỷ thủy cái này liền lung túng không nói trước hậu thổ không phải nhân tộc liền xem như nhân tộc cái này đều trần thánh còn có cọng lông quỳ thủy cái kia cái này thế thiên ánh mắt lấp lóe lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào cái này muốn thật giải thích rõ đừng nói đi bản cổ điện tu luyện hậu thổ đều phải l i ề u mạng với hắn k i là đối phó nam tu pháp bảo trước hết không nói nhiều ta còn là tính toán ngươi nói tâm thần có chút không tập trung sự t ì n h a tuy tiệm địa chuyện câu tề h thiên không chờ hậu thổ nói chuyện vội vàng nhắm mắt lại lần nữa bóp coi như vẫn là giả thần quân a hậu thổ t h ấ y thế không thể không đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc giả vờ giả vị tính toán sẽ tề h thiên lần nữa mở mắt ra khu k h tính hiện ra ngươi nói tâm thần bất định còn có sứ mệnh cảm ứng đó là bởi vì ngươi mới nói đến đây t h ế thiên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ l ờ i đến khỏe miệng lập tức nuốt trở vào cái này giống như cũng không thể nói đi hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi đây chính là bù đắp hoàn thiện hồng hoang thiên địa lại thế nếu là bởi vì hắn sớm nói ra xảy ra sai sót thiên đạo tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn coi như một mực là nguyên thần truyền âm hắn cũng không dám được nhưng bàn cổ điện hắn cũng nhất định phải tiến tạm thời không cách nào thành thánh hắn cần đề cao chiến lược tự vệ hắn tin tưởng bàn cổ điện chính là hắn lớn nhất cơ hội nghĩ đến cái này tề thiên trực tiếp tế g a càn cổ đình đem toàn bộ thạch ốc toàn bộ bao phủ ngăn cách cùng hồng hoang tất cả liên hệ người muốn làm gì hậu thổ giật nảy cả mình sắc mặt đại biến lập tức đề phòng nàng không nghĩ tới tề thiên thế mà lại đậu thủ mà lại là tại tổ vu địa bàn bên trên đây cũng quá cả gan làm loạn đừng h o a n g hốt đừng h o a n g hốt t ề thiên vội vàng khoát tay giải thích vừa mới tính tới sự tình ảnh hưởng quá lớn không thể nói thẳng nếu không n g ư ờ i ta đều có đại kiếp nạn thấy tề thiên vẻ mặt nghiêm nghị không giống nói dối hậu thổ trong lòng an tâm một chút nhưng đề phòng một chút không có hàng t h thiên cũng không để ý hắn vốn là không có muốn đậu thủ hắn lại không đốc hậu thổ đạo hữu còn o hoàn toàn nói ra, ta chỉ có thể nói cho hoàn toàn i hiện tại, nói nói ngươi, đại kinh. tới cái lại hỏi. như cũng không này cùng bản đại thần có quan hệ, xem như hắn nguyện vọng. À, phụ thần. trần Nàng thật không nghĩ tới cái này thế mà lại cùng bản phụ thần có quan động chỉ thể hệ, phụ Hậu thổ thật thế phụ hệ. Kích ta ta ra, có lúc cổ có cổ có c dám xem mà À, mời đạo hữu cáo chi ra sao sự tình hậu thổ vô cùng cảm kích t h ề thiên lắc đầu thời cơ chưa tới không dám nói bữa nếu không ngươi ta sẽ vạn kiếp bất phục hậu thổ thần sắp đọc lại vốn muốn lại truy vấn nhưng vẫn là từ bỏ bởi vì nàng nhìn thấy tề thiên trong mắt vẻ kiên định đã đạo hữu giúp ta hiểu nghi ngờ ta cũng sẽ không n u ố t lời ta cái này đi cùng đại ca bọn hắn nói rằng bàn cổ điện chuyện tu luyện đa tạ hậu thổ đạo hữu thế thiên đại hỷ thành bất quá đại ca bọn hắn cuối cùng sẽ sẽ không đồng ý ta cũng không cách nào cam đoan thế thiên lập tức lại trận tròn mắt hắn phí lớn như vậy kình lắc lư lâu như vậy cũng chỉ được một cơ hội a nhưng hắn lại không có biện pháp tốt cuối cùng chỉ có thể trước đi theo hậu thổ tiến về bàn cổ điện tấu chương s o n g chương bốn mươi hai bàn cổ điện bên trong chương bốn mươi hai bàn cổ điện bên trong bàn cổ thân điện tại thập nhị tổ vu trong bộ lạc là vô tộc thánh điện toàn bộ đại điện hiện lên huyền hoàng sắc cổ p h á c nặng nề g h hôn nguyên như nhất chỉ là đứng tại trước điện liền có loại hào hùng khí thế tràn ngập tuế nguyệt khí tức cảm giác chấn động loại kia tuế nguyệt tăng thương bạn cổ chi ý nhường tề thiên có chút hoảng hốt tựa như thấy được một tôn bản cổ hư ảnh tại đ ấ m máu chém giết chiến t i ê n đấu điện giờ phút này bản cổ điện trước mười cái thân hình cao lớn tráng hán xếp thành một hàng đang ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy tề thiên bên cạnh hậu thổ và khí chất băng lãnh huyền minh tổ vu đứng trùng một chỗ ngầm đầu nhìn cao hơn chính mình hơn một mét thập đại nam tổ vu tề thiên mỹ mắt rực một cái sau đó lồng ngực cưỡn một cái, tiên lặng thi đem ta h â n c o kéo đ mười hai người liên thủ thánh nhân đều không sợ ai có thể giết ta nhóm ta nhìn tiểu từ này chính là nói vậy nói đến đây trúc dung chung đồng lớn hai mắt hung tợn chừng mắt tề thiên nói t i ể u tử ngươi có phải hay không muốn gạt chúng ta cái khác tổ vu lẳng lặng nhìn một màn này cũng không nói gì thêm nhìn lên trước mắt trúc dung kia một đầu bạo tạc hình tóc đỏ tề thiên sắc mặt một hồi cổ quái tóc đỏ sớm á t thì ra phi chủ lưu sớm như vậy liền xuất hiện qua a n g ư ờ i s á c thực chết tề thiên vô cùng chắc chắn nhìn xem trúc dung ta trúc dung tim lấp kín muốn nổi giận nhưng nhìn xem tề thiên kia chăm chú ánh mắt nhưng trong lòng không h i ể u mắt lạnh chẳng lẽ mình thực sẽ chết ha ha lao tam ngươi phải chết lúc này thủy tri tổ vu cộng công bỗng nhiên cởi như điên đến lúc đó ta chính là lao tam ngươi cũng đã chết thế thiên đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía c ậ u công ách c ậ u công nụ cười trong nháy mắt không có vẻ mặt ngốc trệ ha ha ha lúc này đổi trúc dung vui vẻ đời này ngươi cũng là lao tứ ta chết đi ngươi cũng làm không được lao tam hoa ha ha cái khác tổ vu nhìn xem hai người không còn gì để nói cái này cũng có thể so sánh t ố t hai ngươi yên tính điểm chỉ cần thực lực cường đại không ai có thể g i ế t chúng ta bị g i ế t chỉ có thể trách thực lực mình không đủ đế giang nhức đầu khoác qua tay ngăn trở hai người sau đó nhìn về phía tề thiên n g ư ơ i mong muốn tiến bàn cổ điện tu luyện có thể nhưng phải đáp ứng ta một sự kiện đế giang đạo h ư u mời nói n g ư ơ i thành thánh sau muốn bảo đảm ta v u tộc bất diệt cái này thế thiên cũng không có đáp ứng lập tức mà là rơi vào trầm tư v u yêu sau đại chiến v u tộc giống như còn có một số tộc nhân tồn thế hơn nữa hậu thổ cũng chỉ là không có tổ vu chi thân nhưng thân hóa luân hồi sau trở thành địa phủ chi chủ địa vị cùng hồng quân đạo tổ tương đối về sau v u tộc dần dần không có tin tức nghĩ đến hẳn là bị hậu thổ che trở tại địa phủ nói như vậy coi như không có hắn vô tộc cũng không có di tộc vậy bây giờ đế giang yêu cầu này đối với hắn hoàn toàn không có khó khăn có lẽ hắn căn bản cũng không tất nhiên hao tâm tổ trí đương nhiên nếu là vu tộc thật gặp phải d i ệ t tộc họa hắn cũng biết tuân thủ hứa hẹn là vu tộc giữ lại một tuyến truyền thừa tốt việc này ta đáp ứng thế thiên nói xong trực tiếp lấy đại đạo phát ra lời thề đại đạo ở trên ngày khác ta tề thiên thành t h à n h sau tất nhiên bảo đảm vu tộc một tuyến truyền thừa ha ha thế huynh đệ thật sảng khoái đế giang thấy thế lập tức mặt lộ vẻ vui mừng hắn nghe hậu thổ nói qua tề thiên tại tử tiêu cung biểu hiện cùng g i t đông vương công sự tích còn cùng yêu đình có mâu thuẫn bất luận là thực lực vẫn là đảm lượng dứt khoát hắn đều rất là yêu thế hắn cảm thấy tề thiên thành thánh tỷ lệ rất lớn đến lúc đó vu tộc liền có một cái thực lực mạnh mẽ đồng minh coi như tề thiên cuối cùng không thành được t h á n h nhân cũng không sao cả hắn vu tộc cũng không tổn thất gì đó cũng không phải hắn đối với mình cùng vu tộc không có lòng tin tương phản hắn đối vu tộc thành vì thiên địa nhân vật chính lòng tin rất đủ nhưng hắn cũng sẽ không tự đại vạn sự không có tuyệt đối lo trước khỏi hòa đi sau đó tề thiên lại phát hạ đại đạo thế nguyện tuyền sẽ không nói với bất kỳ ai bản cổ điện bên trong thấy tất cả đế giang lúc này mới tự mình mang theo tề thiên tiến vào bàn cổ điện bất quá tại vừa mới tới gần bàn cổ điện lúc một đạo kinh khủng y áp cùng sát khí theo đại điện vào tới tề thiên vô ý thức vận chuyển lực chi phát tắc sau đó tất cả y áp cùng sát khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa dường như vừa rồi mọi thứ đều là ảo giác bên cạnh đế giang thấy thế nghĩ đến hậu thổ truyền âm nói với hắn sự tình trong mắt lõe lên vẻ khác lạ quả nhiên là lực chi phát tắc phải biết bàn cổ điện cũng không phải ai cũng có thể đi vào toàn bộ hồng hoang cũng chỉ bọn hắn thập nhị tổ vu có thể tùy tiện ra vào tam thanh có lẽ có thể nhưng bọn hắn cũng không có tới qua liền xem như hồng quân cùng thiên đạo đều không thể tiến vào đương nhiên không phải là không thể cũng không phải không dám mà là từ đối với bản cổ t ô n kính bởi vì bản cổ điện có linh không phải tán thành người cưỡng ép tiến vào bản cổ điện liền sẽ tự hủy vừa rồi hắn không nói cái này cũng là nghĩ nhìn xem hậu thổ nói có phải là thật hay không hiện tại xem ra bản cổ điện tán thành người lại thêm một cái thề thiên ý niệm trong lòng cuộn cuộn nhưng đế giang cũng không nói gì thêm trực tiếp mang theo tề h thiên đi vào bản cổ điện tiến vào trong điện thề thiên trong lòng rung động quả thực tột đình chỉ thấy bản cổ điện bên trong rộng lớn vô cùng chung quanh thế mà có khắc tam thiên hỗn độn ma thần đạo v ậ n pho tượng pho tượng cao đến và trượng hơn nữa mỗi một tòa ma thần pho tượng dường như giống sống như thế trên đó đạo v ậ n p h á p tắc tự nhiên so đạo tổ lúc trước thành thánh cùng giảng đạo lúc p h á p tắc còn muốn hoàn thiện nhìn xem một màn này thế thiên trong lòng không khỏi có chút nói t h ầ m bản g cổ đại thần còn sót lại quả nhiên không hề tầm thường đây cũng chính là tổ vu không có nguyên thần nếu không vẹn vẹn cái này tam thiên hỗn độn ma thần pho tượng đặt vào h o n g hoàng thậm chí có thể đại lượng tạo nên thánh nhân chiến l ư c bởi vì mỗi một cái pho tượng đều có một đạo hỗn độn hơn nữa hết sức rõ ràng rất dễ lĩnh hội cũng may mắn b à n cổ điện là b à n cổ đại thần trái tim biến thành thiên đạo cũng không cách nào biết được đại điện bên trong c à n h tượng nếu không những n à y pho tượng tuyệt đối sẽ bị thiên đạo hủy diệt đây cũng quá người tiên quả thực là gian lận tuy ý một tòa pho tượng xuất hiện tại hồng hoang đều sẽ dẫn phát một trận có thể so với lượng kiếp tranh đoạt đại chiến bất quá thề thiên cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên dù sao b à n cổ đại thần nắm giữ qua hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp hơn nữa cùng tam thiên hỗn độn ma thần giao thủ qua đối tam thiên hỗn độn ma thần rất tin tưởng có những n à y pho tượng cũng không là、lạ. lúc này đế giang cũng nhìn thấy tề thiên kia rung động tri cực biểu lộ trong lòng rất là tự hào đây chính là bọn họ phụ thần cường đại đáng tiếc chúng ta v u tộc không có nguyên thần không cách nào l ĩ n h hội chỉ có thể thông qua những này pho tượng đạo v ậ n đến cô đ ọ c g t c thể hình thành pháp tắc thân thể nếu không ta v u tộc nói đến đây đế giang lắc đầu phía dưới nói không được nữa nhìn xem đế giang kia tràn đầy tiếp nối cùng hâm mộ tề thiên cũng không nhịn được là v u tộc cảm thấy không đáng có được bảo sơn lại chỉ có thể lấy một khối bà thạch đổi thành hắn đoán chừng sẽ phiền muộn tới thổ huyết cho nên hắn cũng không nói gì thêm lời an ủi nếu không đại đường người trong tạ, tạ đế đế t ca đơn o giản như vậy liền để tiểu tử này tiến bàn cổ điện tu luyện thật sự là lợi cho hắn quá rồi đây chính là ba người ma thần đạo vận pho tượng a tấu trương song chương bốn mươi ba bàn cổ người thừa kế tăng vọt d ị biến chương bốn mươi ba bàn cổ người thừa kế tăng vọt d ị biến đúng vậy à chỉ là một cái thành thánh sau cam đoan chúng ta khả năng đều không cần hắn hỗ trợ đây quả thực là bạch đưa cho hắn cơ duyên ít nhất cũng phải nhường hắn đáp ứng cùng ta vụ tộc cùng một chỗ đối phó yêu tộc a cộng công giờ phút này cũng khó được không có cùng chúc d u n g làm trái lại bình thường hai người tuyệt đối là gặp mặt liền bót nghe hai người phàn nàn đế giang không nói gì mà là nhìn về phía cái khác tổ vu các ngươi cũng cho rằng như vậy sao ân ngoại trừ hậu thổ cái khác tổ vu đều gật đầu hiển nhiên cũng không đồng ý thế này đế giang thở dài. Ai, các người nghĩ quá đơn giản. Trước đó, tiểu ta, tề thiên toán, thể thấy ta tộc tương tương nghĩ chúng nhìn hắn chẳng mình dài. này Ai, người giản. mội nói với chúng ta, cái này tề thiên sẽ bói lai, đối lai liền của các còn có quá đơn đó vụ tộc tương lai, vậy sẽ lẽ đối tương lai của mình liền không có chút nào để o sao. á cái khác n Nghe nói như ngây ngẩn người. Giang không được Đế đ tức cả thế, cái khác tổ vụ lập tức ngây cả người. Đế giang không để ý đến bọn hắn mà là tiếp lấy giải thích nói từ đây nhân chi trước biểu hiện đến xem thực lực cực mạnh dũng cảm cực lớn n h ư u trí còn không biết nhưng chỉ bằng hắn sẽ bói toán kia cũng sẽ không quá thấp lại thêm hắn có hồng nông tử khí mang theo thành thánh tỷ lệ cực lớn hiện tại bán hắn một cái nhân tình về sau hắn thành thánh chính là minh hữu của chúng ta thật là hắn có thể nhìn thấy tương lai đều không nhất định là thật hơn nữa chúng ta về sau thành vì thiên địa nhân vật chính cũng căn bản không cần hỗ trợ của hắn t r ú c dung vẫn như cũ cảm thấy không đáng đế giang không nói thêm cái gì mà là nhìn về phía hậu thổ tiểu muội ngươi cùng đại gia nói rằng a hậu thổ nhẹ gật đầu nhìn về phía cái khác tổ vu nói liền coi như chúng ta thành vì thiên địa nhân vật chính nhưng không nên quên còn những người khác có h ồ n g mông tử khí người bọn hắn thành thánh về sau cũng sẽ không thanh tĩnh vô vi đến lúc đó ta vu tộc địch nhân chính là đông đạo thanh nhân hơn nữa điểm trọng yếu nhất hắn linh mộ lực chi pháp tắc cái gì cái này cái này sao có thể hậu thổ một câu cuối cùng lực chi pháp tắc lập tức nhường chúng tổ vu nổ trước đó bọn hắn thật là không biết rõ việc này a ta trước đó có cùng đại ca nói qua thấy hậu thổ nhìn mình đế giang nhẹ gật đầu đúng vậy mà đây mới là ta đồng ý hắn tiến bản cổ điện tu luyện nguyên nhân chủ yếu lời này vừa nói ra cộng công lập tức kinh ngạc thốt lên chẳng lẽ hắn mới là phụ thần chân chính người thừa kế lần này cái khác tổ vu tất cả đều trầm mặc Mặc kệ là phụ thần nguyên thần biến thành tam thành vẫn là tinh huyết biến thành bọn hắn những ngày tổ vu hoặc là hồng hoang cái khác đại năng theo không có người nào lĩnh nộ qua lực chi phát tắc cho nên bọn hắn cũng không thể xem như bản cổ chân chính người thừa kế hiện tại chân chính người thừa kế xuất hiện kia、yeah. đại ca là muốn lôi kéo hắn đúng vậy nhưng đế giang nói đến đây n g ừ n g tạm l á t đầu ta vừa rồi ngôn ngữ thăm dò qua hắn giống như vô ý tham gia cùng chúng ta vô tộc cùng yêu tộc chi tranh đã như vậy vậy thì giao hảo a tóm lại là không h n g chỗ nói đến hắn cũng coi là tiểu sư đệ của chúng ta a ân lần này cái khác tổ vu không tiếp tục phản bác gật đầu tán đồng mà lúc này bản cổ điện bên trong tề thiên c ũ n g không biết do hắn đã bị tổ v u nhóm lầm xem như bản cổ người thừa kế giờ phút này hắn đang xếp bằng ở hỗn độn mà viên pho tượng trước nguyên thần không ngừng cảm ứng lĩnh hội pho tượng bên trên kế i ẩn dấu cực sâu lực chi phát tắc về phần cái khác pho tượng bên trên phát tắc hắn mặc dù cũng trông m à t h è m nhưng cũng không có đi lĩnh hội hắn không có nhiều thời gian như vậy đi lĩnh hội tất cả phát tắc một cái lực chi phát tắc liền cơ hồ hao hết hắn tất cả tinh lực phát tắc quý tinh bất quý đa tham thì thâm hiện tại cũng chỉ lĩnh hội lực chi phát tắc liền có thể cái khác chờ sau này thành thánh lại nói Kỳ quái. vì cái gì hỗn độn ma viên pho tượng bên trên lực chi pháp tắc so cái khác pho tượng mịt mờ mơ hồ nhiều như vậy nhưng nếu không phải ta lĩnh ngộ lực chi pháp tắc biến thành người khác căn bản là không cảm ứng được thế thiên hơi nghi hoặc một chút cái khác pho tượng bên trên pháp tắc liền vô cùng rõ ràng rất dễ lĩnh hội duy chỉ có cái này hỗn độn ma viên pho tượng là k h á c loại tối nghĩa khó hiểu ẩn dấu cực sâu nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói vậy cái này b ả n cổ điện tiến sẽ thua lô l ớ n a thế thiên mở hai mắt ra có chút bực bội thời gian càng ngày càng gấp hắn nơi này lại vấn đề nhiều lần ra c h ạ tam thi đồng nguyên linh bảo không đủ không cách nào tam thi hợp nhất thành thánh lực chi p h á p tắc hiện tại lại không cách nào nhanh chóng lĩnh ngộ chẳng lẽ muốn chờ vu yêu đại chiến bộ u c phát sau lại đi lĩnh hội bản cổ đại thần chân thân lực chi p h á p tắc thề thiên phiền muộn lần này thần côn đồ trắng không nói hứa hẹn bằng lòng cũng thua lỗ không được dù sao cũng phải theo bản cổ điện hao điểm c ọ n g lông mới được không phải thua thiệt lớn nghĩ đến cái này thề thiên đứng người lên chuẩn bị tại bản cổ điện đi dạo nhìn có hay không những chỗ tốt khác bất quá đột nhiên lại dừng lại thân hình hắn nhớ tới hắn kim cô bồng cùng tây vương mẫu giút hắn cha lục nhĩ mi hầu lúc gặp ma viên hư ảnh ngựa đầu nhìn về phía cao vạn trượng hỗn độn ma viên tướng mạo hiện tại hắn đông nhiên vô cùng muốn nhìn rõ ràng b á p h á p thiên tượng địa thần thông thân thể trực tiếp biến cùng pho tượng như thế cao lớn hỗn độn ma viên tướng mạo cũng rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn ác thảo t ế thiên thân thể l ắ c một cái sợ h ạ i đến liên tiếp lui về phía sau ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định c h i sắc cái này hỗn độn ma viên tướng mạo cùng trước đó kim cô bổng bên trong xuất hiện hư ảnh hoàn toàn khác biệt ngược lại cùng hắn chân thân giống nhau như lúc quả thực là một cái khuôn đúc đi ra không kém chút nào không đúng vẫn còn có chút khác biệt ánh mắt của hắn thế thiên không khỏi ngưng trông đi qua pho tượng hai mắt đạo vận tràn ngập ưu quang lưu truyền thâm thúy như lô đen rất thật vô cùng b á đ ỗ n g nhiên một đạo h ắ t ánh sáng màu hoàng kim theo hỗn độn ma viên pho tượng hai mắt bên trong b ắ n ra thế thiên còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị đâm trúng hai mắt a một cỗ xâm nhập linh hồn đâm nhói trong nháy mắt theo hai mắt chuyển ra phản phất có ngàn vạn kim c h â m giống như hơn nữa đau đớn càng ngày càng kịch liệt cuối cùng theo bắt đầu đâm nhói biến thành tiêu đốt ánh mắt dường như bị đặt ở thái dương chân hỏa bên trên tiêu đốt đau đớn kịch liệt n h ư ờ n g tề thiên toàn thân không ngừng run dày không biết qua bao lâu ngay tại tề thiên sắp hôn mê lúc một dòng nước cấm theo đáy mắt chỗ sâu chuyển ra dường như hạn h ắ n đã lâu gặp cam lâm n h ư ờ n g hắn nguyên thần đều cảm giác một hồi sảng khoái hô tề thiên thở phào một hơi ánh mắt chậm rãi mở ra bá hai đạo hắc kim chỉ từ hai mắt bên trong bán ra trực tiếp đem trước mắt hôn đột m a viên bảo phủ sau một khắc tề thiên khiếp sợ phát hiện hôn đột ma viên thế mà biến mất không đúng không phải biến mất mà là biến thành một đạo vô cùng rõ ràng lực chi phát tắc chỉ là nhìn một chút hắn cũng cảm giác có chút lĩnh n ộ đây là tề thiên nguyên thần cảm ứng một phen tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên lại là phá vọng kim m âu đây là hỗn độn ma viên thiên phú t h ầ n thông hắn mới vừa rồi bị pho tượng kích thích từ đó đã t h ứ c t ỉ n h phá vọng kim m âu nhưng nhìn phá hư vọng trực quan bản nguyên không chỉ có tất cả huyễn tượng cùng ngụy trang tại trong mắt đều là trò cười còn có thể nhường hắn thấy rõ ràng pháp tắc trong thiên địa lĩnh hội pháp tắc tốc độ tăng tốc vô số lần cái này đối với hiện tại tề thiên mà nói quả thực là phòng tối gặp đèn tuyệt cảnh gặp thuyền a ha ha ha tâm tình lớn sướng tề thiên lập tức đem hắn cùng hỗn độn ma viên tướng mạo giống nhau còn có hư ảnh sự tỉnh ném sang một bên bắt đầu mượn nhờ phá vọng kim mâu toàn lực lĩnh hội lực chi phát tắc dù sao thực lực không đủ liền không có tư cách đi tìm kiếm những cái kia quỷ dị hắn hiện tại chủ yếu nhất là tăng thực lực lên tốt đối mặt tức sắp đến nguy cơ tấu chương s o n g chương bốn mươi b ố đế tuấn đại hôn chương bốn mươi b ố đế tuấn đại hôn tu hành không tuyến nguyện mấy vạn năm khoan thai m à qua hồng hoang gió nổi mây phun vu yêu hai tộc ở giữa t r i n h phạt lại dần dần lên ma sát không ngừng chém giết không ngừng bất quá những này tạm thời cũng đều là phát sinh ở kim tiên phía dưới cấp thấp tu sĩ ở giữa lớn xung đột cũng là không có bộc phát hơn nữa yêu đình tạm thời cũng không có đại chiến ý nghĩ bởi vì bọn hắn hiện tại có một kiện đại sự muốn làm cái k i a chính là yêu hoàng đế tuấn đại hôn từ khi lúc trước hủy diệt tiên đình về sau đế tuấn liền một mực tại từng cái chư thiên tinh thần phía trên tiếp tục tham n ộ thôi diễn chu thiên tinh đấu đại trận để cầu có thể đem đại trận uy lực thôi diễn tới lớn nhất cứ như vậy làm đế tuấn xuất hiện tại thái âm tinh bên trên lúc liền gặp thái âm tinh hai vị tiên thiên nữ thần chi Kỳ hòa thường hy kỳ thật đây không phải song phương lần thứ nhất gặp mặt lúc ấy tử tiêu công chức tề thiên một kích đem hai người đánh lui đế tuấn liền chú ý tới hai người về sau lại tại tử tiêu cung cùng nhau nghe đạo gần vài năm đạo tổ giảng đạo kết thúc sau song phương liền không tiếp tục đã gặp mặt lần này lại gặp gỡ bất ngờ đế tuấn phát phát hiện mình đối khí chất kia thanh lãnh cao quý ổ n trọng hi hòa đ ộ n tâm về sau trở lại yêu đình cũng hầu như là tâm thần không yên nhớ mãi không quên ngay cả tu luyện đều muốn hao phí thật lâu mới có thể vào định dường như mê mội đế tuấn dị thường rất nhanh liền bị thái nhất cùng phục hy phát hiện đối với hai người đế tuấn cũng không có dấu diếm ta muốn cưới hi hòa l ạ yêu sau a cưới hay đối với đế tuấn cái này đột n một quyết định thái nhất phục hy hai người có chút kinh ngạc hy hỏa thái âm tinh bên trên tiên t i ê n nữ t h ầ n chi trước đó tại tử tiêu cung c á c ngươi cũng đã gặp thái nhất trong lòng hơi động trong đầu xuất hiện một thân ảnh giật mình nói tại tử tiêu cung bên ngoài cùng kia tề t i ê n tại tử tiêu cung động thủ hai người đại ca coi trọng các nàng tiếp lấy không chờ đế tuấn nói chuyện thái nhất trực tiếp đứng lên việc này đơn giản ta cái này đi thái âm tinh đem hai người bọn họ trộm tới đến lúc đó đại ca ngươi trực tiếp phong các nàng là yêu sau liền tốt đế tuấn cùng phục hy hai người đều là sắc mặt tối sầm không thể lỗ mãng đế tuấn im lặng trừng thái nhất một cái giải thích nói là một người trong đó hi hòa yêu hoàng nói rất đúng phục hy trong mắt tinh quang lấp lóe lập sau sự tình không được tùy ý hơn nữa ở trong đó còn có lợi thật lớn có thể mưu đồ a hy hoàng có ý nghĩ gì đế tuấn lập tức nhìn về phía phục hy trong mắt chứa trở mong lúc trước đạo tổ ban cho ta sư mội một cái linh bảo hồng tú cầu sư mội luyện hóa về sau phát hiện có chế gà cưới chủ nhân d u y ê n chi trách có thể lập thiên địa nhân ba cưới như yêu hoàng yêu hậu nhân viên trải qua này linh bảo mà địch ra sẽ có công đức giáng lâm thiên hôn công đức giáng lâm đế tuấn nhãn tình sáng lên mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn xem phục hy việc này coi là thật coi là thật phục hy gật gật đầu ta trước tiên có thể tìm sư m ộ i hỗ trợ hỏi một chút hi hòa tiên tự ý tứ nếu là đồng ý hào sự thành s o n g a Tốt. đế tuấn đại hỷ vậy chuyện này liền xin nhờ hy hoàng không có vấn đề ta hiện tại liền về phượng t ê sơn tìm sư m ộ i thương lượng phục hy nói xong liền trực tiếp rời đi hướng về phượng t ê sơn mà đi kỳ thật hắn để ý như vậy chủ yếu là bởi vì việc này đối sư mọi nữ o a cũng có chỗ tốt theo nữ o a nói tới hồng tú cầu nếu là song thành thiên địa người bác tới đem sẽ trở thành t i ê n t i ê n công đức c ự c phẩm linh bảo uy lực có thể so với trí bảo hơn nữa không chỉ có thành hôn người nhưng phải công đức nữ hoa cái này là mỗi người mỗi lần cũng có thể phân đến công đức cho nên phục hy mới chủ động ôm lấy việc này làm phục hy trở lại phượng tây sơn cùng nữ hoa nói việc này sau nữ hoa không chút do dự vui vẻ đáp ứng sau đó tự mình chạy tới thái âm tinh cùng đế tuấn cùng h y hòa làm mối không biết là h y hòa vốn là đối đế tuấn cố ý vẫn là nguyên nhân khác chỉ là thoáng thận trọng vài câu hi hòa liền đồng ý xuống tới đế tuấn biết được sau lập tức kích động không thôi vui mừng lập tức hướng hồng hoang các đại năng phát ra t h i ế p mời mời chúng nhiều cường giả đi yêu đình chứng kiến hắn cùng hi hòa thiên hôn mà thu được t h i ế p mời người cũng tất cả đều bằng lòng tiến về dù sao bây giờ yêu tộc thực lực tại hồng hoang thật là số một tam đại yêu hoàng cúng yêu sư đều đã là chuẩn thánh trung kỳ không người dám không nể mặt mũi ngay cả tam thanh đều không có cự tuyện yêu đình tam thập tam thiên bình thường rộng lớn hùng vĩ uy nghiêm túc mục lăng tiêu bảo điện tràn đầy vui mừng chi ý hôm nay yêu hoàng đế tuấn đại hôn cưới quá âm nữ thần hi hòa là yêu sau đại lượng yêu tộc mặt mũi tràn đầy vui mừng qua lại b đồng thời vô số yêu t ộ c cao thủ thế xuất tại các nơi trọng địa xâm nghiêm thủ vệ phòng ngừa có người thừa cơ quẻ dối phá hư thiên hôn đại điện lúc này to lớn lăng tiêu bảo điện bên trong đã bậy đ ầ y từng chương án đ à i phía trên đổ đầy c ự c phẩm tiên n ư ỡ n g linh quả chân tu h i ể n thị do yêu t ộ c xa hoa nội tỉnh rất nhiều đạt được mời đại năng đã đến đến bị dẫn tới tương ứng vị trí bên trên đám người phân loại mà ngồi hoặc là hàn huyên luận đạo hoặc là nhắm mắt ngồi xuống hay là nhấm nháp linh quả rượu ngon vô cùng náo nhiệt chỉ có điều những người này đều thỉnh thoảng nhìn hướng ghế đầu chín cái bồ đoàn trong đó một cái bồ đoàn so đế tuấn đế tọa cao hơn rất nhiều rất rõ ràng là vì thánh nhân chuẩn bị mặt khác tám cái bồ đoàn thì so đế tuấn đế tọa thấp một bậc bồ đoàn bên trên lúc này vẫn chưa có người nào ngồi xuống phía dưới đám người có mắt lộ ra q u ỷ dị có người không sai có người m ệ n hoặc h nghị luận đã mỹ hồng vân lao tổ trấn nguyên đại tiến tới đột nhiên ngoài điện chuyển đến một tiếng hô to đạp đạp đạp theo liên tiếp tiếng bước chân mặt mũi tràn đầy h i ề n lành hồng vân cùng trấn nguyên tử đi lại trầm ồn đi đến khi thấy thượng thủ bồ là lúc hai người xưng sờ lúc này đã tấn t ă n g chuẩn thánh bạch t r ạ c cùng kế mông liền vội và kế mông dẫn chấn nguyên tử đi vào đông đảo án đài phía trước nhất án đài chi vừa ngồi xuống mà bạch trạch thì là dẫn hồng vân đi vào tám cái bồ đoàn một trong trước đây là đạo huynh vị trí hồng vân ánh mắt nhắm lại nhìn một chút cái khác mấy cái bồ đoàn cuối cùng cười ha hạ ngồi xuống theo hồng vân ngồi xuống phía dưới vốn có chút ổ nào chúng tiên chậm r i yên t ĩ n h trở lại bầu không khí có chút cổ quái hồng vân không thèm để ý chút nào đối với phía dưới vui vẻ chắp tay một cái liền nhắm mắt không nói suy nghĩ viền t ô n g tây vương mẫu tới lúc này ngoài điện lại truyền tới một tiếng hét to sau đó mỹ mạo đoàn trang tây vương mẫu cũng đi đến nhìn thấy trong điện bồ đoàn cùng phía trên lẻ loi c h ơ trọi hồng vân cũng là s ư ớ n g sốt một chút sau đó tại kế mông dẫn đạo hạ ngồi ở c h ấ n nguyên tử bên cạnh hai người đánh chắp tay không có nhiều trò chuyện dù sao cũng chưa quen thuộc côn luân tam thanh tới nữ hoa nương nương tới t â y phương tiếp dẫn chuẩn đề tới minh hà lão tổ tới tiếp lấy ngoài điện một tiếng tiếp theo một tiếng hét to chuyển đến tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề còn có minh hà lần lượt đi đến giống nhau đối trong điện châu ngồi hơi kinh ngạc bất quá lần này không chờ bạch chạch kế mông tiến lên tam thanh thân hình l o a lên trực tiếp ngồi xuống thượng thủ bồ đoàn bên trên nhắm mắt không nói mà tiếp dẫn chuẩn đề cũng giống như thế minh hạ thì là bị kế mông dẫn tới trấn nguyên tử tây vương mẫu một loạt nữ hoa hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh không có phát phát hiện mình muốn tìm người cũng leo lên ngồi bồ đoàn đến tận đây ngoại trừ chỗ cao nhất chống không bồ đoàn cùng thấp một bậc một cái bồ đoàn chống không lang tiêu bảo điện bên trong chỗ ngồi cơ bản ngồi đấy nhưng người mặc dù nhiều nhưng lại không người lên tiếng nữa bồ đoàn bên trên tam thanh mấy người cũng không nói gì tất cả đều nhắm mắt thần du đại điện bên trong yên tĩnh vô cùng cây kim rơi cũng nghe tiếng nửa ngày sau nguyên thủy bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ trống không bổ đoàn ngự a khí không h i ể u nói thiên hôn tức sẽ bắt đầu cái này tề thiên thế mà còn chưa tới là không có đem yêu tộc để ở trong mắt sao thấu chương xong